Chương 1147 nhân yêu khác đường không vì Mưu, chương 1147 nhân yêu khác đường không vì Mưu. Một tiếng va giòn, lại để hơi say rượu đế tuấn thoáng tỉnh táo thêm một chút, lại cười khổ nói, "Yêu tộc cần minh chủ, có lẽ trước đó ta là, bây giờ ta lại không còn là." Giờ khắc này, tâm điểm ánh sáng đỏ tại trong điện hội tụ, chính là một thân váy đỏ Hân Nhu, giờ phút này trong mắt nàng mang nước mắt, nhìn qua đế tuấn tức giận nói, "Ngươi đến tọt cùng muốn tinh thần sa sút tới khi nào?" Tỉnh a, thế nhất đã chết, sẽ không lại trở về, mà ngươi còn sống a." Một tiếng này Hân Nhu cơ hồ là cả giọng hét ra, những lời này giấu ở trong lòng của nàng đã rất rất lâu đã sớm muốn nói cửa ra, nhưng một mực tìm không được cơ hội, Hồng Ngọc cung trong phát sinh hết thảy năng tất cả đều hiểu rõ tại tâm, song càng là như thế, trong nội tâm nàng liền càng là khó chịu. Gặp hai con người vô thần đế tuấn, Hân Như bôi nước mắt chạy ra Hồng Ngọc cung. Đế tuấn trong mắt hiện ra một vòng không đành lòng, đưa tay muốn gọi ở Hân Như, nhưng miệng há mở ra, liền như thứ gì kẹt tại trong cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Lý Thanh Liên thở dài, đây cũng là người muốn sao? Ta nghĩ nếu là thái nhất gặp ngươi bây giờ tinh thần sa suốt bộ dáng, sợ là sẽ phải hung hăng cho ngươi hai quần đi. Ngươi còn sống, liền nên nhận nó ý chí, một đường đi tới. Cái này là ta nhóm người sống sót có thể vì bọn họ làm duy nhất một sự kiện, mà ngươi lại như thế bất tranh khí, năm đó cái kia quát tháo hùng hoàng, với thiên đều không từng túi đầu đế tuấn chỗ nào đi qua. Ngươi như thế, làm sao yên tâm để cho ta đem nơi đó xương vàng giao cho ngươi?" Lý Thanh Liên thở dài. Đế Tuấn nghe nói, hai con ngươi bên trong đột nhiên tràn ngập vô tận máu đỏ kia, máu phun lên đầu, một đôi trong mắt sắc bén như chim ưng hướng về Lý Thanh Liên trông lại. "Cái gì xương vàng?" Giờ khác này đế tuấn ánh mắt là như thế của nhiệt, giống như tự địa ngục đơn độc trong đó đi ra ma thần đồng dạng. Lý Thanh Liên hướng về Thiên Lang nhẹ gật đầu, chỉ thấy Thiên Lang cắn chặt môi dưới. Tiến lên đem thu trong lụa xương vàng đưa cho Đế Tuấn. Nói khẽ, đây là Đông Hoàng thái nhất hao hết hết thảy chỗ lưu xuống duy nhất vật, chính là là ta liều chết nhặt về, vì cái gì liền để cho hắn hồn về quê cũ, chắc hẳn thái nhất cũng không muốn tại Hoàng Thiên An nghỉ đi, dù sao ở đâu là một mảnh làm cho người chán ghét địa phương. Nói, tay trắng vung lên, tinh thần mãnh liệt, đem năm đó ký ức hóa thành hình ảnh đều chiếu dọi tại hư không bên trên. Chính là Đông Hoàng thái nhất tự chiến không lùi, cuối cùng hao hết hết thảy chẳng cảnh, Lang cảm thấy một màn này, hẳn là để Đế Tuấn nhìn thấy. Đốt hết hết thảy Hoàng thái nhất trong mắt đều là không bỏ, trong miệng còn lẩm bẩm, yêu tộc còn có đại ca Ta đã xong không lo lắng, như thế cho đi, cũng là không tệ. Nghe nơi đó quen thuộc giọng điệu, nhìn qua đông máu đông hoàng thái nhất, Đế Tuấn lão lệ chảy nàng, dùng một đôi tay run rẩy tiếp nhận xương vàng. Chỉ nghe đùng một tiếng, Đế Tuấn hung hăng tắt mình một cái, mặt rất nhanh liền xương đỏ lên, đơn giản nhất mang máu, hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Một bàn tay xuống dưới, mắt của hắn thần trong cũng không tiếp tục là cô đơn cùng cô tịch, hoàng hốt ở giữa đã có thần quang, Lý Thanh Liên biết, một tát này, chính là Đế Tuấn vì chết đi thái nhất đánh mình. Cầm sương vàng, Đế Tuấn buông người đứng dậy, hướng về thiên lang xuống cái vạn cổ không từng khom lưng sống lưng, trầm giọng nói, "Đế Tuấn Cảm ơn tiên tử. Nhưng Lạc Yên không một tiếng động ở giữa, thiên Lang lại tránh thoát cái này cuối đầu, ngược lại hướng về Đế Tuấn trưởng lệ mà xuống, nói khẽ, nếu nói cảm tạ, muốn tạ là ta mới đúng, lúc trước nếu là không, có Thái Nhất xả thân ngăn cản chư thiên quần tiên, liền cũng không, có bây giờ ta. Lý Thanh Liên thì là nói, cái này xương vàng bên trong có còn sót lại quạ vàng huyết mạch, còn có Thái Nhất nơi đó vỡ vụn mệnh hồn tàn thiến. Cái này xương vàng chính là hy vọng hồi sinh, ngươi tới nói, không có lắm, chỉ bất quá Thái Nhất tỉnh lại, có còn hay không là lúc đầu cái kia Nhất, lúc trước hết thảy lại có thể còn lại bao nhiêu, ta liền không biết chỉ thấy đế tuấn đỏ lên hai mắt, nắm chặt xương vàng, trong mắt đều là cứng cỏi, cắn răng nói, cho dù là dốc hết hết thảy, ta cũng muốn tỉnh sinh em ta, dù là sau khi sống lại hắn không còn là lúc trước cái kia hắn. Nhưng Lý Thanh Liên lại thở dài một tiếng nói, ngươi vẫn chưa hiểu, cái này cũng là ta không muốn đem xương vàng giao cho ngươi nguyên nhân. Dốc hết hết thảy, ngươi mẹ nó dựa vào cái gì dốc hết hết thảy? Dốc hết ngươi đế tuấn hết thầy, vẫn còn toàn bộ yêu tộc hết thảy. Bây giờ cái gì nhẹ cái gì nặng? Ngươi vẫn còn không hiểu rõ sao? Ngươi muốn để cái này yêu tộc tại cái này đại thế dòng lũ bên trong bị triệt để làm bại, tại tay ngươi trồng triệt để chôn vùi sao? Nếu thật sự là như thế, vậy ta liền nhìn là ngươi." Nói, Lý Thanh Liên một quần trùng điệp đập vào Đế Tuấn trên ngực, chuyến ra một tiếng đinh thai nhức góc châm đụng. Đế Tuấn một miệng răng thép cắn chặt, nhìn qua Lý Thanh Liên, lại hơi liếc nhìn trong tay sơn vàng, cuối cùng là nói, đà Tạ điểm tỉnh, thái nhất ý chí, ta sẽ đi thật tốt thực hiện." Giờ khác này, trong mắt của hắn bốc cháy lên hừng hực đấu chí, điểm tỉnh Đế Tuấn cũng không phải là Lý Thanh Liên, mà là khối kia sơn vàng. Thái nhất nơi đó chưa từng dập tắt ý chí. So với phục sinh thái nhất, yêu tộc đại nghiệp chính là nặng, không phải tiếp tục như thế trầm luân xuống dưới sẽ chỉ tại vạn tộc tranh phong bên trong bị đào thải rơi mà thôi. Hừ, lúc này mới là ta nhận biết Tây Hoàng Đế Tuấn. Lý Thanh Liên hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải Đế Tuấn từng có ơn với mình, lại thêm quá đen tầng này quan hệ, hắn cũng không muốn nhúng tay yêu tộc sự tình. Dù sao tại yêu tộc từ đầu đến cuối không từng cùng Lý Thanh Liên một lòng. Lời tuy như thế, ngươi đạt được ngươi muốn, mà ta cũng muốn đạt được ta muốn." Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại nói. Chỉ thấy Đế Tuấn thu xương vàng, trong mắt hiện ra một vòng đề phòng đến, giờ phút này hai người không còn là lão hữu, mà là tương hỗ làm hai phe thế lực người dẫn đầu, mà trong lúc này cho không được nửa phần giao tình có thể nói. Ngươi muốn cái gì?" Đế Tuấn thẳng nhiên nói. Lý Thanh Liên nói, "Ngươi biết ta muốn cái gì, nhưng ngươi sẽ không cho, ta bây giờ chỉ muốn biết, ngươi ý nghĩ mà thôi." Đế Tuấn trầm mặc, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, khàn khàn nói, "Nhất yêu khác đường, đạo khác biệt, cuối cùng nhu cầu khác nhau. Muốn ta nhập che trời đã mình, ta làm không được. Ta là yêu đế, tự nhiên là muốn vì toàn bộ yêu tộc suy nghĩ, vạn linh tinh hoa chính là là ta yêu tộc tu đi đạo, không có cái kia yêu tộc không ăn qua thì ngươi. Mà ta yêu tộc vô luận là yêu đan, hoặc là trên người cái nào đó bộ phận, cũng vì ngươi bên kia ắt không thể thiếu tu hành tài nguyên." Từ xưa đến nay, nhân tộc yêu tộc phân tranh không ngừng, chỉ chữa lợi phủ đầu, chỉ cần có lợi ích tồn tại, hai tộc sẽ chỉ ở vào mặt đối lập bên trên. Ngươi ý nghĩ là tốt, nhưng ngươi chết tuyển này, ta yêu tộc không muốn lên, cũng không thể lên. Cũng không phải là xem thường ngươi, ngươi Lý Thanh Liên là ta đế tuấn ngoại trừ bản cổ bên ngoài bình sinh kính nể nhất người. Nhưng, sự thật như thế, tức liền với cái này trong bể khổ, ta yêu tộc vẫn không thay đổi đạo sức với trời ý chí, điểm này ngươi không cần phải lo lắng, mà cái này là ta ý nghĩ. Như thế nào? Ở trong đó có ngươi muốn sao? Đế tuấn thản nhiên nói, trong lời nói không chứa mảy may dao động. Đây là hắn là một phương yêu đế, kiên trì quyết định. Thiên Lang ngấy lần muốn nói chuyện, nhưng nghe xong đế tuấn nói, cũng chỉ có thể cười khổ, hắn nói cũng không vô đạo để ý, cả hai trời sinh liền đứng tại mặt đối lập bên trên, vặn cổ tranh chấp đều bởi vì một chữ lợi. Chương 1148 10 đôi phàm thú tại núi hoang, chương 1148 10 đôi phàm thú tại núi hoang. Nếu muốn thay đổi đế tuấn ý nghĩ, sợ là đem nhất hết hy vọng mài hỏng cũng không có khả năng. Lý Thanh Liên cũng đã sớm biết sẽ là dạng này một cái kết quả. Không khỏi nói, a, nhất yêu khác đường, cho dù là bây giờ, ngươi còn ốp như thế buồn cười ý nghĩ a. Ngươi chỉ biết là khác biệt nhu cầu khác nhau, nhưng lại thế nào biết, với thiên nghiêng nguy hiểm dưới, hết thể đều đã không trọng yếu nữa, nếu không, có tương lai có thể nói, lại nói thế nào đại đạo. Đế Tuấn chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua Lý Thanh Liên, không nhẹ không nặng nói, vì sao không lấy cái này xương vàng làm ước. Ngươi biết, nếu là như vậy, liền có thể thành người mong muốn. Đừng tìm ta nói cái gì tình nghĩa, tình nghĩa chứ đó, ta rõ ràng hơn ngươi là ai, vì trong lòng ý chí, ngươi cũng không chọn thủ đoạn, ngươi ta là cùng loại người. Lý Thanh Liên khẽ cười nói, vì ngươi yêu tộc không từ thủ đoạn. Ta còn không đến mức đây, nói câu khó nghe, ta cũng không chênh lệch ngươi yêu tộc một tộc lực lượng. Bây giờ ta, một tay có thể chống đỡ. Ta thế này đến không phải quản ngươi muốn cái gì, mà là cho ngươi đồ vật, ta cho, chính là ngươi yêu tộc tương lai, mảnh này vô biên đại thế tương lai, muốn cùng không cần, toàn bằng chính ngươi." Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống, lời này là bực nào cần rỡ. Trong lời nói lại làm sao đem yêu tộc để ở trong mắt. Nhưng Đế Tuấn biết, Lý Thanh Liên nói không sai. Liền xem như toàn bộ yêu tộc để lên, bây giờ Lý Thanh Liên một tay có thể chống đỡ. Chỉ sợ không thể liền ngươi nguyện. Đế Tuấn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cuối cùng vẫn còn nói ra miệng. Lý Thanh Liên yên nói, đường liền bày ở trước người của ngươi, đi vẫn còn không đi. Toàn bằng chính ngươi, ta che trời đạo mình cửa lớn, vĩnh viễn hướng ngươi yêu tộc rộng mở. Nói xong nắm thiên lang tay trắng, liền muốn rời đi hồng hồ cùng, nhưng vào lúc này, Đế Tuấn lại mở miệng nói, cũng không thể bạch bạch thụ ân tình của ngươi, liền giảng một chuyện cùng ngươi. Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, chuyện gì? Đế Tuấn nói, kỳ liền thập vạn đại sơn tự bắc màn nam, xâm nhập trăm vạn dặm, trong núi có một tiểu yêu, thế này yêu không từng tu có yêu lực, lại vì một phần thú. Lý Thanh Liên nghe nói, lông mày sâu nhăn, lại không biết Đế Tuấn đến tột cùng muốn nói cái gì, việc này cùng mình lại có quan hệ thế nào? Chỉ thấy Đế Tuấn nói tiếp, con thú này là một con bạch hổ. Tuy là phàm thú, nhưng lại sinh ra 10 đôi. Trong chốc lát, Lý Thanh Liên hai con ngươi hung bạo trở lên, phủ đuổi tại trong góc ký ức liền như dùng một cái chìa khóa mở ra cơn xiển, tất cả đều trở lại như tới, đã từng từng màn như, như thủy chiều sông lên đầu. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên một miệng răng thép cắn chặt, hai con ngươi đỏ ngầu, khí tức quanh người như vận sức chờ phát động núi lửa, tựa như lúc nào cũng có thể bị nhen lửa. Hắn ở hận, hận không phải người khác, chính là ta đã phái người Phong Kỳ lên vạn đại sơn, không có bất luận cái gì yêu thú có thể hiếp được tính mạng của nàng, không cần quá lo lắng. Đế Tuấn nói bổ sung. Lý Thanh Liên nặng nề nói, "Đa tạ." Trở lại hướng về Đế Tuấn thật dài túi đầu, lôi kéo Thiên Lang vô cùng lo lắng liền rời đi. Đế Tuấn nhìn qua Lý Thanh Liên đi xa bóng lưng, không khỏi thở dài một tiếng nói, "Che trời màn lớn che không vẹn vẹn thiên đạo, còn có ngươi tầm a. Tất cả có lợi liền có hại, nhưng cái này tệ, lại chịu đáng giá." Trên đường, Lý Thanh Liên trên trán không khỏi nổi lên cơn xanh, hắn hiện tại thậm chí có tâm hung hăng cho mình hai quyền. Cắn răng căm nói, "Đáng chết. Tại sao có thể quên?" Lý Liên a Lý Thanh Liên, ngươi sao có thể quên? Không rõ cho nên Thiên Lang nhìn qua bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, không khỏi lo lắng nói: "Thanh Liên, đến tột cùng thế nào?" Nơi đó yêu hổ. Lý Thanh Liên quay đầu nhìn về Thiên Lang, nhìn qua nàng nơi đó tràn đầy lo lắng hai con người, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng ngẫm nghĩ, lại nói: "Cái kia yêu hổ, chỉ sợ chính là lúc trước sáu đôi thiên hồ." Lâm Nhi, bởi vì ta, nàng mới có thể biến thành bộ dáng như vậy." Thiên Lang nghi ngờ nói: "Năm đó yêu tộc đại tôn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, không từng giấu giếm, mà là đem cùng Lâm Nhi ở giữa cùng những năm gần đây kia phát sinh hết thảy không có chút nào giấu giếm đều nói cho Thiên Lang, bởi vì Thiên Lang thực tình bởi mình, hắn không muốn hẹn với tại Thiên Lang. Lúc trước bởi vì đoàn tụ tuệ căn nguyên nhân, Lâm Nhi bị Thiên đạo ăn mòn, trở thành lang lang con đoàn dối, tưởng trọng thương Lý Thanh Liên. Cũng bởi vậy, Lâm Nhi không còn dám tới gần Lý Thanh Liên mạnh may, bởi vì nàng sợ mình sẽ dùng trong tay lực lượng một lần lại một lần tổn thương đến hắn. Trên đời này, chỉ sợ Lâm Nhi không muốn nhất tổn thương, chính là Lý Thanh Liên. Nhưng Thiên đạo ý chí ăn mòn phía dưới, nàng vô luận là tinh thần hoặc là thân thể đều chính không bị khống chế, nhiều lần làm ra làm trái chính lưng ý nguyện sự tình thậm chí thập lý thanh liên một kiếm, cho nên nàng chọn rời đi, xa xa rời đi, để lý thanh liên cũng tìm không được nữa mình, như thế, liền không còn có tổn thương hắn khả năng. Mà khi đó Lý Thanh Liên liền thể, đợi cho đoàn tụ tỉnh thế sen xanh, nhất định phải đem Lâm Nhi trong cơ thể thiên đạo ý chí triệt để loại bỏ, khôi phục đã từng nàng nơi đó vô cầu vô thúc dáng vẻ. Nhưng không như mong muốn, bây giờ tỉnh thế sen xanh đoàn tụ, lại quá bận rộn và trời, dứt khoát bận quá không có thời gian tìm Lâm Nhi, theo che trời màn lớn dựng lên. Thiên đạo hết thảy đều tại trong chân thế bị áp chế, phủ bụi, không nghĩ tới liền ngay cả Lý Thanh Liên có quan hệ với giữa hai người ký ức cũng theo đó làm nhạc bị che trời màn lớn chỗ áp chế. Mà cái này, chính là trải qua thời gian dài, Lý Thanh Liên trong lòng thẹn với, nhưng lại tìm không đến nguyên nhân lý do. Trải qua đế tuấn nhắc nhở, hết thảy tựa như thể hồ con đỉnh, Lý Thanh Liên đều sáng tỏ, sở dĩ hắn mới hận. Rất khó tưởng tượng, những năm gần đây Chính Lâm Nhi là thế nào gắng gượng qua tới, lúc trước nói xong muốn ngăn tại trước mặt của nàng, nhưng thương hải tang điền, trời không tội lòng người. Sở dĩ Lý Thanh Liên hận mình, hận mình dễ dàng như thế liền quên đi đây hết thảy, nếu là không từng tới này Hồng Mặc nói không chừng Lý Thanh Liên cả đời này đều không thể nổi lên. Tiên Lang nghe xong, cũng không nhịn được vì đó động dung, nàng biết mình rời đi vạn năm trong năm tháng, Lý Thanh Liên trải qua rất nhiều, nhưng luôn luôn không có ý thức được, Là như thế bộ bộ kinh tâm. Nếu như thế, vậy liền mau đi đi, nhìn đem ngươi cho gấp. Thiên Lang nhếch miệng lên một vòng ôn nu mỉm cười, nhưng chính là cái này một vòng mỉm cười, để Lý Thanh Liên đau lòng. Ngươi làm sao không chắc ta? Ngươi, ngươi không ăn dấm a? Lý Thanh Liên có chút cả lăm mà nói, hắn sớm đã làm tốt bị Thiên Lang hùng hăng cỡ trách một trận chuẩn bị. Mặc dù hắn cùng đuôi tiên hồ ở giữa không từng phát sinh qua cái gì tính thực chất quan hệ, nhưng giữa nam nữ, cộng đồng trải qua nhiều như vậy Giáp tai nan quan vô số, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Dù sao, từ đầu đến cuối, Thiên Lang để ý như vậy Lý Thanh Liên, khổ khổ trông lâu như vậy, chỉ thấy Thiên Lang cười nói, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Trong mắt của nàng mang theo một vòng nghi ngại. Lý Thanh Liên không chút do dự nói, nói thật. Thiên Lang trong mắt đẹp hiện lên từng điểm ôn nhu nói, nói không ăn dấm, đó là giả, nhưng ta tự nhận là trên đời này, không ai so ta càng hiểu tâm của ngươi, cũng đồng dạng không ai so ta càng thêm yêu ngươi. Sở dĩ, ngươi liền đi đi, ta không ngăn cả ngươi, đi làm ngươi nên làm, ta về nhà chờ trở về nói, trong mắt của nàng đã hiện ra o ánh, không ăn dấm đó là giả, trong nội tâm nàng thậm chí sinh ra nhàn nhạt u uất tới. Nhưng so với những này, nàng tín nhiệm hơn Lý Thanh Liên. Hiểu hơn, Lý Thanh Liên chính yêu thương đồng dạng thắng qua hết thảy, nhưng cùng sáu đuôi thiên hồ phát sinh hết thảy đồng dạng không thể chối lẽ, hắn làm không thẹn lương tâm. Giờ khác này Lý Thanh Liên, tâm đã sớm bị Thiên Lang chối hòa tan, đem thật sâu ôm vào trong lực, khàn khàn nói, bản thân 3 tuổi lúc gặp ngươi, sợ là liền đã dùng hết trong cuộc đời tất cả may mắn. Đi theo ta." Thiên Lang cười, lại lắc đầu nói, "Không được, ta vẫn còn về nhà chờ ngươi, dù sao ta Nhưng Lý Thanh Liên lại chân thành nói: "Đi theo ta, không cần rời đi, ta không muốn thấy thẹn đối với người, theo ta cùng đi, làm chuyện ta phải làm." Chương 1149 cuối cùng gặp nhau lại ủng công, chương 1149 cuối cùng gặp nhau lại ủng công. Thiên Lang hiểu ý cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thật sâu Lý Thanh Liên hai con người, tình ý phong trào, như chính thế này còn có cái gì có thể so đo đâu. Hai người đã sớm bị chăm chú buộc chung một chỗ, cho dù là vỡ trời nước đất cũng vô pháp để cho hai người tách rời. Hư không giới, hai người dắt tay mà đi, vô tận sông núi sông lớn tại dưới chân vượt qua, kỳ liên sơn vạn đại sơn liền gần ngay trước mắt. Quả nhiên, chính như cùng đế Tuấn nói, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn mênh mông mấy ngàn vạn giảm địa phương đều bị thiết biệt, trong đó không cảm ứng được mảy may đại yêu khí tức, một tôn bạch hồ yêu vương tại nơi này đã trông coi mấy trăm năm. Gặp Lý Thanh Liên đến, tiến lặng gật gật đầu, không nói một lời liền rời đi, bởi vì hắn biết, sứ mạng của mình hoàn thành. Thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên trong lòng bàn tay không khỏi có chút gặp mồ hôi, bởi vì hắn không biết bây giờ Lâm Nhi đến tột cùng như thế nào. Không từng dùng thần thức bao trùm toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, mà là mang theo Thiên Lang một tấc một tấc tìm đi, dù sao lấy Lý Thanh Liên bây giờ cảnh giới, cho dù là thần thức đã qua, Đối với đám phàm thú tới nói, đều là có tính chất hủy diệt đặc kích. Mà Lý Thanh Liên càng sợ làm bị Thương Lâm Nhi, chú ý cẩn thận luôn luôn không sai, bởi vì để ý, cho nên mới tỉ mỉ. Rốt cục, tại một mảnh trong khe núi, Lý Thanh Liên phát hiện cái kia có được 10 con cái đuôi bạch hổ. Chỉ thấy rừng cổ dậm đạp, tràn đầy xanh biếc trong khe núi, một con 10 đôi bạch hổ vừa mới kết thúc một trận mạo hiểm săn giết, giờ phút này nằm chính căn dưới thân châu nước kiệt hầu, trong miệng luôn luôn phát ra ô ô nhẹ âm. Tuyết trắng ra lông phía trên dính đầy bùn bẩn máu, phần bụng tức thì bị châu nước rạch ra một đạo dữ tận vết thương, đỏ tươi máu đem vết thương súng quanh ra lông mướt. Trong con mắt của nàng mang theo một vòng đau nhức ý, nhưng càng nhiều chính là hung ác mặc cho dưới thân châu nước rãy rủa, run rẩy, cho đến tắt thở, kỳ tài chậm rãi buông ra miệng. Hung hăng thở dốc mấy ngụm, lẻ lưỡi yên lặng liếm láp lấy miệng vết thương của mình, tiết hầu chỗ sâu phát ra o o thanh âm. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong cổ lâm vang lên sàn sạt tiếng gió, nơi đó 10 đôi bạch hồ dựng thẳng lên hai lốt hai, cảnh giác quan sát bốn phía. Lập tức không để ý mình vết thương, nắm lấy châu nước, phí sức kéo đi, đem con của mình nắm về xào huyệt. cái này một con châu nước, liền đủ nàng ăn nửa tháng. Nhìn qua nơi đó bạch hồ xanh thẳm đôi mắt, Lý Thanh Liên trong nháy mắt liền nhận ra được, nàng liền chính là một mực đau khổ truy tìm Lâm Nhi. Tuyệt sẽ không sai. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, Lý Thanh Liên trong lòng mới càng thêm khó chịu, nàng trong mắt, Lý Thanh Liên không nhìn thấy một tia thuộc về yêu linh tính, có khả năng nhìn thấy, chỉ có vì thú bản năng. Nàng từng vì yêu tộc đại tôn, quét tháo gió mây, từng long ôm chí lớn, vì truy đổi bản thân, không tiếc liều mình mà đi, song nghĩ không ra trải qua nhiều như vậy, nàng lại luôn lạc tới tình cảnh như thế. Rất khó tưởng tượng, cái này mấy trăm năm đến năng đến tụt cùng là thế nào tới, trong lúc hành động, rõ ràng có thể nhìn ra nàng chân sau có chút cà thọn, hiển nhiên là trước đó đi săn chịu vết thương cũ. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thanh Liên tâm càng là như dao cắt, loại kia cảm giác hít thở không thông như muốn để hắn phát điên. Ta còn thực sự mẹ nó không phải người đâu, chỉ lo mình hưởng lạc, lại chỉ còn một mình nàng ở nơi này chịu khổ. Lý Thanh Liên tự chép nói. Thiên Lang nhìn qua Lâm Nhi bây giờ bộ dáng, cũng là không đành lòng nói, như thế nào như thế. Lý Thanh Liên nói, che trời màn lớn cách đoạn tuyệt đến từ thiên đạo hết thảy, mà bởi vì tuệ căn môn nhân, thiên ý chỉ thẩm thấu đến thân thể hắn bên trong mỗi một nơi nhỏ lẻ. Thiên đạo bị áp chế, Lâm Nhi làm lăng làm con rối tự nhiên cũng phải bị áp chế, lại mất đi qua hết thể bị vào, biến thành phàm thú, nhận cá lớn nuốt cá bé khổ, đang chết. Nhìn qua thời khắc này Lâm Nhi, Lý Thanh Liên rốt cuộc nhịn không được hiện thân, hướng về nàng đi đến. Cảnh giác Lâm Nhi tự nhiên tại trong nháy mắt liền phát hiện Lý Thanh Liên tồn tại, vì thú bản năng để nàng trong nháy mắt liền làm ra quyết định, bỏ con ngồi của mình, tức tốc chui lên một bên của mục. Trốn ở phía sau cây, dựng thẳng lên hai con tuyết trắng lốt hai, nhìn qua Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vòng e ngại, nàng bản năng ở nói với mình, người trước mắt tuyệt không phải mình có khả năng chống lại. Nhìn qua Lý Thanh Liên lại hơi liếc nhìn trên đất con ngồi, trong con mắt của nàng hiện ra một vòng khát vọng, đói phát lạnh một mình phát ra hừ ngực cường, cường lực tiếng tê, nàng đã hơn 10 ngày không có ăn cái gì. Mấy lần trước đi săn tất cả đều cuối cùng đều là thất bại, nhưng hôm nay loại tình thế này dưới, muốn con ngồi, mình liền có khả năng chết, mà không cần con ngồi, đồng dạng cũng sẽ bị chết đói, nàng đã không còn dư thừa khí lực lại bắt giết con ngồi. Mà nàng đối mặt, chính là tàn khốc như vậy thế giới. Nhưng nàng vẫn còn lựa chọn từ bỏ con ngồi của mình, chẳng biết tại sao, nàng bản năng ở nói với mình, vô luận như thế nào, cũng không cần tiếp cận trước mắt cái này nam nhân, cho dù là bỏ qua tính mạng của mình. Ngay tại muốn quay người rời đi một khắc này, Lý Thanh Liên cũng không còn cách nào kềm chế trong lòng tình cảm, không gọi lên tiếng nói, "Lâm Nhi." Một tiếng kêu ra, để bước chân của nàng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên, bực này tỉnh thế phía dưới, nàng lẽ ra không nên dừng bước. Nhưng mặc danh nơi đó vang vọng ở bên thai hai chữ lại là như thế quen thuộc, cảm thấy chính đối với trọng yếu phi thường, song nghĩ kỹ lại, lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Nàng cứ như vậy yên tĩnh đứng tại tại chỗ, 10 con cái đuôi trong lúc lơ đãn bãi động, nàng còn muốn nghe Lý Thanh Liên lại kêu một lần, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy trước mắt cái này sinh vật sẽ không tổn thương đến chính mình một người một thú, ánh mắt hai người tại trong hư không chạm nhau, cuối cùng Lý Thanh Liên đi tới nàng trước mặt, ngồi xổm hạ thân, trong mắt mang theo nước mắt, run dậy vươn tay ra, muốn vuốt vẽ đỉnh đầu của nàng, Bạch Hồ theo bản năng lùi lại hai bước, trong mắt đều là cảnh giác. Lý Thanh Liên tay cũng không nhịn được dâng nhiên ở hư không, rưng rưng mỉm cười nói, "Vô sự, vô sự, hết thảy đều kết thúc, ta để hoàn thành chính ta hứa hẹn." Nhưng lúc này đây, Bạch Hồ lại không từng dừng lại, mà là cả thoát lấy chân cũng không quay đầu lại rời đi, nàng bản năng một lần lại một lần khuyên bảo mình, không nên tới gần hắn. Dù là nàng là nghĩ như thế phải thân cận người kia, cho dù là được phong hết thầy, nàng loại kia không muốn thương tổn Lý Thanh Liên chút nào ý chí, đã thật sâu khắc vào nàng trong sương cốt. Nhìn qua nơi đó bạch hồ đi xa bóng lưng, Lý Thanh Liên vươn người đứng dậy, chậm dại nhắm lại con người nói, là nên để đây hết thầy kết thúc, ta thiếu ngươi, đời này cũng chả không nổi. Nói xong vung tay lên, quanh thân hốn đột khí như núi lở biển gầm bộ phát ra, liền như một đảo tại mặt đất phía trên dâng lên quần quận lang yên, trong khoảnh khắc liền, bao phủ kỳ liền thập vạn Đại Sơn. Hỗn độn khí tràn ngập ở giữa, ba ngàn đạo loại như mặt trời sáng chói, mà ở trong đó cũng bị Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới chỗ ba bọc, ngăn cách hết thảy. Mười đôi bạch hồ triệt để hoàng hồn, trôi nổi tại hỗn độn bên trong điên cuồng dãy rủa, màu xanh lam trong đôi mắt đều là sợ hãi. Đúng lúc này, hỗn độn bên trong vô tận lưu ly sắc ánh sáng hội tụ, hóa thành một đóa thịnh thế hoa sen, đem Lâm Nhi ba bọc. Lưu ly sắc cánh sen xoay tròn ở giữa, tình thế lực lượng phun trào, chính là tình thế xanh. Chương 1150 tăng lên đại đạo đi mình đường, chương 1150 tăng lên đại đạo đi mình đường. Phản Phật vô biên vô tận độn thế giới trong, một một đóa tịnh thế sen xanh chầm trầm xoay tròn, nhụy sen chỗ, Lâm Nhi có do thân thể yên tĩnh nằm ở trong đó, ngủ thật say. Tịnh thế lực lượng liền như vô không bất nhập dòng nước, một lần lại một lần rửa sạch nàng đạo thân. Từng điểm vết trắng bị tịnh thế lực lượng tẩy luyện mà ra, cuối cùng bị triệt để biến mất làm hư vô. Chính là thiên đạo ý chí. Ở che trời màn lớn cách trở phía dưới, thiên đạo ý chí liền như lục bình không dễ, rất là tùy tiện liền bị tịnh thế lực lượng kéo lấy, lại thêm bây giờ thiên đạo bị thiên mệnh gây thương tích, ngủ say nhiều năm, quá trình bên trong cũng chưa từng xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Mà nơi đó vừa bị thiên đạo chỗ xâm nhiễm tuệ căn cũng cuối cùng là khôi phục nó dáng vẻ vừa có. Giờ khắc này, thiên lang trong lòng không còn có chút nào mâu thuẫn, Lâm Nhi vì Lý Thanh Liên bỏ ra quá nhiều, ăn quá nhiều khổ, đáng giá hắn như thế đối đãi. Nhẹ nhàng cầm Lý Thanh Liên nơi đó tràn đầy mồ hôi tay to, nàng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên khẩn trương trong lòng cùng bất an. Không khỏi ôn nu an ủi, nàng sẽ không có chuyện gì, người hiện tự có thiên tướng. Bây giờ chính là khổ tận cam lai thời điểm. Lý Thanh Liên trọng trọng gật đầu, nhìn về phía huyệ sen chỗ trong mắt đều lại chờ đợi. Rốt cục Lâm Nhi trong thân thể đạo ý chí bị triệt để tẩy đi một cô bị đè nén thật lâu vô biên đại thế tự đạo thân bên trong điên cuồng phát ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ hỗn độn thế giới. Đó là tuyệt thế đại yêu khí tức, trên đời này, đột phá chín đuôi, tu ra thứ 10 đầu cái đuôi, chỉ có Lâm Nhi một người mà thôi. Vẹn vẹn chín đuôi thiên hồ liền là đủ cùng thần ma sánh bay, mà 10 đầu cái đuôi chín đuôi thiên hồ lại phá vỡ tầng kia cấm kỵ, nàng thực lực hôm nay, thậm chí có thể cùng phục hi nữ oa bọn hắn tương xứng. Hiển nhiên, bị thiên đạo ý chí chiếm cứ những trong năm này, nàng không đơn giản mất đi, còn chiếm được không ít, cũng coi là họa trọng thật có phúc. Theo thiên đạo ý chí bị tẩy đi, Nơi đó bị che trời màn lớn áp chế tu vi đã đều khôi phục, dù sao bây giờ nàng đã cùng tiên đạo không có chút nào liên lụy. Thú thân thể cũng là hóa thành toàn thân trần chủi thiếu nữ, 10 đầu lông sủ cái đuôi thật chặt bao vây lấy thân thể của nàng, phản phất như thế mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Nàng vẫn như cũng là đẹp như vậy, đẹp không gì sánh được, chín đuôi thiên hồ, thiên hạ cực mỹ, mà sinh ra 10 con cái đuôi nàng, lại đem mỹ một chữ phát huy đến cực hạn. Thiên Lang không khỏi nửa nói đùa, thật đẹp người, bây giờ ta, thế nhưng là có chút bận tâm ngươi, trải qua không được sắc đẹp dù hoặc. Lý Thanh Liên ho nhẹ hai tiếng không khỏi liếc mắt nói, nếu là chịu đựng không ngừng lời nói Ta đã sớm phá thân, bây giờ ta vẫn còn cái chỗ." Lại nói đạo nơi này, lại đột nhiên dừng lại. Thiên Lang mắt to cong thành hình trăng lưới liềm, không khỏi cười nói, "Ừm. Vẫn còn cái gì?" Lý Thanh Liên lung túng gãi đầu một cái, không khỏi nói, "Không có. Không có gì. Cái này nếu là nói cho Thiên Lang, vạn cổ tuyết ngự đi, mình lại vẫn còn một đứa con nhít, nơi đó được nhiều mất mặt. Thân là nam nhân, tuyệt không thể ở chỗ này mất mặt mũi mới là. Chỉ thấy Lâm Nhi hẹp dài lông mi nhẹ nhàng run run, cuối cùng mở hai mắt ra, màu xanh lam đôi mắt đẹp bên trong mang theo một vòng mông lung, nhìn qua quanh thân trào hốt cảm thụ được trong thân thể lần nữa trở về lực lượng. Lại gặp bên người chầm chậm xoay tròn tịnh thế sen xanh, đã thấy Lý Thanh Liên ngay tại một bên mỉm cười nhìn lấy mình, trong chốc lát cũng đã minh bạch hết thảy. Lúc này mới ý thức được, hắn bây giờ đúng là không mảnh vải che thân, cái này nếu là Lý Thanh Liên cũng liền mà thôi, dù sao hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng Thiên Lang còn ở bên cạnh nhìn qua đâu. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, tay trắng vung lên, một bộ lam váy ra thân, 10 con lông sủ cái đuôi khinh vũ, thai nhẹ lượn thế gian cực mịn. Lý Thanh Liên không khỏi cười nói, lần này cũng đừng nói không biết ta là ai. Lâm Nhi hung hăng liếc một chút Lý Thanh Liên, mắng, còn có mặt mũi nói, lúc trước đã nói xong muốn ngăn tại trước mặt của ta, nhưng kết quả lại làm cho ta ăn nhiều như vậy khổ. Hừ, nếu không phải xem ở Thiên Lang tỷ tỷ phân thượng, nhất định phải hung hăng sửa chữa người một phen mới là. Nhìn qua bây giờ Lâm Nhi, Lý Thanh Liên cũng là thật giải thoải mái một hơi, nàng vẫn còn đã từng cái tiên nàng, cũng không có ta chút nào cải biến, cái này đầy đủ. Lần này gặp nhau, mới xem như hai người chân chính gặp nhau, Thiên Lang trên mặt cũng hiện ra một vòng hiểu ý mỉm không có cái gì so cái này kết quả càng khiến người ta mừng rỡ. Lý Thanh Liên thì là cười nói, bây giờ Hết thầy còn không mượn, lúc trước cho hứa hẹn hết thầy, chính là đặt ở hiện tại, cũng là chắc chắn. Nhưng Lâm Nhi lại chỉ chỉ mình cái mông sau 10 cái cái đuôi, nhẹ nhàng lắc lắc nói, ta còn không gì lạ đâu. Lý Thanh Liên yên lặng giơ ngón tay cái lên, dù sao tu ra 10 đuôi, không chỉ có riêng là cố gắng liền có thể làm được, càng nhiều hơn chính là cần cơ duyên cùng cảm ngộ. Lại nói, nhiều năm như vậy đi, hai người các ngươi cuối cùng là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, đại hôn thời điểm, cũng đừng quên cứ gọi ta ăn cưới mới là. Lâm Nhi cười nói, ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào hai người một mực trên tay. Lý Thanh Liên nghe nói, trong lòng lại mạc danh trì trệ. Há miệng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại gặp Lâm Nhi một đôi màu xanh lam đôi mắt trầm tĩnh nhìn lấy mình. Nơi đó một đôi mắt trong, đã bao hàm nàng muốn nói hết thảy, tại quá khứ sự tình, nàng chỉ miệng không để cập tới, hiển nhiên, nàng đã làm ra thuộc về mình lựa chọn. Từ xưa đa tình không dư hận, loại sự tình này bất cứ lúc nào, đều là rất khó nói rõ, hiển nhiên, Lâm Nhi cũng không muốn đối với Lý Thanh Liên tạo thành dư thừa gánh vác. Nàng đối với Lý Thanh Liên vẹn vẹn hữu nghị sao? Nếu thật sự là như thế, lúc trước cũng sẽ không bỏ qua thú lạo, nhưng mà nàng lại sáng tỏ, đến tột cùng làm thế nào mới là thích hợp nhất chính mình. Từ nay về sau chỉ có tăng lên đại đạo, trong lòng rung động liền đem Vĩnh Viễn Phong Tồn chính là, nơi đó có lẽ mới chính là hẳn là đi đường. Lý Thanh Liên cuối cùng vẫn còn không từng mở miệng, chỉ thấy giờ khắc này Thiên Lang lại cắn chặt môi giới, không khỏi mở miệng nói: "Lâm Nhi, tỷ tỷ, luận tuổi tác, ta nên gọi người một tiếng tỷ tỷ mới là. Chuyện chỗ này, liền theo ta hai người cùng nhau trở lại đô quảng như thế nào?" Hết thệ cũng không từng thay biến, dù sao, nơi đó mới là người quê cũ. Nhìn qua Thiên Lang, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, trong lòng thở dài một tiếng, đây chính là Thiên Lang, trong lòng của nàng từ đầu đến cuối đều đang vì mình toan nhắc. Liếc ngay cả Lâm Nhi trong mắt cũng đồng dạng lóe lên một vòng ngạc nhiên, nhưng lại cười, cười rất là thoải mái. Lắc đầu nói khẽ, "Không được, ta đồng dạng có con đường của mình muốn đi, hiển nhiên, bên này càng thích hợp cùng ta, thiên hạ rộng lớn, nơi nào không thể vì nhà. Ngươi nha, nếu là nhu ta, cứ việc tới là được." Lập tức cười nhìn Lý Thanh Liên, nàng cũng không trở về Đô Quảng ý tứ, không vẹn vẹn bởi vì thị uy, mà là như nghĩ tăng lên đại đạo, nàng đồng dạng cần bước ra con đường của mình tới. Dù sao lúc trước không tiếc hết thảy bước ra Đô Quảng, nàng làm chính là cái này. Lý Thanh Liên gật đầu, phất tay tán đi độn thế giới. Kỳ Liên Sơn thập vạn đại sơn vẫn như cũ, thẳng thắn nói, "Ta hiểu rồi." Đã từng từng màn tại tâm ở giữa chạy xuôi, những cái đó đều là hắn quý báo nhất hồi ức. Lâm Nhi mỉm cười nói, "Cố mà chân quý người bên cạnh ngươi đi, nàng đáng giá ngươi như thế." Nói xong, trở lại đi xa, kia một đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng là như thế thoải mái, thật sâu khắc ấn ở Lý Thanh Liên trong óc, thật lâu vung đi không được. Yêu tộc, lại nhiều một tôn vô thượng tồn tại, a. Hắn đế tuấn xem như nhặt được. Lý Thanh Liên chợt lưỡi nói, "Chương lấy chỉ là bút sách sơn chương 1151 lấy chỉ là bút sách Hiển nhiên, Lâm Nhi đã quyết định tại yêu tộc bám dễ sinh trỗi, cũng không phải là có theo Lý Thanh Liên trở lại phụ Thế Sơn Hải ý tứ. Chính như cùng nàng nói tới, thiên hạ rộng lớn, nơi nào không thể vì nhà, có lẽ là nàng thật muốn đi chính ra nói, lại có lẽ là không muốn đánh quấy Lý Thanh Liên sinh hoạt. Nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào, không ai biết được, có thể đoạn đồng sinh tổng tử, hai bên cùng ủng hộ trải qua tựa như cùng bị thật sâu lạc gắn tại trong óc, tùy thương hải tăng điển, tuyết nguyệt lưu truyện, cũng sẽ không quên mất. Nhiều năm sau nghĩ lại, sợ là khẽ miệng như cũng lại mang theo một vết mỉm cười đi. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong lòng tích tụ kết mở, Lâm Nhi đều như thế thoải mái chính hắn còn có cái gì so sánh đâu. Dắt Thiên Lang tay, Lý Thanh Liên mỉm cười nói, đi thôi, về nhà. Thiên Lang thì như cũng yên lặng nhìn đến Lâm Nhi bóng lưng rời đi, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo một vẻ phức tạp mình thương tiếc, nói khẽ, không lưu nàng a. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Lang bóng loáng gương mặt, trên mặt mang một vệ thoải mái ý cười, lắc đầu nói, ta đã làm xong ta chuyện nên làm, có thể ta vẫn là thiếu nàng, cả đời này cũng còn không lên. Đi thôi, cuối cùng sẽ có một ngày, Đế Tuấn sẽ rõ ngộ ta lúc đầu lời nói, cái này hồng hoang đại thế cũng đem không khác biệt, coi như bây giờ đạo khác biệt, thế nhưng cuối cùng cũng có lại nhìn ngày. Tiên Lang gật đầu, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười ngọt ngào ý, ôm Lý Thanh Liên cánh tay, hai người cứ như vậy trở về phủ Thế Sơn Hải. Dù sao bây giờ màn lớn che trời vừa lập, Hồng Hoang đại thế đang đứng ở phi tốc phát triển thời cơ, cần Lý Thanh Liên tự mình xử lý sự tình còn có rất nhiều. Trăm năm tu dưỡng, đã để hắn căng cứng tiếng lòng đạt được buông lỏng, bây giờ cũng là nên hành động, dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thời gian nhưng không chờ người. Mà phủ Thế Sơn Hải bên trong, lại có vẻ vô cùng bận rộn, Phục Hy cũng là viễn phó Đông Hải, tìm long giao cùng nhau thương định hai tập hợp tác công việc. Hai người đều là người sảng khoái Tự nhiên là rất nhanh quyết định cụ thể chi tiết, trong lúc nhất thời Đông Hải có vạn lòng phá biển, liền ngay cả chín con của rồng cũng theo đó cùng nhau vào phạm trần. Hết thảy đều ở lặng yên không tiếng động tiến hành, chẳng biết lúc nào, tại Hồng Hoang trên mặt đất các nơi phạm trần bên trong, bắt đầu có long tộc pho tượng dựng lên, các phương cung cấp nuôi dưỡng, để cầu lễ tạ thần. Lương Châu mấy năm liên tục đại hạ, trồng trọt ngũ cốc cũng là không thu hoạch được một hạt nào, nạn đói lan tràn, phạm trần chúng sinh cũng rồng cầu mưa. Quả nhiên, mùa xuân 3 tháng, thiên địa ở giữa nổ vang tiếng thứ nhất xuân, giống như, như chút nước đồng dạng mưa to nương theo lấy tiếng sấm rơi xuống, vô thanh vô làm dịu khô đất. Có người tại quần quần mây đen bên trong, tiếp lấy như tia chớp tiếng sấm ánh sáng, thấy được tại mây mưa bên trong di động, thôn vân thủ vụ rồng lớn. Thôn vân thủ vụ, thi pháp giải ra mưa, long tộc năng lực thi chuyển hết, theo thời gian trôi qua, long tộc đã trở thành phạm trần bên trong tín ngưỡng. Thế gian hoàng đế lấy rồng vi tôn, cựu long càng là cực hạn, phò tượng rồng cũng bị coi là uy nghiêm, tôn quý biểu tượng, liền ngay cả chín con của rồng cũng tại phàm trần bên trong tìm được vị trí của mình. Bá hạ bởi vì giống như trụ trời đồng dạng tư bị phàm trần coi là lực lượng đại biểu, bá hạ lực lượng có thể lay trời. Bí lại bởi vì chắc nghịch hình thể Bị Phạm Trần coi là vững chắc căn cơ, để làm con bia tác dụng, tại Phạm Trần bên trong khắp nơi có thể thấy được bí hí pho tượng gánh vác bia đá. Chín con của rồng mỗi người quản lý chức vụ của mình, dần ra, nhân gian chẳng biết lúc nào bắt đầu lưu truyền ra, nhân tộc chính là truyền nhân của rồng. Viêm hoàng con cháu, được long tộc phù hộ, lấy rồng vi tôn, thậm chí đem thần hóa. Tại trong quá trình này, bởi vì long tộc tạo phúc nhân gian, trong lúc vô hình lớn mạnh nhân tộc đại thế, mà long tộc cũng bởi vì vô tận Phạm Trần cung phụ mà hưng lên, trong long cung cũng mới sinh hạ không ít rồng con. Các thể hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, nơi này pháp trong nếm đến ngon ngọt lòng tộc, không còn có cùng Long Dao không giống thanh âm, càng là đối với lúc trước tổ lòng quyết định may mắn không thôi. Đại Vũ chạy nhân gian, giấy lên dân sinh đã mấy ngàn năm, tại nhân gian lưu lại vô tận triết thuyết, mà thần nông đồng dạng hiện thân Phạm trần, gieo rắc làm nơm pháp, để không biết bao nhiêu người thoát khỏi bị chết đói cục diện. Lại huy hoàng đại thế, Phạm trần đều vì cơ sở, vô tận tu sĩ đến từ Phạm trần, phàm trần lưu hành thời tu đạo giới liền giấy lên, như thế thế đều có thể. Lý Thanh Liên nam hiểu sâu đạo lý trong đó, Nhiều năm qua cũng là một mực đem che trời đạo minh tinh lực chủ yếu đặt ở giấy lên phàm trần phía trên, trăm ngàn năm qua đi, là che trời đạo minh tích lũy vô số dân tâm. Che trời đạo minh, chẳng biết lúc nào đã trở thành phàm trần chúng sinh hướng tới, chủ tâm cốt. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, che trời đạo minh là thật tâm muốn để mảnh này đại thế trở nên tốt hơn. Mà dân gian cũng bắt đầu giấy lên nổi một thì lại một thì truyền thuyết, như là nữ hoa tạo ra con người, nữ hoa và trời, quả vàng tan ra dương, thảo ngọc là chăng. Truyện có cái mũi có mắt, tuy nói có chút không hết làm thật, nhưng lại vẫn có thể xem là phàm trần chúng sinh đối với mỹ hảo hiện tượng cùng mong. Phàm chân chúng sinh cần tí ngưỡng, mà Lý Thanh Liên cũng vui vẻ nhìn thấy một màn như thế. Chẳng biết lúc nào, Phạm trần bên trong có mấy người, tốn hao suốt đời tinh lực, chạy khắp hồng hoang mặt đất, lấy chỉ làm bút, lấy thiên địa làm sách, ghi chép xuống cái này phát sinh ở vô biên hồng hoang từng cái chuyện lý thú. Lên tới bản cổ mở trời, xuống đến nữ hoa và trời, vạn long phá biển, trong sách ghi chép một kiện lại một kiện phát sinh ở mảnh trời này đất thì, cả biến hợp lý thời thiên hạ đại thế sự kiện. Tên sách là Ngũ Tàng Sơn Kinh. Người kia cũng bởi vị dưới sách đây hết thảy, được đại đạo chiếu cố, tu vi tăng mạnh, tiêu giao giữa thiên địa chỉ lưu cái này Ngũ Tảng Sơn kinh tại thế, lưu truyền rộng rãi, mà không ít tu sĩ thấy đường này tốt đi, lại sáng chế Hải ngoại tứ kinh. Đại Hoang tứ kinh còn có về sau Hải nội Ngũ kinh rất rất nhiều. Từ đó trong trời đất nhiều một loại người, tên là sách sử người. Dưới ngòi bút viết, chính là bây giờ phát sinh từng kiện đại sự, tuế Nguyệt lưu truyền, bây giờ Thúy Nguyệt cuối cùng cũng có một ngày lại hóa thành lịch sử. Mà có quá nhiều người, quá nhiều chuyện giá trị lấy đi đi khắc. Về sau, có người thu thập những này tại phàm trần bên trong lưu truyền rộng kinh văn, dưới sách danh Lưu Thiên cổ sơn Hải kinh. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Thời gian thấm thoát Tuế Nguyệt vội vàng, bất chi bất giác, từ nữ hoa và trời thời điểm đã qua đi vạn năm tuế nguyệt, cái này tụt cùng lại là một đoạn cỡ nào khắp dáng dấp Tuế Nguyệt, vạn năm tuần hoàn, tại mảnh này hồng hoang trên mặt đất phát sinh rất rất nhiều xúc động lòng người sự tình. Hồng hoang đại thế cũng rốt cục vượt qua mảnh liệt phát triển thời kỳ, trong trời đất không biết nhiều bao nhiêu là đủ tung hành tinh không cường giả. Mặc dù còn không thể đền bù hoàng thiên thương trong nơi chết đi hàng tỷ chúng sinh, nhưng hôm nay hồng hoang đại thế lại đã đem hy vọng thật chặt nắm trong tay, từng bước từng bước hướng phía vô biên tịch thế tiến đến. Có thể vạn năm nguyệt, nhưng cũng để hồng đại phát triển tiến vào bình kỳ. Tục ngữ nói tốt, sinh vào cuốn khó chết vào yên vui. Man lớn che trời tồn tại là chúng sinh che đậy thiên đạo, chúng sinh từ đầu đến cuối ở vào sống an nhàn sung sướng bên trong, năm tháng dài đẵng đáng trôi qua, là đủ để cho người ta quên cái kia hẳn là ghi khắc ở đồ vật, để cho người ta quên đại địch chưa lui sự thật. Nhưng nơi này Lý Thanh Liên lại không còn cách nào khác, thỉnh thế không phải vạn năm liền có thể bó dưỡng. Cần từng bước một làm gì chắc đó mới là. Mọi thứ có lợi liền có hại, man lớn che trời tồn tại chính là như thế, có thể Lý Thanh Liên đến nay đều chưa từng nghi ngờ chính quá quyết định ban đầu. Chương 1152 Vu đạo trọng lập đế gia hiện, chương 1152 Vu đạo trọng lập đế gia hiện. Đại thế phát triển bước chân biến chậm, Lý Thanh Liên không chỉ một lần nghĩ tới một tay bồi dưỡng quần hùng tranh phong của diện, mở ra thông hướng thịnh thế con đường. Chỉ tiếc lại không có chỗ xuống tay, có một xuất thủ can thiệp, tất nhiên đánh vỡ bây giờ vi diệu cân bằng, sơ ý một chút chính là được không bù mất kết cụ. Cái này hồng hoang đại thế là tốt so một ván cờ, chỉ có làm gì chắc đó, một vóc dáng một vóc dáng rơi, mới có thể đánh tốt căn cơ, không vội vàng được. Lý Thanh Liên minh bạch, có thể hắn lại không biết mình đến cùng còn lại bao nhiêu thời gian, gần nhất hắn thường xuyên ngửa đầu nhìn trời là toàn bộ Hồng Hoang đối lấy chút hứa Ninh Tĩnh mà lớn che trời đến tột cùng còn có thể chống bao lâu. Đại thích Thiên Chủ đến tột cùng lại lấy như thế nào phương thức phá vỡ bây giờ của diện? Man lớn che trời như phá, mình đến tột cùng lại nên như thế nào ứng đối? Đây hết thảy hết thảy lý Thanh Liên cũng không biết, trước kia luôn luôn nói truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhưng hôm nay toàn bộ Hồng Hoang đại thế đặt ở lý Thanh Liên trên người, không cho phép hắn tự nhiên thẳng. Cần cân nhắc đến càng xa cấp độ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn lão làm pháp đã không cần dùng. Thân ở cao vị, nhìn càng xa, áp lực tự nhiên cũng liền tùy theo tăng lên gánh chịu phàm Trần chúng sinh hy vọng nghe là cái tốt công việc, có thể trên thực tế cũng không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Chỉ có sớm chiều Trung đụng thiên Lang mới biết được, Lý Thanh Liên tâm đến tuột cùng có bao nhiêu tròng chất, trời này không lãng, hắn một ngày cũng không thể thả ra trong tay lưỡi dao, cũng vô pháp để tâm đắc của mình đến tiêu tan. Vạn năm tuyết nguyệt, phát sinh rất nhiều sự tình, cũng làm cho Lý Thanh Liên thế sự xoay vần trong mắt nhiều một vẻ sâu xa cùng vắng lặng, lao tiểu hữu lâu năm mới là hương, vạn năm lắng động, đã để Lý Thanh Liên càng thêm thành tựu trọng. Chính như cùng bạn cổ nói, hắn hôm nay gánh vác được vị trí này Phù thế sơn hải, chúc xanh trên sờ núi, Lý Thanh Liên trong tay nắm lấy vẹn vẹn thiếu một khối liền hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp, thần sâu nhìn đến, trong mắt có đạo văn lập loè. Muốn nhờ tạo hóa ngọc điệp, hắn có thể nhìn ra rất rất xa, mà bây giờ tạo hóa ngọc điệp thiếu hụt mất khối đó, lại vừa vặn là Lý Thanh Liên chưa từng nắm giữ ở đó bộ phận. Cái này xem xét, liền nhìn rất rất lâu, sau lưng chuyển đến vui cười thanh âm phá vỡ Lý Thanh Liên trầm tư, nguyên lai là Thiên mang theo bé Lưu đang cùng có trời đất. Vạn năm qua đi, là ớt, hoặc là bé Lily, bộ đều không có một tơ một hào biến hóa vẫn như cũng là một bộ bé gái bộ dáng, muốn hai người bọn họ trưởng thành, có thể tuyệt không phải dựa vào thời đại liền có thể trọng chất ra. Nhìn đến các nàng, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt nhu hòa mỉm cười, một màn này vô luận hắn nhìn bao lâu cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Tuy ý thì ánh mắt lần ngươi trở lại tạo hóa ngọc điệp phía trên, không khỏi lầm bẩm nói, "Anh hai a, anh hai, đều lúc này, ngươi còn muốn bày ta một đạo a? Còn xuất lại mảnh vỡ phía trên, lại dẫn ngươi như thế nào chủ tính? Ta không tính được tới a." Lý Thanh Liên cười khổ thu tạo hóa ngọc điệp, mà đúng lúc này, thân bên cạnh mảnh vỡ thời gian phụ trào, âm tự mịt mờ thời gian bên trong đột ra. Thấy Lý Thanh Liên chính mỉm cười nhìn đến mình, không khỏi nói: "Ngươi phải biết ta một đời." Lý Thanh Liên nhún vai một cái nói: "Bây giờ đại thế hoàn toàn với ta tâm, nghĩ không biết cũng là không có khả năng, có thể ta lại không biết ngươi vì gì mà tới." Chúc Cửu Âm cũng không nhiều lời, mà là đặt nông ngồi ở Lý Thanh Liên bên cạnh, hỏi tựa không hỏi nói: "Vậy ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết, ngàn năm trước đó, tại cực Bắc địa phương, tự quân tiên chiến liền biến mất vô tung vô ảnh đế." Lý Thanh Liên cười nói: "Tự nhiên rõ ràng. Bây giờ càng là lập đại vụ lá cờ, Triệu từng trải qua huynh đệ quý vị, chắc là nghĩ lại hồi phục vu đạo năm đó vinh quang mới là." Theo ta được biết, bây giờ Chúc Dung Nhục Tu, Cường Lương, Thiên Ô, các tự bọn hắn đều đã quý vị, tại Vu Sơn lại lập Vu đạo, các bác địa phương cũng là bị đế Giang Dã gia Hỏa này quản lý sinh động. Chúc Cửu Âm gật đầu, nhìn đến Lý Thanh Liên không khỏi thở dài, nghĩ không, ra, đây hết thảy đều giấu giếm bất quá ngươi cái này đại thế chủ nhân con mắt. Ta nghĩ biết, tại đây, ngươi tuột cùng lại là thái độ gì, lúc trước đế Giang hắn, giờ khác này, Chúc Cửu Âm nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai mắt, trầm giọng hỏi. Lý Thanh Liên lại nói, đây là chuyện tốt. Vũ đạo không làm tại đại thế bên trong trầm nếu là ta không ổn, cũng liền không có bây giờ Vu Sơn. Hắn có ý riêng nói. Lại nói, lúc trước Đế Giang cũng là có bí mật khó nói, riêng phần mình đều chính là trong lòng trí mà chiến, chưa nói tới cái gì thị phi đúng sai, mà ta cũng chưa từng từng oán quá hắn. Các ngươi tại đó sức với trời chiến tranh trong làm hết thệ cũng xứng đáng các ngươi trên thân nơi chạy xuôi bản cổ máu thần. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên đột nhiên một hồi, lại thở dài một tiếng nói, "Hô, ta đã biết, ngươi này đến lại cùng ta cáo biệt." Trúc Cửu Âm cười khổ nói, "Đại ca không chỉ một lần mời ta đi Vu Sơn, ta biết, so với Đạm Minh, Vu Sơn càng cần hơn ta." Lúc trước gió lớn nổi lên này, chúng ta ổn thỏa đột ngột nổi lên lớn, giúp ngươi đốm lửa cháy lan lời hứa ta đã làm được, bây giờ là thời điểm rời đi. Liền xem như tại Vũ Sơn, ta làm hết thệ cũng sẽ không có chút nào cải biến, người đạo của ta vẫn như cũng là một con. Lý Thanh chậm rãi nhắm lại hai con người, thở dài một tiếng nói, đi thôi, người dưới tay người, cũng mang đi chính là, chỉ là nhớ kỹ, nếu là có công phù, liền trở lại thăm một chút, nơi này từ đầu đến cuối đều là ngươi nhà. Chúc Cửu Âm muốn rời khỏi, Lý Thanh liên tự nhiên không bỏ, một đường làm bạn đến nay, hai người ở giữa sớm đã thành lập xuống thâm hậu hữu nghị. Có thể Chúc Âm lần này đi làm giấy lên đạo, vô luận là tại Hồng Hoang đại thế vẫn là 12 tổ vu tới nói, đều là chuyện tốt, Lý Thanh Liên cũng không có ngăn cản lý do. Chúc Cửu Âm gật đầu, thật sâu nhìn đến Lý Thanh Liên, giống như hắn hôm nay trên thân trông thấy từng trải qua tại Đô Quảng cái kia đạo gầy tiểu nhân hình dáng, tựa như lại trở lại lúc trước, mà cũng chính là lúc trước cái kia đạo gầy tiểu nhân hình dáng, khiêng nổi toàn bộ hồng hoàng bầu trời. "Huyền Minh, hậu thổ 2 tỷ muội cũng tùy người cùng nhau rời đi a." Lý Thanh Liên hỏi. Chúc Cửu Âm gật đầu nói, "Chúng ta đàm huynh đệ tỷ muội đã nhiều năm không thấy, hai người bọn họ cũng là nghĩ độc rất, về phần xa bị thì, không theo ta cùng đi, hắn muốn trông coi vùng đất kia." Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói. Sa Bỉ a Sa Bỉ, ta thiếu hắn thật sự là nhiều lắm. Hồi Vũ Sơn, đừng quên dặn do Hậu thổ, chớ có quên vì ta duy trì lục đạo luân hồi vận hành, bây giờ Hồng Hoang mặt Đất mà tụ, Hoàng Tuyển tuy có tầng lưu với bầu trời cơ sở, nhưng hôm nay còn không phải thời điểm liền vất và Hậu thổ muội tử. Chúc Hiểu, ta lại nói cho Hậu thổ, còn có chính là Cộng Công, cho đến màn lớn che trời dựng nên, liền một tung tích không rõ, trước đây cũng một bị thiên đạo ý chí không chế. Bây giờ Chúc Dung chạy khắp Hồng Hoang Mạt Đất, đã tìm hắn vẫn năm, vẫn như cũng là không tin tức, trong lòng ta rất là an, còn xin Cổ Tôn hỗ trợ nhiều hơn lưu ý, vừa có tin tức, liền cho ta biết. Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu, lại nghĩ đến thần nước cộng công, liền ngay cả Lâm Nhi đều theo thiên đạo mãn lớn dựng nên mà bị áp chế thành phàm thú, chắc hẳn cộng công cũng không tốt đến đến nơi đâu, cũng khó trách Chúc Kiểu Âm lo lắng. Không khỏi ứng tiếng nói, người yên tâm đi chính là cộng công sự tỉnh, ta sẽ lên tông. Chúc Cửu Âm trọng trọng gật đầu nói, như thế liền đa tạ cổ tôn. Lý Thanh Liên khoát tay áo, ra hiệu Trúc Kiểu Âm không cần như thế. Chương 1153 Ba chân quạ vàng xuống phàm trần, trước 1153 Ba chân quạ vàng xuống phàm trần. Cuối cùng, Chúc Âm vẫn là mang theo hắn dưới tay người cùng nhau đi. Huyền Minh hậu thổ cũng là đến cùng Lý Thanh Liên nói đừng, nhao nhao, ông, đưa lên nhất là chân thành chúc phúc. Một đoàn người mênh mông quần quần hướng phía Vu Sơn mà đi. Có thể không ngạc nhiên chút nào, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, cộng công tựa như cùng nhân gian bước hơi đồng dạng, cho dù là Lý Thanh Liên cũng không có tinh lực tìm mỉ tựa như nay hồng hoang mặt đất mỗi một nơi hiểm lánh, dù sao bây giờ hồng hoang đến mức mặt đất thật sự là quá lớn, rộng lớn vô biên. Đối với hồng hoang đại thế cảm nhận được cực hạn Lý Thanh Liên, chỉ cần cộng công hiện thế, trước tiên liền sẽ có chỗ phát giác, lúc đó thông báo tiếp xúc cựu âm cũng không mượn. Việc này cũng không gấp được, chẳng biết tại sao. Đối với cộng công tung tích không rõ, Lý Thanh Liên trong lòng tổng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng loại bất an này cảm giác đến tuột cùng đến từ phương nào. Nhưng đối với hắn loại này đẳng cấp tồn tại tới nói, loại này mặc dành cảm giác luôn luôn đều là rất chuẩn, nơi này sự tỉnh, Lý Thanh Liên cũng là vô cùng đệ bụng. Một ngày này, bầu trời phía trên bốc cháy lên giống như máu đồng dạng lửa thần, đem chọn phiến thiên điệu chiếu rọi một mảnh vàng lộng ánh, tự trong hư vô tiêu tán ra vô tận sản lạnh, đều hướng phía một chỗ phun trào mà đi. Mà dẫn phát như thế dị tướng cũng không phải là những vật khác, chính là treo thật cao với bầu trời phía trên mặt trời. Cùng ngày Đêm tối cũng không có như kỳ hạ xuống, mặt trời cũng chưa từng xuống phía tây, mà là hoàn toàn như trước đây tản ra kia đủ chiếu trói lọi thế gian ở giữa mỗi một nơi hẻo lánh ánh sáng. Kia phun trào với bầu trời phía trên lửa thần cũng theo thời gian trôi qua từ sắc máu hóa thành vàng óng ánh sắc, đều rớt vào mặt trời bên trong. Thần nút trong đó lực lượng cũng ở chúng sinh tín ngưỡng lực phía dưới lấy tốc độ khủng khiếp lớn mạnh, bắt đầu từ lượng đến chất cải biến. Dòng dã ba tầng trời, hồng hoang mặt đất cũng không nên đón đêm tối, vô số người ngựa đầu ngựa mặt lên trời, tất cả nhìn về phía từ đầu đến cuối không chịu xuống phía tây mặt trời, trong lòng sinh nghi đồng thời, cũng không nhịn được có chút khủng hoảng. Ai cũng không biết đến tụt cũng phát sinh cái gì. Có thể dòng dã ba tầng trời, Lý Thanh Liên lại một ngựa đầu nhìn thẳng mặt trời huy, trong lòng bành trướng, bởi vì hắn biết, quạ đen muốn trở về. Từng liệu mình chính là chiếu sáng con đường phía trước quạ đen, từng cùng mình cùng trải qua sinh tử quạ đen, vượt qua vô số long đong, rốt cục ở chúng sinh tín ngưỡng phía dưới, bắt đầu đoàn tụ lão thân. Quân quân thiêu đốt mặt trời vì đó cung cấp gần như vô tận lực lượng, để hắn căn bản không cần lo lắng lực lượng khô kiệt. Rốt cục, thần sâu chất chứa tại mặt trời bên trong quạ vàng hình bóng cực tốc nương thực, nương theo lấy một tiếng vang dội hốt vang thanh em, toàn bộ thế giới bị vô tận ánh sáng trắng bao phủ. Giờ khắc này, thế gian không có hắc ám tồn tại, tia sáng qua đi, chỉ thấy một cánh dương tròn vẹn đạt đến lực vạn giảm quạ vàng ba chân tự mặt trời bên trong bay ra. Quanh thân lượn lờ lấy quần quần thái dương chất lửa, sắc vàng long vũ ở lửa thần thiêu đốt phía dưới lộ ra càng thêm lóa mắt, ngẩng cao đầu, ba chân lập thế, đỉnh đầu một vệt rễ thấy đỏ thắm. Là cao quý như vậy, hắn hình thái thậm chí có thể so với hoàng hoàng, chỉ có hơn chứ không kém, quạ đen bây giờ quạ vàng hình, chính là chúng sinh trong lòng kỳ bộ dáng. Tại mặt trời dưỡng, hoàn về mình sinh cùng xác. Giờ khắc này, chúng sinh sợ hãi thánh phục, có quả vàng ba chân tự mặt trời bên trong bay ra, có thể xương thần tích. Chỉ thấy cái này quả đen vừa mới hóa hình, liền hướng phía phù thế sơn hải phương hướng rơi đi. Trong miệng Tiêu Giảo, "Đại ca, mau mau thiết tiến lên đón." Những năm này mỗi ngày nhìn xem các ngươi vui đùa tiêu dao, thế nhưng là nín họng lão tử, miệng bên trong đều nhanh nhặt ra cái chim đến. Một câu ra, để Phạm Trần chúng sinh sắc mặt cứng ngắc, khỏe miệng co giật, phá vỡ bọn hắn đối với quả vàng ba chân sợ hĩ mỹ hảo huyền tượng cùng mong. Cái này nói chuyện vàng nói chuyện làm sao lại như là du côn lưu manh, há miệng lão tử, ngậm miệng lão tử. Chính là như thế cái đồ chơi, chiếu sáng toàn bộ hồng hoang. Giờ khác này Phạm Trần chúng Sinh trong lòng cảm thán, chỉ cảm thấy cái này trong lòng trố kỳ vọng quả vàng ba chân quả thực khủng công bọn hắn muôn đời đến nay chờ mong a. Lý Thanh Liên mặt mũi cứng đờ, không khỏi mắng, tiểu tử này miệng, muôn đời tuyết nguyệt, còn mẹ nó túi như vậy, luân hồi không thay đổi a. Thật không biết từ nơi nào học được. Ngon miệng trong mặc dù mang lấy, trong mắt của hắn lại bao hàm vui vẻ cùng mừng rỡ, quả đen chúng sinh, đây có lẽ là vạn đến nay để Lý Thanh Liên vui vẻ nhất sự tình. Rốt cục, mặt trời xuống phía tây, toàn bộ hồng hoang rốt cục nên đón trọn vẹn ba tầng trời chưa từng đến đêm tối trong lúc nhất thời đám người thở phào một cái. Quả vàng rơi tại phù thế sân hải, quạ đen cũng thay đổi quạ vàng hình thái, mà là hóa thân một thân mặc lông vàng trường bào, sắc mặt trắng nón, một con lưu loát sắc vàng tông đán, mặt mày như ngọc, ngọc thụ lâm phong chằm mặt tiểu sinh. Đẹp trai có thể nói náo nhẹn, quần thân từ đầu đến cuối long lánh lóa mắt ánh sáng, quả thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vừa lên đến liền cho Lý Thanh Liên một cái to lớn gâu ôm, trong miệng nói ra, "Đại ca, ta còn thực sự coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Giờ khắc này, lúc trước tinh không xuống dưới một màn cũng một lần một lần tại trong đầu chiếu lại, không có cái gì so huynh đệ hai người tái tụ hợp càng đáng giá vui vẻ hả. Lý Thanh Liên cũng không còn có cái gì không thả ra hả, Hung Hăng vô, vô quạ đen phía sau lưng, nặng người nói, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Quả đen cũng là cười, có thể hai người ôm không bao lâu, chỉ thấy Lý Thanh Liên trên người bắt đầu bốc lên từng tia từng tia khói trắng, trên người áo bảo trắng lại đột ngột bốc cháy lên. Lý Thanh Liên tranh thủ thời gian đẩy ra quạ đen, nhìn đến mình kia đốt ra mấy cái lỗ thủng quần áo, không khỏi hung hăng cho quạ đen một cái bạo lật, đập đập nước mắt ở mắt, vào đầu vào không ngừng. Tiểu tử ngươi, cũng không biết thu luyện chút, đây chính là ngươi chị dâu làm cho ta quần áo, bị ngươi đốt đi mấy cái lỗ thủng, nếu không phải ta bây giờ có chút bản lĩnh, sợ là ngay cả ta cũng cùng nhau bị ngươi đốt. Quả đen ngượng ngùng nói, vừa ngưng đạt thân, lực lượng còn khống chế không như ý, lại nói đại ca bây giờ thế nhưng là đứng lên, tại cái này hồng hoang mặt đất có ngươi bà bọc, ta còn không được đi ngang a. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, tùy ngươi đi, ta còn thực sự muốn nhìn một chút ba cái chân quả vàng, đi ngang tột cùng lại là làm sao cái cách đi. Quả đen cười to, lại nói, thế điến thế hôm nay phải thật tốt ăn được một hồi mới là. Một bên khác Tiêu Như ca sớm đã nhận được Lý Thanh Liên tin tức, chính tay chuẩn bị đâu, đồng thời cũng mời xin một đám lão hữu tại Phù Thế Sơn Hải gặp nhau. Có thể nói, lần này đến hội, có thể nói là gần vạn năm đến nay, che trời đạo minh bên trong thịnh đại nhất một lần, là quạ bảy tiệc mời khách đồng thời, cũng là vì khao là phạm trần chúng sinh vất vả nỗ lực đông đảo trong đạo minh tu sĩ. Đêm đó, bởi vì quạ đen nguyên nhân, toàn bộ Phù Thế Sơn Hải như cũ sáng như ban ngày, các phương hào cường từ hồng hoang mặt đất nơi nào nhau nhau chạy đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phù Thế Sơn Hải nên náo phi thường, đám người lấy đất là đài, ngồi trên mặt đất, chân tu vị tại trước án. Không, có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, uống từng ngụm luẩn rượu, ăn miếng thịt bự, được không khoái hoạt. Chương 1154 cười cười nói nói lần biển sen, chương 1154 cười cười nói, nói lần biển sen. Chúc xanh biển sen, quả đen, thiên lang, tử vi, tô giao, phục hy bọn hắn đều tại liệt. Giữa sân nhiều quả đen như thế cái tên giờ hơi, cũng là nhiều có chút sung sướng, rất khó tưởng tượng, dạng này một đóa kỳ hoa lại là chiếu dọi toàn bộ hồng hoang mặt đất mặt trời biến thành. Quả đen tồn tại, quả thực phá vỡ bọn hắn đối với mặt trời sở hữu tưởng. Lý Thanh Liên mắt cười nhìn đến đây hết thảy, an ăn mỹ vị mà ngon, trong mắt đều là thỏa mãn. Thiên Lang ôm bé Luli, tại một bên là Lý Thanh Liên gấp thức ăn, còn thỉnh thoảng sát bé Lưu Ly ngoài miệng dầu thanh. Quả nhiên là một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Quả đen trên thân từ đầu đến cuối tỏa ra lóe mắt ánh sáng, để phù thế sơn hải từ đầu đến cuối sáng như ba ngày, thế nhưng đâm không ít người không mở ra được hắn hai mắt, trong mắt chảy dòng nước mắt. Dù sao, trên đời này không có mấy người có thể nhìn thẳng mặt trời ánh sáng. Khăng khăng vì đó sẽ chỉ đốt bị thương cặp mắt của mình, mà quả đen trên thân nơi nở rộ ánh sáng chính là đến từ mặt trời ánh sáng. Tiêu Như Ca thật sự là nhẫn nhịn không được loại này chói mắt quá tia sáng. Toàn thân ánh vàng quạ đen tựa như cùng một con siêu đại danh bóng đèn, chói mắt vô cùng. Không khỏi đoán giận nói, "Ta nói ngươi có thể hay không đừng như thế lấp lánh á. Ai cũng biết ngươi là trên trời mặt trời, với bầu trời phía trên như thế sáng còn chưa tính, ở cái này phù thế sơn hải cũng như thế. Cái này một bữa cơm ăn hết, làn ra sợ là muốn bị ngươi nướng thành màu lỗ mì. Lời này vừa nói ra, Tuyết Trung Liên vội vàng dùng lực lượng ngăn cách quạ đen ánh sáng, nếu là bởi vậy bị nướng đen, vậy liền được không bủ mất, nữ nhân nào có không yêu cái đẹp. Có thể đen lại hoàn toàn không cảm giận nói, "Làm sao? Bị anh mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục tán phát hấp dẫn sợ mê đổ. Tiêu Như Ca hung hăng liếc một cái quả đen, trong mắt đều là chán ghét nói, buồn nôn chết rồi, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Ngươi cái này sức hấp dẫn cũng quá chói mắt chút. Quả đen thâm thụ đả kích, sơ chính lấy lưu loát vàng nóng đầu đinh, cái này hoàn mị không một tỷ vết túi ra làm sao có thể có nữ nhân đối với cái này không động tâm. Lý Thanh Liên lại cười nói, Như Ca à, đối với nam cho đến giờ liền không có hứng thú, có phải hay không à, Khương Ninh. Bị Lý Thanh Liên nhắc lên, Khương Ninh không khỏi đỏ bừng gương mặt, mà Tiêu Như Ca thì là hoàn toàn không để ý, một cái rắc qua Khương Ninh tay nhỏ, cũng không để ý nàng kháng cự, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là thỏa mãn. Quả đen một mặt ngạc nhiên, nhìn đến Tiêu Như Ca, lại hơi liếc nhìn Khương Ninh, không khỏi ngạc nhiên nói, "Nguyên? Thì ra là thế, hai cái thật đẹp độc là người, đáng tiếc, quả thực đáng tiếc." Tiêu Hà nhìn đến một mặt này, lại một bộ vẻ u sầu, không ngừng uống vào rượu buồn, lấy tay che mặt, hắn lao tiêu ra, sợ làm muốn tuyệt hậu. Bất quá, cái này cũng không cách nào trở thành ngăn cản ta phát ra sức hấp dẫn lý do, lúc này mới nơi nào đến nơi nào. Có phải hay không a, Tiểu Cốt?" Quả đen đặc ý nói. Chỉ thấy Tiểu Cốt hàm răng va và chạm vào nhau, phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Đố lửa tử chỉ bốc lên, một thân kim xương tách ra vô cùng thuần chính ánh vàng, đâm người không cách nào mở hai mắt ra. Mọi người tại đây thì là bị tiểu cốt đùa thoải mái cười to, Lý Thanh Liên thì là một mặt bất đắc dĩ, tiểu cốt đều bị quả đen cho làm hư. Quả đen nhìn đến Thiên Lang, dùng cánh tay đỉnh đỉnh Lý Thanh Liên bà bay, một mặt cười bịu nói, đại ca, cùng chị dâu anh anh em em lâu như vậy, khi nào kết làm liền cánh a? Thiên Lang nghe nói, sắc mặt từng đỏ, mà trong lực bé liêu li thì là đi theo nào. Tiêu Như ca cũng là cười nói, tại sao lâu như thế, hai người cũng không có động tĩnh. Tuyết Trung liên nói, cũng làm nên có kết quả. Nếu không có thể có lỗi với Lang Nhi muội muội nỗi lực đâu." Phục Hy càng là cười nói, "Chúng ta đại thế chủ nhân cũng nên thành ra, có phải hay không à, muội muội?" Nữ Hoa thì là thật thầm nghĩ, lúc đó, đừng quên để ta làm hai vị căn cứ chính xác hôn nhân. Nếu là từ đầu nói lên, cái này nam nữ hối với, âm dương kết hợp, vẫn là Nữ Hoa phát minh. Lý Thanh Liên thì là nắm chặt Thiên Lang tay trắng, cười đáp lại nói, "Đợi bận bịu qua trận này, thì một ngày lành đẹp trời, liền cưới Thiên Lang làm vợ, lúc đó làm thành mời Thiên Hạ anh hùng tham gia tử cưới. Các vị tặng hạ lễ, có thể không nên quá hẹp hỏi mới là." Lý Thanh Liên nửa nói đùa. Tuyệt Trung Liên che miệng bật cười nói, "Chúng ta đại thế chủ nhân đại hôn, tự nhiên tính toán là thiên hạ hạng nhất đại sự, nhưng là muốn hảo hảo xử lý một phen đâu." Quả Đen nói, "Này mới đúng mà, hai người các ngươi tranh thủ thời gian tạo cái trẻ con ra, cũng tốt để cho ta quá một cái làm trưởng bối nghiệm." Lý Thanh Liên hung hăng đập quả đen cái cốc, đem trong miệng rượu ngon đều cho đập phu tới, không khỏi mắng, "Tiểu tử ngươi trong mồm chó cho đến giờ liền nhà không ra ngà voi." Rượu quá bát thua, đồ ăn quá ngũ vị, giữa sân tiếng cười không ngớt, nơi này loại bầu không khí tô đậm phía dưới, Lý Thanh Liên tạm thời quên đi tất cả phiền náo cùng ưu Không cần cân nhắc đến tử với thiên đạo, 33 tầng trời uy hiếp, không cần lo lắng Hồng Hoang đại thế bản cờ này đến tuột cùng làm như thế nào dưới, bỏ đi hết thảy phiền não, thỏa thích hưởng thụ cái này khó được bình tĩnh cùng an khang. Có lẽ đây mới là Lý Thanh Liên một kỳ vọng sinh hoạt đi, nhưng hắn lại biết, đây hết thảy trung đi là tạm thời. Hiện thực chính là bây giờ đại địch chưa lui, nhìn chằm chằm, cái này phàm trần chúng sinh bình tĩnh chỉ dựa vào tầng kia thật mỏng màn lớn che trời thủ hộ lấy. Một ngày nào đó, cái này an ổn cùng bình thản sẽ bị vô tình đánh vỡ, mà tất cả sở hữu cũng là vì nên đón trận chiến kia mà làm ra chuẩn bị. Lúc đó thắng bại sinh tử, toàn bằng người định. Bây giờ lại hẳn là hưởng thụ cái này khó được bình tĩnh, đại yến trọn vẹn tiếp tục nửa tháng. Giữa sân say ngã không ít, liền ngay cả Phục Hi cũng là mắt say lờ đờ mịt mờ, nữ hoa càng là nằm ở trên tảng đá ngủ thiếp đi, Tiêu Như Ca thì là nói mê, ôm thật chặt lấy Khương Ninh không buông tay. Cái gọi là rượu không say lòng người người tự say, khiến người ta say mê cũng không phải là rượu, mà là khó được vui sướng. Quả đen cũng là say lợi hại, nửa tháng đến nay, hồng hoang mặt đất lại là nên đón lâu dài đêm tối, mặt trời một chưa từng dâng lên, quả đen gia này đến phủ Thế Sơn Hải uống rượu, say lợi hại, lại đã trốn việc vỉnh lên nửa dài. Một ngày này, mặt trời như thường lệ dâng lên, quả đen vụ vụ mở chìm vào hôn mê đầu, tại say rượu bên trong tỉnh lại, nghĩ đến nửa tháng này đến nay hoang đường, cùng nửa tháng không có mặt trời chiếu rọi hồng hoang mặt đất, cực tốc thanh tỉnh. Nhìn về phía Lý Thanh Liên, đã thấy hắn ngồi ngay ngắn trước cán, trong lực bé Lưu Liuli đã ngủ say, mà Thiên Lăng cũng là ghé vào trên đầu gối của hắn ngủ, từng tia từng tia ý lạnh đánh tới, không khỏi quận mình hạ thân tử. Lý Thanh Liên lấy ra thú nhẹ nhàng chồm lên nàng trên người, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, một đôi con mắt màu mượn kia nắng ban mai, ngắm nhìn đến mảnh kia bị sương sớm nơi mịt mờ thế giới. Tỉnh. Quả đen nhẹ gật đầu, lại cười khổ nói, về sau cũng không thể chơi như vậy, mỗi ngày mặt trời cần như thường lệ dâng lên mới là, phía trên kia ký thác vô số người chờ đợi a. Lý Thanh Liên cười nói, muốn đời qua đi, ngươi cũng là có trưởng thành, chuyện chỗ này, liền về thăm nhà một chút cha ngươi đi, Thái Nhất bỏ mình hoàn thiên, mặc dù thiên lang mang về sống lại cơ hội, có thể hy vọng xa vời. Đế Tuấn rất bị đả kích, yêu tộc còn cần tiếp tục lớn mạnh thêm mới là, vì thế hắn cần lực lượng của ngươi, huống hồ Hân Nhu bé con, cũng nhớ ngươi rất. Quả đen trợ giải một tiếng, Thái Nhất mất đi, trong lòng của hắn làm sao không khó quá? Có thể đối này lại bất đắc Ta biết, yêu tộc bên kia giao cho ta là được. Chư 115510 vạn tiên tôn chưa từng về, chư 115510 vạn tiên tôn chưa từng về. Chớ có sống ngủ thời gian, những năm gần đây, trong lòng ta bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lý Thanh Liên khàn khàn nói. Quả đen nghe nói, lại sắc mặt một nghiêm túc nói, chẳng lẽ lại phía trên muốn hành động rồi. Lý Thanh Liên lắc đầu, nhưng lại cũng gật đầu nói, không biết, chỉ bất quá đại thích tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, không dứt phàm Trần hy vọng, hắn tuyệt sẽ không dừng tay. Ta không biết, cái này màn lớn che trời còn có thể bao lâu, cũng không biết tiên đạo sẽ còn tiếp tục ngủ say bao lâu. Ta rõ ràng là Chúng ta nhất định phải chuẩn bị thêm một chút, vạn năm đã đủ dài. Hoàn toàn chính xác, chính như cùng Lý Thanh Liên nói tới, vạn năm vắng lặng để cả đời đều ở vào dấu hiệu trong chiến đấu hắn cảm thấy bất an, màn lớn che trời tuy nói có thể chống đỡ thiên đạo an mòn, nhưng từ trong mắt trình độ đi lên nói, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đại thích tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả làm pháp đột phá màn lớn che trời phong tỏa, Phạm Trần vạn năm, trên 33 tầng trời cũng qua trăm năm. Cái này trăm năm thời gian, đại thích tuyệt sẽ không sống ngủ, nếu là bị hắn tìm được cơ hội, nên đón Phạm Trần định sẽ là ngập đầu đặc kích. Lý Thanh Liên trong đầu có không ít ý nghĩ, bây giờ vạn năm thuế nguyệt đã qua. 3000 ba thần ma lực lượng cùng bản cổ lưu lại cho mình chân bảo cũng đã nắm giữ không sai biệt lắm, đạo của hắn diễn sinh hỗn độn thế giới cũng đã hướng tới thành tựu. Thậm chí so năm đó bản cổ mở trời thời điểm còn muốn tiến thêm một bước, cũng là thời điểm bước ra một bước kia. Chỉ thấy quạ đen thở dài một tiếng nói, vạn năm tuế nguyệt, đối với bây giờ hồng hoàng tới nói còn thiếu rất nhiều a. Lúc trước ta làm sao đều không nghĩ tới, chúng ta có thể đi đến hôm nay một bước này, mà cái này kiếm không dễ hết thảy, ta không muốn tùy tiện mất đi. Lý Thanh Liên miết miệng lên một mỉm cười nói, vậy liền cầm chặt là tốt. Tiễn hội kết thúc, đám người cũng là ai về nhà đấy? Toàn bộ phù thế sơn hải bên trong như cũ mang theo một vệ không tàn đi hết dư tích chứa, có thể tuyết trung liên lại lưu lại. Bởi vì nàng có chuyện trọng yếu hơn, cùng Lý Thanh Liên thương lượng. Trước phòng trúc, Tuyết Trung Liên một mặt trang nghiêm mà nói, không biết Thanh Liên có biết hay không, cái này bây giờ hồng hoang trên mặt đất như cũ có tiên tồn tại. Năm đó hoàng thiên chiến, cũng không phải là sở hữu hạ giới thần tiên trở về 33 tầng trời, như cũ có đại lượng tiên tiên, kim tiên hằng ngũ tồn tại ở hồng hoang trên mặt đất. Trước đây không lâu, thậm chí còn phát hiện đại la kim tiên bóng dáng đi thăm dò tích dấu vết trong đạo minh tu sĩ, cũng không thể trở về. Lý Thanh Liên trong mắt thần quang Ngương tụ, Khan Khan nói, còn lại bao nhiêu? Tuyết Trung Liên nói, cùng 10 vạn 7413 tấn. Trong đó thiên tiên chiếm cứ tuyệt đại đa số, kim tiên cũng không phải số ít dựa theo ngày trước phát hiện, đại la kim tiên tại hồng hoang trên mặt đất cũng tuyệt không chỉ một vị, chỉ bất quá còn chưa từng hiện lộ thân hình thôi. Lý Thanh Liên nghe nói, chân mày nhíu sâu hơn, hắn không hề nghĩ tới chính là, cái này hồng hoang trên mặt đất lại vẫn tồn tại có như thế nhiều tiên tôn. Dù sao tiên cái chữ này, là như thế mất cảm, tự mãn lớn che trời dựng nên đến nay, bọn hắn cũng liền không cách nào trở lại 33 tầng trời, có chút càng là với ta hồng hoang mặt đất khai tông lập phái, thành thánh làm tổ. Chuyển Tiên Pháp, giải ra thiên đạo. Càng có chút thế lực không tiêu hoa lớn đại giới mời tiên tôn toa chấn, dù sao tiên từ xưa đến nay đều đại biểu cho không thể địch nổi lực lượng. Mười vạn tiên tôn, bây giờ đã có đốm lửa cháy lan thế, nhưng này tuyệt đối là cắm ở hồng hoang trên mặt đất một cây gai nhọn. Tại bọn hắn, Đạo Minh cũng là thuộc thủ vô sách, dù sao cái này vạn năm đến nay, bọn hắn cũng không làm cái gì nguy hại chúng sinh sự tình. Nhưng bọn hắn đi chỗ bố trí đạo, lại tiên đạo thiên đạo pháp, hoặc là cứ thế mãi, màn lớn che trời chẳng phải là không có tác dụng. Thiên đạo pháp như cũng lại tại trên mặt đất lan tràn. Lý Thanh Liên một đôi trong mắt xám bên trong mang theo từng sợi trầm tư, không khỏi khàn khàn nói, những này trong lòng ngươi nghiên cứu một chút nắm chắc đi, vì sao bây giờ mới cùng ta nói đến? Tuyết Trung Liên cười khổ nói, ta coi là ngài sẽ có động tác. Muốn tại Hồng Hoang trên mặt đất trừ tận gốc tiên đạo, thiên đạo chỉ có một pháp. Xua đổi trở lại 33 tầng trời đã là không có khả năng, chỉ có. Nói đến chỗ này, Tuyết Trung Liên trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng lạnh, chỉ có đem chém tận rễ tuyệt, mới có thể triệt để ngăn chặn tiên đạo, thiên đạo tại Hồng Hoang trên mặt đất lan tràn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong mắt hiện ra một vệt rễ rữa, tại quần tiên cùng lại là đi là lưu. Vấn đề này hắn suy tư vạn năm cũng chưa từng làm ra quyết đoán. Quân tiên chỉ cần đi tiên đạo một ngày, liền vì thiên đạo cho săn. Bởi vì bọn hắn bản ngã không được đầy đủ, bị màn trời nơi sâm. Có thể này cũng không phải bọn hắn mong muốn. Chém tận giết tuyệt, quá mức tàn nhẫn, dù sao còn có rất nhiều vô tội tồn tại. Cũng không chém, lại không cách nào quán triệt đại đạo, thiên đạo đi lại thế gian, liền không cách nào suy yếu thiên đạo lực lượng. Giờ khác này Tuyết Trung Liên nhìn về phía Lý Thanh Liên, nàng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên giãy nhưng mà việc này cũng không phải là chính nàng có thể quyết định, cũng chỉ có giao cho Lý Thanh Liên. Chém tận giết tuyệt cũng không phải là Tuyết Trung Liên muốn cũng không phải là nàng tàn nhẫn vô tình, mà là phương pháp này chính là ngăn chặn thiên đạo đi lại thế gian duy nhất pháp, nàng cũng là nghĩ vì cái này hồng hoang đại thế tốt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trầm tư rất rất lâu, trong mắt dãy rủa từ đầu đến cuối không đi, cuối cùng vẫn là nói, nói cho cùng, cũng vẹn vẹn đạo khác biệt tôi, bọn hắn cũng là ở xuyên chính suốt con đường, không sai, nhưng lại cũng sai. Này lại không phải là đại thích tiên chủ thủ đoạn. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại. Tuyết Trung Liên lắc đầu nói, 10 vạn tiên tôn mặc dù là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, còn không thể dung chuyển ta phàm trần căn cơ, lại màn lớn che trời phía dưới, đại thích tiên chủ hẳn không có nhúng tay trần bản linh mới đúng. Cuối cùng, Lý Thanh Liên vẫn là nhắm mắt nói, việc này, trong vòng trăm năm ta sẽ làm ra đoạn quyết quyết, tốt cùng lại là giết, vẫn là lưu. Tuyết Trung Liên nhẫn không được nói, là bởi vì bọn hắn còn đáng giá cứu vớt a. Lý Thanh Liên giữ im lặng, Tuyết Trung Liên biết, hắn cho đến giờ đều là người quả quyết, nhưng hôm nay nơi này sự tình do dự lâu như thế, là đủ thấy hắn đến cùng xoắn xuýt đến một cái như thế nào trình độ. Mà nàng cũng rõ ràng, Lý Thanh Liên nói như thế, đó chính là thật muốn làm ra quyết định, có một lựa chọn chém tận dết tuyệt, vô luận là lưu tồn ở phàm trần bên 10 vạn ti tồn, hoặc là 33 tầng trời phía trên chư thiên cổ thiên. Lý Thanh Liên cùng Phạm Trần chúng Sinh đem triệt để đứng tại bọn hắn mặt đối lập bên trên, cả hai chỉ có thể sống một cái cái chủng loại kia. Tuyết Trung Liên nhìn đến Lý Thanh Liên dáng vẻ, cũng là một mặt cười khổ nói, mỗi lần loại chuyện này, đều là giao cho ngươi tới làm đâu. Lý Thanh Liên cười nhạt nói, đây cũng là ta giá trị tồn tại, ta không cần bị thế nhân vi khắc, ca tụ, không quan tâm thanh danh, quyền lợi, danh vọng, hết thể hết thể đều với ta không trọng yếu, ta kỳ vọng, vẹn vẹn trong lòng ta kết quả mong muốn. Tuyết Trung Liên thở dài, ta trước kia liền biết, thử hỏi thiên hạ lại có ai có thể vì cái này Trúng Sinh làm được ngươi tình cảnh như vậy. Lý Thanh Liên cười nói, ngươi đây coi như là đang quay mông ngửa của ta a. Tuyết Trung Liên nghe nói lại cười ra tiếng nói, "Phốc, ngươi coi như là đi. Để ngươi đắc ý một phen lại như thế nào?" Chương 1156 tìm căn nguồn gốc tìm đạo ngoài, chương 1156 tìm căn nguồn gốc tìm đạo ngoài. Chỉ thấy Lý Thanh Liên buông người đứng dậy, lại nói, "Đợi ta trở về, liền sẽ cùng Lang Nhi thành hôn, Tuyết tỷ ngươi chuẩn bị một cái đi." Tuyết Trung Liên ngạc nhiên nói, "Thật? Nhanh như vậy? Ngươi cùng Thiên Lang muội thương lượng qua rồi? Dù sao vừa tại trên diễn hội để cập tới, nhanh như vậy liền lạm ra quyết định." Lý Thanh Liên quay đầu nhìn lại Chỉ thấy thiên Lang tại trong phòng, vừa mới thu công, hướng phía Tuyết Trung Liên mỉm cười, hiển nhiên hai người đã thương lượng qua. Nhiều năm qua, Lý Thanh Liên cũng một nhắc tới, tình thâm điên nặng, kết làm liền cảnh lại như thế nào. Hắn để thiên Lang đợi vô số lần, vô tận truy nguyệt, mà lần này, lại không muốn để cho thiên Lang đợi thêm đi xuống. Tuyết Trung Liên trong mắt lóe lên một vẻ trong sáng nói, người à, cuối cùng là khai khiếu, đây là đã đợi không kịp sao? Sợ bị người khác đoạt đi. Đây là đại sự, nhất định phải chiêu minh thiên hạ mới là, lúc đó còn có thể thu được không ít hạ lễ, trong đạo minh cũng có thể kiếm một món hợi. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, thiên hạ này lại có ai có thể cướp qua ta. Tuyết Trung Liên cười nói, "Vâng vâng vâng, ngươi là đại thế chủ nhân, ngươi nói tính, thời gian a. Định ở khi nào?" Lý Thanh Liên trầm tư chốc lát nói, liền 3 ba năm sau mùa xuân ngày đi, 3 ba năm xuân thu, hẳn là đủ." Tuyết Trung Liên gật đầu, bất quá lại đột nhiên ý thức được có thể cái gì, hỏi, "Không đúng, ngươi muốn đi nơi nào?" Chỉ thấy Lý Thanh Liên một tay hất lên, kiếm máu tại tay, thản nhiên nói, "Chuẩn bị chiến đấu, tìm chút giúp đỡ tới, 3 ba năm xuân thu, ta tất trở về." Nói xong bước ra một bước, thân thể đã hòa vào trong hư không, sát na đi xa. Tại phủ Thế Sơn Hải đã tìm không được khí tức của hắn. Tuyết Trung Liên trong lòng không khỏi xếp chặt, cả giận, cũng không nói rõ ràng, chuẩn bị chiến đấu a. Hắn đến tuột cùng đi làm cái gì? Nói xong không khỏi ngựa đầu nhìn về phía màn lớn che trời, trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại ngày đó cuối cùng là muốn tới rồi sao? Càng nghĩ càng là như thế, không phải vậy Lý Thanh Liên vì sao vội vã như thế, sợ là muốn ở trước khi chiến đấu cho Thiên Lang một ngôi nhà, cho mình một cái càng sâu ràng buộc, dù sao đại chiến như đến, sinh tử khó liệu. Giờ phút này, Thiên Lang lại từ trong phòng bước ra, cười nói, Tuyết tỷ không cần phải lo lắng. Ta nghi Thanh Liên hắn là tìm mấy tôn đạo ngoại thú đi tới. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn liền một mực tại đánh tăng ác chủ ý, hỏi ta không ý chuyện. Nói lên cái này, Tuyết Trung Liên không khỏi đôi mắt đẹp mở to, lại nghĩ chính nổi một cái duy nhất biết đạo ngoại thú, Hương Châu. Lực lượng của nàng chính là là đủ dung chuyển toàn bộ thế gian lực lượng, nghe Thiên Lang ý tứ, chẳng lẽ lại trên đời này còn có đường đạo ngoại thú? Thiên Lang tự nhiên biết Tuyết Trung Liên nghi ngờ trong lòng, cười đáp, theo ta được biết, trên đời này còn có hai tôn, một là Tăng Ác, chiếm cứ tại trong hư vô, một cái khác là Bạo Loạn, chiếm cứ tại Đông Hải dưới đáy. Tăng Ác ta còn hiểu hơn một chút. Có thể tại Đông Hải trong mắt Biển Tôn này liền không rõ ràng, danh tự đều là Thanh Liên cấp cho. Nói đến chỗ này, trong con mắt của nàng mang theo một vệt lo lắng, dù sao nếu là lấy đạo ngoại thú thực lực tới nói, Lý Thanh Liên chuyến này lẻ loi một mình có thể nói nguy hiểm trùng điệp. Dù sao, cái này phàm trần bên trong, bây giờ duy nhất có thể cùng Lý Thanh Liên ganh đua cao thấp, cũng chỉ có hai tôn đạo ngoại thú. Mà hiển nhiên, Lý Thanh Liên có đem nạp làm chính mình dùng tâm tư, dù sao hắn vừa mới nói, chuyến này mình là đi tìm giúp đỡ. Tuyết Trung Liên không khỏi thở dài nói, đạo ngoại a. Thế gian này thật đúng là không thiếu cái lạ đâu, đại đạo bên ngoài như thế nào một phen cảnh. Thiên Lang cười nói, nếu là đi đến cuối cùng, cuối cùng cũng có một ngày lại nhìn thấy phiên quang cảnh a. Tuyết Trung Liên thì là cười nói, làm sao? Lang nhìn muội muội, muốn như thế nào hôn lễ? Cùng Tỷ Tỷ nói đến, cam đoan cấp cho ngươi thật xinh đẹp, dù sao đây là nhân sinh đại sự, cứ như vậy một lần, cũng không thể qua loa. Thiên Lang nghe nói, lại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, toàn bộ. Toàn bộ nghe Tỷ Tỷ, Tuyết Trung Liên trong mắt đều là trong sáng, tiến đến Thiên Lang bên thai nhỏ giọng thầm thì, trong lúc nhất thời Thiên Lang khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Lại nói Lý Thanh Liên Thi Lang nói tới hoàn toàn chính xác không sai, Lý Thanh Liên chuyến này đích thật là vì hai tôn đạo ngoại thú mà đi. Nếu là có thể biến thành của mình, tuyệt đối là một cỗ là đủ lay trời lực lượng, hắn đã không chỉ một lần đích thân thể nghiệm qua. Lại đạo ngoại thú, tại đạo nội tuy bị thiên mệnh trói buộc, nhưng lại không dường như Lý Thanh Liên, bị trói buộc gắt gao. Tựa như cùng Hung Châu, thậm chí có thể tạm thời kéo đứt thiên mệnh xích khóa, thoát khỏi thiên mệnh trói buộc, điểm này chính là nói nội sinh linh tuyệt đối làm không được. Mà vẹn vẹn bằng vào cái này, liền là đủ để bọn hắn làm rất nhiều chuyện, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể tu phục hạ Nơi này Lý Thanh Liên trong lòng đã có chút nắm chắc, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ. nhưng hắn nhưng lại không có lập tức hành động, mà là đi hướng dưới đáy Thương Hải, cái này vạn năm đến, hắn đến Thương Hải số lần đã số không rõ, tự nhiên là vì thăm hỏi Hương Châu. Từ khi lần kia hắn bị thiên mệnh gây thương tích, liền một ngủ say đến nay, mặc dù tình huống càng ngày càng tốt, có thể từ đầu đến cuối cũng chưa tỉnh lại ý tứ. Phân bố trân châu bên trong đáy biển, Hương Châu biến thành trai tiên như cũ yên tĩnh nằm ở đá san hô phía trên, trong đó bao hàm lực lượng một ngày mạnh hơn một ngày, thậm chí càng siêu việt trước đó Hương Châu có khí tức, tựa như vĩnh viễn không cực điểm. Có thể như Cố Hôn Mê giãy ngủ không tỉnh, ở trong đó tất nhiên ra Lý Thanh Liên không biết vấn đề, nếu không làm chút gì gì đó, khả năng Hương Châu vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh tới. Chỉ thấy Lý Thanh Liên dùng tay khe chạm đem con trai trên người bùn cắt lao xuống, dưới, tùy ý tựa ở đá san hô phía trên, phối hợp nói, Hương Châu tỷ, ta lại đến xem ngươi. Lần này đi sợ là lại muốn trải qua một phen sinh tử, nếu là thuận lợi, có lẽ có thể hiểu rõ giống như ngươi đồng dạng đạo ngoại thú mà nguồn, ngươi khi đó lại là như thế nào đi vào mảnh thế giới này. Cái kia đạo bên ngoài, rốt cuộc lại là cái gì? Đại đạo bao phủ Hoàng vũ, tại sao lại có đạo bên ngoài nói chuyện, các ngươi cũng đều là một tồn tại ra sao? Vì sao ngươi chậm chạp bất tỉnh? Ta có thể cảm giác được ngươi con trai thân bên trong ẩn chứa lực lượng càng thêm vô tự, trên người ngươi một màn có khác với bạo loạn, tăng ác linh tính ngay tại từng giờ từng phút trôi qua. Ngươi khi đó vì sao còn nói vốn coi như là ta nợ ngươi? Là ta thân tương lai từng làm qua cái gì a? Nếu là lúc trước ngươi không theo ta bước ra phương xa tiên đạo, đây hết thể phải chăng liền cũng sẽ không phát sinh. Ngươi đã sớm biết theo ta cùng nhau đi ra, sẽ là cái này một cái kết cục, vậy tại sao còn phải theo ta đi ra? Ngươi nốc hay không nốc? Giờ khắc này, Lý Thanh Liên thật sâu nhìn đến Hương Châu, đem trong lòng mình nghi hoặc cùng phỏng đoán đều thổ lộ mà ra. Nếu là tồn tại ở Hương Châu con trai thân bên trong một màn linh tính triệt để tán đi, vậy cuối cùng sợ là Hương Châu cũng sẽ hóa thành tương tự với tăng ác loại kia không có thần trí đồng dạng ác tu a. Có thể nói, một màn tồn tại ở con trai thân bên trong linh tính, chính là Hương Châu bản thân. Có thể một màn linh tính bây giờ lại muốn tiêu tán. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, chuyến này, ta muốn biết rõ ràng đây hết thảy, Hương Châu tỷ chờ ta, ta tuyệt sẽ không để ngươi cứ thế biến mất. Trong mắt của hắn lộ ra một vệ quyết tuyệt, bước ra một bước, người đã nhưng biến mất ở dưới đáy thương hải. Chỉ lưu lại trai tiên nhân tĩnh nhìn lấy. Trong đó linh tính từng chút từng chút tiêu tán, liền như là phá vỡ thời gian luân hồi cấm kỵ tồn tại, không thể vãn hồi. Chương 1157 tay nổ thần châm nhập mắt biển, chương 1157 tay nổ thần châm nhập mắt biển. Tại trong hư không du đáng thời điểm, Lý Thanh Liên liền đang suy nghĩ, đến tột cùng đầu tiên đi đến chỗ nào bên cạnh mới tốt. Là Đông Hải mắt biển, vẫn là này hư vô chỗ sâu, vấn đề này để hắn soán suất thật lâu, rốt cục vẫn là quyết định nói, liền đi trước Đông Hải mắt biển đi, gặp một lần bạo loạn, dù sao còn có lông da ở. Đối đầu dạng ngoại thú, cho dù là Lý Thanh Liên cũng không có niềm tin tuyệt đối. Mà bây giờ Long Dao đã thành công luyện tan tổ Long khí. Thực lực này tuy nói so bất quá Lao Thái gia đỉnh phong thời điểm một nửa, có thể tại cái này phạm trần bên trong cũng là số một số hai tồn tại, tuyệt đối là một cô không được sơ sót chiến lực. Để nàng làm giúp đỡ, Lý Thanh Liên trong lòng cũng có chút lực lượng, huống hồ trận chiến này cũng là để Long Dao cực tốc nắm giữ mình lực lượng cơ hội tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thanh Liên cũng đã đi tới Đông Hải Tần, năm hậu đá thần như cũ đứng sững ở biển đá ngầm san hô phía trên, chỉ bất quá so với trước đó, trong đó linh tính muốn tăng cường nhiều lắm. Dù sao hấp thu vạn năm thiên điệu nhật Nguyệt tinh hoa, nhìn bộ dáng hắn đã muốn bắt đầu lục xác, Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi có chút chờ mong, cái này năm màu đá thần cuối cùng đến tụt cùng lại dựng dục ra như thế nào tồn tại. Long giao tất nhiên là đánh thật xa liền cảm ứng được Lý Thanh Liên khí tức, phá biển đón lấy, Lý Thanh Liên mặt mỉm cười, tùy theo cùng nhau vào Đông Hải Long vực Cung. Đi lại ở trong đó, rõ ràng có thể cảm giác được long tộc đại thế bay lên, xem ra nhân long hai tộc hai bên cùng ủng hộ kế lớn rất có hiệu quả. Chính là bây giờ Đông đảo long tộc nhìn về phía Lý Thanh Liên trong ánh mắt đều mang một cố không thua đối mặt tổ long thời điểm tổn sủng, dù sao chính là hắn đem long tộc từ vô tận vũng bùn trong đầm sâu kéo ra ngoài. Long giao lại nói Không biết Thanh Liên ca ca này đến không biết có chuyện gì. Lý Thanh Liên cười nói, không có việc gì không thể tới a, ta là nhớ ngươi mới tới. Long Dao thì là khinh bị nói, vạn năm không thấy, miệng đều biến ngọt như vậy, xem ra Thiên Lang tỷ tỷ không ít điều giáo ngươi đây. Không có việc gì ngươi sẽ đến Đông Hải. Lừa gạt quỷ đâu đi. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, bất đắc dĩ nhìn đến Long Dao, quả nhiên gia hỏa này không phải dễ lừa gạt như vậy. Ta này tới, lại là vì trong mắt biển đạo ngoại thú, việc này còn cần trợ giúp của ngươi mới được. Long Dao trong mắt sáng lên nói, cùng ta tinh tế nói đến chỉ cần có thể giúp đỡ Lý Thanh Liên, Long Dao Quả quyết sẽ không cự tuyệt, nói thật chỉ cần có thể giúp đỡ Lý Thanh Liên, nàng cũng đã rất cao hứng. Hắn cũng chưa từng có dấu hiếm, mà là để liên quan tới đạo ngoại thú hết thảy, cùng ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra, nghe Long Dao thẳng hít vào khí lạnh. Không khỏi ngạc như nói, anh ngươi điên rồi phải không? Ở tại mắt miệng phía dưới đạo ngoại thú bạo loạn, liền ngay cả Lao Thái Gia năm đó đều lấy nó không có làm pháp, cuối cùng cũng vẹn vẹn dùng kim đỉnh trấn áp thôi. Mà ngươi vậy mà nghĩ đem thú làm tay chân. Long Dao một lần cảm thấy Lý Thanh Liên điên rồi, không ai so với nàng rõ ràng hơn bạo đáng sợ. Vẹn vẹn một mắt biển, liền đã khó giải quyết như thế, càng đừng đề cập đây hết chảy mọn mượn bạo loạn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ta vẫn còn có chút đem nắm, ngươi từ bên cạnh phụ trợ là tốt, việc này chung quy cần cái chấm dứt. Như thế để nó ở Đông Hải địa phương, cuối cùng sẽ có một ngày lại ủ thành tai họa, lúc đó gặp nạn không chỉ vẹn vẹn Đông Hải, còn có toàn bộ hồng hoang mặt đất. Cái kia đạo bên ngoài thú liền tương đương với không ổn định bom, có được hủy diệt hết thể lực lượng, lại có lực lượng này không bị bất luận người nào khống chế. Có thể cái kia đạo bên ngoài thú cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có được lực lượng Liên Đồng Dạng cũng có thể là mình sử dụng, Liền nhìn kết quả kia tột cùng lại là đả thương địch nhân, vẫn là cầm kiếm chính. Chỉ thấy Long Dao trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt nói, đã có nắm chắc, liền cùng ngươi phong thượng một cái lại như thế nào. Lý Thanh Liên sắc mặt một chim đạo, nhớ kỹ, không cần thiết vội tiến, chỉ cần từ bên cạnh phụ trợ ta là tốt, đối mặt bạo loạn, ta cũng không có dư thừa lực lượng có thể cam đoan tính mạng của ngươi. Long Dao trọng trọng gật đầu, nói chuyện thì liền đã đi tới Định Hải Thần Trâm trước đó, cái đồ chơi này vẫn là lúc trước Lý Thanh Liên vì trấn áp mắt biện luyện, nếu là thành công cầm xuống bạo loạn, vậy cái này đồ chơi cũng liền không phát huy được tác dụng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, quanh thân hỗn độn khí lở lở, sau lưng một phương hỗn độn thế giới phản chiếu mà ra, thời khắc này Lý Thanh Liên đã đem lực lượng của mình tích phần trăm đến đỉnh phong. Chuẩn bị xong, đợi hai ta và Mắt Biển, liền dùng cái này Định Hải Thần Châm chế lại, chớ có để bạo loạn lực lượng lại nhiễu Đông Hải. Lý Thanh Liên chân thành nói. Long Dao gật đầu, Lý Thanh Liên không do dự nữa, vung tay lên, chỉ thấy thật sâu cắm ở Mắt Biển phía trên Định Hải Thần Châm đột nhiên bị hắn rút ra. Sắt na đó, không gì sánh kịp, là đủ nghiền ép thế gian hết thảy cuồn bạo lực lượng vừa bãi mà ra, Hải trong nháy mắt trở nên sóng cả mấy liệt. Đặt ở trước đó, Tại bậc này cuồng bạo lực lượng dưới, Lý Thanh Liên tuyệt đối sẽ bị xông ra chóp thì bong, nhưng hôm nay ở đó như là lạnh thấu xương gió lốc đồng dạng cuồng bạo lực lượng xông vào Lý Thanh Liên trên người, lại phát ra âm vang thanh âm, đinh tai nhức óc, liền giống như vàng sắt va chạm. Hắn trên người thậm chí bốc lên ra chói lọi đố lửa, mãnh liệt như vậy mà đến cuồng bạo lực lượng đối với bây giờ Lý Thanh Liên tới nói, liền giống như gió mát quất vào mặt. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, trong nháy mắt liền vào mắt biển, mà long giao nhưng cũng không kém. Ở đó thân khắc họa đại là hết thảy liền cũng theo Lý Thanh Liên xông vào mắt biển vẫn không quên lấy đuôi rồng cuốn lấy bị sông bay định hải thần châm, hướng phía mắt biển hung hăng kéo một phát, chỉ nghe phốc một tiếng. Ở hai người vào tới mắt biển phía sau, lần nữa chấn áp mà lên, trên đó kim quang trận trận, càng là huy lực toàn bộ trận hai. Kia tràn ngập tại toàn bộ Đông Hải cuồng bạo lực lượng khoảnh khắc thì biến mất vô tung vô ảnh, bất quá chỉ là chớp mắt là qua lực lượng, như cũng để Đông Hải chúng sinh trong lòng lạnh bướt. Trong mắt biển, chính là một mảnh tối tăm mờ mịt tiến địa, cái gì đều chưa từng tồn tại, vô là thời gian hoặc là không gian, không giống với hỗn độn cô tịch, trống trải. Nơi này duy nhất nơi ngập chính là tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng bạo lực lượng. Hóa thành gió lớn bừa bãi, hết thể hết thể đều bị hắn nghiền ép hầu như không còn. Xem ra, nơi này nguyên bản cũng không phải là như thế chống trải, mà bởi vì là bạo loạn tồn tại mới có thể như thế. Vô tận gió lớn tự bên thai gào thét mà qua, sông Lý Thanh Liên đạo thân chấn động, lực khó chịu, khó chịu đến cực điểm, Long Dao cũng chưa từng tốt hơn đến đến nơi đâu. Nơi này cùng bạo lực lượng tuyệt không phải tự trong mắt biển sông ra có thể so sánh với, tự mắt biển sông ra vẹn vẹn tiết lộ ra một tia thôi. Nhưng chính là như vậy một tia, lại là đủ ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Hải, là đủ thấy cái này cuồng bạo lực lượng là đáng sợ cỡ nào, đó là có thể nghiền ép hết thảy lượng. Thất ở tại cuồng bạo lực lượng trong, cho dù là lấy lý Thanh Liên tâm cảnh, đều bị ảnh hưởng, trong lòng bắt đầu bất an, nôn nóng, một cỗ táo bạo cảm xúc giống như thủy triều đồng dạng vào tới, trong mắt màu xám bên trong bảy biển ra một vệt quỷ dị màu đỏ thấm. Long dao càng là quanh thân phiến vậy dựng thẳng lên, sắc ý cuộn, hình như có huyết độ thiên hạ tư thế. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, chớ có bị khống chế tâm thần. Bạo luận a, thật đúng là xứng với tên tự đâu. Lý Thanh Liên trầm quát. Chương 1158 Bạo thú chiến không lứt, chương 1158 Bạo thú chiến không lứt. Điều này không khỏi làm Lý Thanh Liên nghĩ đến lúc trước đối mặt tăng ác thời điểm cũng là trong lòng không hiểu thấu sinh ra một vệ tăng ác ý nghĩ tới. Hai tôn đạo ngoại thú đều có ảnh hưởng tâm thần người đạt tính, cái này khiến Lý Thanh Liên liên tưởng rất nhiều, vì sao đối mặt Hương Châu thời điểm liền không có loại cảm giác này, là bởi vì một màn thuộc về nàng linh tính kềm chế loại hiện tượng này a? Nếu như Hương Châu nếu như mà có, lại sẽ là cái gì? Nhưng mà những vấn đề này đã không có thời gian để Lý Thanh Liên suy nghĩ thêm đi xuống. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, liền giống như bầu trời bị xé nứt, trong mảnh đất trời bạo lực lượng khoảnh khắc thì bạo tăng, nào chỉ là trước đó mấy lần, mà là mấy chục lần bạo tăng thậm chí đã đạt đến để phiến thiên địa này không thể thừa nhận tình trạng, mà còn toàn bộ không có ý dừng lại, hiển nhiên, bạo loạn thú đã cảm ứng được Lý Thanh Liên hai người tồn tại. Sau lưng long dao một đôi rồng mắt sớm đã đỏ ngầu, to lớn thân rồng không giờ khắc nào không tại thừa nhận cường bạo lực lượng vẻ lệ. Giây lát đó, kia đủ xé rách mặt đất móng rồng lại hướng phía Lý Thanh Liên đầu lâu chụp tới. Một chảo vồ xuống, vô tận cùng bạo lực lượng bị hắn giống như vải rách đồng dạng xé rách, nương theo lấy chói mắt ánh vàng thế. Có thể một này là tới, vẹn vẹn một đạo tàn tôi, chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này đã nhảy vọt đến trên đó. Trong tay tia đạo loa mắt, một chỉ liền điểm vào Long dao mi tâm bên trên. Một phức tạp đến cực điểm đạo văn thật sâu khắc ấn ở nàng mi tâm bên trên. Tỉnh lại, ta cũng không muốn mình đánh các ngươi hai cái." Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nói. Long dao thì là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tại cuồng bạo lực lượng ảnh hưởng dưới, mình vậy mà ra tay với Lý Thanh Liên. Đắc ở bình thường, cho dù là đánh chết nàng cũng là không làm được. Nhưng hôm nay, dù sao nàng vừa mới luyện hóa tổ Long khí, ý chí kém xa lão thái ra cứng cỏi, lại thêm một thân khó mà vận dụng tự nhiên lực lượng đại, bị cuồng bạo lực lượng ăn mòn cũng là không thể tránh được. Cũng may có Lý Liên đạo văn áp chế, Tại bây giờ tình trạng phía dưới, còn có thể miễn cưỡng duy trì thần chí. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên lại trầm giọng quát, "Đến rồi." Chỉ thấy thiên địa chỗ sâu sáng lên hai đạo tiết đỏ, gió lớn tái khởi, thậm chí thổi Lý Thanh Liên mắt mở không nhìn ra, mặt đều đi theo biến hình. Vô tận cuồn bão lực lượng cực tốc hội tụ, cuối cùng ngưng tụ là một đạo nối liền đất trời vòi rồng. Nhưng mà tạo thành cái này cuồn bạo vòi rồng, chính là ngưng thực đến cực hạn cuồng bạo lực lượng, là đủ nghiền nát phá diệt hết thảy, Lý Thanh Liên có thể cảm nhận được, có một cỗ lại cuồng bạo mênh mông ý chí chính tại vòi rồng bên trong khống chế vô biên cuồng bạo lực lượng. Không mang theo mảy may cái khác cảm xúc, chỉ có cùng bạo ý chí trở thành vòi rừng bên trong duy nhất. Chỉ thấy bạo loạn thú hướng phía hai người chỗ thật dài vừa hô, tuy không thực thể, có thể kia gạo két đến chói hai tiếng gió lại trở thành bạo loạn thú gầm hét. Từng tia từng sợi cuồng bạo lực lượng ngưng là dây thừng, cắt chém hư không, phô thiên cái địa, trong lúc nhất thời hiện lên tiên la địa vông thế hướng phía hai người rút tới. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai mắt hung bạo trở lên, bắt thịt cả người tựa như cầu long đồng dạng hở ra, màu đồng cổ trên da thịt vô số đại đạo ổn hiện hiện, tựa như hóa thành một tòa không thể vượt qua núi thần, hiển nhiên bản cổ đạo thân đã bị Lý Thanh Liên nơi thúc dục. Trong tay chém trời kiếm máu ngưng tụ, sau lưng hỗn độn thế giới 3000 thần ma đạo trùng lấp lánh, 3000 thần ma lực lượng tại giờ khắc này đều bị Lý Thanh Liên rút ra, rót vào trong kiếm máu trong. Được 3000 thần ma lực lượng rót vào, chém trời kiếm máu thân kiếm điên cuồn rung động, một tiếng kinh kiếm trời vang lên suốt lòng bàn chân, vô tận ánh máu lóa mắt, trong đó bao hàm lực lượng là đủ để trời động đất rung động. Cất bước vận eo giơ kiếm, tùy ý thì hung hăng chém nhưng xuống, động tác một mạch mà thành, trong miệng hét lớn, kinh lạnh. Cái này một kiếm bên trong lực lượng, dẫn động toàn bộ thế giới, nặng nghe lại phong lộ, cũng là Lý Thanh Liên không chút nào lưu thủ một kiếm từng có cùng tăng ác đối chiến kinh nghiệm lý thanh liên thật sâu rõ ràng, đối mặt đạo ngoại thú, tuyệt đối không thể có chút lưu thủ bất kỳ cái gì may mắn, đều sẽ trở thành mất mạng lý do. Một kiếm xuống dưới, rút tới tựa như thiên la địa vống đồng dạng cuồng bạo lực lượng liền khoảnh khắc thì bị phong mang tất lộ kiếm khí phai mờ. Bạo loạn thú biến thành vòi rồng cũng giống như cắt mỡ bò đồng dạng bị một kiếm này xinh xinh chém thành hai nửa, tràn ngập cả phiến thiên địa cuồng bạo lực lượng càng là tựa như rách đồng dạng sẽ dách, thật lâu chưa từng Ánh kiếm kinh lạnh kiếm khí kéo dứt, ngập bạo lực lượng thiên địa tại một này sau lại xuất hiện đã lâu tình cảnh. Long giao nhìn đến kinh lạnh ánh kiếm không gọi nuốt một miếng nước bọt. Không phải đâu. Đi lên chính là toàn lực xuất thủ. Một kiếm này, Long Dao có thể chắc chắn phàm trần bên trong có thể ngăn trở tuyệt sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Cho dù là ngăn trở, cũng tuyệt không có khả năng lông tóc không thường, thực lực như thế, dùng đến chính lấy hỗ trợ à. Nhìn đến trống kiếm tại tại chỗ miệng lớn thở dốc Lý Thanh Liên, Long Dao trên mặt không khỏi mang theo một vết cười khổ nói, cái này kết thúc. Chỉ thấy Lý Thanh Liên khí tức thật lâu không yên tĩnh, lại lông mày nhíu lại nói, quả nhiên. Cho dù là một kiếm này cũng không đáng chú ý a. Chậc chậc thật đúng là để người nắm mà sinh ra sợ hãi thực lực đâu. Trong lời nói lại vẫn mang theo từng điểm ý nghĩ hưng phấn, tại long giao ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy kia chém làm hai nửa bạo loạn thú không hưởng phí chút sức lực liền lấp đầy đến cùng một chỗ. Dù sao cái này bạo loạn thú có khác với tăng ác, cũng không có thực thể tồn tại. Khí tức so với trước đó càng thêm kinh khủng, hiển nhiên một kiếp này đã đem chọc giận, lần này hắn không tiếp tục lựa chọn dùng dao gió, mà là trực tiếp bọc mang theo vòi rồng, hai đạo đỏ tươi ánh sáng trực tiếp khóa chặt Lý Thanh Liên, liều mạng vồ tới. Tới tốt lắm. Chính hợp ý ta. Lý Thanh Liên quát, vướt cánh tay, xắn tay áo, một bộ muốn làm một vồ lớn tư thế. Có thể âm thầm lại cùng long giao truyền âm nói tất cả năng hạn chế hành động của nó, đã cái này bạo loạn không có tư thể, liền hướng phía ý chí của hắn ra tay. Không có linh trí tồn tại, tinh thần phòng bị tất nhiên sẽ không mạnh đến đến nơi đâu. Chỉ cần kháng chủ cốt này đã cường đại đến biến thái cuồng bạo lực lượng, liền có cơ hội thắng. Long dao gật đầu, lắc mình biến hóa, 10 chân rồng vàng nối tiếp nhau hư không, tổ long khí tràn ngập, điên cuồng hét một tiếng, long uy hừ hực, vỡ nát hư không vô số, Dương Nanh múa vút hướng phía bạo loạn thú đánh giết mà đi. Đôi bày động ở giữa, giống như có thể nước độn thần tiên, nếu nói bản cổ đạo thân là thân thể cực hạn, mà tổ long thân thể chính là thế gian chí cường. Hai phe tại khoảnh khắc thì chạm vào nhau, sát na đó, máu tươi vảy ra, bạo loạn thú trong cơ thể của bạo lực lượng sớm đã đạt đến siêu việt cực hạn trình độ, liền xem như long dao bền chắc không thể phá được vảy rồng giáp, cũng bị hắn tầng tầng đảo đi. Tiếng gào thét mà qua gió lốc liền giống như từng thanh từng thanh cạo xương cương đao, khoảnh khắc thì long dao đã mình đầy thương tích, có thể cuồng bạo thú cũng chưa từng tốt đến đến nơi đâu. Long dao thân rồng bảy động ở giữa, tràn ngập lực lượng vô tận cảm giác, đôi rồng vỗ xuống, mấy lần đem bạo loạn biến rồng đập đất linh thoái, có thể nói là đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Mười phần móng rồng hung hăng chụp nhập vòi rồng bên trong, bắt nắm lấy ở giữa, đem cuồng bạo đến cực điểm đạo tắc đều là bộc nát, khổng lồ thân rồng không để ý đau đớn, đem thay đổi thiên địa bạo loạn vòi rồng gắt gao quay quanh, xoắn giết. Chương 1159 ý chí hiện hóa nhập thần ý, chương 1159 chí hiện hóa nhập ý. Cho dù bạo loạn thú cũng không phải là thực thể, chính là cùng bạo lực lượng biến thành vòi rồng, có thể đối mặt long giao toàn lực xoắn giết, cũng chỉ có thể điên cuồng dãy rủa. Bị gắt gao hạn chế lại hành động, không cách nào tránh thoát. Mỗi một lần dãy liền để long giao một thân máu rồng tựa như thác nước đồng dạng chảy xối mà ra. Vết thương trống chất, phải biết đây chính là tổ long thân thể a. Đối với Lý Thanh Liên tìm cậu, long dao tự nhiên không có chút nào lưu thủ, cùng bạo loạn thú đối kháng lúc, trong thân thể dư thừa dồn ra lực lượng cũng ở từng chút từng chút tới kết hợp. Cái này cũng dẫn đến long dao mặc dù một thân thương thế, nhưng ký tức nhưng không có chút nào hạ xuống, ngược lại là càng thêm văn dội. Nhưng bạo loạn thú đồng dạng không phải dễ dàng hạ người, đã sớm bị hai người nơi trọc giận, siêu việt cực hạn của bạo lực lượng nuốt hết vào rồng, nghiền nát hết thảy. Long giao tổ long thân thể đối mặt phát cuồng thú yếu ớt liền giống như đồ hũ, có chút vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương mà nàng dốc hết toàn lực chính là sáng tạo tuyệt hảo cơ hội, Lý Thanh Liên lại có thể nào đôn tha. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên phi thân lên, hai quyền nắm chặt, 3000 hỗn độn thần ma lực lượng dây dưa, dung hợp, đều hợp ở hai quyền, hướng phía hai đạo đỏ tươi ánh mắt chói chính là một trận điên cuồng nện. Mỗi một quyền xuống dưới, đều đem bạo loạn thú biến thành voi rồng đập thất linh bát lạc, dù sao cái này hai quyền bây giờ ẩn chứa chính là hỗn độn thế giới sở hữu, coi như thú cũng không có thể tồn tại, Lý Thanh Liên năm đấm cũng đủ rồi đập phá hư ảo, 3000 ma đạo cực kỳ phức tạp, liên quan đến phạm vi rộng lớn cơ hồ bao quát thế gian hết thảy. Theo Lý Thanh Liên năm đấm điên cuồng Máu tươi ở vùng, máu này tự nhiên là Lý Thanh Liên máu. Quần phong đã bị gió lốc gọt máu me đồng địa, mảnh xương lộ ra ngoài, có thể hắn như cũ không có ngừng xuống dưới ý tứ. Giờ phút này, Long Dao Lo lòng nói, Thanh Liên đại ca, nhanh, ta chống đỡ không được bao lâu. Ngôn ngữ thì, càng nhiều cùng bạo lực lượng hướng phía bạo loạn thú hội tụ mà đi, ở đó đoàn gào thét vòi rống thậm chí đã phải hóa thành thể lặng chỉnh độ. Gió vốn vô hình, nhưng nếu là thuần túy đến cực hạ, như cũng sẽ phát sinh nghe rợn cả người biến hóa. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong mắt hiện ra một vẻ quyết tuyệt, hai trụ hướng phía trước người ở đó điểm kia đỏ hồng hằng đánh xuống. Giờ khắc này, một đạo búa lớn hư ảnh chợt lóe lên. Giờ khác này, Lý Thanh Liên hai tay giống như hóa thành lưỡi búa, cái này một đúa vút xuống, là đủ khai thiên tiếp địa. Chính là mở trời một búa. Chỉ bất quá chỉ có hắn hẳn, cũng không hắn hình thôi, mở trời ý nghĩ thực hiện đến bất kỳ đồ vật bên trên, đều có thể hóa thành mở trời một búa. Cho dù là một cây không đáng chú ý nhành cây. Và anh, một quyền xuống dưới, chất chứa tại vòi rồng bên trong hai đạo đỏ tươi tia sáng cực tốc gầm xuống, một quyền này mặc dù cũng không tổn thương về căn bản, có thể bên trong đó ẩn chứa mỡ trời ý nghĩ lại đối với bạo loạn thú tinh thần tạo thành đả kích cường liệt. Giờ khắc này Lý Thanh Liên hai con người sáng rõ, sáng chói giống như hai viên từ từ bay lên mặt trời, không khỏi nói, ngay tại lúc này, một hộ vô biên ý chí tự Lý Thanh Liên mi tâm trong sung ra, hóa thành quần cuộn dòng lũ, mượn bạo loạn thú bị mở trời ý nghi áp chế sát na, hóa thành sắc lưu ly tinh thần trường tượng, hung hăng hướng hắn mi tâm đâm tới. Duy thuộc về Lý Thanh Liên ý chí che đậy mã xuống, rất khó tưởng tượng, ý chí của hắn đến tột cùng được cưng cỏi đến như thế nào trình độ, mới có thể đại đạo tại trong hiện thực thực chất hóa, thậm chí mắt trần có thể thấy. Trong khoảnh khắc, chói mắt kia trắng trở thành mảnh trời này trong đất duy nhất, bạo loạn thú thì là càng thêm điên dẫn tới long giao kêu khổ liên tục. Giờ phút này Lý Thanh Liên đem tự thân ý chí đều dốc vào bạo loạn thú nội tâm trong thế giới, đạo thân của hắn thì là nhắm mắt lại, bị cuồng bạo lực lượng một quyển, không biết cuốn tới nơi nào đi tới. Đau quá. Cái này bạo loạn thú sao như thế biến thái? Thanh Liên ca đến tụt cùng có được hay không? Long giao cắn răng nói. Nàng biết, giờ phút này tại bạo loạn thú tinh thần trong thế giới, Lý Thanh Liên đang cùng hắn tinh thần triển khai một cái khác trận đến từ phương diện tinh thần đại chiến. Bạo loạn thú phương diện tinh thần, cùng thiên địa này cũng không khác biệt quá lớn, vẫn như cũng là tối mở mịt nuốt mạnh, cuồng bạo chính là trong đó điều chỉnh duy nhất chiếm cứ hắn toàn bộ. Trong đó Phiêu đã từng điểm ký ức mạnh vỡ, giống như ảnh chiếu đồng dạng hiện lên, Lý Thanh Liên thậm chí thấy được hắn từng cùng tổ long lão thái gia đại chiến một màn. Hắn lại cũng từng đánh với Hồng Quân một trận, chỉ bắt quá hình ảnh quá mức mơ hồ, lại còn bị tràn ngập tại hắn tinh thần trong thế giới cuồng bạo lực lượng từng chút từng chút xóa đi. Hắn nơi sống qua thời gian, tuyệt đối là một con số kinh khủng, nhưng mà tại hắn trong trí nhớ có thể nhìn thấy lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở khắp mọi nơi cùng bạo lực lượng chính là kẻ cầm đầu, liền ngay cả bản thân nó ký ức, tinh thần, hết thảy hết thảy đều bị hắn vô tình xoá đi. Lúc này Lý Thanh Liên xem như minh bạch vì sao cái này Bạo loạn thú muôn đời tuyết nguyệt cũng không bằng Hương Châu đồng dạng sinh ra thần trí. Bây giờ bạo loạn thú trí thông minh, sợ là ngay cả một con chó đất cũng không bằng. Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi bùi ngùi mài tôi, có được thực lực kinh khủng như thế, đỉnh tuyệt thiên hạ, nhưng lại ngay cả năng lực suy tư đều không có. Đúng lúc này, hắn tinh thần trong thế giới vô cùng vô tận cuồng bạo lực lượng giống như từng cây thương thép đồng dạng hướng phía Lý Thanh Liên đâm tới, nơi này chính là bạo loạn thú thế giới tinh thần, tại nơi này, hắn chính là chủ thể. Nếu là hắn có thần trí tồn tại, Lý Thanh Liên Tuyệt sẽ không như thế lộ mãng tiến vào hắn thế giới tinh thần, có thể hắn cũng không thể suy nghĩ, chỉ có đã cường đại đến vô biên ý chí thì có ích là gì? Chỉ thấy giờ khác này, Lý Thanh Liên giang hai cánh tay, hư ảo tinh thần thân thể tại giờ khắc này tia sáng tỏa sáng, ầm vang sụp đổ, hóa thành ý chí dòng lũ, dung nhập vào hắn thế giới tinh thần mỗi một chỗ nơi nhỏ lẻ. Hắn muốn làm, chính là ở hắn trọng yếu nhất vị trí, lưu lại thuộc về dấu vết của mình, kể từ đó, cái này bạo loạn thú liền coi như là được thu vào mình uy xuống. Bây giờ bất thành, liền chiếm cứ toàn bộ thế giới tinh thần, đem luyện hóa thành phần thân cũng là con đường. Nhưng ý nghĩ luôn luôn mỹ hảo, Lý Thanh Liên ý chí vừa mới tới gần hắn thế giới tinh thần hạch tâm, lại bị một cố cường đại hấp lực chói buộc, một thân ý chí lại không tự chủ được bị hút qua đi. Mặc cho hắn dễ dỗ như thế nào, vẫn như cũng là tốn công vô ích, hạch tâm chỗ, tồn tại một mảnh cho dù là cuồng bạo lực lượng cũng chưa từng hao hết chút nào ký ức, chính là cái này bạo loạn thú nguyên thủy nhất bắt đầu ký ức. Lý Thanh Liên giờ khắc này hai con ngươi sáng do, cũng không dễ dỗ, mà là mặc cho kinh khủng hấp lực thu lấy ý chí của mình, bởi vì cái gọi là nghệ cao nhân gà lớn, mượn cơ hội này, nói không chừng có thể biết rõ đạo ngoại thú theo cùng cũng để Lý Thanh Liên hiếu kỳ đạo ngoại địa phương, tốt cùng lại là như thế nào kỳ dị địa phương. Dù sao, tại Lý Thanh Liên trong nhận thức biết, đạo vô cùng tận, bao quát hoàn vũ, đại đạo bên ngoài. Đã vô cùng tận, nơi nào giới hạn tồn tại. Đã vô biên vô hạn, làm sao đến đạo ngoại mà nói? Có thể cái này tăng ác, bạo loạn, cùng Vương Châu ba tồn tại, lại phá vỡ Lý Thanh Liên nhận biết, bởi vì các nàng lực lượng có khác với đại đạo bên trong, khác biệt quá nhiều, không có chút nào đại đạo vết tích. Liên xem như Lý Thanh Liên, cái này một thân tu vi thì là dựa vào đại đạo mà đi, có thể ba lại không phải vậy, chính bọn hắn liền chính là đường. Giây lát đó, Lý Thanh Liên ý chí bị mảnh kia duy nhất không bị hư không lực ảnh hưởng ký ức triệt để chèn vào, thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1160 đạo ngoại huyền diệu thấy hồn nguyên, chương 1160 đạo ngoại huyền diệu thấy hồn nguyên. Giây lát đó, Lý Thanh Liên tinh thần liền bị hấp thu hầu như không còn, trệ đệ dung nhập vào mảnh kia trong trí nhớ. Hắc ám chính là mảnh thế giới này điều chính duy nhất, đó là thẩm thui đến cực hạn hắc ám, đưa tay không thấy được ngón ngón, hết thể hết thệ cũng không còn tồn tại, cho dù là tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn trời ngắm đất, ngoại trừ vĩnh viễn không điểm dừng liền không có khác, hắn nhìn đến thân thể của mình, Toàn thân sắc lưu ly, chính là thuần túy nhất ý chí biến thành. Tràn ngập thất tình độ dụng, phức tạp nhưng cũng đặc biệt, Lý Thanh Liên biết, này chính khắc đã dung nhập vào thuộc về bạo loạn thú mảnh kia trong trí nhớ. Nhìn đến vô tận hắc ám, Lý Thanh Liên không khỏi suy đoán nói, đây cũng là đạo ngoại địa phương a. Nhưng mà, cũng không có thanh âm truyền ra, thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng nghe không đến, tại nơi này, hắn vẹn vẹn tồn tại mà thôi, tất cả sở hữu cũng không có ý nghĩa. Đột nhiên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy bao phủ Lý Thanh Liên toàn thân. Chỉ thấy một đoàn thuần túy đến cực hạn ý chí tự Lý Thanh Liên sau lưng phiêu đã mà đến, tự trong đó tản ra không gì sánh kịp của bạo. Đó là một đoàn hoàn toàn do Cùng bạo nơi tạo thành ý chí, khổng lồ lại mênh mông, cùng so sánh với, chính lý Thanh Liên vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí liền giống như hạt bụi nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Cùng bạo ý chí vẹn vẹn nhìn Lý Thanh Liên một chút, là tốt giống như không làm sao có hướng nổi, hướng phía chỗ hắn muốn du đã mà đi. Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi thoải mái một hơi, nhưng cũng trong lòng suy nghĩ, cái này đoàn ý chí, chính là đạo ngoại thú a, tản ra cùng bạo loạn thú giống nhau cuồng bạo ý nghĩ. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, du đã thì, ý chí khẽ động, liền đi theo. Hiển nhiên, cuồng ý chí đã nhận ra Lý Thanh Liên cái này nó con lại cũng không làm để ý tới, mà là vẫn như cũ chẳng có mục đích du đãng ở mảnh này vô tận đen nhánh bên trong, những nơi đi qua hắn chính là duy nhất. Hết thảy tất cả tại nơi này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tự nhiên cũng không có thời gian nói chuyện. Hắn cứ như vậy đi theo đoàn kia ý chí du đãng, không biết qua bao lâu, trong lúc đó lại gặp không ít thuần túy ý chí thể. Có tham lam, hoặc là bi thương, cũng có cực nổi giận, mỗi một loại đều thuần túy đến cực điểm. Chẳng có mục đích du đãng, giống như không muốn rời đi nơi này, trong lúc đó Lý Thanh Liên còn chứng kiến tăng ác, cũng không giống như thấy, tựa như tám nuốt bạch tuộc đồng dạng bộ dáng, nhưng cũng là một đoàn thuần túy ý chí lộ ra tầng ác, Lý Thanh Liên đầu có chút không đủ dùng. Cái này tột cùng lại là như thế nào một loại tình huống? Những này thuần túy ý chí đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Vì sao mênh mông như vậy lại thuần túy? Tại Lý Thanh Liên trong nhận thức biết, tuyệt đối sẽ không có người ý chí đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, cho dù là siêu việt cực hạn. Bây giờ hắn cơ hồ có thể xác định, cái này vô tận đen nhánh chỗ, chính là nghe đồn rằng đạo ngoại địa phương, bởi vì hắn cái gì đều không cảm giác được, lại càng không cần phải nói đại đạo. Không biết qua bao lâu, hắn rốt thấy được một cỗ hoàn toàn có với thuần túy ý chí độ vạn. Chỉ thấy đen kịt một màu bên trong, có một đoàn hôn nguyên vật chất, liền yên tinh chìm tại đó bên trong, thỉnh thoảng có từng đoàn từng đoàn sắc lưu ly ý chí tự trong đó bóc ra mà ra. Hoặc là sợ hãi, hoặc là bàn hoàng, ý chí từ cái này hỗn nguyên vật chất trong bóc ra mà ra, liền hóa thành như là cuồng bạo ý chí đồng dạng tồn tại, chẳng có mục đích dù đáng ở đen nhánh bên trong. Có chút ý chí rời đi, hướng phía không biết đen nhánh đi xa, nhưng cũng có chút ý chí không muốn rời đi, thử lấy một lần nữa trở lại đoàn kia hỗn nguyên vật chất trong, nhưng lại bị bại xích, ở tiếp xúc đến đoàn kia hôn nguyên vật chất sát trong nháy mắt bị đạn không thấy tăm hơi. Không cần phải nói, cái này Du đã ở đen nhánh bên trong tất cả ý chí chính là tự ở đó đoàn hôn nguyên vật chất trong tháo rời ra. Mà cái này một đoàn cuồng bạo ý nghị cũng hướng phía đoàn kia hỗn nguyên vật chất phát lên bán gọn. Theo càng thêm tới gần đoàn kia hỗn nguyên vật chất, Lý Thanh Liên trong lòng cũng dâng lên một cỗ mạc danh cảm giác quen thuộc, thẳng đến tới gần hắn tồn tại, lúc này mới ý thức được, cái này một đoàn hôn nguyên vật chất tuột cùng lại là khổng lồ cỡ nào, vô biên vô hạn. Lý Thanh Liên tự nhiên là theo cuồng bạo ý chí cùng nhau tới gần, quả nhiên, không có chút nào ngoại lệ, cuồng bạo thú, tính cả Lý Thanh Liên cũng bị bãi xích đi ra. Vật kia tựa như không cho phép bất luận cái gì ý chí tới gần, nhưng lại tại bị đẩy lùi sát na, xuyên thấu qua hôn nguyên vật chất cách trở, Lý Thanh Liên nhìn rõ ràng ẩn chứa trong đó đồ vật. Mặc dù vẹn vẹn sát na, thế nhưng thật sâu khắc ấn ở hắn trong óc. Ở đó đoàn hôn nguyên vật chất trong nơi ba bọc, chính là từ Thái Sơ hướng phía hỗn độn diễn biến thay đổi thế giới. Cái này một đoàn hôn nguyên vật chất, chính là đạo này bên ngoài địa phương trong, duy nhất lấy thực thể tồn tại, còn có ý nghĩa đồ vận. Mà cái này, sợ chính là chúng sinh trong miệng đại đạo. Lý Thanh Liên trong đầu thế giới quan triệt đệ bị đánh vỡ. Ở đó đoàn không đang chú ý hỗn nguyên vật chất, lại chính là đại đạo. Cái này cũng giải thích vì sao hắn sẽ sinh ra một cố mạc danh cảm giác quân thuộc. Như thế nói đến, những này du đã ở đạo ngoại địa phương từng đoàn từng đoàn ý chí, chính là từ đại đạo trên bộc ra. Chính là từng trải qua thuộc về đại đạo ý chí. Vô luận là bi thương, hoặc là cực nổi giận, cuồng bạo, tăng ác, lại đều đến từ từng trải qua đại đạo. Bị hắn sinh sinh bộc ra. Đại đạo từng trải qua lại là có thất tình lục dục a. Vì sao muốn bộc ra những này ý chí, cuối cùng hóa thành vô tình vô tính đại đạo. Nói cho cùng, cái này đoàn hôn nguyên vật chất lại là làm sao tới? Tại đạo này bên ngoài địa phương trong, cái này đoàn hôn nguyên vật chất sẽ là duy nhất sao? Đạo ngoại địa phương tồn cùng lại là như thế nào tồn tại? Vì sao mà tồn tại, lại có hay không tồn tại đạo ngoại bên ngoài? Rất rất nhiều nghi vấn tràn ngập ở Lý Thanh Liên trong lòng, lúc trước hắn thế giới quan đã triệt để sụp đổ, sinh ra dễ dàng cho đạo đội, ánh mắt của hắn cũng liền cực hạn tại đại đạo bên trong. Nhưng hôm nay bởi vì đoạn này kỳ diệu trải qua, ánh mắt của hắn lại tăng lên tới một cái khác cao độ hoàn mới, thậm chí quan sát đại đạo độ cao, hắn kết cục, thậm chí cả sau này con đường đều sẽ chuyện như vậy mà phát sinh biến hóa. Điều này có thể không cho Lý Thanh Liên rung động trong lòng. Suy nghĩ thì, lại đi theo ở đó đoàn tự đại đạo trong bị tháo rời ra cùng bảo ý chí du đảng, không biết bao lâu, lần nữa về tới hôn Nguyên vật chất trước. Hắn vẫn là không chút do dự khởi sướng bắn vọt, Lý Thanh Liên theo sát phía sau. Đã thấy bây giờ đoàn kia Hỗn Nguyên vật chất hình như có chút chỗ khác biệt, ngay tại rất nhỏ chấn động. Tinh tế nhìn lại, đã thấy trong đó hỗn độn đã thành, 3000 thần ma phơi thay, một con đầu đội trời, chân đạp đất người khổng lồ đang tay cầm đồ lớn, hung hăng đánh xuống. Một đùa xuống dưới, toàn bộ độn thế giới một phân thành hai, khí nhẹ lên cao, chìm xuống, liền ngay cả Nguyên vật chất cũng bị cái này một đũa đánh cho vỡ ra một cái khe. Giờ khắc này Lý Thanh Liên kích động trong lòng, không nghĩ tới hắn lại lấy loại phương thức này chứng kiến bản cổ mở trời một màn, bây giờ không còn có cái khác khả năng, cái này hỗn nguyên vật chất chính là đạo nội thiên địa. Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, hắn muốn la lên, nhưng không có chút nào thanh âm truyền ra, đạo nội thiên địa vỡ ra, du đãng ở xung quanh ý chí trong lúc nhất thời phát điên hướng phía khe hở phóng đi. Tại cuồng bạo ý chí trước đó, đã có hai đạo ý chí xông vào trong đó, trong đó một đạo chính là tăng ác, mà xông vào trước nhất một đạo, Lý Thanh Liên có thể cảm ứng được, trong đó khí tức cùng Hương Châu không khác nhau chút nào. Chương 1161 trong lòng mê vòng không rõ được, chương 1161 trong lòng mê vòng không rõ được. Giờ khắc này, đại đạo bên ngoài cái kia vốn là liền bị đại đạo tháo rời ra một cô ý chí giống như phát điên đồng dạng đều hướng phía khe hở phóng đi. Lý Thanh Liên bị cuồng bạo ý chí bọc mang theo, đồng dạng tùy theo vọt lên qua đi. Nhưng mà Lý Thanh Liên hai mắt nhưng thủy Trung chưa từng từ cái kia đạo đỉnh tiên lập địa hình dáng phía trên rời đi. Ban cổ tự nhiên là đã nhận ra, chính kia nơi chém ra đại đạo khe hở cất thành hậu quả, nếu là bị những này ý chí đều tràn hết thảy chẳng phải là hỗn độn. Nhưng lại tại hắn muốn chặn lại cái khe kia thời điểm, Ánh mắt của hắn lại tập trung vào Lý Thanh Liên trên người, màu xám trong con người đầu tiên là hiện lên một vẻ kinh ngạc, có thể cái này một vẻ kinh ngạc cuối cùng lại biến thành nhưng. Hắn cười, đối với Lý Thanh Liên cười, giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong lòng điên cuồn cuộn động. Ban cổ mở trời một đũa chém ra hỗn độn, thậm chí chém rách đại đạo, đã nói hắn đã có được siêu thoát đi ra, từ này bị đại đạo nơi bao bọc hỗn nguyên vật chất trong thoát ly bản lĩnh. Vì sao bản cổ vẫn là lựa chọn mở trời? Thậm chí không tiếc dựng chính trên tính mệnh. Đại ca, Lý Thanh Liên lẩm bẩm, trong mắt thế giới cũng đã mơ hồ, hắn biết, đây hết thảy đều vì hư ảo. Hắn hôm nay chỉ là thân ở tại bạo loạn thú nguyên thủy nhất bắt đầu trong trí nhớ mà thôi. Hắn kêu gọi, bàn cổ chú định nghe không được. Chỉ thấy một màn cuồng bạo ý chí phấn đấu quên mình xông vào đạo nội thiên địa, sau lưng đại đạo khe hở theo sát lấy kết hợp lại. Còn lại ý chí tất cả vào không được, bị vô tình bài xích mà đi. Liên ngay cả đã xông vào đạo nội thế giới cuồng bạo ý chí cũng là như thế, một cô đến từ đại đạo cường đại bài xích lực lượng tác dụng ở cô ý chí này phía trên, cố lực lượng mạnh mạnh, thậm chí trực tiếp có thể đem mở. Có thể lý thanh liên lực chú ý lại cũng không ở cái này phía trên, mà là từ đầu đến cuối nhìn đến bàn cổ. Hắn cuối cùng vẫn là đổ xuống Thiên địa vô cực đã định, bản cổ thân tan ra hư không. Đây hết thể hết thảy bắt đầu trở nên có ý nghĩa, chỉ thấy sông lên phía trước nhất ý chí đã lấy đến từ đại đạo bài xích lực lượng, rơi xuống Thương Hải, giấn thân vào một chai biển bên trong, chiếc để không có sinh tức. Mà Tăng Hắc ý chí đồng dạng gửi thân tại một con tám đuột bạch tuộc bên trong, mượn không ổn định hư không, rơi xuống trong cái khe không thấy tăm hơi. Quân bạo ý chí nhưng thủy trung tìm không được có thể gửi thân vật, sinh ra tại trong trời đất nguyên thủy nhất bắt đầu một sợi luồng gió mát thổi qua, quân bạo ý chí được như nguyện gửi thân trong đó, theo gió phiêu lãng. Tại đạo này nội thiên địa có, có thể gửi thân tồn tại. Bọn hắn liền có thể ngăn cản kia đến từ ở đại đạo bài xích lực lượng, cũng coi như được là nửa cái đạo nội sinh mệnh, tại hồng hoang trên mặt đất hàm dưỡng mà ra tồn tại. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong tâm nhưng hắn sáng tỏ hết thảy, đạo ngoại thú nguyên lai là như thế tới. Lại vốn là bị đại đạo nơi bóc ra mà ra ý chí dung nhập trí đạo nội thiên địa sinh linh trong cơ thể biến thành. Đại đạo vì sao muốn bóc ra thuộc về ý chí của mình, biến thành vô tình vô tính tồn tại. Nơi tạo hóa ra hết thảy tột cùng lại là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, lại là vì chút cái gì? Những này Lý Thanh Liên không rõ ràng, bất quá trong lòng đối với đại đạo nhận biết lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản hắn coi là thế gian này không ai muốn so mình càng hiểu hơn đại đạo. Nhưng ai biết kết quả là, cho dù là dài bạn hắn muốn đời, bây giờ càng là hoàn toàn minh đại đạo, Lý Thanh Liên đối với hắn vẫn như cũng là một biết nửa, càng là rõ ràng, liền càng là mê man. Cái này mêng ngông đại đạo, đến tột cùng vì sao? Dây lát đó, tạo ra Lý Thanh Liên ý chí thân thể trên bài xích lực lượng càng thêm dày nặng, cái kia sắc lưu ly thân thể thậm chí đã đưa ra. Dù sao tại đạo nội trong trời đất, hết thảy đều đem theo đại đạo quy tắc, tại mảnh này trong thế giới Còn không có ở đó đoàn ý chí có thể đơn độc tồn tại. Lý Thanh Liên biết, là thời điểm rời đi, nếu là lại không rời đi, sợ là liền ra không đi. Cuối cùng, hắn lưu luyến không rời nhìn một cái chính tại diễn biến bên trong hồng hoang mặt đất, thân thể hoàn toàn biến mất ở cái này, đoàn trúc tại bạo loạn thú trong trí nhớ. Giờ này khắc này, tại bạo loạn thú tinh thần trong thế giới, Lý Thanh Liên ý chí chậm rãi hội tụ, lại phát hiện, một cỗ phân tạp cảm xúc mỗi giờ mỗi khắc không đang trùng kích tâm thần của mình. Tối đầu nhìn, Lý Thanh Liên không khỏi thể sát tinh thần lạiướt, lại chính thay ý chí thân thể trong cũng không biết khi nào thẩm thấu vào cuồng bạo lực lượng, đem hắn từng chút từng chút đồng hóa. Lý Thanh Liên cười khổ nói, "Ta lại vọng tưởng tại từng trải qua thuộc về đại đạo ý chí trên lưu lại thuộc về dấu vết của mình a. Thật đúng là múa dịu qua mắt thật đâu. Muôn đời tuế nguyệt qua đi, bạo loạn tu ý chí cũng không có chút nào yếu bớt, mà vẫn như cũng là như là tại đạo ngoại địa phương như vậy mêng ngông. Dù sao, hắn chính là tự đại đạo bóc ra mà ra ý chí, từng trải qua thuộc về đại đạo quân bạo. Cùng so sánh với, Lý Thanh Liên kia vẫn lấy làm tiêu ngạo ý chí liền giống như biển rộng hạt bụi nhỏ. Nếu không phải cố ý chí này cũng không có linh trí tồn tại, sợ là Lý Thanh Liên hôm nay đã sớm phai mở. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ quyết tuyệt, lấy tay làm đao, trong lúc nhất thời ánh sáng lạnh loa mắt, mình kia cùng bạo lực lượng nuốt hết nửa người dưới lại bị hắn nhất đao lướt đoạn, giây lát đó liền bị bạo loạn thú ý chí nuốt một chút không giữ thừa. Trong mắt biển, Lý Thanh Liên mở hai mắt ra, trong đó đều là tiêu máu đỏ, bảy khiếu chảy máu, trong đầu như có sao lớn nổ tung, kinh liệt đau nhức vô cùng, một miệng lớn máu đen đức chế không được phun ra, nhuộm đỏ áo bảo trắng. Bạo loạn thú đột nhiên phát cuồng, thét gió lốc kia, giống như từng đao lưỡi dao, đem long giao mười chân tổ long thân thể chém rách Cuối cùng là tránh thoát buộc, phía Lý Thanh Liên hung tận vào tới trong mắt ngoại trừ của bạo, không còn gì khác. Long dao trong mắt đều là tiểu thụy, không khỏi cười khổ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không làm sao thuận lợi a. Lý Thanh Liên lau một cái trên mặt máu tươi, nhìn đến đánh giết mà đến bạo loạn thú, trong mắt đạn sinh ra một vệt cu nhiệt, cắn răng nói, hôm nay, ta là thu địch ngươi. Đã không cách nào dung chuyển đại đạo ý chí, liền để ngươi với ta sinh ra sợ hãi, để cùng bạo không còn là ngươi duy nhất. Sợ ta, sợ ta. Không phục liền đánh tới ngươi phụ. Lý Thanh Liên gào thét, ẩn vào làn da phía trên vô tận đại đạo Văn sáng lên, hỗn khí bạo dập một cỗ man hoang khí bốc hơi lên. Thân thể của hắn bắt đầu điện cuồn phát ra, bản cổ đạo thân đã bị Lý Thanh liên thúc dục đến cực hạn. Giây lát đó, cũng đã đỉnh thiên lập địa, thân thể lớn đến tựa như cả phiến thiên địa đều không thể đem dung nạp xuống dưới trình độ. Động tác thì tràn ngập kinh khủng tuyệt luân lực lượng cảm giác, một thân cơ bắp như bản thạch, giống như cầu long nổi lên. Với hô chấn vỡ vô biên gió lớn, trong tay một trảo, mười màu thần quang loá mắt, đỉnh càn khôn tại tay, trên đó đạo văn hoàn toàn sáng, diễn biến thay đổi là vô tận rộng lớn, là đủ chứa đựng càn khôn độ, bạo tới. Thế đại lực trầm một kích, mấy hoàn toàn đem mắt biển lệ xuyên. Bạo loạn thú biến thành vòi rồng không ngạc nhiên chút nào bị đánh tan, còn không đợi nó trọng tụ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một con khác trong tay, không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp kia đạo lập loè, khắc họa tại trên đó vô tận đạo văn bay múa, hóa thành vô biên đạo hải, hung hăng vồ xuống. Roeng! Mắt biển bị vô tận kia đạo xông vỡ ra, vô cùng vô tận cuồn bạo lực lượng xuyên thấu qua khe hở thổi đến trong hư không. Trước 1162 bạo loạn túi đầu đã sinh sợ, chương 1162 bạo loạn túi đầu đã xin sợ. Nhưng mà Lý Thanh Liên hoàn toàn không có ý dừng lại, tay trái đỉnh cả tay phải tạo hóa ngọc điệp, một hồi điên cuồng không cho cơ hội 3000 thần ma lực lượng liền giống như không cần tiền, điên cuồng thiếu đốt, thời khắc này Lý Thanh Liên không còn có lưu thủ, thậm chí bỏ đi hết thẻ của kỵ. Đối mặt từng trải qua đại đạo ý chí lưu thủ, Lý Thanh Liên thật đúng là ngại mình xấu giải. Toàn bộ mắt biển thế giới trực tiếp bị nề xuyên, liền ngay cả Đông Hải địa phương cũng đã nứt ra vô số khe hở, thật vất vả khởi công xây dựng lên Đông Hải Long Vương cung lại lần nữa bị làm sập. Nước biển chảy ngược, cùng bạo lực lượng thuận khe hở mãnh liệt mà ra, trong lòng kinh hãi đồng thời, lại biết tất nhiên là Lý Thanh Liên hai người tại trong mắt biển náo ra độc tính. Chỉ bất quá không nghĩ tới tổng cộng đến như thế dọa người trình độ Sớm đã hạ lệnh sơ tán rồi toàn bộ trong Đông Hải Sinh Linh, quần Long Phong Biển, chỉ vì kềm chế tiêu tán mà ra cuồng bạo lực lượng. Mắt biển trong thế giới, nhìn đến giống như cùng Nhật, đối với cùng bạo thú một hồi điên cùng chuyển vận lý thanh liên, Long Dao không khỏi nuốt nước miếng một cái nói, cái này, thật là quá tàn nhẫn một chút. Bây giờ Lý Thanh Liên lực có thể khiến trời, tột cùng lại là bao lớn thủ, mới đang ra hắn như thế không muốn mạng xuất thủ. Đổi lại là người bên ngoài, thử hỏi cái này phàm trần bên trong lại có ai có thể chịu nổi. Nhưng như thế Lý Thanh Liên còn cảm thấy chưa đủ, sinh ra ba đầu tay thân thể, trong tay chém trời kiếm máu, tổ sấm sét giọi dài Liền ngay cả dị thế, lượng nghiệp, công đức ba đóa hoa sen cũng bị Lý Thanh Liên không hề cố kỵ tác dụng. Mỗi một đạo lực lượng đều là đủ hủy thiên diệt địa. Không nói lời gì, một lần lại một lần nện ở bạo loạn thú trên người. Bạo loạn thú cũng là bị Lý Thanh Liên dồn đến tuyệt cảnh, cùng bạo ý chí đại bạo phát, cũng giống như biển gầm núi lở. Thân ở phụ cận Lý Thanh Liên có thể nói nằm ở trong, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, trơ ngực một mảnh máu thịt bé bét, thậm chí từng cây đạo cốt đều chấn chùy bên ngoài. Bản cổ đạo thân đối mặt cái này cuồng bạo lực lượng lại yếu đối như thế, nhưng Lý Thanh Liên vẫn như cũng không quan tâm, hai tay giơ cao, Dự khai thiên hư ảnh tại trong tay Huyên Hóa mà ra, mở trời một đũa hung hăng đánh rớt, toàn bộ mắt biển thế giới bị Lý Thanh Liên một đũa chém thành hai nửa, toàn bộ Đông Hải đều đi theo vỡ ra. Bạo loạn thú đỏ tươi hai con nơi hàm đạm đến tự hạn, tại cái này một đũa trong, lại cùng hắn còn xuất lại trong trí nhớ ở đó đạo xé rách đại đạo hình dáng chậm rãi trùng hợp. Hắn kia tràn đầy cuồng bạo trong mắt nhiều hơn một phần sợ hãi, Lý Thanh Liên quát, có phục hay không? Có thể đổi tới lại bạo loạn thú càng thêm điên rua, cho dù không có linh trí tồn tại, hắn cũng tuyệt không nguyện khuất phục bất nào. Lý Thanh Liên không nói hai lời, vào đầu đánh lên, tới chém giết ở cùng nhau khó bò khó phân, mỗi thời môi khắp đều có máu tươi chảy ra. Một màn này cho dù ai gặp đều là đủ cả đời đều khó mà quên được, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đại đạo cực hạn diễn biến thay đổi, nói thành là thần tiên đánh nhau đều không đủ. Thất thần làm cái gì? Nhìn ta bị hắn khi dễ sao? Lý Thanh Liên rảnh rỗi hướng phía Long Giao nói. Chỉ thấy Long Giao không khỏi liếc mắt, khổng lồ rồng lớn đuôi ánh vàng lấp lánh, hung hăng hướng phía bạo loạn thú FD. Trong miệng ngọc rồng sáng chói, là đủ hỏa tan hết thể long diễm lở rộ, hai người hoàn toàn thi triển ra quyền bắt đầu đối với cuồn bạo thú đánh. Toàn bộ Đông Hải chia 5 xẻ 7, nước biển đục không chịu nổi, trên mặt biển càng là sóng cả mấy liệt, sóng lớn ngập trời, cùng bạo lực lượng nghiền nát hết thảy. Ngao Quảng tại trên biển Đông, nhìn đến một màn này, cũng chỉ có thể cười khổ nói, cái này Đông Hải, sợ là ở không xuống đi tới, xem ra là thời điểm cân nhắc chuyển cái ổ mà. Đông Hải dị thường tự nhiên là đưa tới nhiều mặt chú ý, có thể tại che trời đạo minh địa giới, Tuyết Trung Liên tự nhiên là dùng nhiều mặt thủ đoạn chế trụ tin tức này. Dù sao nàng biết Lý Thanh Liên đến tụt cùng đang làm chút manh mối gì, giờ này khắc này hắn tuyệt sẽ không nghĩ có người quấy rầy, chỉ có thể là hy vọng hắn hết thảy thuận lợi, theo kịp 3 năm sau đại hôn. Đông Hải dị tướng kéo dài đến một năm quan cảnh, lúc này mới quy về vắng lặng. Giờ phút này, chỉ có Định Hải thần châm cắm ở trong biển, về phần phía dưới nàng mắt biển, bây giờ lại đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Trong hư vô, vết thương đầy người Lý Thanh Liên đạo thân vẫn giống như thái cổ núi thần đồng dạng dày nặng, giờ phút này chính chống đầu gối miệng lớn thở dốc, trong mắt mang theo một vệt nộm đậm phả mãn. Một bên long dao cũng không có tốt đến đến nơi đâu, một thân sắc vàng vải rồng không có còn mấy phiến, xương rồng đoạn mất một cây, 10 con móng rồng đoạn mất 9 cái. Bình sinh đến nay, nàng vẫn là lần đầu được trọng thương như thế. Khí tức cũng là suy sụp tinh thần không thôi bất quá so sánh Lý Thanh Liên tới nói, lại tốt hơn quá nhiều, dù sao đến từ bạo loạn thú phần lớn công kích đều bị hàm chặn. Giờ này khắc này, trong hư vô hiện lên vòi rồng gió lốc bộ dáng bạo loạn thú quái đàn vô cùng, tại tại chỗ không lúc ních, liền ngay cả một thân cuồng bạo khí cũng bị hắn đều thu liễm. Một đôi đỏ tươi trong con mắt ngoại trừ nơi đó vô tận cuồng bạo, còn có chỗ sâu nhất sợ hãi, chỉ đối với Lý Thanh Liên một người sợ hãi. Một năm đã qua không biết điều hành hung đã để Lý Thanh Liên gây nên hắn lưu xuống sợ hãi khắc ấn ở hắn ký ức chỗ sâu nhất, tuyệt sẽ không tùy tiện quên được sợ hãi. Cái này sợ cũng là bạo loạn thú độc ngầu giống như bột nhau đồng dạng trong đầu có thể nhớ số lượng không nhiều đồ vật. Giờ khác này, Lý Thanh Liên có thể nói vừa lòng thỏa ý, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, hắn có thể nói là chinh phục từng trải qua đến từ đại đạo ý chí. Tuy nói bây giờ còn không cách nào khống chế bạo loạn thú, có thể chí ít hắn bây giờ sẽ không lại đối với Lý Thanh Liên báng nổi, khác đều có thể ngày sau bổ dưỡng. Một trận chiến này, tuyệt đối là Lý Thanh Liên trở thành đại thế chủ nhân đến nay gian nan nhất một trận chiến, liền ngay cả khiên trời lúc, đều không có khổ cực như thế, mấy lần đều kém chút bị gia hỏa này kết quả tính mệnh. Bạo loạn thú chiến lực tuyệt đối làm người ta kinh ngạc, mà bực này tồn tại cường đại, ngày sau có thể phát huy được tác dụng địa phương, có thể nhiều đi tới. Phất tay thì lấy mình hốn độn thế giới đem bạo loạn thú ba bọc, Lý Thanh Liên cười dài nói, như thế nào? Một trận chiến này phải chăng để ngươi có loại nhẹ nhàng vui vẻ đắm địa cảm giác? Long Dao cười khổ nói, nhẹ nhàng vui vẻ đắm địa ngược lại là không có, từng bước duy gian ngược lại là thật, một trận chiến này, ta đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình, nếu như không phải vậy, không phải vậy mình liền thật muốn treo ở nơi này, nàng cũng là bị buộc không có làm pháp, không phải vậy ngắn ngủi 1 năm công phu, lấy gì nắm giữ lao gia truyền thừa xuống, kia giống như này lực lượng hộ độ Ha, ha như thế là tốt. Tiếp xuống là tốt dễ nuôi tổn thương đi, tăng ác ngươi cũng không cần theo tới rồi." Lý Thanh Liên cười dài nói. Long Dao nói, "Chính ngươi có thể." Nói đến chỗ này, Long Dao mới ý thức tới, mình đích thật cũng không có giúp đỡ cái gì lại ân. Lý Thanh Liên cường đại thậm chí để năng có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Nàng vẫn là lần thứ nhất biết, sinh ra là người, lại có thể cường đại đến khủng bố như thế hoàn cảnh, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Lý Thanh Liên cười nói, "Đây không phải còn có hắn a." Nói xong vô vô lồng lực của mình, Long Dao lại quên, bây giờ bạo loạn thú đã bị Lý Thanh Liên thu phục, như là chống lại tăng ác Tuyệt đối là một chút khả quan chiến lược. hết thệ cẩn thận là hơn. Long dao vẫn là nhẫn không được dặn dò. Lý Thanh Liên vật đầu, mặc kệ mình rách tung toé đạo thân, mấy bước liền biến mất ở trong hư không, hướng phía này hư vô chỗ sâu bước đến. Hướng về kia tăng ác xuất phát, lúc trước diệt mình một thế thân, bây giờ cũng là thời điểm thu hồi điểm lợi tức. Chương 1163 liên chiến hư vô lai tăng ác, chương 1163 liên chiến hư vô lai tăng ác. Hiển nhiên, Lý Thanh Liên đã hướng về tồn tại ở hư vô trỗ sâu tăng ác thú đi. Đến tận đây, ước hẹn 3 năm đã đi non nửa, nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng đi, nàng không khỏi nắm chặt giết hai quyền. Vốn cho rằng nhận tổ Long vị liền có thể giúp đỡ Lý Thanh Liên, chí ít có thể có được đứng tại bên cạnh hắn tư cách. Thật không nghĩ đến chính là, giữa hai người như cũ có được không thể vượt qua khoảng cách, cho dù là lần này, tại Lý Thanh Liên toàn lực xuất thủ phía dưới, nàng có khả năng làm sự tình nhưng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nàng không còn dám lười biếng xuống dưới, bởi vì nàng sợ lần nữa nhìn thấy Lý Thanh Liên thời điểm, liền ngay cả xa xa nhìn ra xa hắn bóng lưng tư cách cũng không có. Cuối cùng có một ngày, ta muốn hiện tại bên cạnh của ngươi, cùng ngươi cộng đồng đối mặt con đường phía trước trên gian nan hiểm trở. Ca chờ lấy ta. Long giao âm trầm thể, đuôi rồng bại xuống liền bước ra hư vô, nhìn qua đã bị giãy vào thành một vùng phế tích Đông Hải, cũng không còn tồn tại Long Vương cung, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ngạc nhiên, lập tức hóa thành cười khổ nói, ta đây phải đi tìm biết Tỷ tỷ bồi ta mới lạ. Một bên khác, Lý Thanh Liên đặt chân hư vô, thẳng đến hư vô chỗ sâu tăng ác thú mà đi, nhưng mà hắn tâm tư lại hoàn toàn không phía trên nơi đó. Tại bạo loạn thú ký ức chỗ sâu được biết đại đạo đủ loại, Lý Thanh Liên tâm thái cũng đi theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là lấy trong cục người, mà là lấy siêu nhiên tại hết thảy bên ngoài ánh mắt đối xử cái này mên nông đại thế, cùng cái này sắp khai hỏa một trận chiến. Trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới nói, đạo vô cùng hết ta. A, đạo vô cùng hết. Trong mắt của hắn đã lâu hiện lên một vòng mê man, chẳng biết tại sao, ở kiến thức qua đạo ngoại địa phương tồn tại về sau, cho dù là Lý Thanh Liên nơi đó cưng cỏi bên trong trong nội tâm cũng nhiều mấy phần nôn nóng, càng giống là một loại an mại không ngừng xúc động. Lập tức nơi đó trong mắt mê man hóa thành cứng cỏi, nặng nề nói, cuối cùng có một ngày, ta muốn tự tay kết thúc đây hết thảy. Siêu thoát ra ngoài. Ở kiếp trước sinh ra liền vì định phòng, một thế này ta vẫn muốn như thế. Giờ khắc này, một viên thuộc về chính Lý Thanh Liên chỉ lớn, siêu thoát hết thể tưởng niệm hóa thành một viên hạt giống, tại mi tâm của hắn chỗ sâu lạng yên mộc dễ nảy mầm. Nhưng mà bây giờ nói đây hết thảy còn hơi sớm, hắn tự nhiên biết trong lòng lo nóng nảy ý thức nơi phát ra, nhưng so với cái này, càng phải làm tốt trước mắt sự tình. Thuộc về lý thanh liên hôn độn thế giới trong, tình thế sen xanh tham gia thì lớn, đem trong lòng tràn đầy sợ hãi bạo loạn thú đều ba bọc. Chầm chậm xoay tròn ở giữa, từng kia từng sợi tịnh thế lực lượng đột phá cuồng bạo lực lượng tỏa, tiến vào thế giới tinh trong. Chỉ thấy nơi đó là đủ nghiền ép hết thảy cuồng bạo lực lượng đối mặt tịnh thế lực lượng lúc, cũng là không ngạc nhiên chút nào bị tịnh hóa, biến mất. Dù sao cố lực lượng này liền ngay cả đại đạo đều vô cùng kiêng kỵ, không dung tồn tại ở đại đạo dưới, mà cái này cuồng bạo ý chí đến từ đại đạo, tự nhiên là cầm cái này tịnh thế sen sen không có biện pháp. Tại Lý Thanh Liên khống chế phía dưới, tịnh thế lực lượng tại thế giới tinh thần trong phu trào, dẫn động tới phiêu đáng trong đó vô số mảnh vỡ ký ức, từng cái bao bọc, cuối cùng hóa thành một đóa nụ hoa chống nợ hoa sen. Mà ở trong đó, cũng là duy nhất không bị cuồng bạo lực lượng ảnh hưởng chỗ, bạo loạn thú sau này rốt cuộc không cần lo lắng cho mình ký ức bị cuồng bạo chỉ cần đem ký ức chứa ở tịnh thế lực lượng biến thành nụ hoa bên trong, liền sẽ không bị cuồng bạo lực lượng phá hư. Như thế vừa đến, một lúc sau, bạo loạn thú tất nhiên sẽ coi trưởng thành, quân bạo cũng chắc chắn không còn là nó duy nhất, mà trong đó tràn ngập sợ hãi lại để Lý Thanh Liên trở thành nó duy nhất e ngại, tin phục tồn tại. Lý Thanh Liên không có cách nào để bạo loạn thú như là Hương Châu, đàn sinh ra thuộc về mình một màn linh tính, không cách nào mở nó ra thần chí. Chỉ có thể dùng loại này điều hòa biện pháp, tạm thời thay thế một màn linh tính, để càng thêm rõ lý lẽ, có thể biết rõ mình đến tột cùng hạ mệnh lệnh như thế nào. Như thế mới tính toán đúng với triệt để thu phục bạo loạn thú. Nhưng đối với Hương Châu đến tột cùng là như thế nào mở ra thuộc về mình thần trí? Từ nơi đó hỗn độn trầm luân bên trong giải thoát ra, Lý Thanh Liên vẫn như cũ không hiểu rõ. Dù sao theo lẽ thường tới nói, đạo ngoại thú trên bản chất chính là bị đại đạo tháo rời ra ý chí, thuần túy đến cực hạn ý chí là tuyệt đối không cách nào đản sinh ra linh trí của mình, thú chi tại đạo này bên trong trong thiên địa. Bởi vì bọn hắn vốn cũng không hẳn là tồn tại ở mảnh này hoàn vũ bên trong, nơi này Lý Thanh Liên cũng là không có biện pháp. Dù sao tại bạo loạn thú trên thân lấy được tin tức cũng liền như vậy điểm, bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nơi đó tăng ác thú lên. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, bất tri bất giác ở giữa lại lần nữa đi tới nơi đó phiến quen thuộc trong tinh vực, Lý Thanh Liên ở nơi này có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao nơi này hắn từng vứt bỏ qua mạng nhỏ đây. Lần này, nhìn qua hư vô chỗ sâu trường không dứt vô số 8 đuốt bạch tộc, hắn không có chút nào do dự, một bước bước vào. Trong một chớp mắt, liền như đốt lên thùng thuốc nổ, vô cùng vô tận 8 đuốt ma quái hướng về Lý Thanh Liên chen chúc mà đến, như vỡ tổ. Mỗi một vị đều là đủ nghiền ép bình thường kim tiên. Chỗ sâu nhất, tám con màu u lam con mắt đột nhiên mở ra, gắt nhìn về phía Lý Thanh Liên. Đối mặt trên chúc mà tới 8 vút ma quái, Lý Thanh Liên miết miệng lên một vòng khoan thai độ công nói, "À, so nhiều người a. Bây giờ ta cũng không giống như năm đó bình thường." Nói xong sau lưng hỗn độn thế giới sáng chói, 3000 thần ma đạo chúng tại giờ khắp này lóe mắt vô cùng, tập hợp vô tận hỗn độn khí tại thần ma tổ bên trong. Từng tôn hình thái khác nhau, thân thể khôi nô, đội trời đạp đất thần ma thân thể bị hàm dưỡng mà ra, mỗi một vị đều tản ra có thể dung chuyển đất trời lực lượng. Bọn hắn đại biểu cho một đạo cực điểm đỉnh phong, lại tất cả đều mọc ra cùng Lý Thanh Liên mặt giống nhau như lúc bị phân thần khống chế. Chỉ thấy từng tôn khí tức hừng hực như mặt trời tiên thiên hỗn độn thần ma thân thể ùa lên, tế ra đại đạo phát tắc, hướng về nơi đó đánh tới vô số 8 đuôi ma quái xung phong mà đi. Đây đều là Lý Thanh Liên pháp cực điểm thể hiện, hắn một người liền là đủ bù đắp được toàn bộ hôn độn thế giới trong lần chứa hết thảy kỳ tích. Mà cố lực lượng này cũng đủ rồi kinh thế, đánh nhau. Lý Thanh Liên chưa từng sợ người nhiều. Bạo loạn thú cũng bị Lý Thanh Liên phóng ra, đối với hắn ra lệnh chỉ có một cái, đó chính là thỏa thích náo đi. Tang Áp lại có thể nào nhìn thấy hắn như thế làm càn? Nơi đó là đủ nghiền nát hết thảy to lớn xúc tu lấy xét đánh không kịp bưng thai thế hướng về Lý Thanh Liên giúp tới, lấy siêu việt hết thảy tốc độ. Lần trước, đối mặt một cách này, vô lực Lý Thanh Liên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực, mà bây giờ hết thảy cũng khác nhau. Chỉ thấy bệ bệ cổ phát ra như nổ đậu giòn vang, thân hình phóng đại ở giữa cũng đã đổi trời đáp đất, lớn đến toàn bộ hư vô tựa như đều không thể dung nạp trình độ. Đối mặt cực tốc rút tới xúc tu, Lý Thanh Liên tay to chụp tới, chỉ nghe vang một tiếng, vô tận hư vô bởi vì tự trong đó nổ tung lực lượng mà sụp đổ. Nơi đó đã từng đem hắn giật sát một kích, bây giờ cũng là bị Lý Thanh Liên một cái tay tùy tiện bắt lấy. Hắn hôm nay thực lực cùng khi đó hắn sớm đã không thể so sánh nổi nếu như thế liền chiến thông khoái ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thế giới tinh thần của người trong đến đếnột cùng còn thừa lại thứ gì trước 1.164 mình triêu thiên hạ các phương dậy, trước 1.164 Minh chiêu thiên hạ các phương dậy. trong hư vô một trận trước nay chưa từng có đại chiến chính trầm chầm triển thay mà cái này làmẩ sóng dậy một màn chú định không người nhìn thấy trong hư vô chiến đấu mặc dù kỷ liệt nhưng hắn vị trí địa phương thật sự là quá sâu cho dù là chiến đấu dư ba khủng bố đến đâu cũng vô pháp Lan đến gần hồng hog đại thế giới trong như thế vừa đến Lý Thanh Liên cũng có thể hoàn toàn bông tay bông chân. Dù sao so với bạo loạn thú tới nói, có được thực thể cùng vô tận tiểu đệ tăng ác thú rõ ràng muốn rất khó đối phó. Bên này đánh thẳng lựa nóng, mà Hồng Hoang đại thế giới bên trong không khí thì là tuyệt không so bên này trên lệch. Trước đây không lâu, che trời đạo minh chiêu cáo thiên hạ, thành đế tương lai vào khoảng mùa xuân ngày đại hôn, thành mời Hồng Hoang đại thế giới trong đám anh hào cùng nhau đi tới phù thế sơn hải cùng chúc mừng. Một thời gian toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới liền như vỡ tổ. Lý Thanh Liên nhân vật bậc nào? Tại Hồng Hoang đại thế giới trong không ai không biết, không người không hay, hắn cả đời này truyền kỳ trải qua thậm chí bị người viết vì truyện ký biên soạn vì từng cái ai cũng thích cố sự, rộng vì lưu truyền. Bây giờ càng là lấy một người thân thể, trấn áp toàn bộ hồng hoang đại thế, đứng ở phàm trần đỉnh điểm phía trên, có thể nói không, có lý thanh liên, liền không có bây giờ thái bình tinh thế. Hắn đại hôn, cũng có thể nói thành là toàn bộ đất trời bên trong đại sự. Theo tin tức chuyên gia, cùng phù thế sơn hải phía trên chuẩn bị, tiếp mời phát xuống, là đủ chứng minh đây không phải lời đồn. Các thế lực lớn đều lấy có thể được đến che trời đạo minh thiệp mời làm minh, dù sao cái này cũng đã nói lên, che trời đạo minh trong mắt vẫn còn có bọn hắn tồn tại. Chính là một loại khác tán thành. Dù sao bây giờ che trời đạo minh vì Lý Thanh Liên một tay chế tạo, không cứ tại hồng hoang mặt đất phía trên, không người có thể đẻ mũi nhọn. Leo lên căn này cành cây cao, không khác ôm vào nhất là tráng kiện đùi, đạt được thiệp mời đã bắt đầu chuẩn bị hạ lễ, lại hướng về phù thế Sơn Hải tiến đến. Mà chưa từng đạt được thiệp mời, thì là vót đến nhọn cả đầu cũng nghĩ tham gia cái này một thịnh thế, thậm chí xuất hiện một tiếp khó cầu cục diện, tại một chút gặp không được người đấu giá hội trong, càng là nhiều lần đánh ra giá trên trời tới. Thanh đế đại hôn một chuyện cũng thành gần nhất hồng hoang mặt đất phía trên trà dư tiểu hậu bị đàm luận nhiều nhất một mặt sự tình, liền ngay cả Lý Thanh Liên đã từng cùng thiên Lang đủ loại thì là bị người hữu tâm lật ra đến, bị truyền vì giai thoại. Trải qua những này, bây giờ Lý Thanh Liên sớm đã tẩy đi một thân điều danh, chân chính trở thành chúng sinh kính ngưỡng, tôn sùng tổ tại, cái kiếp như sao chổi quật khởi một đời càng là trở thành không biết bao nhiêu tu sĩ ước mơ. Phu Thế Sơn hại giờ phút này cũng đang khẩn trương chuẩn bị trong, dù sao thời gian quá mức vội vàng, 3 năm công vụ, còn có rất nhiều thứ không thể chuẩn bị ra. Dù sao cũng là mời tiên hạ chư hùng, che trời đạo minh làm địa chủ, tự nhiên không thể rơi xuống nhà mình mặt mũi. Vậy liền tương đương với rơi xuống lý thanh liên mặt núi. Hồng Ngọc cung trong, Quả đen đứng sau lưng Đế Tuấn, vì đó dốc lòng xoa nắn lấy bà vai, luôn luôn cả lơ phất phơ quả đen mặt chính đối với lão trà, cũng khó được thể hiện ra hiếu thuận một mặt. Trên bàn trưng bày chính là nơi đó thì mời. Ta nói lao giả, ngươi liền thu thập ta đi, còn có cái gì nhưng kiên trì. Yêu tộc cứ tiếp như thế, là không có tương lai. Đế Tuấn không khỏi liếc mắt nói, thời gian qua đi và cổ, về nhà một chuyến chính là đến nói với ta cái này. Tiểu tử ngươi bây giờ cảnh cứng cấp rồi. Khuyểu tay ngược lại là ra bên ngoài ngoảnh. Bóp, bóp chớ cùng ta thổi gió thoảng bên tai gió như đáp ứng ta ngồi lên cái này yêu đế vị trí, yêu tộc tương lai ngươi nói tính. Nhưng quả đen lại vội vàng cự tuyệt nói, "Đừng đừng đừng. Ta cũng không phải làm yêu đế nguyên liệu đó, ngài cũng đừng bất đắc dĩ." Đế Tuấn chỉ tiếc rèn sắc không thành thèm nói, "Ngươi ha ngươi, không ôm chí lớn. Đơn giản mù ngươi mặt trời vị, cái này yêu đế ngươi không muốn làm cũng liền mà thôi, nếu như thế, cũng đừng lại cắm tay yêu tộc sự tình, nơi này ta tự có quyết đoán." Quả đen nói lẩm bẩm, lúc trước mượn vọng, ta bây giờ thế nhưng lạ là làm được đâu. Đế Tuấn hai con ngươi trừng một cái nói, "Hắc. Tiểu tử ngươi, còn dám cùng cha ngươi mạnh miệng rồi?" Quả đen thì la như một làn khói chạy ra hồng vào cùng, trong miệng hét lên: "Ta đi tìm Hân Nhu chơi." Lão nhân ra ngải liền mình thật tốt suy nghĩ suy nghĩ đi. Đế Tuấn không khỏi lắc đầu bật cười, nhìn qua quả đen bóng lưng, trong lòng mạc danh thỏa mãn, đây cũng là để hắn tiêu ngạo nhất con trai. Trên vòng trời chói mắt nhất mặt trời. "Chú hai sự tình, nếu có có thể dùng tới ta địa phương, cha ngươi cứ việc phân phó là được." Quả đen khàn khàn nói, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Đế Tuấn thì là thở dài một tiếng nói: "Thái nhất sự tình, không đội được, ngươi cũng không đáng đi theo quan thông." Hiện nhiên tại khối kia sơn vàng, Đế Tuấn đã bắt đầu xử lý Hắn thậm chí có nghĩ giỡn xuống yêu đế gánh nặng dự định, nhưng quả đen chết sống không tiếp, hắn cũng là không có cách, quả đen xem như không trông cậy được vào. Nhìn qua trên bản thiết mời, đế tuấn lại ý mắng cười nói, mặt mũi này, thật đúng là không thể không cấp đâu. Một mạch đạo minh, huyền tiên hà bắt cực vân thiên kiếm tông phía trên. Kinh hồng người đeo chu tiên bốn kiếm, hướng về đỉnh núi bước đi, lại được mục hạng gọi đến. Thời khắc này kinh hồng sớm đã cởi đi qua dị vãng nơi tờ, trên trán nhiều một vòng thành thuộc cùng một trọng, hắn hôm nay cũng không tiếp tục là cái gì con của kiếm, tại một mạch đạo minh bên trong cũng là thành thánh ngồi tổ tại, càng bị tôn xưng là minh trong kiếm thứ nhất. Môn hạ càng là đệ tử vô số, sớm đã không phải lúc trước thiếu niên thân, thậm chí ngay cả trẻ con đều sinh hai ba cái. Hồi tưởng lúc trước tuổi trẻ ngông cùng, nơi đó hết thảy hết thảy, luôn luôn để khỏe miệng của hắn câu lên một vòng mỉm cười. Nhưng nơi đó hết thảy, sớm đã một đi không trở lại, đều nói đi ra nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên, nhưng nửa đời đã qua, tuổi nhỏ lại. Cái kia tuổi trẻ thời đại lại rốt cuộc không về được. Trên đỉnh núi, hắn gặp được một Hằng, hắn giờ phút này so với trước đó giản mua không ít, tóc mai điểm bạc hắn đã lộ vẻ có chút lao thái lòng gọn. hai người cũng là đã lâu không gặp, giờ phút này nhìn nhau không nói gì, trong mắt đều là có chút cảm khái, Kinh Hồng có thể cảm giác được, chính mình Hoàng Thiên một trận chiến nhặt về một cái mạng mục hằng thay đổi, trở nên lại như vậy phong mang tất lộ, trở nên trầm mặc ít nói, liền như một thanh rửa sạch thế gian duyên hoa bảo kiếm. Minh trong không ít người đều hỏi qua hắn Hoàng Thiên chiến một chuyện, dù sao hắn là một mạch đạo mình trong duy nhất còn sống trở về, nhưng mục hằng lại chỉ chữ không nói, không hề đề cập tới trong Hoàng Thiên đã phát sinh qua hết thảy. Có lẽ đối với mục hằng tới nói, đã từng cái kia mình đã theo hàng tỷ chúng sinh cùng nhau chết ở Hoàng Thiên đi. "Sư phó, thông nhi đến rồi." Kinh Hồng lại nói. Mục hằng niết miệng lên một vòng mỉm cười, nhìn qua Kinh Hồng, hoặc là duy nhất có thể để cho hắn bật cờ chuyện, dù sao đây là hắn đệ tử đắc ý nhất. Chỉ thấy tay áo phất một cái, cái thiếp mời bay xuống đến thân hắn trước, thản nhiên nói, liền do ngươi thay ta một mạch đạo minh đi thôi. Nhìn qua thiệp mời, Kinh Hồng ngạc nhiên, này làm sao cũng không tới phiên mình đi. Sư phó chớ có mở ra Hồng Nhi nói giỡn, ta từng trải còn thiếu rất nhiều. Còn không chờ nói xong, Mục Hằng Nhân tiện nói, muốn ngươi đi liền đi, đây là Thanh Nưu sư tổ bảng giao, tiểu tử ngươi dự định kháng mệnh hay sao? Kinh Hồng tối đầu nói, không dám, chỉ bất quá Thanh Nưu sư tổ vì sao? Mục Hằng cười khổ nói, ngươi vẫn không rõ a, Trên đời này không có thế này sư tổ còn bướng bỉnh người. Chương 1165 chúc dung truy tung tại bất trụ, chương 1165 chúc dung truy tung tại bất trụ. Hiển nhiên, bây giờ che trời đạo minh đã lên, thiên hạ đại đồng sẽ là duy nhất đại thế. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho nhất khí đạo minh có được càng thêm quang minh tương lai. Nhưng mà thanh lưu đạo nhân tử vừa mới bắt đầu liền không chào đón lý thanh liên, càng là bỏ ra thanh bình kiếm đại giới, để cầu lý thanh liên không nên nhúng tay nhất khí đạo minh bên trong sự tình. Mà cho tới nay cũng xác thực như thế, lý thanh liên tuân thủ lời hứa của mình, mai cho đến hôm nay, dù là hắn bây giờ đã vì đại thế chủ nhân có được khống chế toàn bộ hồng hoang mặt đất bản sự. Nhưng Thanh Nưu đạo nhân như cũng không chịu chịu thua, hắn không muốn cứ như vậy đem lão tử cùng đông đạo tiền bối chỗ lưu xuống đồ vật cứ như vậy vứt bỏ. Cho nên đối với che trời đạo minh thái độ một con đều là tránh được nên tránh, thái độ lãnh đạo, thậm chí cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Che trời đạo minh tự nhiên tuân thủ lý thanh liên hứa hẹn, cũng không đụng tay nhất khí đạo minh trong sự tình, nếu là nghĩ, nó có thể cứ như vậy tiếp tục trường tồn. Nhưng hôm nay thanh liên đại hôn, làm đại thế chủ nhân, có được thanh đế danh tiếng, càng là đứng tính dâng ra bản thân nam đạo đứng che trời mà lớn, ngăn cách thiên thai nhân họa, cứu chúng sinh tại nước lựa bên trong nói theo một ý nghĩa nào đó, nhất khí đạo mình cũng là dính Lý Thanh Liên ánh sáng, liền ngay cả một hàng tính mệnh vẫn còn thiên lang tự tay giữ lấy. Về tình về lý, đều hẳn là đi, nhưng quật cường Thanh Như đạo nhân lại phóng chính không hết mặt mũi, lúc này mới phân phó kinh Hồng đi, dù sao, Lý Thanh Liên cũng coi như đúng với kinh Hồng người dẫn đường. Không có Lý Thanh Liên lúc trước tại Côn Luân khư bên trong câu nói kia, cũng không có hôm nay kinh Hồng. Chỉ thấy kinh Hồng cười khổ nói, sư tổ vẫn là không cách nào buông số a. Nói xong yên lặng tiếp nhận tiếp mời, hắn đã sớm biết Lý Thanh Liên tuyệt không phải người phàm, nhưng lại có ai có thể nghĩ đến hắn cùng nhau đi tới, vậy mà thật làm được một bước này. Mục Hằng thở dài, lão nhân ra ông ta sự tỉnh, còn không là chúng ta có thể xem bảo. Kinh Hồng thử do xét nói, sư phó, kỳ thật trong lòng ngài sớm có đoạn quyết đi. Mục Hằng ánh mắt hướng lại, thật sâu nhìn một cái Kinh Hồng, khàn khàn nói, trở về đi, có một số việc không phải người ta có thể quyết định, bắt cực Vân Tiên rất phức tạp. Hắn mặc dù không từng nói thẳng, nhưng Kinh Hồng trong lòng đã biết được đa án. Đang muốn xuống lối, Mục Hằng lại phân phó nói, đừng quên kêu lên sở hạ bọn hắn vợ chồng trẻ. Kinh Hồng niết miệng lên một vòng mỉm cười nói, đệ tự biết. Cực bác địa phương, Vũ Phía nam bị gió rét gió tuyết nơi ba bọc, tại cái này nẻo nản địa phương trong, cũng ẩn chứa thuộc về mình sinh cơ. Vừa rồi hương Đại Vũ đạo, liền ngồi xuống tại Vũ Sơn, Thiên Vũ cung trong, 12 tổ Vũ khoảng trừng năm ở vào trong đó. Chúc Cửu Âm, Hầu thổ, Huyền Minh tất cả đều ngồi vào, thủ ngồi bên trên, cũng chính là biến mất vạn cổ tuế Nguyệt Đế Giang. Che trời màn lớn cách đoạn Tuyệt Thiên đạo thủ đoạn, cũng làm cho Đế Giang nơi đó chịu đủ thiên đạo sáng chói tâm về tới thuộc về mình quý đạo phía trên. Chúc Âm tự tay đem tiếp mời giao cho giang, trong mắt của hắn từ đầu đến cuối mang theo một vòng nhìn qua trong tay mời, không khỏi thở dài nói: Cổ Tôn thật không từng trách ta. Dù sao trước đây, Trúc Cửu Âm thì là lắc đầu nói, "Đại ca, Cổ Tôn nếu là trong lòng ngóa người, liền không có cái này Vu Sơn, bản thân trở trở lại Vu Sơn. Minh Trong cũng là luôn luôn đưa tới ta Vu tộc gấp thiếu số lớn tài nguyên." Thanh Liên nói qua, tại đại nạn phía dưới, hết thảy ân oán tranh chấp đều sẽ theo gió đi xa, còn lại chỉ có dắt tay cùng tiến, cùng độ nan quan mà thôi. Đế Giang chắc lưi nói, "Thanh Liên Cổ Tôn lòng dạ quả nhiên là rộng lớn như trời sao, lần này ta đến là cộng công đâu, có rơi xuống A. Nghe nói Dung bên kia đã tìm tới có chút manh mối, Chúc Cửu Âm sắc mặt một nghiêm túc nói, "Chúc Dung đã truy tung dấu vết mà đi, cho dù là tìm không được, không bao lâu, hắn sợ là cũng chính sẽ hiện thân, đại ca không cần quá mức lo lắng." Song đế giang lại lắc đầu thở dài, chỉ sợ trong lúc cộng công hắn. Ai? Năm đó huynh đệ bọn họ hai người bị lằng làm câu nước lửa bản nguyên, vị thiên đạo chỗ xâm, Chúc Dung tiểu tử này trời sinh phận định, sớm đã chính ra, nhưng cộng công hãm quá sâu, chỉ là không biết cái này che trời màn lớn sẽ đối với hắn sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Năm đó như là ta có thể lại kiên trì một cái, nói không chừng liền có thể cứu hắn, nhưng ta lại đem hắn bỏ đi. Việc này Trải qua thời gian dài, một mực là đế giang trong lòng thống khổ. Chúc Cửu Âm an ủi, người đã dốc hết toàn lực, đã làm không thẹn lương tâm, hết thể đều sẽ sẽ khá hơn, đại ca yên tâm chính là. Giờ này khắc này, Chúc Dung chính hành tại trong hư không, truy tìm nơi đó tiêu tán tại đạo quy tắc bên trong, nhỏ bé không thể nhận ra thủy khí, như thế thuần chính nước đạo thì, khắp trời phía dưới cũng chỉ có cộng công mới có thể thi triển. Chúc Dung đối với hán khí tức có thể nói mẫn cảm đến cực điểm, đây cũng là hắn một mực buôn ba bên ngoài nguyên nhân. Dù sao nước lựa tương khắc, truy tìm cái này một tia thủy khí đã thật lâu, Chúc trong mắt đã sớm sinh ra một tia không kiên nhẫn. Ngẩng đầu nhìn, nơi xa núi liền đất trời núi bất chu có thể thấy rõ ràng, bất chi bất giác ở giữa, hắn tự nhiên đặt chân yêu vực, lại trước đó đã tại đế tuấn chào hỏi. Giờ khắc này, hắn tinh tình nóng nảy bị triệt để nhóm lửa, không khỏi tức miệng mắng to: "Ngươi cái củ tỏi con rùa, còn muốn trốn đến lúc nào? Ngươi phải biết ta đang tìm ngươi đi. Thành tâm nhìn ta xấu mặt phải không? Thời đại đã thay đổi, là thời điểm tỉnh. Ngươi đến tuột cùng muốn chấp mê bất ngộ đến khi nào? Tràn đầy mong đợi tương lai đang chờ ngươi, đại ca bọn hắn cũng đều đang mong đợi ngươi về nhà. Đừng trốn nữa. Ta tìm được ngươi cũng bất quá là vấn đề thời gian, chuyện sớm hay muộn." Tiểu tử ngươi đến tuột cùng có hết hay không? Một thời gian đến từ chốc dung điên cuồng hét lên vang vọng toàn bộ yêu vực, trong không khí nhiệt độ đâu chỉ mấy chục lần lên cao, liền ngay cả hư không đều đi theo bắt đầu mà méo. Trong chốc lát, nơi đó yên lặng thủy khí chấn động cùng một chỗ, chốc dung một đôi tựa như chim ưng con mắt trong chốc lát hướng về núi Bất Chu nhìn lại. Âm hiểm cười nói, vẫn là bị ta trở ra, lại tàng thân tại núi Bất Chu trong a. Tại núi Bất Chu phát tán ra cái thế khí từ giới, thuộc về cộng tự thân khí tức cũng bị hoàn mỹ nếu không phải cái này một trận, đưa tới cộng công tâm tư chấn động, Trúc dung thật không mình đến tọt cùng còn muốn tìm bao lâu. Chờ lấy đi. Lão tử cho dù là bài ép lôi kéo cũng muốn mang ngươi trở lại Vu Sơn. Nói xong thân hình hóa thành một đạo ánh lửa, cực tốc hướng về núi Bất Chu mà đi, 12 tổ Vu Tình so vàng kiên, vô luận như thế nào, phần tình nghĩa này tuyệt không phải dễ dàng như vậy chậc được. Phù Thế Sơn Hải trong, công tác chuẩn bị đã lục tục kết thúc, khoảng cách nơi đó ước định mùa xuân này, cũng liền còn lại không đến 3 tháng cơm vụ. Hung hoàng mặt đất phía trên vô số thế lực thành quần kết đội hướng về Phù Thế Sơn Hải chỗ đâu quảng mà đi, càng làn như nhắc lên một trận đại tiên di. Đã có không ít tồn tại đã đến Phù Thế Sơn Hải, sớm đã ở lại. Phù Thế Sơn Hải sớm đã không phải đã từng phù thế Sơn Hải, trong đó luyện hóa vô số đầu tiên, chân thực địa giới, thậm chí càng so đô quang lớn hơn mấy chục lần. Những năm gần đây, tư không thần cơ một mực không dừng lại đối với phù thế Sơn Hải kiến thiết, địa phương tuyệt đối đầy đủ dung nạp xuống đến từ hồng hoang mặt đất các nơi nhiều mặt ảnh hưởng. Chương 1166 ngày mùa xuân mặt trời ấm áp, chương 1166 ngày mùa xuân mặt trời ấm áp. Tại nơi này, khắp nơi có thể thấy được vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, phụ hi, nữ hoa, hoặc là hồng vân Bọn hắn. Những này thiên địa khai cũng đã tồn tại. Tại thế gian lưu lại từng đoạn giai thoại Đông Đảo Hồng Hoang cự kình không biết là bao nhiêu lòng người mắt trong ước mơ đối tượng. Mà nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại, Hồng Hoang cự kình hội tụ đến cùng một chỗ, đơn giản không cách nào tưởng tượng, trong mắt bọn họ thấy, chính là thượng cổ Hồng Hoang huy hoàng nhất thời đại. Nhưng hôm nay bọn hắn lại tề tụ một đường, quy hết về Che Trời Đa Minh, phụ thế sơn hải chính là một cái thần kỳ như vậy địa phương. Đương nhiên trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không có nhà rỗi, mà là thỉnh thoảng khai đàn giảng đạo, quần quần đạo âm tràn toàn bộ Phủ thế sơn hải. Chúng tu sĩ chỉ hận mình lỗ hổng không đủ dùng, mặc dù còn chưa tới nơi đó mùa xuân ngày Nhưng sơn hải bên trong bầu không khí lại bị tô đậm tới cực điểm. Phu thế sơn hải, từ lâu trở thành hồng hoang mặt đất phía trên mỗi một vị tu sĩ cho hướng tới chỗ. Theo thời gian trôi qua, cách nơi đó mùa xuân ngày càng ngày càng gần, Tất Trung Liên tràn đầy lo lắng, bởi vì Lý Thanh Liên từ đầu đến cuối còn chưa có trở lại dấu hiệu, cả người liền tựa như tại đất trời trong trống không tan biến mất. Giờ phút này, Thiên Lang tại nhà chúc trong, Đào bảo, tự Vi, Liên Yiye, còn có bé Liu Ly tất cả tại trong phòng, mấy người không ngừng nạo báng Thiên Lang, để mặt của nàng đều đỏ đến bên tai. Dù sao quần hùng thiên hạ đều hội tụ đến sơn hải bên trong, Trước mặt người trong thiên hạ cùng Lý Thanh Liên thành hôn, vẹn vẹn ngấm lại đều khẩn trương không thôi, trong bụng tựa như có một đoàn lửa chính cháy rung rực, trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Dù là đây là Thiên Lang một mực mong đợi, chỉ thấy Đào Bảo Oán giận nói, "Anh của ta cũng thật là, đến lúc nào rồi, vẫn chưa trở lại, đem Thiên Lang tỷ tỷ mình bỏ ở nơi này." Bé Liêu Li cũng là nói, "Cha đến cùng làm cái gì đi qua?" Tưởng Vi che miệng bật cười nói, "Yên tâm, Tôn chủ nói là làm, chắc chắn tại mùa xuân ngày trước trở về." Liên Y Liệp cũng là nói, "Các ngươi đều đừng nói nữa, không phải chúng ta cô dâu càng không yên lòng." Thiên Lang thật sâu thật sâu hút một hơi, bình phục tâm tình hẳn trường, cười nói, "Không cần phải lo lắng, Thanh Liên hắn có năm chắc." Đúng lúc này, Thiên Sơn Mộ đẩy cửa vào, tóc mai điểm bạc hắn đã hiện ra có chút vẻ giàn mua, nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng Thiên Lang, trên mặt lại treo nhu hòa mỉm cười. "Cha, ngài tới rồi." Thiên Lang đứng dậy đón lấy. Thiên Sơn Mộ nhẹ nhàng sờ lấy Thiên Lang đỉnh đầu, một mặt vui mừng nói, "Bây giờ ta cái này con gái cuối cùng là trưởng thành, không nghĩ tới cũng có lấy chồng một ngày." Đao Bảo cũng là cười nói, "Thúc thúc ngài là nói Thiên Lang tỷ tỷ không gả ra được a?" Thiên Sơn Mộ lắc đầu bật cười. Mà Thiên Lang trong mắt dĩ nhiên đã mang theo từng điểm mộng ánh, trải qua nhiều như vậy, đã từng người theo ở, thật tốt. Không bao lâu, Tuyết Trung Liên thì là ôm một đại áo bào đỏ tới chỗ xinh biển sen, đột ngột vừa vào nhà chúc, liền đem tất cả mọi người đổi ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, đều ra ngoài, chúng ta cô dâu muốn đổi trên đồ cưới, thời gian không đợi người. Tuyết Trung Liên thật vất vả rảnh rỗi, tự nhiên là muốn đích thân ra trận. Nhìn qua trong kính, một thân hồng trang hắn, Thiên Lang suy nghĩ xuất thần. Mặt mày ngọc, đường trang thành, ba búi tóc đen sánh tại sau đầu, từng điểm châm hoa rủ xuống, môi son đỏ thắm, lại tỏa ánh sáng nhạt. Giờ khắc này thiên Lang tỏa ra kinh người mị lực. Nàng bình thời không thi phấn trang điểm, thêm chút cách tán mặc, liền có khuynh quốc khuynh thành tư thế, mà lúc này thì lang, lại nàng trong cuộc đời này đẹp nhất một khác. Lẩm bẩm, đây hết thảy, thật đúng là như trong mộng đâu. Tuyết Trung Liên khẽ miệng mang theo một vòng mỉm cười, tại phía sau vì đó trang điểm, cười nói, ta nhìn a, có thể lấy được như thế nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng, nằm mơ hẳn là thanh liên mới lạ. Đại hắn trở về, ngươi nhưng phải thật tốt gỡ trách hắn ngừng lại, cái này đến lúc nào rồi, còn không hề có một chút tin tức nào. Thiên lang dịu dàng nói, sẽ trở lại, hắn đáp chúng ta, chớ có lo lắng. Rất rất lâu. Tuyệt Trung Liên phủ tay, hài lòng nhìn lấy mình cái tác, không khỏi cười nói, thật đúng là xinh đẹp đâu, ta nếu là cái nam nhân, liều mạng cũng phải cưới người mới là." Thiên Lang cũng là cười trộm nói, tuyết tỷ tỷ khi nào cũng yêu thương lái lên nói giỡn." Chỉ thấy Tuyết Trung Liên trong tay lật một cái, một vòng đỏ khăn cô dâu nhẹ nhàng che tại Thiên Lang trên đầu, nói khẽ, "Chờ lấy đi, lần sau sốc lên khăn cô dâu, sẽ chỉ là thanh liên." Giờ khắc này, Thiên Lang tại khăn cô dâu che lớp lại, trong mắt thế giới chỉ còn lại có màu đỏ, trong đầu hết thể tạp niệm tất cả đều cách mình đi xa, lờ ở giữa chi còn lại chính hạ nơi đó từng tiếng nhịp tim, toàn bộ thế giới đều bởi vậy thành tịch lặng. Một ngày này, cuối cùng là đến sau, Thanh Liên, ta chờ ngươi trở lại." Thiên lang trong lòng Thỉ Thảo. Ba ngày thời gian trong trước mắt, mùa xuân ngày đến, sương sớm tràn ngập, mặt trời mới mọc mới sinh, một ngày này mặt trời so ngày xưa đều muốn tới sáng tỏ. Chiếu xạ ở người trên da thịt, nhàn nhạt tấm áp cảm giác chảy vào nội tâm, tại một ngày này, quả đen cũng là liều lên mạng giá, đưa lên thuộc về mình chúc phúc. Nương theo lấy Du Dương kèn lệnh thổi lên, trên vòm trời có trói lọi đạo pháp nở rộ, ánh sáng muôn màu, so với nơi đó sáng chói pháo hoa không hề yếu. Từ hồng hoang mặt đất đáp ứng lời mời mà đến các tu sĩ cũng bắt đầu từng cái ra trận. Không bao lâu Phu thế sơn hải bên trong vang lên từng cơn kinh hồ, chỉ thấy trên vỏm trời vạn con rồng múa, bắt mang theo vô tận long khí, chuyển tại đám mây. Cầm đầu càng là 10 vớt rồng vàng, hùng hực long uy đang thắng qua mặt trời trên trời. Chín con của rồng đều ngồi vào, nơi đó lớn đến khoa trương bản thể làm cho người ta cảm thấy cực kỳ rung động đánh vào thị giác, bởi vì cái gọi là thần long thấy đầu không thấy đôi. Bình thường nơi đó có thể nhìn thấy rồng tồn tại, bây giờ vạn long múa không gian, tổ long càng là tự mình hạ xuống, trang diện rộng lớn có thể xưng thế gian hắn hưu. Chỉ nghe ngao quảng hú giải một tiếng nói, tổ long mang theo quần long đến đây, thanh đế tân hôn cực mừng. Phục hy tự mình đó lấy, càng là bị đủ mặt mũi, chúng tôi suy nghĩ luận ầm ĩ. Thanh đế không hổ là thanh đế, mặt mũi cũng quá lớn chút, liền ngay cả long tộc tổ Long đều đến đây phò ước. Ông trời ơi. Nhìn thấy tổ Long, đời này ta cũng không dám muốn. Người hôm nay đã thấy truyền thuyết còn ít sao? Cái này phù thế sơn hải trồng, cái kia không phải danh chấn hồng hoang tổ tại. Hắc hắc. Cũng đúng. Lại có có người nói, lão thái gia đã đi, cái này Long tộc mới lên cấp tổ Long, nghe đồn cùng thanh đế rất là thân mật, càng là trên danh nghĩa em gái, anh của nàng đại hôn, nàng có thể không đến a. Tổ Long đúng là thanh đế em gái. Cái này Đây cũng quá. Người kêu mở to hai mắt nhìn, vẫn còn lần đầu nghe nói. Cuốn Long Dao nhập tọa, Long Dao cũng là thu thân rồng, hóa thành một vẫy vàng phiêu đám thiếu nữ bộ dáng, nhưng mặt mày ở giữa uy nghiêm lại thủy chung không tiêu tan, dù sao tại thế mắt người trong, nàng vì tổ long. Thế gian cực đỉnh. Long Dao em gái, ngươi xem như đến rồi. Có hay không anh của ngươi tin tức đâu? Phục Hy trong mắt lộ ra một vòng lo lắng nói, và năm đến nay cùng nhân tộc hợp tác, cũng là để Long Dao cùng Phục Hi ở giữa 9V vô cùng. Long Dao nghe nói lại một mặt ngạc nhiên nói, cái gì? Đều lúc này, anh của ta còn chưa có trở lại. Không thể nào. Nhìn qua Long Giao dáng vẻ, Phục Hy là không ôm kỳ vọng, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Long Giao trong mắt hiện lên một vòng lo lắng nói, "Đáng chết, ta không nên để hắn một người đi, dù sao nơi đó tăng ác thú không phải dễ đối phó như vậy." Mùa xuân ngày đã đến, Lý Thanh Liên còn chưa trở về, không biết vội muốn chết bao nhiêu người. Trư 1167 quần hùng đều đến đợi người về, trư 1167 quần hùng đều đến đợi người về. Phục Hy tuy nói đã sớm nghe nói Lý Thanh Liên chuyến này là vì đạo ngoại thú mà đi, thật không nghĩ đến chính là lại chính xong đi qua hư vô chỗ sâu. Phục Hy đã từng thấy tận mắt nơi đó tang ác thú, đối với nó mạnh mẽ lưu lại ấn tượng thật sâu. Bây giờ cũng là không còn cách nào khác, chỉ có thể tại lo lắng bên trong đợi lấy Lý Thanh Liên trở về, không phải không có tân lang, còn kết cái giăm cười a. Tuyết Trung Liên giờ này khắc này tại phủ Thế Sơn Hải bên ngoài nên đón đến tân khách, tự nhiên là cho đủ bọn hắn mặt mũi, dù sao bây giờ Tuyết Trung Liên mới là che trời đạo minh kẻ nắm quyền chính thức. Sự tính bất kể, đạo Minh trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều muốn trải qua trong tay nàng, có thể nói dưới một người, trên bạn vạn người. Nàng tự mình đón lấy, cũng đủ rồi hướng về thiên hạ người biểu đạt ra che trời đạo minh đối bọn hắn coi trọng. Chỉ bất quá giờ phút này nàng đều nhanh gấp bước khỏi đây, Lý Thanh Liên chậm chạp không về không vẻ nữa coi như thật không còn kịp rồi. Theo thời gian trôi qua, trên vòng trời hiện lên một vòng anh kiếm, lại kinh hồng ngự kiếm mà đến, khổng lồ chu tiên kiếm chiếm cứ mấy trăm vạn dạng dư không. Trên đó đứng đấy nhất khí đạo minh bắt cực vân thiên đệ tử, đương nhiên đại đa số đều là thế hệ trẻ tuổi, dù sao dẫn đầu chính là kinh hồng. Chuyến này cũng là vì để trong liên minh đệ tử mở mang tầm mắt, liền ngay cả Sở Hà cùng Hoàng Vũ cũng thình lình xuất hiện, cách thật xa liền hướng về tiểu cốt bọn hắn chào hỏi, đã từng, cố nhân từng cái xuất hiện. Chỉ thấy kinh hồng hữu dài nói, nhất khí đạo minh kinh hồng, mang theo bắt cực vân thiên chúng đệ tử, đến đây vì thành đế chúc mừng. Một thời gian sơn hải bên trong tiếng nghị luận lớn hơn, dù sao kinh hồng tiền tuổi tại Hồng Hoang mặt Đất phía trên cũng là vương dội phi thường, giờ phút này càng là đại biểu toàn bộ nhất khí đạo minh đến đây. Chậc chậc chậc. Liền ngay cả nhất khí đạo minh đều tới, che trời đạo minh một nhà độc đại, tuy nói chưa đối với nhất khí đạo minh khai thác bất luận cái gì hành động, có thể không ý ở giữa cũng đem không gian sinh tồn để ép đến cực hạn. Có lý thanh liên che trời đạo minh ở, nhất khí đạo minh cũng chỉ có thể dừng bước không tiến, trông coi ngày xưa huy hoàng. Có người phản bác, tới là khẳng định phải tới, trên đời này không ai dám không cho thanh đế mặt mũi chỉ không được là kinh Hồng, mà không phải Thanh Nưu đạo nhân, cái này là đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Hiển nhiên Đông Đảo tân khách bên trong cũng không ít rõ lý lẽ người. Tuyết Trung Liên tự nhiên là tự mình đo lấy, nhưng chôn sâu tại trong mắt chỗ sâu, lại một vòng bất đắc dĩ. Nàng đã sớm đoán được, Thanh Nưu đạo nhân sẽ không tới, mà là đánh ra kinh Hồng lá bài này, xem ra cái này bướng bình ông láo chuyện cho tới bây giờ như cũng không có chút nào hướng về lý Thanh Liên túi đầu ý tứ. Tại Tuyết Trung Liên tới nói, kinh Hồng cũng chỉ có thể tính được đúng với hậu bối, nhưng lại biểu chính là nhất khí đạo minh, cũng làm hưởng thụ cao nhất lễ mộ. Nhất khí đạo minh ra trận, cũng không lâu lắm Một vòng đỏ rực tự chân trời sinh tử, chỉ thấy một đạo tre khuất bầu trời phù tang thần thụ hư ảnh chậm rãi tới. Một đạo quả vàng hình bóng vờn quanh phù tang xoay quanh không ngớt, chính là quả đen, toàn bộ đất trời bên trong nhiệt độ cực kịch lên cao, không khỏi làm nhân sinh nói ra cạn lười khô cảm giác. Lại yêu hoàng đế Tuấn mang theo một đám yêu vương đến đây chúc mừng, chỉ bất quá có quả đen ở, cũng không cần thiết trung liên quá nhiều quan tâm. Cuối cùng, liền ngay cả tại cực bắc địa phương Vu tổ cũng chế bầy vu mà tới. Người cầm đầu, chính là không gian tổ vu đế giang, thiên hạ cư tốc, 12 vị tổ vu có 10 tôn đều ở đây, liền ngay cả hồi lâu không từng lộ diện xa bị thi đều đi ra chỉ bất quá chỉ có cộng công cùng trúc dung không ở mà thôi. Thập phương tổ tông vu xếp thành một hàng, trang diện kia rất là rung động lòng người. Theo bảy vu ra trận, giờ này khắp này Hồng Hoang Trư Hùng đã đều trình diện, đám Hồng Hoang cực kính rằng đạo, phù thế sơn hải bên trong đạo âm tràn ngập, đạo văn tựa như mưa hoa rủ xuống, rất là chói lọi, trong sân không khí lại lập tức bị đẩy hướng cao trào. Hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay tại đám tân khách nghi hoặc vì sao còn không bắt đầu thời điểm, trúc xanh phía trước nhà trúc, Tiêu Như Ca chính lo lắng bước, trong miệng không bẩm, đàng chết thanh liên, làm sao vẫn chưa trở lại. Sinh đẹp như vậy nàng dâu từ bỏ a? Giờ này khắc này, hư vô chỗ sâu một mảnh hỗn độn, thần huyết hóa thành từng quả bóng ánh sáng long lanh đỏ máu. Tiên Tĩnh Phiêu đang ở trong hư vô, thần tính không tiêu tan. Mà nơi đó u lam sắc, như tám vút bạch tuộc tăng áp thú nếu là An Tĩnh Phiêu đang tại trong hư vô, thân hắn xung quanh phiêu đã vô số sắc tàn, chính là nó một đám tiểu đệ lưu tại thế gian này duy nhất vật. Trong hư vô cũng có vô số vỡ nát hỗn độn khí phiêu đãng. Mà Lý Thanh Liên giờ phút này lại hai mắt nhắm chặt, như cây gỗ đứng ở trong hư không, toàn thân giới cơ không có, có chỗ hoàn địa phương, từng đạo vết thương sâu xương. Nơi đó phiêu đang tại trong hư vô vô số dòng máu chính là từ miệng vết thương của hắn bên trong chảy ra. Áo bào rách rưới như từng cây vải treo ở trên thân, bộ dáng kia đừng để cập nhiều chất vật. Nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, giờ này khắc này Lý Thanh Liên trên thân không có chút nào khí tức chấn động, nhưng một thân sinh mệnh tinh khí lại tràn đầy như mênh mông thương hải. Tăng ác thu tám con màu u lam trong con mắt lớn, giờ phút này cũng tận là trống rỗng, cùng vô cùng vô tận tăng ác. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Liên rốt cục mở hai mắt ra, trên trán đều là mồ hôi, miệng lớn tở dốc, phía sau lưng chẳng biết lúc nào lại bị mồ hôi lạnh thấm mồ hôi cùng máu tươi hòa tạp cùng một chỗ. Đỉnh vào trên vết thương, cảm giác kia đừng để cập nhiều khó chịu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật dài ra một hơi nói, cái này tăng ác thú trong đầu đồ vật nhưng là muốn so nơi đó bạo loạn nhiều hơn không biết. Cũng cho ta bởi vậy thấy được nhiều như vậy vật có giá trị, chuyến này không ngờ á. Nói trong mắt của hắn mang theo từng điểm tinh quang, không khỏi nắm chặt hai quyền. Lúc này, tăng ác thú 8 con trong con mắt lớn lại trống rỗng, tràn đầy tăng ác trong mắt, nhiều một vòng vùng đi không được sợ hãi, mà phần này sợ hãi đã một mực khắc gấn trong đó tâm chỗ sâu. Hiển nhiên Lý Thanh Liên hoàn thành đối với tăng ác thú chính phục, đồng thời đối với hắn gieo tịnh thế chủng, để trí nhớ của hắn không hề bị tăng ác lực lượng tàn phá. Tuy nói như thế, song giờ phút này bạo loạn, tăng ác hai thú linh trí, liền ngay cả một đầu chó đất cũng không sánh nổi, cũng chỉ có thể chấp hành đơn giản một chút ra lệnh. Đương nhiên Lý Thanh Liên cũng bất quá nhiều yêu cầu xa vời, thứ này là có thể chậm rãi bồi dưỡng, cuối cùng có một ngày, hắn không cần lại lấy sợ hai khống chế hai thú, mà là dựa vào bọn chúng đối với mình tín nhiệm cùng ý lại. Nhưng khoảng cách cái mục tiêu này còn rất dài khoảng cách muốn đi, đương nhiên, Lý Thanh Liên cũng không sốt ruột. Phất tay tu tăng ác thú Bây giờ hai tôn đạo ngoại thú tất cả đều với mình hỗn độn thế giới bên trong, thỏa thích thăm dò, lấy thỏa mãn lòng hiếu kỷ của mình, cái này lại hiện tượng tốt. Người mang hai tôn đạo ngoại thú, điều này cũng làm cho Lý Thanh Liên trong lòng đi theo an tâm không ít. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên tựa như đột nhiên vang lên cái gì, hung hăng đập chính hạ đầu, máng, đáng chết, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Bấm ngón tay tính toán, Lý Thanh Liên càng là muốn khóc tâm đều đi, hôm nay chính là mùa xuân này, may mắn hắn kịp thời tỉnh lại, không phải liền muốn bỏ lỡ nhân sinh của mình đại sự cũng đều trách hắn quá mê muội tại tăng ác thú trong trí nhớ, dù sao trong đó nhìn thấy sự tỉnh cho Lý Thanh Liên quá nhiều rung động, thậm chí nhiều lần đánh vỡ thời gian của hắn xem, không biết còn đến hay không cùng, ta nếu là trở về, Tuyết Tỷ chắc chắn đem ta mang cái vòi phun màu chó. Lý Thanh Liên cười khổ, cực tốc xông ra hư vô, hướng về phù Thế Sơn Hải mà đi. Chương 1168 thanh đế tại đỉnh luận tình thế, chương 1168 thanh đế tại đỉnh luận tình thế. Đặt chân cảnh sắc phi tốc lui lại, bây giờ Lý Thanh Liên rất nhẹ nhàng liền có thể siêu việt giang vẫn lấy làm ngạo thứ tốc. Toàn bộ Hồng Hoang mặt đất đối với người bình thường tới nói có lẽ cố gắng cả đời cũng không thể đáp biến tốc đất sân hả. Nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, vẹn vẹn cần mấy bước mà thôi, loại này tùy tâm sử dụng, có thể đi đến thế gian bất kỳ ngóc ngách nào cảm giác thật rất là kỳ diệu. Đảo mắt phù thế sơn hải liền gần ngay trước mắt, hắn cách thật xa liền có thể cảm giác được tụ tập ở phù thế sơn hải trong khổng lồ nhân khí, bay thẳng trời cao, không khỏi thở phào một hơi nói, cũng may còn kịp. Hắn cũng không chỉ hoãn, mà là hóa thành một đạo ánh sáng lung linh cực tốc hướng về núi Tây Trần mà đi, cũng ở gây nên chú ý của mọi người. Nhưng Phục Hy lại nói, "Ừm." Ta vừa vặn giống như thấy cái gì đổ vật bay đi. Phục Hi không thấy rõ, nhưng Nữ Hoa thấy rõ, không khỏi khỏe miệng run rẩy nói, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết. Đồng thời trong lòng tự phào một hơi, cũng may Lý Thanh Liên kịp thời chạy về, chỉ bất quá hắn nơi đó chật vật như thế dáng vẽ thật đúng là để người không nhịn được cười đâu. Núi tẩy Trần trong Lý Thanh Liên gặp Tiêu Như Ca tại phòng trước chờ đợi lo lắng, không khỏi khoát tay nói, Như Ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Lang nhi đâu? Không có ý tứ trở về chậm một chút, còn tốt tới kịp, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lý Thanh Liên không kịp chờ đợi nói, nhưng mà nhìn qua Lý Thanh Liên dáng vẻ Tiêu Như Ca lại trừng lớn đôi mắt đẹp, không khỏi che mũi lui lại hai bước, một mặt ghét bỏ nói, "Ông trời ơi, nông như vậy mùi vị, ngươi đi biển máu ngâm 3 năm sao? Trong thế tục tên ăn mày đều muốn tới so ngươi sạch sẽ, ngươi sẽ không muốn lấy bộ dáng này đối mặt thiên hạ thế nhân a." Ngươi nơi đó thật vất vả dựng nên lên thanh đế hình tượng liền toàn xong. Lý Thanh Liên túi đầu nhìn lấy mình nơi đó như vải rách đầu áo choàng, cùng đầy người vết máu, loạn như ổ gà tóc, thậm chí có chút áo rách quần manh, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái. Mà Tiêu Như Ca lại đem sớm đã chuẩn bị xong áo bào đỏ nhét vào Lý Thanh Liên trong lồng thúc giục nói, ngươi xem như trở về, tranh thủ thời gian thay đổi, chớ có bỏ qua ngày tốt giờ lành. Lý Thanh Liên cũng đi chuẩn bị một phen, trường bào màu đỏ phía trên thêu lên từng đó từng đó nở rộ hoa sen, vải vóc tiếp xúc ở trên da, càng là có loại mịn màng cảm giác, hiển nhiên, cái này Tân Lang Bạo bên trên, bọn hắn cũng không ít bỏ công sức. Mái tóc màu đen bó buộc tại giữa mũ, sạch sẽ gọn gàng, lại phối hợp nơi đó như dao gọt khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, thân tựa như tinh không trong mắt xám, trong mắt của hắn từ đầu đến cuối bao hàm một vòng trầm trầm. Nhất là trên Tân Không tự chủ được tản mát ra một cỗ không thể nghi ngờ khí thế, đó là lãnh tụ khí chất chỉ có thân ở cao vị người mới có thể có được, mà Lý Thanh Liên vì đại thế chủ nhân, vạn cổ duy nhất, loại khí thế này càng ngưng ngực, liền ngay cả chính hắn đều không từng phát hiện. Tiêu Như Ca nhìn qua trước người Lý Thanh Liên, không khỏi rủi rủi con mắt nói, nếu không là ta đã có linh nghi, không chừng thật đúng là bị ngươi câu hồn đi đi. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy. Tiêu Như Ca đẩy một cái phía sau lưng của hắn nói, nhanh đi, đừng lễ mề, đừng để trong phòng giam nhân sốt rụt chờ. Đẩy ra cửa phòng, liền gặp Tiên Lang An tĩnh ngồi ở trên giường một bộ khăn cô dâu che mặt, dường như cảm ứng được Lý Thanh Liên tồn tại, tay của nàng lơ đãng nắm chặt mép váy, thời khắc này nàng lộ ra rất là khẩn trương. Lý Thanh Liên nhìn qua thời khắc này Thiên Lang, nhếch miệng lên một vòng nhu hòa nụ cười nói, "Ta trở về, để cho ngươi chờ lâu." Nói xong đưa tay liền muốn đi xốc lên khăn cô dâu, cái này, nhưng cho Tiêu Như Ca giật lại mình, liền tranh thủ Lý Thanh Liên tay đẩy ra nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Lý Thanh Liên vô tội nói, xúc lên khăn cô dâu a." Tiêu Như Ca ngạc nhiên nhìn qua Lý Thanh Liên nói, "Cái này khăn cô dâu hiện tại không thể vén." Lý Thanh Liên nghi ngờ nói, "Vì sao? Ta muốn thấy nhìn lang nhi bộ dáng." Tiêu Như Ca nói, đừng tìm ta nói ngươi không biết nên làm sao thành hôn." Lý Thanh Liên một mặt mở mịt nói, "Không biết. Ta đây là lần thứ nhất, không có, không có kinh nghiệm." Tiêu Như Ca lấy tay che mặt, một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ nói, "Cái này khăn cô dâu, cần chờ đến đêm động phòng hoa chúc thời điểm mới có thể xốc lên." Đáng thương Lý Thanh Liên làm sao biết những lễ thế này? Lý Thanh Liên một mặt hiểu rõ sắc, không khỏi lung túng nói, "Nghe ngươi." Thiên Lang thì là nhịn không được cười trộn, mặc dù khăn cô dâu che khuất mặt mũi của nàng, nhưng vẫn có thể cảm giác được bả vai nàng trên run rẩy. Bây giờ Lý Thanh Liên nỗi lòng không khỏi có chút khối động, đối với khăn Cô Dâu hạ Thiên Lang đến tột cùng là như thế nào thịnh thế hồng trang càng thêm mong đợi. Không khỏi kéo Thiên Lang tay, cùng một chỗ hướng về Phù Thế Sơn Hải bước đi. Thiên Lang mặc cho Lý Thanh Liên nắm mình, với hắn tay to tròng, nàng cảm thấy ấm áp cùng an tâm, bởi vì khăn Cô Dâu cách trở ánh mắt, nàng thấy không rõ con đường phía trước, chỉ có thể nhìn thấy nhỏ đặt chân cảnh sát. Nhưng có Lý Thanh Liên nắm, lại mặc danh an tâm. Rốt cục, Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang hai người lên Phù Thế Sơn Hải, xuất hiện ở tất cả mọi người mắt ánh sáng trong. Một thời gian giữa sân gieo hỏ bên trong đột nhiên nổi lên, bầu không khí trực tiếp bị đẩy hướng cao trào, Tuyết Trung Liên cũng là thật dài thoải mái một hơi, Hạ quyết tâm kết thúc sau muốn thật tốt gỡ trách Lý Thanh Liên một phen, hạ chính được phí công lo lắng lâu như vậy. Nhìn qua giữa sân thiên hạ anh hảo, có một trương khuôn mặt quen thuộc, cũng có xa lạ, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, một tay đè ép, một khắc trước còn vui chơi đến cực điểm phù thế sơn hải trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Uy thế cỡ này, sợ là khắp trời phía dưới cũng chỉ có Lý Thanh Liên một người có thể làm được, lấy một thân trấn áp vạn cổ hồng hoang không chỉ có riêng nói là cười mà tôi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói, cảm tạ chư địa vị tại trong lúc cấp bách nhí chút thời gian đến vì ta tân hôn sự tình chúc mừng. Ta Lý Thanh Liên cảm kích hơn cùng, cùng nhau đi tới, mưa gió đi gấp, có long đong, đành chịu, có bĩ thường, cũng có sinh tử tương cách. Bản thân 3 tuổi ngày đó thức tỉnh thần trí đến nay đã có gần 10 vạn năm, đây là một đoạn dài đằng đắng thời gian, xa xưa để cho ta đã không biết đến tuột cùng vượt qua bao nhiêu cái xuân thu. Mà trong khoảng thời gian này, ta không từng có một thời gian dừng lại bộ pháp, chư vị chứng kiến ta trưởng thành, đồng dạng cũng chứng kiến mảnh này đất trời biến hóa. Nhưng cùng lúc đó Ta cũng không muốn để các vị quên những cái đó vì cái này Thái Bình Thịnh Thế bỏ ra hết thảy, thậm chí là sinh mệnh đã qua đời người, bọn hắn đáng giá bị người ghi khác, tồn tại ở các ngươi trong lòng hình dáng, có lẽ là bọn hắn lưu tại thế gian này duy nhất vết tích." Lý Thanh Liên cứ như vậy nói, Thiên Hạ Anh Hảo nghiêng thai lắng nghe, mỗi một câu nói đều là đủ dẫn ra tiếng lòng của bọn họ, bởi vì phế phủ lời luôn luôn có thể gây nên của mình. "Bây giờ, Hưng Hoang đại thế chính hướng về Thịnh Thế hình dạng phóng ra một bước đi một bước, ta rất có may mắn tham dự trong đó, đã từng tuổi nhỏ, ta chỉ hận sinh quá muộn, chưa từng thấy biết đến ầm sóng dậy Thịnh Thế Hoang." Mà bây giờ ý nghĩ này cũng rốt cuộc chưa từng có, bởi vì ta muốn mở ra thuộc về mình thời đại, thuộc về chúng ta mỗi người thịnh thế hùng hoàng. Một thời gian, giữa sân âm thanh sấm sét từng cơn, trong hư vô thậm chí có từng tia từng tia từng sợi tín ngưỡng lực lượng hướng về Lý Thanh Liên hội tụ mà đi. Chương 1169 một lệ đất trời hai kính đạo, chương 1169 một lệ đất trời hai kính đạo. Đồng thời, ta cũng không hy vọng tu vi quên đã từng gian nan, cho dù thân ở tại bình hòa thời đại, như cũ không nên quên lại, như cũ có một phiến vòm trời gắt gao đặt ở đỉnh đầu của chúng ta. Cái gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Chúng ta không nên dừng lại tiến lên bộ pháp. Bởi vì ta các loại đã không có đường lui nữa. Câu nói này nói ra, không khí trong sân bắt đầu yên tĩnh lại, đúng vậy à, mấy vạn năm đến nay bình thản đã để rất nhiều người quên mất đã từng gian nan. Thiên tai nhân họa, sát chết khắp nơi, mặt đất phía trên tràn đầy drceil gì, cho dù là bây giờ, bọn hắn như cũ không từng nhìn thấy ánh dạng động, chỉ là đem bao phủ lên đỉnh đầu phía trên mây đen ngăn cách mà thôi. Một trận chiến này bắt đầu tại hỗn độn, vượt qua và cổ, cho dù là bây giờ cũng xa không từng kết thúc, tương lai cũng là như thế, vô số người muốn kết thúc trận chiến tranh này, có thể không một không vì thế nỗ lực tính mệnh. Đây chính là Lý Thanh Liên muốn kết thúc một trận chiến. Tần Lang nắm thật chặt Lý Thanh Liên tay to, nàng có thể cảm giác được, hôm nay tâm hắn tự muốn so thường ngày chấn động vô cùng, mình nghĩ không cách nào làm cái gì, chỉ có thể liên lặng cho hắn ăn anủi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trên mặt câu lên một vòng nụ cười nói, "Bất quá, hôm nay chúng ta không đề cập tới những này, ta chỉ là muốn cho mọi người cùng ta cộng đồng chia sẻ vui sướng trong lòng. Chỉ ít, bây giờ tương lai của chúng ta đã một mực chộp vào chính chúng ta trong tay, không phải sao?" Sơn Hải bên trong, đông đảo tu sĩ trong mắt hiện ra ánh sáng nhạn, nhìn qua Lý Thanh Liên cao cao đứng ở hư không đỉnh, trong lòng càng lại an tâm vô cùng. Tựa như chỉ cần có hắn ở Như vậy trời này liền sẽ không sụp đổ xuống. Chỉ thấy nữ hoa tiến lên cười nói, đừng đa sầu đa cảm, tranh thủ thời gian bãi đường thành thân đi, chớ có bỏ qua ngày tốt giờ lành. Ta tự mình vì ngươi hai người chứng kiến, không có ý kiến gì." Lý Thanh Liên cười nói, "Tự nhiên, lại nói cái này nam nữ hôn phối, Âm Dương cùng tan sự tình, vốn là ngươi sáng tạo. Chẳng biết tại sao?" Nữ hoa sắc mặt hơi đỏ lên, hung hăng liếc một chút Lý Thanh Liên. Hắng giọng một cái nói, "Ba lễ thành hôn, cái này số một lễ, làm lễ đất trời." Chỉ thấy Lý Thanh Liên tiên lang hai người giắt tay. Hắn vượt ngang đứng ở hư không bên trên, một đôi thâm thúy hai con người ngắm nhìn bị ánh nắng hắt vấy mặt đất, cùng tương lai vòng trời. Trong lòng lẩm bẩm nói, "Đại ca, thấy được a, La ta cũng muốn thành ra." Tại Lý Thanh Liên tới nói, "Cái này hồng hoang đất trời, chính là đại ca bản cổ hóa thân." Hai người hướng về trời đất này túi đầu mà xuống. Nữ oa trong mắt ý cười càng đậm, lập tức nói, "Nhị bái cao đường." Lời này vừa nói ra, nữ oa lúc này mới ý thức được, Lý Thanh Liên nơi nào có song thân tồn tại. Hắn cha mẹ sớm tại thần chí không rõ thời điểm cũng đã buông tay nhân gian, liền ngay cả huyết mẫu. Về phần Thiên Lang, còn có cha thiên sơn mộ, nhưng Lý Thanh Liên liền liền. Lý Thanh Liên tựa hồi nhìn ra nữ oa lo lắng, thở dài một tiếng nói, đã vô song thân, liền lệ đạo mẫu mà thôi, ta sinh tại hỗn độn, được đại đạo trọng thượng, trưởng bạn hỗn độn, một màn này, ta muốn cho nó tới chứng kiến. Nghe nói Lý Thanh Liên nói như thế, Thiên Lang trong lòng mạc danh đau bờn, đúng vậy à, Lý Thanh Liên tại trên đời này sớm đã lại không người thân, đã từng huynh đệ cũng nhất nhất mất đi. Nơi này Thiên Lang cũng là bất lực, nhưng trong lòng lại âm thầm thề, từ nay một ngày lên, nhất định phải cho hắn một cái mái nhà áp, một cái khởi đầu mới. Một cái có thể để cái kia mọi mệt tâm linh che gió che mưa càng Nửa oa thì thầm, đại đạo a, cũng tốt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vung tay lên, chống rông nhấc lên gió lớn, đem hư không vỡ vụn, vô tận trong hư vô, có vô số đạo tắc lưu chuyển. 3000 tấn ma lực lượng dẫn dắt phía dưới, thu to đại đạo pháp tắc không ở biến mất, mà là tại giờ khắp này triệt để hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Nhìn qua tại vô tận trong hư vô nở rộ sáng chói tia sáng đại đạo pháp tắc, vô số tu sĩ nhịn không được lên tiếng kinh hô, vô tận đại uy xuyên thấu qua hư không che mà xuống. Tại cỗ này đại đạo uy áp phía dưới, hết thảy hết thảy chỉ có im miệng không nói phần. Bọn hắn luôn luôn không có, có một thời gian cảm thấy đại đạo cách bọn họ là như thế gần. Thậm chí có người cùng đại đạo giao cảm, nhất cử đột phá hồi lâu đều không từng vượt qua bình cảnh, tiện tay vung lên, liền cứ gọi đến đại đạo, loại thủ đoạn này cũng làm cho đám người đối với Lý Thanh Liên thủ đoạn có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Đối với nơi đó vô tận đại đạo pháp tắc, Lý Thanh Liên dắt tay thì làng, lại lệ mà xuống, cái này túi đầu phía dưới, đạt uy càng nặng. Chỉ thấy trên vòng trời này sinh ra dị tướng, đóa đóa sen vàng hóa thành mưa hoa rủ xuống, có thiên hà ngang trời. Cũng có du dương tiếng trời vang lên, đó là thế gian tuyệt vời nhất thanh âm. Giờ khắc này, đại đạo dường như tại vị Lý Thanh Liên chúc mừng. Nữ oa trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới Đại Đạo coi là thật đáp lại Lý Thanh Liên tìm cậu, không khỏi nhìn về phía túi người Lý Thanh Liên. Trong lòng lẩm bẩm nói, "Đại Đạo chiếu cô a, Thanh Liên ngươi thật đúng là cái đặc biệt tồn tại đâu." Tại dị tướng phía dưới, sơn hải bên trong vang lên từng cơn kinh hô, "Đại Đạo hiển linh." Đây cũng không phải là mặt mũi vấn đề, thanh đế danh tiếng, quả nhiên xứng với tên thực. Sen vàng hóa thành rực rỡ mưa hoa rủ xuống, tại mỹ diệu âm thanh tự nhiên bên trong, nhìn qua dắt tay hai người, quả nhiên là lộc mà một màn này cũng đủ rồi ấn ở tất cả mọi người trong ngóc. qua Đại Đạo, hai người dắt tay hướng về Thiên Sơn mộ bước đi, lại là thật sâu túi đầu. Giờ khắc này, Thiên Sơn Mộ một đôi giả nuôi trong mắt mang theo một vòng nước mắt, con gái xuất giá, nỗi lòng phức tạp nhất khả năng chính là làm cha. Thanh Liên, thật tốt đợi Lăng Nhi, chớ có phụ bạc nàng, nàng đáng giá ngươi như thế." Thiên Sơn Mộ vỗ vỗ Lý Thanh Liên bả vai bàn giao nói. Lý Thanh Liên nặng nề nói, "Ta biết, nhạc phụ." Thiên Sơn Mộ sững sở, tựa hồ không có kịp phản ứng, lập tức mới ý thức tới, Thiên Lang gả cho Lý Thanh Liên làm phu nhân, chính nơi đó chẳng phải là thành Lý Thanh Liên nhạc phụ. Đại thế chủ nhân thành đế nhạc phụ. Hiện tại Sơn Mộ đầu đều có chút xấu mặt, một thời gian có chút không thể nào tiếp thu được. Thiên Lang thì là có chút xấu hổ, É e thé nói, "Cha, nói cái gì đó?" Thiên Sơn Mộ cười ha ha, Vô Lý Thanh Liên bả vai nói, "Ha ha, tốt, con rể tốt." Một bên Tô Thiên Minh không khỏi hung hăng liếc mắt nói, "Cái này lao ra hỏa xem như nhặt được đại tiếng y, nó ngó hắn cười, miệng nha tử đều nhanh liệt đạo mang hay." Bộ Vân cùng mỉm cười nói, "Ai kêu Lang Nhi có tiền đồ đâu?" Lập tức thở dài một tiếng nói, "Nếu là tôi nha còn ở đó, ngươi sợ là sớm đã con cháu đầy đàn đi." Chỉ thấy Tô Thiên Minh nơi đó giản môi trong mắt lóe lên một vòng bi ý, trong nháy mắt giản môi không ý, thở dài, "Ta cho ấy số khổ." không thể đến trên thời điểm tốt, dù là bây giờ đã có nắm giữ lục đạo luân hồi bản sự, cũng lại tìm không trở về con ta mệnh hồn. Bộ Vân cùng thì là an ủi, nghĩ thoáng chút, sinh tử tương cách nhất là bình thường, ngươi còn không có cú dích, trở về thật tốt dày vò dày vò, không chừng còn có thể sinh ra vài cái đến. Tô Thiên Minh thì là nện một cái mình eo nói, không được đi, già rồi. Chỉ thấy nữ hoa lại nói, phu thê giao bái. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên, Thiên Lang hai người mặt đối mặt con xuống, trong mắt của hắn đều là trịu mến cùng tương triều, hôm nay qua đi, Lang liền chân chính thuộc về mình, ai cũng đoạt không đi, ai cũng không thể đem hai người tách rời chưa 1170 ngàn nhân duyên một tuyến dắt, Trước 1170.000 dặm nhân duyên một tuyến dắt. Nhìn qua thiên lang nơi đó bị đỏ khăn cô dầu che khuất dáng vẻ, Lý Thanh Liên thật muốn nhìn xem, giờ phút này nàng đến tụt cùng là như thế nào biểu lộ. Chỉ thấy giờ khắc này, Ngư Hoa một tay kéo một phát, liền tự lý Thanh Liên ngón nút trên kéo ra một đầu hoàn toàn do tơ nhân quả tạo thành dây đỏ. Cái khác một cái tay thì là nắm lấy thiên lang tay trắng, nhẹ nhàng kéo một cái, đồng dạng tự ngón nút trong kéo ra một đạo nhân quả dây đỏ. Thời khắc này nàng cười nhìn qua hai người, đem dây đỏ nhẹ nhàng thắt ở cùng một chỗ, đánh một cái bế tắc. Nói, đây là sợi nhân duyên Cái gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quên cô, bây giờ hai người các ngươi đã kết làm phu thê, đại đạo chứng giám, chúng sinh chứng giám. Thanh Liên, chúc mừng ngươi, rốt cục ôm được mỹ nhân về. Lý Thanh Liên cười, không khỏi mặt mơ hồng đỏ, giờ khác này sơn hải bên trong chuyển đến rung trời gieo họ cùng tiếng vỗ tay như sấm, đều đang vì hai người chúc phúc. Mặc dù một đường long đong, nhưng cuối cùng vẫn còn cùng đi tới, không ít người trong lòng đều có chút cảm khái. Nếu không phải Lý Thanh Liên sơ tâm không thay đổi, một đường kiên trì, nếu không tiên lang vạn cổ khổ đợi, không tiếp tìm khắp ba có lẽ hai người vĩnh viễn cũng vô pháp nên đón một ngày này. Đây hết thể hết thể là đủ chứng minh hai người đối với tâm ý của nhau, tiến tới cùng nhau cũng là tất nhiên. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên đem Thiên Lang thật sâu ôm vào trong ngực, tại bên thai lầm bẩm nói, người là của ta. Trong chốc lát, Thiên Lang thân thể run lên, có thể cảm giác được một dòng nước nóng tại trong thân thể chạy tán loạn không ngớt, nếu có thể thấy được nàng tại khăn cô dâu rơi khuôn mặt, liền có thể phát hiện, bây giờ Thiên Lang sắc mặt đỏ như quả táo chín. Sơn Hải bên trong càng là để cho tốt âm thanh không ngừng tiếp xuống, Lý Thanh Liên mang theo Thiên du tẩu cùng Sơn Hải bên trong rượu, đã như thế cho Lý Thanh Liên mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải cấp đủ mặt mũi mới là. Đi tới đế tốn chỗ, hai người đều là mỉm cười, xa xa nâng chén, hết thảy đều không nói trong, Quả đen thì là sớm đã uống say mềm say bí tỷ, lôi kéo Lý Thanh Liên nhất định phải uống cái tận hứng. Trên đời này sợ là còn không có có thể để cho mặt trời say thành bộ dáng như thế rượu, bởi vì cái gọi là rượu không say lòng người người tự say, hắn là phát ra từ nội tâm vị lý thanh liên cao hứng. Cùng nhau đi tới, Quả đen thấy tận mắt Lý Thanh Liên đến tụt cùng là khó khăn cỡ nào, trong lòng của hắn cảm xúc cũng đồng dạng sâu nhất. Trong miệng còn không ngừng la hét để Lý Thanh Liên hai người bọn họ tranh thủ thời gian tạo ra cái trẻ con. Thân thì là mặt mũi tràn đầy vết bỏ một bộ ta không biết thằng này bộ dáng, Lý Thanh Liên nhìn qua quả đen, buồn cười. Đúng lúc này, một đạo tuyết trắng hình dáng đi tới, 10 đôi lay động, chính là 10 đôi thiên hồ, Lâm Nhi. Chỉ thấy giờ phút này, nàng mặt mũi tràn đầy đủ cười, một đôi mắt đẹp bên trong đều là vui thích, nụ cười này, không biết mê đảo bao nhiêu tu sĩ, khuynh quốc lại khuynh thành. Chúc mừng. Nếu là lần này ngươi không gọi ta, ta thật đúng là sẽ mang thủ, cũng may ta tới, không từng bỏ lỡ. Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vòng thản nhiên nói, kỳ liên thập vạn đại sơn kinh doanh như thế nào? Lâm Nhi nói, cũng không tệ lắm. Vốn cho rằng đế tuấn sẽ để cho ta thu luyện một chút, dù sao cũng là với hắn địa bàn bên trên, không nghĩ tới không những không từng cảnh cáo ta, còn nhiều lần vì ta đưa tới tu hành cần thiết tài nguyên. Nói, ngươi có phải hay không cùng hắn đã thông báo cái gì rồi? Một tộc yêu đế nhưng tuyệt sẽ không giống như hắn khẳng khái. Lý Thanh Liên ý vị thâm trưởng cười nói, ngươi cứ nói đi. Nói xong cười dài lấy nắm thiên lang tay nhỏ rời đi. Lâm Nhi thì là hung hăng trận mắt nhìn Lý Thanh Liên một chút, không khỏi chu mỏ nói, thật đúng là ý đồ xấu trước đấy, như thế vừa đến, chẳng phải là lại thiếu ngươi ân tình rồi. Thời khắc này nàng, nhìn qua hai người dần dần từng bước đi đến bóng lưng khỏe miệng lại câu lên một vòng nhu hòa mỉm cười nói, "Thật tốt." Xong giờ này khắc này, Lý Thanh Liên lại thấy được một vòng quen thuộc hình dáng, khoác lấy Thiên Lang hướng tôi đi. Nơi đó chính là nhất khí đạo minh vị trí, Lý Thanh Liên vừa đến, một đám ăn chính môn miệng, trò chuyện vui vẻ trong liên minh hậu bối thì là một cái người ngồi nghiêm chỉnh, thân thể căng cứng, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám trên một cái. Cũng là không trách bọn hắn, dù sao Lý Thanh Liên vô luận là từ địa vị, hoặc là thực lực, vẫn còn trên thân chỗ lượn lờ nơi đó cố không giận tự uy khí thế, đều là đủ trấn nhiếp những này non một thành có thể bóp ra nước tới bọn hậu bối. Kinh Hồng tự nhiên là cảm thấy Lý Thanh Liên đến không khỏi cười khổ nói: "Thanh Liên huynh, đã lâu không gặp, ngồi." Lập tức quay đầu nói, nhìn một cái các ngươi không có tiền đồ dáng vẻ, còn thể thống gì? Thanh Liên huynh cũng không phải ăn người quái vật. Tại một bên sở hạt thì là một thanh khoác lên Lý Thanh Liên trên bờ bay, cười ha ha nói: "Không ngại không ngại, hắn người này không có kiêu ngạo." Lý Thanh Liên thì là cười nói: "Không cần như thế câu nệ, thỏa thích hưởng dụng là được." Nghe nói Lý Thanh Liên nói, nhất khí Đạo Minh bên trong bọn hậu bối cuối cùng là bùng lòng rất nhiều, nhưng như cũng lộ ra có chút câu nệ, không dám nói chuyện lớn tiếng. Lý Thanh Liên cũng không thèm để ý. Dù sao miệng đúng với nói như vậy, nhưng trên thực tế liền xem như hắn lại không có kiêu ngạo, trên lệch cũng không phải có thể tùy tiện mù đáp, Lý Thanh Liên cường đại là đủ để bọn hắn sợ hãi. Ta không nghĩ tới, tới sẽ là ngươi, Thanh Nưu đạo nhân hắn vẫn còn. Lý Thanh Liên lung lay rượu trong chén nói, Kinh Hồng thở dài một tiếng nói, sư tổ vẫn còn giống nhau thường ngày, lão nhân ra ông ta cả đời này chỉ đối với một người thấp quá mức, đó chính là lao tử tiền bối. Lý Thanh Liên nói, nếu là tới, liền cũng không phải cái kia Thanh Nưu đạo nhân. Kinh Hồng nhìn qua rượu trong chén, trong đó phản chiếu lấy mặt mũi của hắn, trong mắt lóe lên một vòng dãy cuối cùng thật sâu hút một hơi nói, Phật không có ý định đối với ta nhất khí đạo minh làm cái gì? Ngươi bây giờ có thực lực này, nếu là ngươi nghĩ, tổ sư ngăn không được bước tiến của ngươi." Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, "Ta muốn biết, lời này ngươi là làm ta bạn bè nói, vẫn còn làm có một cái nhất khí đạo minh đệ tử mà nói." Giờ này khắc này, liền ngay cả Sở Hà cũng ăn tính lại, một mặt nghiêm túc. Kinh hồng không có chút nào do dự nói, "Tự nhiên là làm trong liên minh đệ tử." "Ngươi..." Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Hà ngắt lời nói, hỏa từ miệng mà ra, "Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi tốt nhất biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, có mấy lời, nói ra coi như thù không trở lại." Hiển nhiên, nếu là lại để cho Kinh Hồng nói tiếp, tính chất đem cùng phản tông không khác. Vừa mới nói lời, ta có thể coi như không nghe thấy. Sở Hà chăm chú nhìn qua Kinh Hồng. Nhưng Kinh Hồng như cũ nói, ta ý tứ như cũng không có chút nào cải biến, Sở Hà, ngươi hẳn là so ta rõ ràng, ngươi cảm thấy, bây giờ nhất khí đạo mình lại như thế đi xuống, sẽ có tương lai à? Lời này vừa nói ra, cho dù là Sở Hà cũng không lên tiếng, bầu không khí có vẻ hơi nặng nghề. Coi ta là phản tông cũng tốt, vô tình cũng được, ta không muốn như vậy để nhất khí đạo minh vĩnh viễn biến, biến mất ở lịch sử sông dài trong. Sở Hà niết miệng lên một vòng cười khổ nói, lúc trước cũng thế, ngươi tiểu tử này luôn có thể làm ra một chút để cho người ta không tưởng tượng được sự tình, ngươi nói không sai, ta nhìn không thấy tương lai. Nói xong, ánh mắt hai người tất cả đều chuyển hướng Lý Thanh Liên. Trước đây, hắn lại một mực trầm mặc, nhưng rốt cục vẫn còn mở miệng nói, "Đừng quên, ta tại nhất khí đạo mình có hứa hẹn phía trước, không nhúng tay vào ngươi trong liên minh sự vụ." Xong Kinh Hồng nghe nói, lại cười nói, "Đừng đề cập cái này, ta biết ngươi nếu là nghĩ, chỉ là hứa hẹn không cách nào trói buộc chẳng ngươi." Lý Thanh Liên thì là cười khổ nói, "Ta vẫn còn lần đầu nhìn thấy có người bức ta đem thu nhập dưới quyền thế lực." Chưa 1171 lang vượng chỉnh tường sắp tới đợi, chưa 1171 lang vượng chỉnh tường sắp tới đợi. Giờ khắc này, kinh hồng trong mắt hiện ra ánh sáng, liền ngay cả Sở Hà cũng khó được không từng mở miệng ngăn cản, hiển nhiên, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cứ tiếp như thế, nhất khí đạo minh tuyệt sẽ không có tương lai bây giờ nhìn như lững thững, trên thực tế trong liên minh đã bắt đầu có không người kế tục hướng hướng, nếu là thuận thế phát triển tiếp, nhất khí đạo minh cuối cùng có một ngày và khoảng vô tận lịch sử sông dài trong ầm vang vỡ vụt. Mà đưa về che chở Đạo mình, cũng chính là Lý Thanh Liên dưới trướng, thì là không hai tuyển chọn, nhất khí đạo minh bây giờ cũng không được tuyển say đắm ở đi huy hoàng bên trong, sẽ chỉ bị rơi càng ngày càng xa. Bởi vì cái gọi là ngàn núi tranh đẹp, trăm tàu tranh lưu, nếu không tiến lên, chỉ có chìm thuyền một đường kết cục. Nhưng Lý Thanh Liên lại như cũ lắp đầu nói, có câu chuyện cũ kể thật tốt, gọi là dưa hái xanh không ngọt. Chỉ cần Thanh Nưu đạo nhân một ngày không túi đầu, ta liền không có động tác, đúng như là như lời người nói, đối với ta loại người này, vì đạt tới mục đích, cho dù là chính miệng hứa rơi hứa hẹn cũng có thể phá mất. Nhưng lần này khác biệt, Thanh Nưu đạo nhân chính là người nhất khí đạo minh lãnh tụ, điểm này ai cũng không cách nào cải biến. Nói xong, đem rượu trong chén uống một hơi cả sạch, khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vòng cười yếu ớt, hiển nhiên hắn tại nhất khí đạo minh sớm có dự định. Nhất khí đạo minh muốn tương lai, Lý Thanh Liên có thể cho, nhưng lại không phải lấy phương thức như vậy. Kinh Hồng thở dài một tiếng, hiển nhiên hắn biết, Lý Thanh Liên sớm đã làm ra quyết định, tuyệt không phải mình dăm ba câu liền có thể cải biến. Quét qua trong lòng vẻ lo lắng, chỉ thấy nâng chén cười nói, nhưng ta vẫn là phải cảm ơn người, nếu không có ngươi, cũng liền không có hôm nay kinh hồng. Tại trong lòng ta, là đem ngươi trở thành là ta dẫn đạo người. Lý Thanh Liên vất vất tay nói, không cần để ở trong lòng. Giúp ngươi đồng dạng cũng là đang giúp ta chính mình. Hai người chạm cốc, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lập tức Lý Thanh Liên ánh mắt một chuyện nói, "Đúng rồi Sở Hà, còn có một chuyện cần cùng hai vợ chồng ngươi thương lượng một phen mới lạ." Là... Sở Hà lông mày nhíu lại, liền ngay cả một bên Hoàng Vũ cũng là một mặt hiếu kỳ, nghiêng hai lắng nghe. "Chuyện gì?" Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, không biết đợi muội đối với chủng kiến hoàng tộc một chuyện trong lòng có gì dự định. Hoàng Vũ nghe nói, trong mắt không khỏi sáng lên nói, "Ngươi, ngươi chịu giúp ta?" Sở Hà cũng là sững sờ, lúc này mới nói, "Thanh Liên, ý của ngươi là?" Lý Thanh Liên không nhanh không chậm nói, "Nếu là ngươi nghĩ Nhưng cùng Long tộc hợp tác, dù sao bây giờ nhân tộc cùng Long tộc bổ sung cùng, có lợi sự tình ngươi cũng nhìn thấy, nếu là Long Phượng và mình, chẳng phải là tốt hơn. Một thời gian Hoàng Vũ con mắt sáng lên, nhưng sau một khắc lại bị hiện thực vô tình đánh bại, xấu nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng hôm nay hoàng tộc chỉ còn một mình ta. Lý Thanh Liên thì là nói, còn không có bất tử núi lửa ở đây à, ta sớm đã sai người chữa trị thỏa đáng, cho dù là hiện tại, trong đó như cũ tồn tại không ít hoàng tộc tàn hồn. Lấy ngươi hoàng tộc niết bàn trùng sinh đặc chất, cũng không phải là không có cơ hội trọng lập hoàng tộc, nhưng cái này cần lực lượng của ngươi. Nếu là đặt ở trước đó Những sự tình này có lẽ đối với chúng ta tới nói là xa không thể chạm, nhưng mà bây giờ cũng đã có thể thành sự, dù sao ngươi ta đều không hề giống là đã từng yếu đối như vậy. Hoàng Vũ một đôi đỏ ngầu đôi mắt đẹp triệt để phát sáng lên, vui vẻ nói, ngươi chịu giúp ta. Sở Hà thì là liếc mắt nói, ngốc bà ương. Nói đều nói mức này, hắn sợ là đã sớm đã có chuẩn bị chờ chính là một câu nói của ngươi mà tôi, dù sao trùng kiến hoàng tộc, cần lực lượng của ngươi. Đây không phải ngươi một mực kỳ vọng a? Còn chờ cái gì? Đáp ứng a, dù sao bực này cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Lý Thanh Liên mỉm cười nhẹ gật đầu, Sở Hà nói không sai. Nhưng Hoàng Vũ trong mắt lại dâng lên một vòng cảnh giác, không khỏi thấp giọng hỏi, trên đời này chưa bao giờ trời rớt đĩa bánh chuyên tốt, ngươi muốn cái gì? Lý Thanh Liên cười hỏi, ngươi cảm thấy ta thiếu cái gì? Hoàng Vũ trong mắt lóe lên một vòng trầm tư, lấy Lý Thanh Liên thực lực hôm nay, hắn cơ hồ có được cái này phạm trần hết thảy. Hoàn toàn chính xác, Lý Thanh Liên như cũng còn có muốn độ vật, dù sao lòng người tham lam vĩnh viễn không có điểm dừng, liền xem như Lý Thanh Liên cũng không ngoại lệ. Hoàng Vũ tự nhiên biết Lý Thanh Liên muốn cái gì, vừa muốn mở miệng, lại bị Lý Thanh Liên ngắt lời nói, ngươi cho rồi sao? Hoàng Vũ cười khổ một tiếng nói, không cho được Ta vẫn là có mấy phần tự biết rõ. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên nụ cười trên mặt càng đậm, nói tiếp, lúc này có lẽ đối với tới nói là trên trời rơi xuống tới địa bánh, với ta mà nói lại không phải, sở dĩ ta cái gì đều không muốn. Hoàng Vũ nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt hình như có nước mắt lấp loé, cắn chặt môi dưới, hướng về Lý Thanh Liên con xuống, nhưng lại bị một cô nhu hòa lực lượng nâng lên. Tạ ơn, cảm ơn ngươi." Lý Thanh Liên lắc đầu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, Sở Hà cũng là thở dài một tiếng nói, "Bây giờ ta đã nhìn không thấy bóng lưng của ngươi." Song Lý Thanh Liên lại nói, "Nhưng còn tại trên đường, không phải sao?" Nói xong, Lý Thanh Liên rời đi, Thiên Lang thì là ở Ôn Nhu an ủi Hoàng Vũ, nói khẽ, "Chớ có để ở trong lòng, việc này đặt ở Thanh Liên trong lòng đã lâu, không cần cảm thấy thiếu hắn cái gì. Cái này hồng hoang mặt đất phía trên có thể dâng lên Long Phượng Trình tầng thế, cũng đã là đối với hắn tốt nhất hồi báo." Hoàng Vũ gật đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống, không ai biết lớn như vậy hoàng tộc chỉ chính còn lại một người tại thế, trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào cô độc, mà bây giờ, nàng nhìn thấy hy vọng. Bên này, Lang đang cùng Hoàng Vũ nói thì thầm, mà Lý Thanh Liên đã đi tới trúc cũ âm bên kia, mà nơi đó, cũng chính là đám tổ vũ trụ. Gặp Lý Thanh Liên tới, kiểu âm Huyền Minh bọn người không khỏi lộ ra mỉm cười, mà Đế Giang thì là khỏe miệng giật một cái, lộ ra không được tự nhiên vô cùng. Xong Lý Thanh Liên lại không thèm để ý, cháu hỏi: "Đế Giang, lại làm mặt?" Đế Giang gật đầu, cắm đầu uống rượu, bởi vì hắn thật sự là không biết mình đến tuột cùng nên nói cái gì cho tốt. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng không thấy bên ngoài, đặt mông ngồi ở Đế Giang bên cạnh, thở phao một hơi nói, nhìn qua các người: "Ta luôn có loại mạc danh thân cận cảm giác, hôm nay các ngươi có thể đến, thật tốt." Trúc Cửu Âm cười nói: "Ngươi đại hôn, có thể nào không đến? Như bản cổ phụ thần trên trời có linh, chúng ta cũng có thể giúp hắn một cùng chứng kiến." Lý Thanh Liên trong mắt ánh mắt càng thêm nhu hòa, không khỏi chọc chọc một bên Đế Giang nói, làm sao ngươi một cái đại lao ra, hôm nay như thế ngại ngùng. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi, ta nhớ được trước đó ngươi cũng không phải cái dạng này. Đế Giang nhếch răng cười một tiếng, sắc mặt cứng ngắc, gọi là một cái giữ tợn. Đi những cái đó rách dưới sự tình, ngài thì khỏi nói, ta biết sai. Mà Lý Thanh Liên lại nói đùa, như vậy sao được? Nói đến ngươi thế nhưng là giúp ta rất nhiều, nếu không phải ngươi cánh, ta còn không biết phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể tìm được Lang Nhi tung tích. Hôm nay ta cùng Lang Nhi vui kết lương duyên, ngươi cũng coi là gia lộc. Đế Giang mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói, "Ngài cũng đừng nói móc ta, lại nói ngài cũng là đủ hung ác, ta vẫn còn lần thứ nhất cảm nhận được bị người đấu giá mình cánh lạnh như thế nào một loại cảm giác." Chương 1172 thủy hỏa bất dung một chiếc người, chương 1172 thủy hỏa bất dung một chiếc người. Lời này vừa nói ra, ở đây đám tổ vu không khỏi cười to, liền ngay cả Huyền Minh đều là cười ra tiếng, hậu thổ càng là kém chút không có bị trong miệng nước chảy ra đến, cố nén ý cười. Trong mắt mang theo nước mắt, nhìn nhịn được đó là tương đương vất vả. Dù sao bình thường rất khó nhìn thấy đế Giang bách như vậy dáng vẻ. Cũng may cái này kết quả đối với bọn hắn tới nói, cũng coi như đúng với chờ bệnh, dễ dàng kịp thời quay đầu, bằng không, 12 tổ vu coi là thật liền muốn binh khí gặp nhau. Dù nói thế nào cũng là đồng suất một mạch, tất cả đều vì bản cổ tinh huyết hàm dưỡng mà ra, trong cơ thể chạy xuôi cùng một dòng máu. Lý Thanh Liên thì là vô vô Đế Giang bả vai nói, đi liền để hắn đi qua đi, trên đời này vốn cũng không có cái gì thị phi phân đúng sai. Vu Sơn bên kia thật tốt mở rộng, gặp được khó khăn gì liền để trúc Cửu Âm nói cho Tuyết Trung Liên một tiếng, trong liên minh chắc chắn toàn lực tương trợ chính là. Chính hai nghe Lý Thanh Liên nói như thế, đế cũng coi là yên tâm. Song Lý Thanh Liên lại đột đột nói, "Đúng rồi, cộng công tìm thế nào? Còn không có rơi xuống a?" Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Liên xuyên thấu qua hồng hoàng đại thế, cũng không phát giác được cộng công chỗ, lúc này mới có câu hỏi này. Lý Thanh Liên nhíu mày, trong lòng bất an cảm giác càng thêm nồng đẩm một phần. Cùng lúc đó, một thân lấy hất lên áo tơi, chân đạp một đôi rách dưới rải cỏ, đầu đội mũ rơm tóc loạn như dâm dạng, người đeo bao lớn bao nhỏ nam nhân tự trong hư không trống rỗng bước ra. Giờ phút này tuy là mặt trời chói chang, nhưng trong tay hắn lại đánh lấy một thanh rách dưới ô giấy dầu, trên đó thậm chí còn bị trùng độc ra tốt vài cái đến trong động. Mặc dù bộ dáng lôi thôi, Lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng cái này nam nhân lại sinh một bộ môi hồng răng trắng bộ dáng Một đôi mắt đen tinh sáng, trong đó mang theo một vòng thấp thỏm cùng yêu sầu, nhìn qua viễn không phủ thế sơn hải, trong mắt càng là sinh ra mấy phần xoắn suýt tới. Hô! Còn tốt tới kịp. Quay đầu nhìn, núi bất tru ngang nhiên đứng xứng ở hồng hoang thế giới trung ương, điều này cũng làm cho nơi đó nam nhân trong lòng sinh ra một chút an tâm cảm giác. song sau một khắc lại mắng, mẹ nó, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ở thời điểm này? Đến cùng có đi hay không đáng chết nói xong Hắn thấy lại một chút phù thế Sơn Hải, trong mắt xoắn sắc càng sâu, lập tức cái này một vòng xoắn xuýt triệt để tàn đi, mà là hóa thành quyết tuyệt. Chết thì chết đi, vốn là đã được quyết định từ lâu sự tình. Nơi đó nam nhân giống lên một tiếng. Chỉ nghe mặt đất phía trên ầm ầm thanh âm nổi lên, nơi đó nam nhân lại giựa vào hai chân chạy vội tại mặt đất phía trên, mỗi một bước bước ra, kiên cố mặt đất đều bị bước ra một vạn trượng hồ to. Cả người liền tựa như một chi mũi tên, thẳng tắp hướng về phù thế Sơn Hải mà đi. Mà người này, chính là biến mất vạn cổ Nguyệt Phương Hoài Cửu, tại Lý Thanh Liên đại mùa xuân ngày trở về, vốn nên lòng tràn đầy vui vẻ mới đúng mà trên mặt của hắn lại tràn đầy ưu sầu. Đúng lúc này, chỉ nghe núi Bất Chu Phương Hướng chuyển đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ thấy một từ hừng hực ngọn lửa mãnh liệt chỗ tạo thành thần lửa pháp tướng đầu chọc trời, chân đạp đất, kinh khủng nhiệt lượng thậm chí đem chọn phiến Hồng Hoang Đại Thế Giới nhiệt độ đều tăng lên. Theo thần lửa pháp tướng đứng dậy, một thời gian toàn bộ Hồng Hoang Đại Thế Giới trong tồn tại hết thảy ngọn lửa tại giờ khắp này tất cả đều điên điên cùng bốc cháy đốt. Tựa hồ ở đáp lại nơi khởi thần lửa ảnh. Như thế người động tĩnh tự nhiên là đưa tới chú ý của mọi người, tất cả đều hướng về núi Bất Chu Phương Hướng nhìn lại. Chỉ thấy thần lửa pháp tướng giơ lên cao cao hai quyền, nắm chặt cùng một chỗ, hung hăng đệm xuống. Wen, nương theo lấy một tiếng tựa như thiên địa sơ khai tiếng vang, ba phủ chung quanh nức vạn giảm biển lửa hạ xuống, đem hết thảy đốt diệt, bức hơi dậy vô tận hơi nước. Nhiệt độ cao hơi nước thậm chí đem hư không hòa tan, cái gọi là nước lửa thương khắc, nước có thể dập lửa, nhưng lửa đồng dạng cũng có thể diệt nước. Chỉ cần lửa này đủ mạnh. Chỉ thấy nơi đó thần lửa pháp tướng miệng lớn thở dốc, trong mắt đều là lạnh lẽo, quắc, đủ rồi. Bây giờ ngươi sẽ không là ta đối thủ, còn muốn chấp mê bất độ tới khi nào? Một màn này, rõ ràng chiếu rọi ở trong mắt tất cả mọi người, Phương Hoài Cựu trong mắt tràn ngập lo lắng lại trong nháy mắt cải biến phương hướng, lại hướng về Phù Thế Sơn Hải mà đi, dùng hết mạng giả buôn tập tại mặt đất phía trên, mà là hướng về núi Bất Chu phương hướng cực tốc mà đi. Không còn kịp rồi. Một màn này, tự nhiên cũng bị Phù Thế Sơn Hải bên trong đám người phát giác. Lý Thanh Liên nơi đó vừa rồi giơ lên bên miệng chén rượu không khỏi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía núi Bất Chu phương hướng, lông mày sâu nhăn, trong mắt lóe lên một vòng nặng người nói, "Cộng công, hiện thân." Một thời gian Phù Thế Sơn Hải bên trong bầu không khí tất cả đều bị một màn này đánh vỡ. Đế người đứng dậy, sắc mặt hơi giận nói, Dung tiểu tử này đến cùng làm cái quỷ gì? Sao còn đánh nhau?" Chúc Cửu Âm cao mày nói, hai người bọn họ mặc dù thường xuyên cá nhau, thế nhưng không đến mức như thế, vừa mới một cách này, chúc Dung đã là dốc hết toàn lực, hạ tử thủ. Chẳng biết tại sao, Lý Thanh Liên trong lòng càng thêm bất an, liền ngay cả tụ tập ở Phù Thế Sơn Hải bên trong Đông Đảo tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dù sao tại Thanh Đế đại hôn thời gian bên trong, ra cái này việc sự tình, không vẹn vẹn Lý Thanh Liên mặt mũi đã không được, cũng là đối với che trời đạo minh một loại mỉ thị, mà đế giang trong lòng có thể nào không giận? Dù sao cái này, nhưng vẫn còn ngay trước mặt Lý Thanh Liên đâu, nhà mình nội vật, sao liền đấu tranh nội bộ lên. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, chẳng biết tại sao, bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng nặng, đứng dậy hướng về Thiên Lang bước đi. Hắn muốn đi xem một chút, nhưng mà Lý Thanh Liên đồng dạng không muốn rời đi, dù sao một ngày này vô luận là đối với Thiên Lang hoặc là Lý Thanh Liên tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu một ngày. Lý Thanh Liên muốn cho Thiên Lang một cái hoàn mỹ hữu lễ, nhưng mà trong lòng của hắn bất an lại làm cho hắn có chút đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, dưới chân núi Bất Chu, trúc dung một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, một thân ngọn lửa tiên bào rực màu đỏ thắm hai con ngươi hẩm đạm đến từ điểm, khí tức trôi nổi không ngừng, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến. Giờ phút này như cũng nộ khí chưa tiểu tán, nhưng trong mắt lại mang theo một vòng lo lắng, túi đầu nhìn, dưới chân núi bất chu ức vạn rặng mặt đất đen kịt một màu, có cây không còn, dung nham tùy ý chạy xuôi. Đây hết thảy đều là hắn vừa mới một kích kia tạo thành, tự tay bại cộng công. Chỉ thấy ao nham tương trong, một vòng hơi nước chậm rãi ngưng kết, hóa thành nhân hình, ao nham tương cũng trong nháy mắt ngưng kết là đen màu xám nham thạch. Cộng công vô lực nằm ở trong hầm, nhìn qua chút rừng, cùng thiếu, tiếng cười của hắn lại như thế bình thường. Trong mắt hình như có nước mắt giọt giọt, nói, chấp mê bất độ. mê bất độ đến tột cùng là ai? Hy vọng, buồn cười buồn cười đến cực điểm. Chính các ngươi vì bắt lấy hy vọng, nhưng thật tình không biết làm hy vọng đi tới phía cuối sẽ là vĩnh viễn không vô tận tuyệt vọng. Ngươi hôm nay nếu không giết ta, liền không cách nào ngăn cả ta, đã vô luận như thế nào đều độ bất quá mảnh này bể khổ, vậy liền để tất cả mọi người tại trong bể khổ trầm luân mà thôi." Trúc Dung lạnh lùng nói, "Ngươi đi rồi, cũng bại, ngươi đánh bất quá ta." Quay đầu đi. "Tán đi cái kia đạo trận, ta không chém ngươi." Giờ này khắc này, Trúc Dung trong mắt tràn ngập sát ý, là như thế quyết tuyệt, cho dù là vạn cổ đến nay tình hình đệ đều không thể ngăn trở sát ý. Không ai biết, Cộng Dung đến tận cùng vì sao bị Cộng Công bức đến một bước này, thậm chí không để ý vạn cổ tình huynh đệ, thậm chí cả lên sát âm. Trên 1173 thế nhân đều tỉnh ta độc xê, trên 1173 thế nhân đều tỉnh ta độc xê. Chỉ thấy Cộng Công vô lực nằm trên mặt đất, xâm nhập hắn thủy bản nguyên bên trong lựa giận để vệ bại đến cực điểm, liền ngay cả động đậy một ngón tay lực lượng đều không có. Nhưng mặc dù là như thế, Cộng Công như cũ càn rỡ mà cười cười, chẳng biết tại sao, tiếng cười của hắn trong vẫn còn mang theo một vòng lương. Chấp mê bất nội chính là ngươi. Là thiên hạ này chúng sinh, đọ sức với trời mà lên. Nói cái gì? Vạn cổ đến nay chết người còn chưa đủ nhiều không? Thiên đạo đương lập, vì sao muốn nghịch thiên mà đi? Đây là đại thế mở rộng tất nhiên, các ngươi trở nên sự tỉnh, lại ở bị mất tương lai của các ngươi. Tự tay đem mình thúc đẩy tuyệt vọng được sâu, chết nhiều người như vậy, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Cộng công trong mắt mang theo một vòng u nhiệt, hắn bây giờ trong đầu duy nhất chỗ còn lại tín niệm chính là bảo vệ thiên đạo. Cố ý chí này đã lặng yên trưởng thành là hắn sống tiếp duy nhất ý nghĩa. Cái gì tình huynh đệ? Cái gì trong lòng ngược trí lớn, tất cả đều bị không hề để tâm, nếu là tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện tại bản trong có một cỗ ngưng mà không tán phi tức. Vung đi không được. Từ vô số phức tạp đạo văn tạo thành, hưng hực lại nồng đậm, tràn ngập thủy bản nguyên mỗi một nơi hiệu lãnh, trong lúc vô hình ảnh hưởng cộng công ý chí. Chúc Dung biết, đó là thiên đạo ý chí, hắn chẳng biết tại sao tại tre trời màn lớn phía dưới, cỗ này thiên đạo ý chí như cũng không có tán đi ý tứ. Lại không biết, tự tre trời màn lớn đứng lên trước đó, cộng công liền đã ở núi Bất Chu tỉ mỉ chuẩn bị hang kế lớn. Tre trời màn lớn thập đoàn cử Mỹ, chỉ có núi Bất Chu tồn tại không từng bao phủ, thành che trời màn lớn duy nhất lỗ hổng. Mà cộng công tại núi Bất Chu trong, lại chưa từng được che trời màn lớn ảnh hưởng, nhưng vẫn bị thiên đạo ý chí ăn mòn mà lại đã đến một loại không cách nào vãn hồi tình trạng, lúc này mới sáng tạo ra cục diện hôm nay. Chỉ thấy chút rung tay háo hất lên, trong mắt sát ý sớm đã tụ tập đến cực hạ, cả giận nói: "Ngươi làm đúng là điên. Ta cái này liền bắt ngươi trở về, giao cho đại ca xử trí, chớ có cho là ta sẽ xem ở trước kia tình cảm trên đối với ngươi thủ hạ Lưu tình. Nói xong bàn tay lớn vồ một cái, huyên hóa thành một con ngọn lửa tay lớn, ẩn trời tế nhật, thẳng tắp hướng về cộng công chụp tới. Nhưng cộng công cũng không có phản kháng ý tứ, lại hướng về nơi đó ngọn lửa tay toang lên đón, trong mắt của hắn mang theo một vòng giải thoát. Trúc Dung trong lòng giận mình, trong mắt cuối cùng là hiện ra một vòng không đành lòng, khi tức xuất hiện có chút ngưng trệ. Vào thời khắc này, Cộng Công sắc mặt lại làm giấy lên một vòng âm tàn độ cong, âm hiểm cười nói, liền biết ngươi không xuống tay được. Sau một khắc, đã về về đến cực hạn thủy bản nguyên lại điên cuồng lớn mạnh, dẫn ra nước đại đạo, hồng hoang đại thế giới trong tất cả thủy khí, đại dương đại hạ tại giờ khắc này tất cả đều bị Cộng Công dẫn dắt. Vô tận lực lượng tự trong hư không vào tới, như như trăm sông đổ về một biển đều hội tụ đến Cộng Công đạo thân bên trong. Giờ này, hắn liền tựa như một đạo siêu việt hết thệ lấy đánh không kịp thế hung hăng xuất tại Chỉ thấy trúc dung túi đầu nhìn lấy mình ngực, trên đó có một đạo ba thước lỗ máu, cả người hắn đều bị cộng công đâm xuyên, lượn lờ tại quanh thân ngọn lửa bắt đầu rực cháy. Trúc dung trong mắt thần quang cực tốc tiêu tán, hắn hỏa bản nguyên đã bị cộng công móc ra, tính cả trái tim của hắn. Chỉ thấy cộng công nơi đó máu me đầm đìa trong tay cầm một viên đang nhảy nhót trái tim. Lập tức bị hung hăng bóp nát, hóa thành gật gật đầu ánh sáng tử diện, nóng rực máu tươi tung tóe cộng công một thân, trên mặt của hắn đều là thoải mái, cũng không biết vì sao, trong mắt lại mang theo có chút nước mắt, tại trên gương mặt tùy ý chảy dung thân thể sổ Cộng công đem mình tất cả lực lượng tất cả đều rót vào một kích này trong, chúc dung làm sao cũng không ní tới, cộng công lại thật sẽ chính đối với hạ tử thủ. Giờ khác này, đại đạo diễn dị, trong thiên hạ tất cả lửa phẩm tại giờ khác này đều dập tắt. Chỉ thấy chúc dung chậm rãi quay đầu, thân thể của hắn đã biến mất hơn phân nửa, khàn khàn nói, huynh đệ à, quay đầu đi. Ta biết, đây không phải ngươi. Đây là chúc dung lưu tại nhân gian câu nói sau cùng, thân thể hóa thành châm chút lựa ánh sáng, theo gió tiêu diệt. Cộng công không từng quay đầu, nhìn lấy mình máu me đầm đìa tay nắm, dù không từng hối hận, cũng không biết vì sao trong lòng như có ngàn vạn thanh đao cắt khó chịu. Nếu ngươi không từng đối với ta nhân tử, chết sẽ là ta. Không ai có thể ngăn ta, đây là bây giờ ta tồn tại ở trên thế gian duy nhất ý nghĩa, ai cũng không thể phá xấu. Người nào cản trở ta, là ai chết. Cộng công trong mắt đều là dữ tợn. Lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thủy bản nguyên bên trong thiên đạo ý chí tại giờ khắc này vô hạn lớn mạnh, hóa thành vô tận lực lượng đều rót vào trong cộng công đạo thân bên trong. Đây là Lăng Lam vạn cổ trước đó liền loại trên người cộng công đồ vật, cho đến ngày nay, lại có đất dụng võ. Chỉ thấy cộng công thân thể được cố lực lượng này vào, đạo thân vô hạn lớn mạnh, trong quyền khắc Thân thể liền đã xâm nhập trời sao bên trong, 9 tầng trời cường phong bất quá eo mà thôi. Chỉ thấy trong mắt của hắn đều là của nhật, hai con ngươi đỏ ngầu, cùng đạo quát, đả thế nhân đều say ta độ tỉnh. Như vậy liền đều theo ta cùng nhau chết đi, nghịch thiên mà vì chỉ có một con đường chết. Liền để cho ta tới giúp các ngươi một tay. Đại đạo diễn gì, thiên hạ lửa phàm tất cả cát, bực này dị trạng tại phù thế sơn hải bên trong đám người có thể nào không phát hiện được. Giờ khác này, ở đây 10 vị tổ vu tất cả đều đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Trúc Âm mặt âm trầm nói, "Trúc Dung sẽ ra chuyện." Đế Giang trong mắt mang theo một vòng vẻ lo lắng nói, đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Cậu công tiểu từ này điên rồi phải không? Đế Giang trong lòng rõ ràng, vạn cổ đến nay tình nghĩa tuyệt sẽ không để cho hai người đến tình trạng như thế, chính tay đâm đồng bảo. Đế Giang không cách nào tưởng tượng. Mà giờ khác này, Lý Thanh Liên trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mạnh, nhìn về phía núi Bất Chu, và trời một màn đột nhiên phụ hiện ở trong óc. Núi Bất Chu là không có che trời màn lớn tồn tại, nói cách khác, đây là sơ hở. Cậu công, Lang lam, che trời màn lớn, Bất Chu. Đáng chết. Không khỏi đối với trước mặt tiên lang nói, vốn định cho ngươi cái hoàn mỹ lễ, Vốn định tự tay xốc lên ngươi khăn cổ dâu nhưng lần này, ta phải đi cho ta. Chỉ thấy thiên Lang lắc đầu, một thanh vén chính mở ra khăn cổ dâu lộ ra trong đó khuynh thế dung nhan, trong con mắt của nàng hiện ra ánh sáng nhạt lắc đầu nói, ta đã là người của ngươi, đến tận đây, đã xong trong lòng ta nguyện vọng. Dây đỏ đã hệ, hai người chúng ta đã thành vợ chồng, không cần để ý, cứ việc đi là được. Ta tùy ngươi cùng đi. Sinh tử không đợi. Thiên Lang chưa hề nhìn qua Lý Thanh Liên ngưng trọng như thế khuôn mặt, trên thực tế, ai cũng không muốn tại tân hôn ngày đại hỷ ra cái này việc sự tình. Dù sao, tại hai người tới nói Trời không muốn giữ lại cái gì tiếp nối, nhưng việc đã đến nước này, không được chọn. Lý Thanh Liên vật đầu, kéo lại Tiên Lang tay trắng, giẫm chân liền hướng về núi Bất Chu phương hướng đó đi. Đáng tiết hai người còn chưa cởi một thân hồng trang, vốn nên là vui vẻ rộn rã tiệc cưới, lại bị đột nhiên xuất hiện biến hóa triệt để pha chột vàng. Tuyết tỷ, mở ra trong liên minh tối cao đề phòng, ta không trở lại, ai cũng đừng rời bỏ phủ Thế Sơn Hải. Một câu ra, Lý Thanh Liên cùng Tiên Lang thân thể đã biến mất ở giữa thiên địa. Chương 1174+Công động ngã núi Bất Chu, chương 1174+Công động ngã núi Chu. Tuyệt Trung Liên nghe nói, tâm cũng đi theo nâng lên cổ họng, nàng biết, Lý Thanh Liên tuyệt không phải làm cho đùa, nàng còn chưa từng nghe qua Lý Thanh Liên ngưng trọng như thế ngữ khí. Thả ra trong tay pháp quyết đánh, phù thế sơn Hải trung tầng tầng tiên trận mở ra, tất cả đều vì đại chu thiên ngôi sao tiên trận. Vô số linh mạch điên điên cuồng bốc cháy đốt, thôn sơ giản lực khè đến, lại không dưới vào tầng. Phải biết vẹn vẹn một đạo đại chu thiên ngôi sao tiên trận vất trận, liền là đủ để một kim tiên toàn lực thủ hành chức 1800 năm cũng vô pháp dao động mấy may. Mà cái này vạn đạo tích lũy lại đến Cái đối là một cái cực kỳ khủng bố số lượng, liền xem như mỗi một cái hô hấp chỗ tiêu hao đi xuống linh khí, đều không thể dùng số lượng tính toán. Song cái này phù thế sơn hải đã sớm liền lên hồng hoang mặt đất địa mạch, linh khí cung cấp gần như vô cùng vô tận, bằng không thì cũng tuyệt không có khả năng xa xỉ như vậy đồng thời mở ra vạn đạo đại chu thiên ngôi sao tiên trận. Song cái này nhưng cũng là đủ nói rõ Tuyết Trung Liên đề phòng. Vẹn vẹn như thế còn chưa đủ, Tuyết Trung Liên ánh mắt một chuyện, rơi vào phục hy trên thân. Chỉ thấy phục hy gật đầu, một chân đặt mạnh, đứng sững ở hồng hoang mặt đất phía trên vô số ngôi sao đạo địa tại giờ khắc này lên vô tận tia sáng trong một chớp mắt, từng đạo từng đạo thông thiên cổ sáng tự đạo bia phía trên phóng lên tận trời, thẳng nút trời cao, lại chậm rãi tại toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới trên hình thành một tầng nặng nghề tường năng lượng, chừng trăm vạn dặm dày, đem trọn phiến đất trời kín không kẽ hở bao hộ lên, liền như vỏ trứng gà. Mắt Trần có thể thấy, toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới trong tràn ngập linh khí bắt đầu hạ xuống, có cây cũng có chút mặt ù mày chau, hình như có muốn khô héo xu thế. Hiển nhiên cung cấp bao phủ toàn bộ đất trời đại trận, cho dù lấy toàn bộ Hồng Hoang làm năng lượng nguyên, cũng có chút nhập không đủ suất. Dung động trong lòng đồng thời, giữa sân cũng không nghị luận ầm vẻ lo lắng không khỏi bao phủ tâm thần của mọi người. Đến tận cùng xảy ra chuyện gì, để che trời đạo minh như thế để phòng, càng làm cho Lý Thanh Liên bỏ xuống đại hôn sự tình không để ý, tự mình tiến đến. Chỉ thấy Tuyết Trung lên nói, "Còn xin chư vị an tâm chớ đợi, ở không rõ tình thế trước đó, chớ có ra cái này phù thế sân hải, tuân thủ thanh đế lệ. Lời này vừa nói ra, giữa sân cho dù là có không muốn, thậm chí sinh lòng nợ vực vô căn cứ tu sĩ, bây giờ cũng chỉ có thể ngừng công kích, dù sao Lý Thanh Liên bậy trong đó. Thanh đế mặt mũi ai dám không cho. Giờ khắc này, đám Hồng Hoang cự kình sắc mặt cũng là âm vô cùng. Phục Hy khàn nói, "Không nghĩ tới, một ngày này lại tới nhanh như vậy a." Nữ oa hiếp mắt nói, che trời màn lớn chưa phá, 33 tầng trời tuyệt đối không có khả năng đánh vào phòng trần, sự tình xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Long Dao Lo lẩm nói, anh của ta một người đi, được sao? Bồ Đề thì là lắp đầu nói, hoặc là thanh đế đều không được, vậy chúng ta cho dù là đi qua cũng vô dụ. Một thời gian trong sân vẻ lo lắng càng thêm dày đặc, Tuyết Trung Liên trong lòng bàn tay có chút gặp mồ hôi. Đúng lúc này, cậu công đạo thân lại cực tốc lớn mạnh, thậm chí đã đạt đến mảnh này hồng hoang đất trời đều không thể nạp rơi trình độ. Trúc Âm trong lòng hơi động nói, là cộng công Song Đế Giang trong mắt âm trầm sắc càng đậm, khàn khan nói, lại không là ta nhóm nhận biết cậu công. Câu nói này có ý riêng, hiển nhiên Đế Giang trong lòng đã có chỗ suy đoán. Cộng công điên cuồng hét lên lời, cũng rõ ràng vang vọng tại mỗi một người trong hai. Thiên hạ đều biết. Nữ hoa nhìn qua mặt lộ vẻ cuồng nhiệt cậu công, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, việc lớn không tốt. Cậu công muốn hòng cái này phàm trần căn cơ, mau ngăn cản hắn, nhưng lại đã tới đã không kịp. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cộng công điên cuồng hét lên, nghịch mà đi, chỉ có diệt vong một đường. Chết đi. Chết hết đi. Chỉ thấy thân hắn con hung hang hướng về núi Bất Chu đánh tới, Khổng lồ đạo thân kéo theo vô số đạo tinh hà, nhất cử nhất động chỉ thấy tất cả đều vỡ vụn hư không. Thời khắc này Cộng Công sớm đã không quan tâm, thậm chí thiêu đốt hết hãy, đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở đầu, Thiên đạo lực lượng, lại thêm nước đại đạo, cùng Cộng Công đốt hết hết thể lực lượng, tuyệt đối là kinh khủng. Cùng lúc đó, chỉ thấy núi Bất Chu chân nơi đó vô tận mêng ngông trên vách núi đá, từng đạo từng đạo đỏ như máu sắc đạo văn sáng lên, lít lít nhít, tại ngọn núi bên trong mỗi một chỗ nơi Vô tận uy trời trong đó ra, che đậy thế gian. Mỗi từng đạo từng đạo đường đều tản ra cực không ổn định khí tức nguy hiểm mà nơi đó phía trên có chỉ thuộc về Lăng Lam ký tức. Chỉ nghe quanh một tiếng, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Khắc họa tại núi Bất Chu thể phía trên thiên đạo văn thành diệt thế trận, cùng cộng công trong thân thể thiên đạo ý chí tương hố cộng mình, ầm vang nộ tung. Kích liệt bạo tạc để toàn bộ hồng hoang đều đi theo đại trận, đất trời bị một mảnh đỏ ngầu bao phủ, nước đất châu thần không khỏi phát ra thống khổ đến dị. Từng khỏa trọn vẹn trăm vạn rầm đá vụn bị kịch liệt bạo tạc ném đi, cùng không khí ma bốc cháy lên, hóa thành một trận bao trùm toàn bộ hồng hoang mặt đất mưa sao băng rơi xuống. Mặt đất phía trên trong một chớp mắt liền giấy lên quần cuộn khói lửa, cái này một kinh thiên động địa bạo tác trực tiếp dung chuyển núi Bất Chu căn cơ. Thô to ngọn núi phía trên đen nhánh khe hở như mạng nhện lan tràn ra, cả ngọn núi đều run run không ngớt. Toàn bộ vòng trời nặng đều áp trên núi Bất Chu, càng là liên hồi ngọn núi nước ra. Nhưng vào lúc này, cộng công lại một đầu vứt vào núi Bất Chu bên trên. Giờ khắc này, đất trời yên tĩnh, chỉ thấy nơi đó tự thiên địa sơ khai liền đứng xứng ở hồng hoang mặt đất phía trên núi Bất Chu, ở cộng công cuối cùng này va chạm dưới, khuynh đảo xuống tới. Nguyên bản vì đứng che trời mà lớn, vòng trời mất đi qua tứ cực chẻo liền muốn sụp đổ. Cũng may có kiến một đứng bốn phương trụ trời, ổn định lại vòng trời, thế nhưng để vòng trời phần lớn trọng lượng tất cả đều đặt ở núi Bất Chu bên trên. Nhận như thế nặng núi Bất Chu, tăng thêm nơi đó kinh thiên động địa bạo tạc, cùng cộng công cái này va chạm, ầm vang sụp đổ. Giờ khắc này, nhìn qua nơi đó khuynh đảo mà rơi núi Bất Chu, tất cả mọi người hôn mê, núi Bất Chu lại đổ. Đây chính là bản cổ đại thần cổ sống biến thành a, chính là trời đất này căn cơ, phàm trần căn cơ. Càng là toàn bộ sinh linh trong lòng tín ngưỡng, tín niệm vị trí, nhưng hôm nay lại bị vô tình phá hủy, ầm vang khuynh đạo mà xuống. Thời khắc này Lý Thanh Liên tâm như dao quái, cho dù là hắn lại thế nào đuổi, cũng không thể đến trên, chỉ có thể chơ mắt nhìn núi Bất Chu bị cộng công một đầu va sụp. Giống. Chỉ thấy Lý Thanh Liên khản cả giọng điên cuồng hét lên, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong bao hàm nước mắt tại trong khoảnh khắc bị quanh thân chỗ dâng lên cuồng bạo khí thế bốc hơi. Trong nháy mắt diễn hóa hỗn độn thế giới, 3000 thần ma lực lượng ra thân, đều rót vào trong trong tay chém trời kiếm máu, nương theo lấy một tiếng chói thai kiếm rảo thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một đạo kinh lãnh thế gian ánh kiếm xuyên ngang hùng na đi xa, cơ hội trong khoảnh khắc liền đến cộng công trước người, ánh kiếm những nơi đi qua. Vạn sự vạn vật tất cả đều bị một chém làm hai. Nhưng vẫn còn chậm một bước, cộng công đã va sụp núi Bất Chu, ánh kiếm sau một khắc lóe lên liền biến mất, cộng công nơi đó to lớn mái đầu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời. Bừa bại ánh kiếm đem to lớn đạo thân, cùng thủy bản nguyên đều quét diệt. Giờ này khắp này Lý Thanh Liên bỏ đi hết thảy, tâm thần bị vô cùng vô tận lửa giận tr chỗ cắn bớt. Đây là cực nổi giận, duy rét như rừng. Cho dù cộng công vì bản cổ tinh huyết hàm dưỡng, cho dù hắn là đám tổ vu một trong, một kiếm này, hắn như cũ chém xuống, không mang theo mảy may do dự. Chỉ vì nên rét. Sau núi Bất Chu, vẫn còn sập chương 1175 vai khiêng bất chủ đạp tám hang, chương 1175 vai khiêng bất chủ đạp tám hang. Chỉ thấy cộng công còn chưa tiêu tán đầu lâu chuyển hướng của nộ lý thanh liên, cho dù là thân thể sắp chết, trong mắt của hắn như cũ mang theo một vệt của nhiệt. Người vật vua. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con người đỏ ngầu, nhìn đến khuynh đảo mà xuống dưới núi bất chủ, hai hàng huyết lệ tại trên gương mặt tùy ý chảy xuôi. Người đang chết. Lý Thanh Liên một thanh răng thép cắn chặt, lại chém ra một kiếm, cộng công hết thảy tại đạo này ánh kiếm phía dưới triệt để Tại Hồng Hoang trên mặt đất sông lớn biển hồ cơ hồ trong nháy mắt khô cạn, bước hơi, chỉ vì Lý Thanh Liên một kiếm này trực tiếp phai mở thủy đại đạo, Phạm thủy không có đạo quy tắc làm dựa vào nhau mà tồn tại, tự nhiên là muốn biến mất. Núi Bất Chu đổ, phía dưới nhìn lại, càng giống là một thanh bông xuống dao trời, những nơi đi qua hư không tất cả bị lập vụn, trên đời này không có cái gì có thể nhận núi Bất Chu nặng. Đó là bản cổ sống lưng biến thành, đồng dạng là cái này vô biên đại thế, Phạm trần chúng sinh sống lưng. Theo núi Bất Chu khuynh đảo, bầu trời không tiếp tục xanh thẳm, mà là trở nên trời u ám, cho dù là mặt trời ánh sáng, cũng vô pháp xuyên thấu dày nặng mây đen. Thiên địa một mảnh lờ mờ, tổ linh khí hoàn toàn biến mất, bầu trời rơi xuống, đại điệu bên trên thăng, giây lát đó, phiến thiên địa này lại có muốn quay về hỗn độn xu thế. Lý Thanh Liên mắt thử một nước, và năm đến nay nơi kiến tạo hết thảy theo núi bất chu sụp đổ mà trôi theo nước chảy. Nhưng tại Lý Thanh Liên trong lòng, núi bất chu ý nghĩa vượt xa tại trong ý chống trời dựng, với hắn trong lòng, núi bất chu đại biểu chính là bản cổ đến chết ý chí bất khuất. Nhưng bây giờ lại bị cộng công va sụp, Lý Thanh Liên có thể nào không giận? Tinh thần đã sớm bị lửa giận chất hóa, lửa Trên trán xanh nổi lên, Trong tay chém trời kiếm máu năm chặt, một thân khí thế được lửa giận tương trợ, không còn có ẩn tàng ý tứ, mà lại giống như vỡ đê đập điên cuồng phát ra mà lên, ép vạn vật chúng sinh tất cả túi đầu. Cái này tột cùng lại là như thế nào một cỗ lực lượng a, liền ngay cả Thiên Lang tại cỗ khí thế này phía dưới, cũng sớm đã vô pháp thở dốc, tựa như muốn đem thân thể của nàng xé nát. Thanh Liên, tỉnh, chớ có bị lửa giận nơi cắn nuốt, như thế ha không càng là lấy bọn hắn nói." Thiên Lang lo lắng nói. Không ai so với nàng rõ ràng hơn bây giờ Lý Thanh Liên trong lòng sẽ có cỡ nào khó chịu, nhưng hôm nay lại không phải thời điểm a, lại không hành động. Mảnh này Hồng Hoang Mặt Đất cũng đem theo núi Bất Chu Khuynh Đạo mà triệt để quy về lại hư vô. Nếu là bỏ mặt núi Bất Chu đện ở Hồng Hoang trên mặt đất, sợ là còn chưa chờ thiên địa khép lại hóa thành hỗn độn, cái này Hồng Hoang Mặt Đất liền sẽ bị đện chia năm xẻ bảy, lại nát là vô tận mãi nữa. Đây đối với phàm trần chúng sinh tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đặc kích, lại có ai tự tin có thể tại bực này thai ách bên trong sống sót? Muôn đời trước đó thảm kịch tuyệt không thể lần nữa lặp lại. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên trong thai đều là âm minh âm thanh, lại có thể nào nghe được tiên lang la lên? Lửa giận của hắn đã đốt trời, cuồn sát ý thành trong lòng của hắn duy nhất Giở phút này, Thiên Lang trong mắt đều là lo lắng, nâng lên tay trắng, hướng phía Lý Thanh Liên gương mặt hùng hăng quạt một bạt hai. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Lý Thanh Liên gương mặt có chút hiệt đỏ, trong con mắt của hắn rốt cục không còn là một mảnh đỏ như máu, Thiên Lang trong mắt đẹp mang nước mắt dung nhan rõ ràng chiếu giỏi với hắn trong con ngươi. Thanh Liên, Thần A, ngươi bình thường sức mạnh nơi nào đi? Núi bất chu là đồ, có thể đây hết thảy xa còn chưa kết thúc a. Trong phủ Thế Sơn Hải còn có nhiều như vậy đồng bào chờ ngươi trở về, còn có cái này vô tận chúng chờ ngươi đi cứu vớt. Giờ khắc này, lý Thanh Liên trong mắt lựa giận bị hắn sinh sinh ép xuống, tùy theo mà đến chính là tản nhẫn cùng quyết tuyệt. Lựa giận của hắn cứ thế biến mất rồi sao? Cũng không có. Vẹn vẹn bị hắn áp chế đi xuống mà thôi, có thể lựa giận càng áp chế liền càng mãnh liệt. Nhưng bây giờ, lý Thanh Liên lại không thể bỏ mặc vì đó. Chỉ thấy hắn thật sâu hút một hơi, khàn khàn nói, núi Bất Chu không có, còn có ta ở. Nói, chỉ thấy lý Thanh Liên lại đón khuynh đảo mà xuống dưới núi Bất Chu phong đi, giẫm chân thì thật sâu khắc ấn tại trong thân thể đại đạo văn đều sáng lên, vô tận độn khí Thân thể cực tốc phóng lớn. Đạo mắt thì liền đã siêu việt vừa mới cộng công thần nước đạo thân, lại như cũng không có ý dừng lại. Bang cổ đạo thân đã bị Lý Thanh Liên thúc dục đến cực hạn, chỉ thấy hắn hai tay dơ cao hướng lên trời, đón núi bất chu, trong mắt đều là quyết tuyệt. Oen, núi bất chu khổng lồ núi lớn thể khoảnh khắc thì đặt ở Lý Thanh Liên trên bờ vai. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai chân giống như trụ trời, cơ hồ trong nháy mắt liền đạp nát ước vạn giặm đất, thật sâu chìm hang tại bùn đất bên trong. Nơi nhắc lên sóng đất tròn vẹn cao tới mấy chục trượng, những nơi đi qua đem hết thể phá hủy hầu như không còn. Lựa đất dung nham khe hở tôn ra. Tròn vẹn chìm hang đến bắt chân, mới khó khăn lắm ngừng lại. Cho dù là đem bàn cổ đạo thân thúc dục đến cực hạn, so với núi Bất Chu khổng lồ núi lớn thể tôi nói, vẫn như cũng là mặt trời cùng chăng sáng ở giữa trên lệnh. Lý Thanh Liên sống lưng bị ép vang lên ken két, quanh thân cơ bắp giống như cầu long đồng dạng nổi lên, trên trán gân xanh dữ tợn, một thanh răng thép cắn chặt Lý Thanh Liên thậm chí đã dùng tới toàn lực. Núi Bất Chu thật sự là quá nặng đi, nặng đến một loại không cách nào cân nhắc tình trạng, liền xem như lúc trước lực khiêng Hoàng Thiên, đều không có bây giờ phi sức. Hoàng Thiên nặng còn chưa kịp hắn mảy may. Lý Thanh Liên biết cái này khuynh đảo mà xuống dưới núi Bất Chu tuyệt không phải bây giờ chính có thể kháng trụ. Lý Thanh Liên cũng không muốn kháng trụ, hắn muốn làm vẹn vẹn lấy tự thân đạo thân giải tỏa cỗ này khuynh đảo mà xuống dưới lực trùng kích, không để cho đạp nát hồng hoàng mặt đất liền có thể. Nhưng nói nhẹ nhõm, có thể sơ ý một chút, liền muốn bị núi Bất Chu ép náo nhẹn. Mà giờ khác này, Lý Thanh Liên đã đã dùng hết toàn bộ lực lượng, chính như gì mới có thể để cho núi Bất Chu bình yên khuynh đảo tại hồng hoàng trên mặt đất lúc. Chỉ thấy nguyên lai like núi Bất Chu nối liền đất trời vị trí, theo núi Bất Chu khuynh đảo, thì là lộ ra một cái ước vạn lớn. Mà phương này lớn, cũng chính là màn lớn che trời chưa từng phạm vi ba phủ. Chỉ thấy núi Bất Chu vừa mới khuynh đảo mà xuống, Lý Thanh Liên lấy thân tướng kiếm, một đạo màu đỏ thắm kia đạo liền xuyên thấu hết thảy các trở, lấy sét đánh không kịp bưng thai thế xâm nhập Hồng Hoang đại thế giới trong, tùy ý tỏa ra cùng cái thế bí lực. Ngay tại tia đạo vừa mới xông vào phàm trần một khắc này, hắn quanh thân nức vạn dặm hư không tất cả vỡ vụn, lại là không thể thừa nhận hắn tồn tại, bị sinh sinh đập vụn. Mà cái kia đạo xâm nhập phàm trần màu đỏ thắm tia đạo không phải người khác, chính là Đại Sách Thiên Chủ. Giờ khắc này, hắn đứng ngang tại Hồng đại thế giới hư không bên trên, thần sâu hút một hơi, trên mặt hiện ra một vẻ say mê biểu lộ, ánh mắt đảo mắt toàn bộ thế giới. Phàm là hắn ánh mắt chiếu tới, Hư không không thể tiếp nhận, tất cả vỡ vụn, lực lượng của hắn thậm chí đã siêu việt mảnh này hồng hoang đại thế giới có thể dung nạp cực hạn. Giờ khắc này, đại thích thiên chủ trở thành mảnh thế giới này duy nhất tiêu điểm, bởi vì hắn khí tức là đủ. Chỉ thấy hắn cười nói, tràn ngập ở trước mắt máu và lửa, cỡ nào quen thuộc một màn. Thật đúng là cảnh đẹp ý vui đâu. Tuy ý thì ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thanh Liên trên người, nhìn đến hắn bị bất chu đặt ở dưới núi, đem hết toàn lực muốn ngăn cản hắn huynh bộ dáng, trên mặt vui vẻ sắc càng sâu. Không khỏi nói, ta nói qua, người ta lại gặp lại Chương 1176 đại thích phá tường nhập Phạm Trần, chương 1176 đại thích phá tường nhập Phạm Trần. Một ngày này, ta đã đợi quá lâu, mà ta đã từng nói qua, ngươi ta lại nhìn lúc, cũng là ta chém xuống ngươi đầu lâu một khắc này. Đại thích tiên chủ tự mình nói, đi tại Hồng Hoang đại thế giới trong, thần sắc không có chút nào cảm giác khẩn trương. Bởi vì tại phương thiên địa này, còn không có để hắn cảm giác được tồn tại nguy hiểm, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo một vẹt cười yếu ớt. Muôn đời an ổn tuy nguyệt, đã để ngươi quên các ngươi trên đầu từ đầu đến treo lấy cây đao kia rồi sao? Chậc chậc chậc, ngươi ngày thường khí lực ở đó đi tới. Khiên Hoàng tiết lúc, ngươi cũng không phải loại tấm sợ hình dáng. Tại dưới chân núi Bất Chu Lý Thanh Liên một câu không nói, răng thép cắn chặt, bởi vì hắn sợ mình vừa nói, liền tiết trong lồng ngực khẩu khí kia, lúc đó rốt cuộc Khiên không được cái này khuynh đảo mà xuống dưới núi Bất Chu. Lặng lẽ nhìn đến Đại Sách Thiên Chủ, trong mắt của hắn đều là hận ý, hắn chưa hề có một khắc như thế hận quá một người. Phạm Trần nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, tại 33 tầng trời phía trên Đại Sách Thiên Chủ động dạng cũng không có nhà rôi, màn lớn che trời vẫn là bị hắn phá. Đại Sách Thiên Chủ vào Phạm Chân, màn lớn che trời cũng liền không có ngăn cản 33 tầng trời bộ pháp ý nghĩa. Bởi vì vẹn vẹn đại thích tiên chủ một người, liền bù đắp được chư thiên quần tiên. Hắn có cái này lực lượng. Lý Thanh Liên cũng rốt cuộc biết trải qua thời gian dài trong lòng mình bất an đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào, đánh chết hắn cũng không thể nghĩ đến, không có kẻ hở màn lớn che trời, cuối cùng lại phá hủy ở núi bất chú lên. Thiên tử lưu xuống chuẩn bị ở sau, mùi vị như thế nào? Chính ngươi là có thể tính toán tường tận hết thảy, có thể ngươi làm sao biết, đây hết thảy đều sớm đã với thiên đạo trong lòng bàn tay. Vọng tưởng đỏ sức với trời. Cho cười. Các ngươi kết cục, dễ dàng cho cái này bản cổ của sống, sẽ chỉ bị vô tình bẻ gãy. Lý Thanh Liên cuối cùng là nhẫn không được nói, "Ta đời này tất giết ngươi." Một câu ra, khí tức bất ổn, núi bất chu mãnh liệt, Lý Thanh Liên bị ép quỳ một chân trên đất, đầu gối trực tiếp bị to lớn lực trùng kích nghiến nát, một miệng lớn máu đen không tự chủ được phương ra. Toàn bộ hồng hoang mặt đất đi theo cự chiến không thôi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đại Sách Thiên Chủ nghe nói, cũng là không tức giận, lại cười lạnh trên cao nhìn xuống nhìn đến Lý Thanh Liên nói, lời này cũng không phải quỳ nói, "Ta này đôi mắt, ta một cánh tay thủ, liền dùng đầu lâu của ngươi đến trả đi." Đại Sách Chủ trong mắt lóe lên một vẻ tăm lẫm. Đưa tay liền muốn hướng phía Lý Thanh Liên đầu lâu vút tới, nắm trong lòng bàn tay đại xích đạo lực bành trướng, thường hực quá mặt trời. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên trước người hư không lóe lên, một thân áo đỏ thiên lang lại đột ngột xuất hiện ở phía trước hai người. Tay trắng vung lên, một đạo hoàn toàn do hư không lực hình thành hư không tường chống rống mà đứng, ước vạn dạng hư không sinh sinh bị hắn áp xúc đến tấp hơn, mà tầng này hư không bình trướng, khoảng chừng ngàn dặm dày. Để ngăn cản đại xích thiên chủ một lát, đây cơ hồ đã là tiên lang có thể tác dụng thủ đoạn mạnh nhất. Có thể đột phá cái này hư không bình trướng, thế gian ít có. Có thể chỉ thấy đại xích thiên chủ tay áo một cái, Hư không bình thường yếu ớt liền giống như tấm gương, phá thành mảnh nhỏ, Thiên Lang sắc mặt trắng bệnh, trong miệng luôn ra máu. Nhưng như cũng không lùi, nàng biết mình vô luận dễ rủa thế nào đi nữa, cũng vô pháp ngăn cản đại xích tiên chủ mẩy may. Sự cương đại của hắn đến nay như cũng thật sâu khắc ấn ở Thiên Lang trong lòng, nhưng dù cho như thế, Thiên Lang vẫn là không muốn rời đi. Dù là biết, lưu lại nữa, đã là kết cục chắc chắn phải chết. Nàng cứ như vậy đứng tại Lý Thanh Liên trước người, mềm mại thân thể khẽ run, nhưng lại giang hai cánh tay, kiết chính hoàn toàn có thể bảo hộ lấy Lý Thanh Liên thân thể. Không người không e ngại tử vong, có thể Thiên Lang mong muốn bảo vệ đồ vật là đủ chiến thắng nàng đối tử vong sợ hãi. Giờ khác này, Lý Thanh Liên triệt để đỏ mắt, cùng hung nói, "Lang Nhi đi a, ta ứng phó đến. Đi mau a." "Không cần của ta." Một câu ra, khí tức càng thêm bất ổn, núi bất chu trầm xuống lại chìm, đã sắp đem Lý Thanh Liên ép nằm rạp trên mặt đất. Chỉ thấy tiên lang quay đầu, mắt cười nhìn đến Lý Thanh Liên, trong mắt của hắn cũng không có sợ hãi, chỉ có tại Lý Thanh Liên vô tận tình ý. "Ngươi như đi tới, lưu một mình ta tại thế thì có ích lợi gì? Ta đã là người của ngươi, sinh thời ta bồi, sau khi chết ta bạn, Thanh Liên, ngươi đã để ta biết cái gì gọi là hải phúc, ta đã vô tiệp." Giờ khắc này, đại thích tiên chủ trong mắt đều là tạm nhẫn, trong tay càng là không lưu tình, nông quồn cười nói, tốt một đôi bỏ mạng người lương, liền để cho ta đưa hai người các ngươi lên đường. Nhìn đến đại thích tiên chủ đánh tới bàn tay, Lý Thanh Liên mắt thử một nước, không khỏi cuồng hô nói, Hư Không, cứu nàng, ta để ngươi sống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy thiên lang quanh thân hư không vạt bèo, thân thể của nàng trong chốc lát biến mất ở tại chỗ, lại bị hư không bọc mang theo, tránh đi đại thích tiên chủ một trưởng, sững đi. Nhưng đại thích tiên chủ một trưởng nhưng không có chút nào thu tay lại, mà là hung hăng đập vào Lý Thanh Liên tiên linh phía trên thì thấy Lý Thanh Liên đầu lâu giống như đưa hấu đồng dạng nổ tung, tại đại sích đạo lực phía dưới, cho dù là bản cổ đạo thân lại thêm hốn độn thế giới làm phòng hộ, như cũng không đáng chú ý. Một trường xuống dưới, đại sích tiên chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, ngươi lại ở trong hư không cổ xưa ý chí a." Hắn tự nhiên nhớ kỹ thiên làng, lại lại một lần nữa từ dưới tay mình chạy thoát. Mà một trường này, hiển nhiên không có đạt tới đại sích tiên chủ kết quả mong muốn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên không đầu thân thể phía trên đạo văn diễn sinh, máu thịt lại ngừng, giây lát đó liền lại sinh ra một cái đầu lâu. Chỉ bất quá khí tức yếu đi quá nhiều. Lại tại núi Bất Chu nặng ép dưới, rút không ra chút nào tinh lực ứng đối đại thích tiên chủ công kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Lý Thanh Liên bị một chưởng nát đầu lâu, tự nhiên không có khả năng có hào tâm tình, cũng may thiên lang không ngại, hư không thần ý chí bị Lý Thanh Liên tỉnh lại, cứu xuống thiên lang. Chuyện thì đã đem thiên lang đưa về phù thế sơn hải, hiển nhiên ở hư không thần trong nhận thức biết, nơi đó chính là bây giờ hồng hoang đại thế giới trong an toàn nhất chỗ. Thật đúng là không đau không nửa đâu, ngươi một trưởng này thật đúng là khiến ta thất vọng cực độ. Lý Thanh Liên trái lại giễu cợt nói, cho dù mình đã bị buộc đến tới cảnh, có thể hắn như cũ chưa từng e ngại. Hắn bây giờ thật muốn cứ như vậy bỏ qua một bên núi bất chủ cùng đại thích thiên chủ đánh nhau chết sống, mặc dù đại thích thiên chủ thực lực xa tại mình phía trên, có thể nghĩ muốn bại rơi Lý Thanh Liên, tuyệt không phải ba đấm hai chân đơn giản như vậy. Càng đừng đề cập giết chết hắn, đến Lý Thanh Liên cảnh giới này, muốn chém hắn tính mệnh, khó như lên trời. Cơ hồ không có làm pháp giết chết. Đại thích thiên chủ trong mắt giận dữ, đưa tay vừa muốn đánh xuống, nhưng lại đột một thu tay lại, cười lạnh nói, ta đột nhiên không có nghĩ như vậy với ngươi, như thế chém ngươi, quá mức tiện nghi ngươi, lại cũng vô pháp tiêu tà trong lòng hận. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía thế sơn hải phương hướng, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười nói, đi ngươi hết thảy." Sợ là muốn so giết người còn khó chịu hơn. Ngươi biết, ngoại trừ ngươi, cái này phàm trần bên trong không ai có thể đỡ nổi ta một lát. Một bên là ngươi muốn bảo vệ phàm trần chúng sinh, hồng hoang mặt đất, một bên khác là ngươi giảng buộc cùng ký thác. Ta thật muốn biết, ngươi đến tận cùng lại làm sao tuyển? Nói xong lại không quan tâm bị núi Bất Chu đè ép lý thanh liền, dậm chân hướng phía Vũ Thế Sơn Hải phương hướng mà đến. A, hôm nay là cái gì lễ lớn? Lại đều gom lại một dãy rồi. Cũng tốt. Bất ta từng cái đi tìm. Chương đời này không hối vì chúng sinh, chương 1177 đời này không hối vì thương sinh. Đại Sách Thiên Chủ nói đi đến trong mang theo một vẻ nghiền ngẫm cùng tú ý, bởi vì hắn thật rất thích lý Thanh Liên bây giờ biểu lộ. Một bên chính là nơi giàng buộc tồn tại, một bên là phạm trần chúng sinh, Đại Sách Thiên Chủ thật rất muốn biết lý Thanh Liên đến tột cùng lại làm sao tu Nhìn đến hướng phụ thế sơn hải khoan thai đi đến Đại Sách Thiên Chủ, lý Thanh Liên mắt thử một nước, tiếng hổ chỗ sâu phát ra từng cơn gầm nhẹ. Cơ bắp ở tiêu dẻo, đạo thân đang phát ra không chịu nổi gánh nặng vang dền thanh âm, núi bất Trung ngọn núi lại bị lý thanh Liên khiêng nổi mấy phần. Có thể ngay sau đó nhưng lại ép xuống 300 trượng, đem lý Thanh Liên bả vai đỡ vụt. Thế đi vẫn không thôi. Lý Thanh Liên bây giờ suy nghĩ nhiều hung hăng ở đại sách tiên chủ trên mặt đến một quyền, nhưng nếu là bông xuống núi bất chủ, Hồng Hoang mặt đất tất nhiên muốn bị đập chia năm xẻ bảy, lúc đó chúng sinh tan lùi, hết thể cố gắng hóa thành hư không. Nhưng nếu là không thả, Lý Thanh Liên cơ hồ có thể xác định, tại đại sách tiên chủ thủ đoạn ở dưới, phù thế sơn hải bên trong sẽ không có người sẽ là của nó đi thủ, sắp chết khắp nơi chính là bọn hắn kết cục. Hai bên Lý Thanh Liên đều tuyệt không thể bông tay, nhưng hôm nay tình huống lại buộc hắn làm ra lựa chọn. Lý Thanh Liên vô lực gạt hai con ngươi đỏ ngầu, có thể hắn là đủ cái thế lực lượng đối mặt huynh đảo mà xuống dưới núi bất Chu, lại lại như thế vô lực Đại Sích Tiên chủ thì là một mặt đáp ý, quay đầu nhìn một cái Lý Thanh Liên, thản như nói, xem ra, ngươi lựa chọn cái này Hồng Hoang Đại Thế à. Nói xong nâng lên tay to, hướng phía phù thế sơn hải hung hang vô tới. Dây lát đó, vô tận đại Sích đạo lực tự thân trong cơ thể xung ra, đạo mắt hóa thành một che trời tay to, vẹn vẹn một ngón tay, liền có thể ép diện hoàn thiên. Mà toàn bộ bàn tay, lại chọn vẹn bao trùm gần phân nửa Hồng Hoang đại thế giới, hắn tay che khuất bầu trời, nắm tâm dưới, ngoại trừ một mảnh đen nhanh chính là kia đồ họa nhập sâu trong linh hồn đọng Một trường này, thậm chí càng so đại Sích Tiên Trủ nát hoàng thiên một trường kia còn hơn trường lớn những nơi đi qua, thư không sổ đổ, đạo quy tắc phai mở, hết thảy hết thảy tất cả quy về hỗn độn, thẳng tắp hướng phía phù thế sơn hải vô tới. Giờ khác này, tại phù thế sơn hải phía trên quần hùng tất cả có thể trông thấy ở đó chỉ đánh tới bàn tay, giờ khác này bọn hắn rốt cuộc biết lúc trước chết trên hoàng thiên hàng tỷ sinh linh đến tổn cùng đối mặt chính là như thế nào vô lực cùng tuyệt vọng. Chỉ nhìn lấy vạn đạo chu thiên tinh thần đại trận, chúng tu trong lòng an tâm một chút, dù nói thế nào, một trường xuống dưới, cái này vạn đạo đại chu thiên ngôi sao đại trận cũng tuyệt không có khả năng phá mất. Mà một trưởng này đến thực sự là quá nhanh, căn bản không làm cho người ta mảy may cơ hội suy tính. Chỉ thấy vang một tiếng vang thật lớn, hồng hoang mặt đất rơi xuống 3000 trượng, kia bao phủ toàn bộ hồng hoang đại thế giới đạo kia đại trận, liền giống như vỏ trứng gà đồng dạng vỡ vụt, thậm chí chưa từng chậm lại chút ý lực. Phục Hy thân thể đại chấn, bảy khiếu chảy máu, quanh thân đạo văn mạng lớn mạng lớn vỡ nát, trong miệng càng không ngừng ho ra máu. Kia bao phủ toàn bộ hồng hoang đại thế đạo kia đại trận nơi kết nối chính là Phục Hy khí tức, trận này bị tùy tiện phá vỡ, Phục Hy tự nhiên cũng không dễ chịu. Chỉ thấy Phục Hy không để ý tự thân thương thế, cùng nói: "Thân nhập nguyên, đều cho ta đi tới, thể sống chết thủ hộ sau lưng an bình." Hiển nhiên phục hy đã rõ ràng ý thức được, đại thích tiên chủ đến tuột cũng có được như thế nào lực lượng. Giờ khắc này, Hồng Vân, Bồ Đề, Phật tử, 12 tổ vụ, còn có Đông Đảo Hổng Hoàng cư kình, vô thượng chủ nhân không có chút nào do dự, hoàn toàn bước lên khí thế. Đón đánh tới trường lớn, đánh chính ra một kích mạnh nhất. Đang lúc chúng tu thấp thỏm trong lòng, như cũ đối với Vạn Đạo Ngôi Sao đại trận ôm lấy vẻ mong đợi thời điểm, đại thích tiên chủ đánh tới trường lớn đã tới người. Cả hai tiếp xúc trong chốc lát, Vạn Đạo Ngôi Sao tiên trận liền giống như nước, trong nháy mắt liền phá thành nhỏ, hóa thành vô tận linh quang tiêu tán. Kinh khủng trường phong che đậy mà xuống. Giây lát đó phù thế sơn hải phía trên đỉnh đài lầu các tất cả hóa thành cho bụi. Đoạt hồn cảnh phía dưới tu sĩ, tại cái này chưởng phong dưới, không có chút nào phản kháng lực lượng bị ép thành từng đống thịt nát, thậm chí không có cảm giác đến chút nào đau đớn. Vạn đạo ngôi sao tiên trận vỡ vụt, ngay sau đó chính là vô số đạo pháp dòng lũ, đó là đông đảo ở vào đỉnh phong tồn tại một kích mạnh nhất, không có chút nào lưu thủ, mỗi một đạo đều là đủ phá diện một phương đạo giới, dẫn tinh hà biến mất hẳn. Đạo pháp dòng lũ hung hăng xông vào hắn nơi lòng bàn tay, liệt nổ đùng nổ vang, lên kình chí đem mấy chục vạn cao núi xanh khiến cho người tuyệt vọng một màn phát sinh, chỉ thấy đám hồng hoang cự kình, vô thượng chủ nhân một kích toàn lực nơi hội tụ mà thành đạo pháp dòng lũ lại cũng vẹn vẹn để đập xuống dưới trưởng lớn tạm hoán một kia thôi. Thế đi vẫn không ngừng, thậm chí đại thích thiên chủ lòng bàn tay không nhìn thấy chút nào vết thương. Cái này tột cùng lại là cỡ nào làm cho người sinh ra sợ hãi lực lượng a? Phải biết vừa mới một kích kia, cũng đã coi là hồng hoang đại thế giới trong, bóng ánh nhất một kích, từ đông đảo thân tại đỉnh phong phía trên tồn tại cộng đồng đánh ra. Hắn uy năng là đột phá diệt chư thiên, nghiền nát cổ thiên. Nhưng đối với đại thích thiên chủ tới nói, lại như cũng không đáng chú ý. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch lý Thanh Liên trong miệng lời nói cường đại toột cùng lại là như thế nào một loại làm người tuyệt vọng cường đại. Kia đón trưởng lớn xông đi lên đám hồng hoang cực kình, vô thượng chủ nhân thân thể không hề có điểm báo trước bị trưởng lớn hung hăng vô chúng. Từng cái thân thể liền giống như bị đập bay cục đá, cực tốc rơi xuống, thậm chí lện xuyên thủng phù thế sơn hải, rơi vào hồng hoang trên mặt đất. Đại bang sấm sét, bạch trạch, lô câu loại không xuống 10 đạo người khác thân thể triệt để bị bên trong lực lượng cả hắn nguyên nhất tồn tại cũng cùng bị Có thể nói, một trưởng bổ xuống, liền chém không xuống 10 vị cự kình Bồ đề Phật Trần Triệt để sụp đổ, phục hi quanh thân đều là vết rách, nữ hoa thân rắn máu chạy không ngừng, Phật tử thậm chí bị một chưởng vỗ trở về đại đạo nguyên hình. Đối mặt cố này gần như tuyệt vọng lực lượng tới nói, bọn hắn còn chưa đáng kể. Đại Sích Thiên Chủ, từng trải qua thiên đạo phía dưới đệ nhất nhân, có lực lượng tuyệt đối là nghiền ép tính, bởi vì lại trên đó, chính là thiên đạo, trên đời này tựa như đã lại tìm không ra mạnh hơn Đại Sích Thiên Chủ tồn tại. Tại trong tuyệt cảnh rẽ rùa cũng không cải biến cái gì, một chưởng này như cũ tự mình vỗ xuống, chắc hẳn một chưởng này bổ xuống, sợ là dưới lòng bàn tay không có người nào có thể sống. Không ít tu si đã từ bỏ giấy rửa, ôm chặt lấy người bên cạnh, chân quý cuối cùng này một khắc lướt ve án núi, cũng có người hướng đánh tới trưởng lớn đánh chính ra cường đại nhất một kích. Mặc dù là vô dụng công, có thể chỉ ít chết xứng đáng lòng của mình. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên mắt thử một nước, sớm đã hai mắt đẫm lệ mịt mờ, hắn gào thét là như thế bĩ thường, lần này, mình thật liền muốn mất đi hết thảy a. Hắn là cỡ nào muốn đi cùng đánh một trận, nhưng lại không cách nào buông xuống núi bất chủ, trong lòng rẽ rửa mấy chuyến để Lý Thanh Liên phát điên. Chỉ thấy, đúng lúc này, tiếp dẫn lại đưa lưng về phía trưởng lớn, trong mắt đều là bình hận, cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến vô biên hồng hoàng tựa như muốn đem mỗi một đạo phong cảnh đều thật sâu khắc gấn trong lòng. Rốt cục, hắn thu hồi ánh mắt, đối với nữ là đại đạo nguyên hình Phật tử chắp tay trước ngực, thật sâu lại nói: thật xin lỗi, đệ tử không thể lại phụng dưỡng ngã phận. Đời này là chúng sinh mà sống, cũng làm là chúng sinh mà đi, nếu không lại có thể nào đúng lên đại đạo ban ân." Trước 1178 bụi mù quần quần phát ngàn quân, chương 1178 bụi mù quần quần phát ngàn quân. Phật tử muôn đời đến nay chưa từng chấn động tâm, lại bởi vì tiếp dẫn một câu nói mà run rẩy dữ dội, không khỏi quát: "Tiếp dẫn. Ngươi làm gì? Ta không cho phép ngươi như thế. Ngươi phải còn sống." Có thể tiếp dẫn lại nhắm lại hai con người, chậm rãi lắc đầu, khàn khàn nói, ta nhất định phải như thế. Tùy ý thì quay đầu nhìn về phía đánh tới tay lớn, kia đến từ ở đại đạo ban cho thánh nhân đạo ấn tại giờ khắc này hoàn toàn tan mỡ. Chôn dấu trong đó muôn đời vô tận lực lượng theo thánh nhân đạo ấn vỡ vụn mà triệt để bộc phát, tùy theo cùng nhau nhóm lửa còn có tiếp dẫn muôn đời tuế nguyệt đến nay nơi góp nhặt mà xuống dưới công đức. Còn có hắn tín ngưỡng Phật đạo, giờ khắc này, tiếp dẫn đốt lên mình hết thảy. Ánh vàng chói lọi thế gian, đạo thân của hắn tại giờ khắc này bị triệt để nhóm lửa, Hoàng hốt thì có thể nhìn thấy một ngàn tay kim thân đại Phật hư ảnh chính diện hướng thế nhân mỉm cười. Đó chính là tiếp dẫn bộ dáng. Thân thể của hắn triệt để hóa thành một đoàn tiêu đốt lửa Phật, Đại Sách Thiên Chủ giống như phát giác được một tia không đúng, lông mày cau chặt. Lúc trước hắn không phải không tại trong phù thế sơn hải cảm ứng được tiếp dẫn khí thức, tuy mạnh mẽ, còn không thể chính đối với tạo thành nghi hiếp, mà bây giờ lại không phải. Ở đó sợi lửa Phật lại để Đại Sách Thiên Chủ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, nhưng hôm nay thu tay lại lại đã tới đã không kịp. Chỉ thấy Đại Sách Thiên Chủ đập xuống dưới trường lớn ở tiếp xúc đến sợi lửa Phật trong nháy mắt liền giống như ngọn đồng dạng bị lửa. Lửa Phật cực tốc lan tràn thẳng Đại Sách Thiên Chủ toàn bộ cánh tay. Trong đó ẩn chứa vô tận lực lượng tất cả hóa thành ở đó sợi lửa Phật chất dinh dưỡng Đại Sĩ Thiên Chủ muốn ngăn cản, có thể lửa Phật bên trong ẩn chứa một vệt đến từ thánh nhân đạo ấn đại đạo lực để hắn căn bản là không có cách kháng cự. Chỉ có thể chơ mắt nhìn chính lấy lực lượng theo lửa Phật biến mất hẳn mà biến mất hẳn, hắn làm sao đều không nghĩ tới tiếp dẫn thánh nhân có thể làm đến bước này. Hắn cũng rõ ràng, chân chính tiếp dẫn đã theo lửa Phật nhóm lửa mà triệt để mất đi, bây giờ chèo cái này lựa Phật tiêu đốt, vẹn vẹn tiếp cận ở đó cứu vớt thương sinh chấp thôi. Nhìn đến mình chảy cánh tay, Đại Sĩ Thiên Chủ trong mắt lên một vệt nhẫn, một vệt hàn quang lên, cánh tay kia sóng vai mà được. Không có đại thích tiên chủ làm dựa vào nhau mà tồn tại cánh tay khoảnh khắp thì hóa thành cho bụi, lửa Phật chấm dãi đốt hết, cũng giống như tiếp dẫn tính mệnh đồng dạng đi đến cuối con đường. Chỉ thấy một viên hỗn nguyên sắc vàng xá lợi theo lửa Phật dập tắt mà rơi xuống đến trên mặt đất, tiếp dẫn cứ như vậy đi tới, chỉ để lại một xá lợi tại thế, đây có lẽ là hắn lưu tại thế gian này duy nhất vật. Chính như hắn nói tới, bởi vì chúng sinh mà sinh, là bởi vì chúng sinh mà đi. Phù thế sơn hải cuối cùng vẫn là trốn khỏi đại thích thiên chủ một trường, có thể điên cuồng ép mà xuống dưới kình vẫn như cũng là để Không đời tuế nguyệt chưa từng rơi xuống phù thế sơn hải hung hăng đập vào hồng hoang trên mặt đất. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ phù thế Sơn Hải, che trời đạo minh nguồn đời đến nay tâm huyết tại giờ khắc này chưa năm sẽ bảy. Nhưng cũng có vô số tu sĩ tự phế khư trong sợ là, mặc dù đầy người bụi đất cùng máu tươi, duy nhất để bọn hắn may mắn liền chính là con sống. Nữ hoa, bồ đề, phục hy đám người mỗi một cái đều là một mặt vẻ lo lắng, răng thép cắn chặt, tiếp dẫn cư như vậy lạng yên không tiếng động đi tới, chết không có chút nào giá trị, nhưng hắn lại quán triệt mình một đời niệm. Phật tử gầm Quân quân sắc vàng Phật quang lại ẩn ẩn có hướng phía màu đen chuyển biến xu thế, tâm như chỉ thủy hắn cái này vẫn là lần thứ nhất tại thế nhân mắt trong thể hiện ra lựa giận của mình. Trong lòng có nổi giận, cho dù là Phật cũng có thể là ma. Nhưng bọn hắn biết, một trận chiến này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, Đại Sích Thiên chủ sẽ không tối lui, mà bọn hắn cũng vĩnh viên không có khả năng hướng thiên đạo thấp chính xuống đầu lâu. Cho đến chết hết, cũng tuyệt không có khả năng chính đi ngược lại ý chí, cũng giống như trước đó hai trận chiến, thân bại, vừa ý lại không bại. Thời khắc này Đại Sích Thiên chủ nhìn đến mình tay cụt, trên mặt sớm đã toàn là dữ tợn, hắn đã bởi vì phàm trần mất đi hai cánh tay cánh tay, một đôi trong mắt Long Dạ cao ngạo đại thích thiên chủ sớm đã lên cơn giận dữ, trong mắt của hắn đã sớm bị sát ý nơi thấm đậy. Đủ rồi, các ngươi coi là như thế liền có thể kết thúc ca. Mất một tay lại như thế nào? Lần này, ta sẽ không lại lưu thủ, ta đã chơi đủ. Đại thích thiên chủ tự hàm răng ra nhảy ra câu nói này, có thể thấy được hắn trong lòng nổi giận, trong mắt của hắn không còn có loại kia nghiền ngẫm, mà là tính thực chất sát khí. Hiển nhiên đại thích tiên chủ chuẩn bị động kết quả thật sự hả, bởi vì cái gọi là diều hâu vô thỏ cũng dùng toàn lực. Cho tới nay, đại thích tiên chủ cũng không nhìn th phạm Trần Trúng Sinh cũng một chưa từng đem đặt ở cùng mình vị trí ngang nhau bên trên, cho nên hắn quan thai, hắn tùy ý. Cái này phàm trần chúng sinh trong duy nhất có thể để cho hắn để ở trong mắt, cũng vẹn vẹn chỉ có Lý Thanh Liên một người thôi. Có thể nhiều lần thất thủ, đã để đại thích thiên chủ từ bỏ mình lặng lẽ, bây giờ cho dù là sâu kiến, mình cũng muốn một con một con tự tay nghiền nát. Chỉ thấy đại thích thiên chủ một chân cao cao nâng lên, không chút nghĩ ngợi hướng phía phù thế sơn hải rơi xuống hình thành phế tích hung hăng đánh xuống, cũng giống như tự trời buông xuống rơi một vết đem chọn phiến thiên địa đều vắt ngang là hai. Cái này một chân uy năng, cùng lúc trước đập xuống tay to uy lực đâu chỉ mấy chục lần bạo tăng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu là bị hắn an tâm, sợ là không dùng được núi bất chú nện, toàn bộ hồng hoang mặt đất đều sẽ bị hắn chém nát. Đại sức tiên chủ chính là cường đại như vậy, một loại để cho người ta ngạt thở, tuyệt vọng đồng dạng cường đại. Chỉ thấy nữ hoa chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt một con màu xanh tóc dài, thật sâu hút một hơi khàn cả nói, lần này, liền nên ta. Nhớ kỹ, vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới, chớ có để hy vọng với ta loại trong tay phá diệt. Chúng ta còn chưa từng bại. Giờ khắc này, chúng sinh ngơ ngác nhìn đến muốn lấy tính mệnh chống đỡ hoa, trong lòng không biết là tư vị gì. Tột cùng lại là như thế nào dã mộ mới có thể để tiếp dẫn, nữ hoa, thậm chí cả vô số đỏ sức với trời tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không tiếc không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tranh thủ ở đó xa không thể thắng lợi. Bực này dã ngộ, cũng không phải là nói khám phá sinh tử, không e ngại tử vong liền có thể làm được, cần chính là một loại nào đó càng thêm khắc sâu ý chí. Giờ khắc này, chúng sinh không khỏi để tay lên ngược tự hỏi, trên đời này phải chăng có thứ gì có thể để cho mình nhìn so tự thân tính mệnh còn trọng yếu hơn? Cũng chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể hiểu, quán triệt đám đọ sức với trời tiền bối, tiếp dẫn, nữ hoa trong lòng ý chí, cùng lại là như thế nào một loại tình cảm. Phúc Hy nhìn đến nữ mắt bóng lưng, còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ nhìn lấy nước hoa trong mắt kiên định cùng quyết tuyệt, thiên luôn bạn ngựa cũng hóa thành một vệt mỉm cười, cho dù trong mắt của hắn sớm đã toàn là nước mắt. Thân tại đỉnh phong, trên vai liền nhiều một chút trách nhiệm, người có thể lựa chọn đi nâng lên, cũng có thể lựa chọn bỏ mặc. Hiển nhiên, giờ khác này đứng tại hồng hoang trên mặt đất đám hồng hoang chủ, vô thượng cử kình sớm đã có thuộc về lựa chọn của mình. Giờ khác này, Lý Thanh Liên trong mắt thế giới sớm đã một mảnh đỏ như máu, hắn tận mắt chứng kiến tiếp dẫn rơi xuống, cũng sẽ phải chứng kiến mất đi. Hiện thực cho đến giờ chính là như thế tang cốc, hắn chẳng thể tới. Một trận chiến này lại lấy phương thức như vậy mở ra. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng oanh minh từ xa mà đến gần chuyển đến, chỉ thấy một đạo quần quần đuổi mù cực tốc hướng phía Lý Thanh Liên chạy đi, chính là Phương Hoài Cửu. Lý Thanh Liên lại sửng sốt một khắc, chỉ thấy đầu đầy mồ hôi Phương Hoài Cửu cuống nóng nói, còn thất thần làm gì? Đi làm hắn a. Nơi này có ta. Chương 1179 Nhất Nguyên Quy Đạo Đạo Vô miền, chương 1179 Nhất Nguyên Quy Đạo Đạo Vô Biên. Tự khấu nhất giới đi ra, một đường băng băng mà tới Phương Hoài Cửu cuối cùng là chạy tới. Hắn chỉ hận mình không biết bay đi nơi nào đều muốn dựa vào mình một đôi chân, nếu là sớm đi nói cho Lý Thanh Liên, sự tình có lẽ sẽ không phát triển thành cái dạng này. Chỉ thấy Phương Hoài Cựu chạy đi đến ở giữa, lực lượng khí huyết giống như quần quận lang yên đồng dạng tuôn trào ra, máu thịt ở diễn sinh, gân cốt đang tăng cường. Dây lát đó, thân liền đạt tức vạn giặm lớn, lại quy một gối xuống ở dưới chân núi bất trụ, lấy vai trên đỉnh, đối với Lý Thanh Liên quần hùng nói, "Đi à, ngươi nghĩ cả đời đều tại hối hận bên trong vượt qua sao?" Lý Thanh Liên răng, hai con ngươi đỏ ngầu nhìn đến Phương Hoài Cựu, mặc dù Phương Hoài Cựu cường đại đã ngoài dự liệu của mình, rất khó tưởng tượng Hắn lại vẹn vẹn bằng vào lực lượng khí huyết đem thân thể tu đến bực này hoàn cảnh, thậm chí có được không thua bằng cổ đạo thân cường độ. Tại thân thể phía trên, Phương Hoài Cửu cơ hồ đi tới cực hạn, nhưng dù cho như thế, cũng tuyệt đối khiêng không được khuynh đảo mà xuống dưới núi Bất Chu, Lý Thanh Liên nếu là khiêng không được, không ai có thể gánh vác được. Có một Lý Thanh Liên để Phương Hoài Cửu thay thế mình, không cần suy nghĩ nhiều, Phương Hoài Cửu định khó thoát bị núi Bất Chu đè chết vận mệnh. Không thể, người sẽ chết. Lý Thanh Liên cắn nói, hai con ngươi gắt gao nhìn đến Phương Hoài Cựu. Chỉ thấy Phương Hoài Cựu khí cấp bại phối nói, con mẹ nó cùng ta bố tích cái gì? Ta chính là vì thế mà đến. Ta cái mạng này nhất định đáp lên nơi này. Người quên sao? Mệnh của ta, vượt qua cái này một con. Đi a, nếu ngươi không đi liền ngay cả nữ a. Chỉ thấy Lý Thanh Liên gắt gét, hắn biết đã không có thời gian cho mình do dự. Thân thể của hắn trong chốc lát hóa thành một đạo cầu vồng tự dưới chân núi Bất Chu thoát ra, cực tốc mà đi, khàn khàn thanh âm lời nói phiêu đãng mà tới. "Tiểu Cửu, ngươi cái mạng này, tính ở trên người ta." Chỉ thấy giờ khắc này Phương hoài Cửu sắc mặt đỏ lên, núi Bất Chu trọng lượng tất cả đặt ở trên bờ vai hắn, sát đó, làm người ta sợ xương vỡ thành âm truyền đến. Hắn nửa người đều bị ép thành thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ nói, thật đúng là mẹ nó chim a, không biết hắn tuột cùng lại là làm sao khiêng lâu như vậy. Tính ở trên thân thể ngươi a? A, ta liền biết, cái mạng này, ngươi lại nhận. Không nghĩ tới ta Phương Hoài Cửu cũng có đem tính mạng của mình không để ý một ngày, bị núi bất chu đè chết. Hân, cái này kiểu chết nghe thật lợi hại. Phương Hoài Cửu lẩm bẩm, trong mắt thần quang càng ngày càng ảm đạm tinh thần mơ hồ, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là dùng lấy hết toàn lực tới chống đỡ núi bất chu. Đạo thân của hắn từng chút từng chút bị đập vụn, núi bất chu chậm rãi rơi xuống rốt cục trầm dai rơi vào địa phương, mà phương Hoài Cửu vị trí chỉ còn một bãi đỏ tươi dòng máu, không còn có sinh tức. Cấp nhanh tại Hồng Hoang trên mặt đất Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy mình tay sách nóng bỏng vô cùng, túi đầu nhìn, chỉ thấy một bút chạy như rồng rắn, sắc tan ra ngân, câu bảy chữ, thật sâu lạc gắn vào máu thịt bên trong. Hắn biết, phương Hoài Cửu vẫn phải chết, chống vào vốn thuộc về vị trí của mình phía trên. Giờ khắc này Lý Thanh Liên ngửa mặt lên trời gào hét, trong lòng hết thể tất cả hóa thành cực nội giận, tại giờ khắc này triệt để bị nhấn lửa, chân sau bay treo đại xích tiên chủ tại trong mắt cực tốc phóng đại. Không khỏi cuồng nói, "Đại xích, ngươi chết đi cho ta!" Mà giờ khắp này, đại sích thiên chủ bay treo chân đã chém giết mà xuống, có thể đối tới, lại Lý Thanh Liên nén giận một quyền. Chỉ thấy một quyền này bên trên, lại ngưng kết một mảnh hoàn chỉnh hốn đội lực lượng, trong thân thể lực lượng quần quận mà đến, đều hội tụ ở một quyền này trong. Không có bất kỳ cái gì chức pháp, vẹn vẹn tuần túy một quyền, nhưng một quyền này, lại là đủ để thiên địa biến sát. Vâng, một quyền nén xuống, ước vạn giảm hư không vỡ vụt, đại sích thiên chủ cái kia vừa mới góp nhặt đến đỉnh phòng một chân bị L Lực lượng vô tận dòng lũ giống như gió lốc đồng dạng bao phủ toàn trường, mơ hồ thì có thể thấy được gáp xúc hỗn độn trong thế giới sở hữu tinh thần đều độ tung, mà mang đến lực lượng kinh khủng thì là đều đánh vào đại thích tiên chủ trên người. Trong chốc lát, đại thích tiên chủ thân thể giống như như diều đứt dây đồng dạng bị đ bay, trực tiếp lệnh xuyên hồng hoang vực giới, thẳng vào tinh không bên trong, đem mấy cái tinh hạ đều lãnh tan. Nữ hoa phục hi đám người nhìn lấy trở về Lý Thanh Liên, đều là nuối lòng một hơi, nữ hoa dập tắt thánh phía trên nơi nhóm lựa lựa thở dài một tiếng nói, vẫn chưa tới thời điểm a. Cái này tụ tập ở trong phủ Thế Sơn Hải vô số tu sĩ tại giờ khắc này cũng là hung hăng nới lỏng một hơi, vô luận như thế nào, chỉ cần Lý Thanh Liên trở về, trong lòng của bọn hắn là tốt hình như có đấy. Cái gọi là chủ tâm quốc, bất quá như thế. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên lại vô tâm chú ý xuống phương động tĩnh, giờ phút này trong mắt của hắn ngoại trừ đại xích thiên chủ, không còn gì khác, trong lòng nổi giận đã bị hắn triệt để phóng xuất ra, quanh thân quần quật lửa giận điên cuồng đốt. Sức sợ để thực lực của hắn cất cao mấy phần, có khi lửa giận cũng không bèn bèn sẽ hỏng việc, cũng có thể thành sự. Hắn thân hình cũng không như vậy đình trệ, mà là hướng phía đại sích thiên chủ cực tốc vào tới, trong tay chém trời kiếm máu nắm chặt, ánh kiếm kinh lạnh. Chỉ thấy đại sích thiên chủ tự vô biên vô tận mảnh vỡ ngôi sao bên trong bò người lên, túi đầu nhìn đến mình đã long trên lực, cổ xưa giáp vỡ vụn, một trận đấu lô máu giữ tợn vô cùng, lồng ngực của hắn giững sợ bị Lý Thanh Liên một quyền đánh xuyên. Có thể dây lát đó, huyết động lập đầy, lồng ngực nổ lên, lấy đại sích đạo văn huyền hóa hai tay, hướng thân trên chật tự rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng tận lực lượng cảm giác. Trên đó màu đỏ tâm đạo văn giống như từng đạo từng đạo linh xà đồng dạng bò đầy toàn thân. Giờ khắc này, đại thích thiên chủ cũng chuẩn bị xuất ra thật bản lĩnh, bởi vì Lý Thanh Liên đáng giá hắn như thế. Khóe miệng mang theo từng điểm đỏ tươi, có thể trong mắt lại đều là hưng phấn cùng điên cuồng, không khỏi vui vẻ nói, lúc này mới quá sức. "Hy vọng ngươi có thế để cho ta nhiều hưởng thụ một phen chém giết mang đến khoái cảm, chớ có bị ta chơi chết." Nhưng hắn vừa dứt lời, lấy hồng hoang đại thế giới trong giết ra Lý Thanh Liên trong nháy mắt đến thân, trong tay kiếm máu ánh kiếm kinh lạnh, phá hết thể cách trở, thẳng tắp hướng phía hắn cái cổ chém tới. "Thừa như ngươi mong muốn." Hết thảy đều là hư hảo. Chỉ có Lý Thanh Liên trong mắt sát ý chính là thật sự rõ ràng. Chỉ thấy đại thích tiên chủ giỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, lấy đại thích đạo lực viên hóa mà ra hai tay múa, nắm chắc thành quyền, hung hăng đệm xuống, trong miệng quát lớn nói: "Nhất nguyên về đạo." Sắt na đó, hai người hình dáng bị sáng trói tia đạo bá phủ, không ai biết phát sinh cái gì, Lý Thanh Liên thân thể liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng phía hồng hoang mặt đất đập tới. Một quyền này nơi nhắc lên lực lượng dư ba gần như trong nháy mắt đem hai người người vô tận mảnh vỡ ngôi sao đều ép là phấn. Lý Thanh Liên đẫm máu lui nhanh, nửa người bị hoành khủng, mà đại thích tiên chủ nhưng lại không dừng tay, thân thể nhảy tới, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lại đuổi kịp bị đập bay Lý Thanh Liên. Tuy ý thì chắp tay trước ngực, nắm chặt thành quyền, hướng phía Lý Thanh Liên lần nữa nện xuống. Đạo vô miên. Mà Lý Thanh Liên chỉ tới kịp đem kiếm máu ngăn tại trước người, đột đột tiếp xúc Sanna, kiếm máu liền bị nện vỡ nát là vô tận ánh máu, thân thể của hắn trong lúc nhất thời hạ xuống nhanh hơn. Chương 1180 máu hang chiến chương 1180 đẫm Giống như một đạo sao băng phá trời, hung hăng đến hồng hoang trên mặt đất. Toàn bộ hồng hoang mặt đất đến rơi vào trượng, kịch liệt rung động, nơi nhấc lên dư ba sững sờ chất lên mấy vạn dặm sóng đất, vừa bãi mà qua. Ba vực địa phương trực tiếp tan ra làm hư vô, giống như ma long đồng dạng khe hở tại trên mặt đất tùy ý lan tràn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể lại trực tiếp nghện xuyên tung hồng hoang mặt đất, dây đạc mặt đất chưa từng lưu lại hắn một lát. Còn chưa chờ đám người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, đại thích thiên chủ theo sát phía sau, xông qua hồng hoang trên mặt đất lỗ rách, Tại cái này hai kích phía dưới, Lý bản đạo thân triệt bị lệnh vỡ, máu bay la thân thể không còn. Có thể giây lát đó Chỉ thấy Phiêu đang tại tinh không bên trong dòng máu cực tốc diễn sinh máu thị sương cốt, Lý Thanh Liên hoàn hảo không chút tổn hại trở về, khi tức như cũng hừng hực nạ cản. Cái này hai quyền có thể hủy thân, nhưng lại khó diệt đạo của hắn, giọt máu chúng sinh, đối với Lý Thanh Liên tới nói, chính là lại đơn giản bất quá sự tình. Chỉ bất quá hắn sắc mặt lại âm trầm vô cùng, đại thích tiên chủ cực tốc mà đến, Lý Thanh Liên bàn tay lớn vồ một cái, vậy mà từ tinh không bên trong diễn sinh ra ngàn vạn mặt trời. Mỗi một viên đều hừng cùng, có thể so với đương thời mặt trời, tất cả làm thật thực tồn tại, từ không sinh có, tạo hóa mặt trời đối với hoàn toàn minh đại đạo Lý Thanh Liên tới nói cũng không phải là việc khó. Vung tay lên, ngàn vạn mặt trời liền giống như từng khỏa ra khỏi nóng đạt áo, đều hướng phía đại xích tiên chủ đập tới. Còn chưa đến thân, liền bị Lý Thanh Liên dẫn bảo, một viên mặt trời dẫn bảo nơi sinh ra ánh sáng liền là đủ chiếu sáng toàn bộ tinh không, thì càng không cần nói ngàn vạn mặt trời đồng thời bị dẫn nổ. Trứng mắt ánh sáng trắng tại khoảnh khắc thì rải đầy tinh không, để tinh không bên trong lại vô hắc ám tồn tại, che khuất bầu trời biển lửa giống như cắn nuốt hết thảy ma lớn, vô tình lại nóng bỏng. Mút trời đất bị ra ra, vào không, nhiệt thậm chí nung không con không trở quần quần Thái Dương chân lửa giập cắt, chỉ thấy Lý Thanh Liên giang hai cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Trăng đến." Trong chốc lát một viên che trời cây nguyệt quế hư ảnh tại phía sau nở rộ, cuối cùng hóa thành một vòng minh nguyệt hư ảnh, ánh trắng váng lặng, vẩy xuống thì kia sáng chói đến, vạn vật tất cả bị đông cứng. Liền ngay cả quần quần tiêu đốt Thái Dương chân lửa cũng bị đông lạnh thành từng khối to lớn tảng băng. Từ lạnh cực nhiệt phía dưới, tạo thành phá hư tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Có thể chỉ thấy một điểm tia tự cực tốc phóng đại, đại ra, đầu, nói, nguyên quy thần." Giờ khắc này, hán quyền bên trong đại sách đạo lực cực tốc hấp thụ, lại phát sinh biến hóa về chất, phun trào ra, có thể ảnh hưởng đến thần hồn. Lý Thanh Liên tất nhiên là không cam lòng lọt vào bị động, một kiếm chấm ra, màu xanh ánh kiếm thông thiên, ngang qua tinh không, thông thiên đạo nhân đạo hoàn toàn tại một kiếm này trong chấm dứt ra. Có thể để hắn kinh ngạc là, cái này là đủ chặt đứt hết thể ánh kiếm lại thẳng tắp từ đại sách tiên chủ quyền mang bên trong xuyên qua, tựa như cả hai cho đến giờ liền chưa từng ở cùng một chiều không gian. Một quyền này Lý Thanh Liên trung quy là chưa từng tranh thoát, bị hắn hung đập vào thiên linh phía trên. Lại không dung chuyển Lý Liên may may Hắn thậm chí cảm giác không thấy đến từ thân thể phía trên mày mày đau lớn, có thể giờ khắc này, Lý Thanh Liên thần hồn liền giống như bị thiên đau vặn quả, nào chỉ là thân thể thống khổ có thể bằng được. Một quyền này, lại là trực tiếp nhằm vào thần hồn một quyền, đánh không phải thân thể, mà là thần hồn, cũng khó trách một kiếm kia đối lại không hề có tác dụng. Một quyền xuống dưới, đau đớn kịch liệt để Lý Thanh Liên không cách nào suy nghĩ, có thể ngay sau đó, một cố khiến hắn là chiến lực khí lạnh tự lương thẳng hướng Thiên Linh. Chỉ thấy sau lưng, lại một đại thích tiên chủ hình dáng hiện hiện, quyền mang càng thêm hùng mang trên mặt một vẻ tâm tàn biểu lộ, quắc, thần vĩnh tỉnh. Lý Thanh Liên cố nén giống như thủy triều đồng dạng đánh tới kịch liệt đáo nhức, trải qua thiên truy bách luận ý chí lực còn không đến mức ở chỗ này sổ đổ. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, lại xâm nhập này hư vô, một đạo đục ngầu nước sông lại bị hắn chụp tới, sông trong nước nơi chạy xuôi chính là vô số ánh sáng cùng mảnh vỡ thời gian. Nước sông trong nháy mắt quét quá đại sích tiên chủ, mối quyền của hắn khoảnh khắc thì biến mất hẳn, liền như là thời gian đảo lưu. Kia Lý Thanh Liên chụp tới nước sông, chính là một sợ đến từ dòng sông thời gian nước sông. Rút lui không chỉ vẹn vẹn đại sích chủ, còn có hắn ký ức, nước sông quét quá, hắn thậm chí không biết phát sinh cái gì. Lý Thanh Liên đã một trường khắc ở ngực của Hàn phía trên, quát lạnh nói, "Hỗn độn sơ khai." Đại Sách Tiên chủ mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn đến ngực của mình, chính cảm giác một cỗ tựa như thiên địa sơ khai lực lượng khổng lồ, cùng bạo không biên giới, tại trong thân thể triệt để nổ tung mà ra. Cố lực lượng này, chính là nguyên điểm nổ tung, diễn sinh là vô tận hỗn độn lực lượng. Lý Thanh Liên nắm giữ Hỗn độn đại đạo, thái sơ diễn biến thay đổi hỗn độn, mà cái này hỗn độn sơ khai lực lượng đã cũng liền xe nhẹ được quen. Chỉ thấy Đại Sách Tiên chủ thân thể trong nháy mắt bị bắn bay, xông phá dày nặng mặt đất, rơi vào hồng hoang bên trong lòng đất, mà tại trong quá trình này Thân thể của hắn cũng ở từng chút từng chút vỡ vụn, thậm chí liền ngay cả đại sách đạo lực cũng vô pháp ngăn cản loại lực lượng này. Cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn làm hư vô, chỉ lưu từng điểm đạo văn phiêu tán. Mà Lý Thanh Liên không buông tha, đè xuống đầu, chỉ thấy tự hắn lòng bàn tay diễn sinh ra vô tận kiếm khí, hóa thành mưa như chút nước mưa to, đối với hắn còn sót lại đạo văn điên cuồng tiêu sát. Từng đạo từng đạo thuần sắt trắng trắng kiện thái sơ tụ sấm sét càng là tạo thành một mảnh giao không lứt. Chính là chém trời tám thức bên trong kiếm rơi thành mưa, cùng kinh lôi tịch. Cho dù là đặt ở bây giờ, Lý Thanh Liên dùng ra uy năng như cũng là đủ rung chuyển trời đất. Lãm thực lực thăng lên đến cảnh giới nhất định thời điểm, liền là đủ đánh vỡ sở hữu cố định trói buộc. Mà Lý Thanh Liên càng đem phát huy đến cực hạ. Nhưng dù cho như thế, như cũng không cách nào hủy đi Đại Sách Thiên Chủ đạo văn, hắn thân thể lần nữa diễn sinh, trong mắt điên cuồng càng sâu, một quyền lần nữa nổ ra, trong miệng hét to, "Tam nguyên quý thiên!" Đại Sách đạo lực lại biến, lần này lại nhằm vào Lý Thanh Liên bản thân đạo. Thằng lệnh hỗn độn đại đạo, cũng là nguy hiểm nhất một quyền. Lý Thanh Liên việc nhân đức không ngừng hay, phất tay viên hóa côn lớn tại thế, một đuôi bảy xuống, đụng nhau sinh ra dư ba một lần lại một lần bừa bãi lấy hồng hoàng mặt đất. Giờ khắc này Lý Thanh Liên toàn vẹn không để ý, bỏ đi hết thảy lo lắng, chỉ muốn phá thích một trận chiến. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tại đại thích tiên chủ đối với trong chiến đấu kiên trì nổi. Hắn không phải là không muốn bảo hộ chúng sinh, cũng không muốn đông đảo vô tội tu sĩ bởi vì chính là mà chết. Nhưng hôm nay tình trạng lại không phải Lý Thanh Liên có thể quyết định, đại thích tiên chủ cường đại để hắn không có chút nào lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể đánh tới nơi nào tính chôn nào rồi. Trên thực tế, Lý Thanh Liên chưa hề có một khắc là như vậy thành thạo điều luyện, mà đây đối với hồng hoang đại thế giới tới nói, hai người ở giữa chiến đấu dư ba, tuyệt đối là một trận có thể so với tận thế tai nạn. Cao cao treo với bầu trời phía trên quạ đen cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực tránh né chém giết hai người, lại lấy tia sáng bảo hộ chúng sinh tính mệnh. Mỗi lần nhìn về phía hai người, cảm thụ được chuyển đến từng cơn kinh khủng chấn động, cũng không khỏi chắc lưỡi nói, thật đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao hường. Người, có thể mạnh như vậy sao? Hiển nhiên hai người bây giờ nơi thi triển ma suất lực lượng đã đổi mới quạ đen đối với cường đại định nghĩa, phản phất trên đời này đã không có cái gì có thể trói buộc chặt bọn hắn đồ vật, cũng không có cái gì không thể vì hắn sử dụng. Chương 1181 Hải nạp bạch xuyên không? Chương 1181 Hải nạp bạch lá héo không? Có lẽ đối với bình người thường mà nói, quạ đen bọn hắn sớm đã là xa không thể chạm tồn tại, cố gắng cả đời không cách nào đến bọn hắn trình độ. Nhưng đối với quả đen bọn hắn tới nói, lý thanh liên tồn tại càng thêm xa không thể chạm, hắn cứ như vậy cao cao đứng tại đỉnh phong phía trên, tối nhìn đến bọn hắn, chờ lấy bọn hắn đuổi theo mà lên. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời lại đánh đến tinh không, những nơi đi qua, hàng tinh nổ tung, tinh hà tản mát, hư không vỡ vụn, đạo quy tắc bất hiện. Từng đạo từng đạo khởi, đó giật cắt, ầm không ngừng, truyền đến kinh khủng chấn động một lần lại một lần để nữ bọn hắn cảm giác được trái tim của mình đột nhiên co lại. Chỉ thấy nữ hoa cười khổ nói, ta nghĩ chúng ta duy nhất có thể làm chính là tại trận này tiền thai bên trong bảo hộ chúng sinh bình an. Đại sách tiên chủ cường đại để bọn hắn không sen tay vào được, đến bọn hắn cảnh giới kia, lấy số thủ thắng sớm đã không có tác dụng lớn. Tuyết Trung Liên tự nhiên biết bây giờ che trời đạo minh đến tuột cùng nên làm cái gì, tự nhiên là bảo hộ chúng sinh. Đông đảo Hồng Hoang cực kỉnh, vô thượng chủ nhân không để ý tới tự thân tương thế, chạy nhanh các nơi, liền ngay cả Đế Tuấn, Đế Giang bọn hắn cũng đi theo gia nhập tiến đến. Bây giờ tình trạng phía dưới, cũng không có thời gian lại phân cái gì người ta hắn, nếu là toàn bộ Hồng Hoang đại thế vì vậy mà sụp đổ, Đây hết thể lại có ý nghĩa gì? Mà bây giờ Đế Tuấn tựa Hồ Minh Bạch Lý Thanh Liên lúc trước nói tới câu nói kia đến tụt cùng có như thế nào hàm nghĩa? Đại nạn phía dưới, không phân người ta, đạo khác biệt lại như thế nào? Đúng vậy à, mặc dù đạo khác biệt, có thể mong đợi điểm cuối cùng, lại cùng một cái điểm cuối cùng, cuối cùng rồi sẽ hội tụ đến cùng một chỗ. Bởi vì đại thích tiên chủ xâm nhập phàm trần, tận mắt chứng kiến nó mạnh mẽ, tại Đế Tuấn trong đầu thầm căn cố đế ý nghĩ cũng đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác cả biến. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc nói chuyện này. Tiên Lang chạy nhanh hừng hăng lấy lừa không đạo cứu vô số tại hai hách bên trong giãy giụa phạm Trần Trúng Sinh, hiệu suất kinh người. Nàng một thân hồng trang phía trên sớm đã dính đầy vũng bùn cùng bụi đất, trên mặt hình dáng cũng bị chạy xuôi mà xuống dưới đổ mồ hôi làm hoa. Một ngày này, vốn phải là thiên lang trong cuộc đời trọng yếu nhất, đáng giá kỷ niệm thời gian, nhưng hôm nay lại, chỉ thấy Thiên Lang thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên phương hướng, thị lực của nàng có khi thậm chí bắt không được thân hình của hai người, trong mắt đẹp ngoại trừ lo lắng vẫn là lo lắng, nhưng lại ở trong lòng yên lặng cầu phúc nói, Thanh Liên, tuyệt không thể thua à. Lý Thanh Liên chính máu chiến đấu hăng hái, Thiên Lang lo lắng về lo lắng. Có thể càng phải làm tốt mình phải làm. Hai người tình hình chiến đấu giằng co, từ khai chiến đến nay đã kéo dài hai ngày có thừa, như cũ rằng co không xuống, đây đối với toàn bộ Hồng Hoang đại thế tới nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đủ độ tiên giới thần, thậm chí siêu ra đám người phạm vi hiểu biết. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên trong mắt đều là ưu sầu, mang theo một vẻ trông đợi nói, Thanh Liên cũng không rơi xuống hạ phòng, thế công không rức, cũng không phải là không có cơ hội thắng. Có thể nữ oa lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghiêm nói, đừng đem sự tỉnh nghị quá mức hàm ý, nhìn như như thế, nhưng trên thực tế, Thanh Liên từ ban đầu liền đã chú định bại Triết Trung Liên trong lòng giật mình nói, "Vì sao?" Nữ oa thở dài, "Hàn tại trên thực lực tuyệt không phải là đối thủ của Đại Sách, sở dĩ chưa từng rơi xuống hạ phong, vẻn vẹn bởi vì trong lòng một màn chưa từng dập tắt lửa giận thôi. Thế công của hắn kéo dài không dứt, để Đại Sách tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Nhưng trên thực tế, có thể thương tổn được Đại Sách Thiên Chủ thủ đoạn cơ hồ thiếu có thể bỏ qua không tính, khai chiến đến bây giờ, Đại Sách Thiên Chủ chưa từng thương tới căn bản. Thanh Liên lại nhiều lần bị Đại Sách Thiên Chủ phá mất đạo thân, cái này là đủ nói rõ trên lực lượng chênh lệch. Chỉ là, Đại Sách Thiên Chủ giống như không có trước đó đồng dạng dữ dội." Hắn đại xích đạo lực đến từ 33 tầng trời. Đến từ với thiên đạo, chẳng lẽ lại là Nói đến chỗ này, nữ hoa trong mắt hiện lên một vẻ ngờ vực vô căn cứ, không khỏi ngựa đầu nhìn trời. Bồ đề thì là nói, làm tốt dự tính xấu nhất đi, thanh liên mạnh hơn, cũng có hạn. Coi như giải quyết đại xích thiên chủ, phiền toái hơn còn tại phía sau. Tuyết trung liên hàm răng cắn chặt, tự nhiên biết Bồ đề ý gì. Núi bất chu đổ, bầu trời rơi xuống, mặt đất tăng gọn, cả hai tương hô hấp dẫn, hai ngày qua đi, vô số độc khí tự bên trong lòng đất bốc hơi lên, bầu trời phía trên cũng có khí nhẹ chìm xuống. Vô tận khí nhẹ khí nặng đã va chạm dung hợp lại cùng nhau, tại trong hư không diễn sinh ra hỗn độ khí. Hiển nhiên, lại có không ra ba ngày trời cơ phu, hồng hoang đại thế giới bên trong mặt đất cùng bầu trời đem hoàn toàn biến mất, một lần nữa hóa thành hỗn độn. Không có núi bất chu chẻo chống hồng hoang đại thế giới, không còn có tồn tại căn cơ. Chiều này, mới là đại thích tiên chủ đối với phạm trần đả kích nặng nề nhất. Đối mặt loại này tuyệt vọng hoàn cảnh, bọn hắn không nhìn thấy tương lai, không nghĩ tới 33 tầng trời vừa ra tay, chính là sát. Cho dù là không nhìn thấy tương lai, bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể làm tốt mình có thể làm sự tình. Mặc dù bại cục đã định, có thể chí ít bây giờ bọn hắn còn chưa bại, chỉ cần không bại, liền có một tia khả năng thoát khỏi tuyệt cảnh, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Nhưng bề bộn nhiều việc chúng sinh bọn hắn lại chưa từng phát hiện, chôn sâu tại hồng hoang bên trong lòng đất kiến một bộ rẽ lại tại bất tri bất giác ở giữa, xâm nhập núi bất chu trong lòng núi. Giống như từng cây gai nhọn cắm vào, điên cùng hấp thu núi bất chu trong cơ thể chính hướng phía thiên địa tiêu tán lực lượng. Kiến một phía trên nơi lượn lờ khí tức càng thêm kinh khủng, nương theo lấy kiến mục hấp thu, năng ở hồng hoang trên mặt đất núi bất chu cũng ở một từng điểm vỡ nát, biến mất hẳn. Mà cố lực lượng này cũng không phải là bây giờ kiến mục có thể tiếp nhận, hắn lại nỗ lực vốn có đại giới, đã đạt được, đương nhiên lại mất đi. Chỉ thấy gánh chịu toàn bộ hồng hoang mặt đất nước đất châu thần lại tại vô tận dày vào bên trong tấn răng gắng ngượng, làm linh của đại địa, thu được lớn nhất tổn thương tự nhiên là hắn. Mà nước đất châu thần dường như cảm ứng được kiến mục động tác, trong mắt lóe lên một vệt bi thương nói, thật sao? Ngươi đã làm ra lựa chọn a. Giờ khắc này, kiến mục phía trên xanh biếc lá cây nhao nhao khô héo, bay xuống, tất cả lực lượng đều hướng phía cứng cấp kiện thân cây hội tụ mà đi. Thôi, liền giúp ngươi một cái, Thanh Liên, đừng ngoan ta. Nước đất châu thần răng Chỉ thấy bên trong lòng đất vô tận huyền hoàng khí giống như từng đầu nộ long đồng dạng đều hướng phía kiến mục bộ rễ phóng đi. Kiến mục thì là bất chấp tất cả, đều hấp thu, hắn chính đem hết toàn lực hấp thu chính lấy có thể chạm đến mỗi một phần lực lượng. Mà khống chế đây hết thảy chính là tại kiến mục bên trong cầm ca. Kiến mục trong thế giới, chỉ thấy cầm ca một thân váy trắng, quét một cái ngồi tại rửa sạch hồ trên tảng đá, sau lưng khắp núi hoa anh đào bắt đầu tàn lụi, liền ngay cả núi xanh từng chút từng chút vỡ vụn. Dưới thân nước hồ cũng ở cực tốc hơi, từ các nơi tụ đến lực lượng đã để kiến mục tự thân đạo tắc có khuynh hướng hư hỏng. Có thể sắc mặt trắng bệnh cầm ca cũng không có dừng lại ý tứ, trong miệng càng là độc lấy, tới kịp, nhất định tới kịp. Thân thể của nàng càng thêm nung thực, bởi vì chưa từng có một khắc, nàng đối với Lý Thanh Liên tưởng nghiệm là mãnh liệt như vậy. Cầm ca lực lượng bắt nguồn từ tưởng nghiệm, bởi vì nàng bản thân liền là kiến mục một, một sợi tưởng nghiệm biến thành. Chương 1182 tháng bại khó phân quần tiên rơi, chương 1182 tháng bại khó phân quần tiên rơi. Trong tay nắm giữ Bát Quái Đạo đồ phục hi tự nhiên là đã sớm ý thức được phía dưới mặt đất lực lượng lưu động dị thường, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kiến một. Nhìn đến đầy trời tàn lũi lá rụng, trong con mắt của hắn hiện lên một vẻ không đành lòng. Hạ Miệng muốn nói chút cái gì, có thể một câu cũng không nói ra. Thật chặt cắn môi dưới, thậm chí đều cắn ra máu tươi. Không khỏi nói, cho dù có hủy tiên di địa, giết tiên diệt thần có thể, vì sao ta vẫn là cảm giác được, mình lại như thế vô lực. Nữ Hoa khàn khàn nói, còn chưa đủ, còn chưa đủ mạnh, anh. Này ván cờ như dạng, chúng ta chớ có dừng bước không tiến thêm, ta sớm đã chịu đủ như thế, ta muốn tiếp tục tiến lên, dù là bây giờ đã không phải chúng ta thời đại, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Giờ khắc này, nữ hoa đôi mắt đẹp vi đỏ, nàng cũng không chỉ một lần cảm nhận được loại này vô lực, cho nên nàng nơi này khắc lập xuống nguyện vọng không muốn dừng bước không tiến, không vì mình, chỉ vì không thể tiên đoán tương lai. Ma đổi thành một bên, đại thích thiên chủ trong miệng chợt quát lên, "Tàng nguyên quý tiên." Tùy ý thì một quyền nổ ra, quân tính biến mất hẳn, khoảnh khắc thì liền đem Lý Thanh Liên bản cổ đạo thân Đa bay, tung bay thì bị niệm ép không còn sót lại một chút cặn. Nhưng khác biệt dĩ vãng chính là, lần này, liền ngay cả Lý Thanh Liên hỗn độn đại đạo đều nhận được tác động đến, hỗn độn thế giới bị cố lực lượng này nơi xông, trong đó vô số ngôi sao sụp đổ. Nếu không phải có 3000 thần ma đạo chủ tại hỗn độn trong thế giới chặn lại cỗ lực lượng kia khuyết tán, Nói không chừng một quyền này, liền sẽ để Lý Thanh Liên tân tân khổ khổ nơi chứng được hỗn độn đại đạo như vậy nổ tung. Một quyền này, lại là nhằm vào Lý Thanh Liên đạo của mình một quyền, trong đó tràn ngập nồng đậm thiên đạo lực. Nhưng hôm nay có 3000 thần ma đạo chúng làm thủ hộ, diễn sinh hỗn độn thế giới mặc dù được chấn động, nhưng lại như cũ dần dần ổn định lại. Đại Sách Thiên chủ Long mày nhăn sâu, lại không tiếp tục xuất thủ, chỉ thấy Lý Thanh Liên đạo thân lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại từ hỗn độn trong thế giới bước ra. Chỉ bất quá khác biệt dĩ vãng chính là, khí tức của hắn rất là bất ổn, hiển nhiên ở đó chấn động đạo của mình một quyền hoàn toàn chính xác làm ra tương đối lớn tác dụng. Dù sao Lý Thanh Liên một khing đến hiện tại cũng còn không có bị Đại Sách Thiên Chủ đánh chết, chính là bởi vì đạo của mình bất diệt, đạo bất diệt, thân không rơi xuống. Thông tục dễ hiểu tới nói, một quyền này đã có uy hiếp được Lý Thanh Liên tính mệnh lực lượng, nếu là bản thân hỗn độn thế giới sụp đổ, vậy hắn cũng liền rốt cuộc không có làm pháp sống đến đây, chết cũng chính là chết rồi. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, trong tay ánh máu lại ngừng, chém trời kiếm máu đã ở trong tay nắm chặt, không khỏi hai mắt nhắm lại nói, làm sao? Cái này liền kết thúc. Đây chính là trong miệng ngươi nhắc tới nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Lấy bực này mềm mại vô lực nắm đấm liền muốn, muốn mệnh của ta. Một quyền này lực lượng xa không so với tiền. Không có lực a. Hoặc là chỉ thấy Đại Sách Thiên Chủ trong mắt dư tích chứa chừa tiêu, trong đó hưng phấn cùng cuồng nhiệt còn xa xa chưa từng rút đi. Lại cười dài nói, lại hồi lâu không từng có quá bực này để cho ta huyết dịch sôi trào chiến đấu, ngươi là đối thủ tốt, khiến cho ta đều không nghĩ là nhanh như thế giết chết ngươi. Lý Thanh Liên thì là lạnh nhạt nói, Mơ mộng hao Huyền cũng muốn vài phần đợi, bây giờ ngươi còn chưa từng làm tổn thương ta mấy may đâu. Đại Sách Thiên Chủ nghe nói lại cười nhạo một tiếng, tối đầu nhìn đến mình từ đại sách đạo lực nơi biến hóa tan ra bàn tay nói, hoàn toàn chính xác, lực lượng của ta là có chỗ hạ xuống mà lại chỉ cần ta còn tại cái này màn lớn che trời phía dưới, liền sẽ một tiếp tục kéo dài, cho đến bị tức đoạt tất cả lực lượng. Cái này màn lớn che trời thật đúng là dùng tốt đâu, ta bây giờ lực lượng còn chưa kịp tại 33 tầng trời thời điểm 1 phần 3. Có thể thì tính sao? Ngươi bây giờ bị Phạm Trần chúng sinh coi là đỉnh cao nhất lực lượng, cũng chỉ có thể để cho ta đổ máu thôi, chỉ thế thôi, ngươi không cách nào dùng chuyển ta may may. Nếu là tại trên 33 tầng trời, ta nhất nguyên quy đạo liền là đủ đưa ngươi nghiền lại không biết, ngươi lấy làm tự hào thực lực, với ta trong mắt lại là như thế nhỏ yếu, tựa như cùng sâu kiến, một tay liền có thể nghiền nát. Trống đỡ cũng coi như được là mạnh lớn một chút sâu kiến thôi. Lý Thanh Liên nghe nói, trên mặt nhưng không có mảy may kinh ngạc biểu lộ, hắn đã sớm đoán được đại sức lực lượng bị màn lớn che trời khất chế tạo, mặc dù màn lớn che trời có bỏ sót, có thể cũng không tiêu tán, như cũng có thể phát huy tác dụng vốn có. Mà cố lực lượng này liền cả thiên đạo đều có thể ức chế, càng đừng đề cập đại sức tiên chủ, hắn đại sức đạo lực chính là lấy thiên đạo làm cơ sở, tại cái này phàm trần bên trong không phát huy ra vốn có uy năng. Một 3 ba cũng bèn bèn đại sức tiên chủ khiêm tốn thôi, có lẽ ngay cả một 3 ba cũng chưa tới. Đây là một loại cỡ nào làm người tuyệt vọng cương đại? Lý Thanh Liên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại lấy một bộ cảm thông ngựa khí thản như nói, chẩm mê ở trong sức mạnh người đáng thương, chưa từng nhìn thấy đại đạo trên phong cảnh, làm sao biết cái gì gọi là lực lượng chân lý. Người đã đi tới cuối cùng, mà đạo của ta vừa mới bắt đầu thôi, người sớm đã vô pháp tiến lên, cũng cuối cùng rồi sẽ khó thoát bị ta bị ta siêu việt kết cục. Ta tất giết người. Không chút lưu tình. Nếu là chưa từng thấy biết lối đi nhỏ bên ngoài phong cảnh, Lý Thanh Liên có lẽ sẽ bị đại thích thiên chủ cường đại nơi đả kích thương tích đời mình, mà bây giờ biết được cái này mênh mông đại đạo, bất quá là vô tận hắc ám bên trong một vệ nguyên liền không còn có cái gì có thể chối buộc chặt lý thanh liên tư tưởng, chỉ cần một đường tiến lên, đại thích thiên chủ cuối cùng rồi sẽ chính bị vượt qua, phụ thuộc với thiên đạo đến tột cùng có cái gì có thể tự hào. Nhưng đại thích tiên chủ lại là giữ tận nói, có thể ta vẫn có thể giết ngươi. Hoàn toàn chính xác, chính như cùng lý thanh liên nói, phụ thuộc với thiên đạo đại thích tiên chủ sớm đã tiến không thể tiến, bởi vì hắn phía trên chính là thiên đạo, liền xem như cố gắng cả đời, cũng cuối cùng không cách nào siêu việt thiên đạo tồn tại. Lý thanh liên lại lạnh nói, chí ít bây giờ người không thể. Giống như là đánh như vậy, ta có thể cùng ngươi đánh lên 1800 năm cũng sẽ không biết mệt mà ngươi cuối cùng sẽ bị mai chết ở chỗ này. Đây là một trận chú định không cách nào phân ra thắng bại chiến đấu. Ta không thắng nổi ngươi, mà ngươi cũng chém không được ta." Đại Sách Tiên Chủ khó được không có sinh khí, mà là lông mày nhíu lại nói, "Có thể ngươi cũng sẽ bị ta tốn tại nơi này, ngươi cảm thấy cái này phạm trần bên trong, ngoại trừ ngươi còn có ai có thể ngăn cản 33 tầng trời quần tiên đè xuống?" Lý Thanh Liên trong lòng hung hăng trầm xuống, theo Đại Sách Tiên Chủ tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy màn lớn che trời phá vỡ ức vạn dặm hang lớn bên trong, từng đạo từng đạo tia tiên đỡ lấy gió mạnh điên cuồng sông mà xuống. Dẫn đầu chính là chư vị thiên chủ chư thiên quần tiên theo sát phía sau đại xích thiên chủ dưới tay 20 tầng 2 chư thiên bên trong sở hữu tiên nhân tất cả xuyên thấu qua lô rách hướng phía phạm Trần vào tới. trong con mắt của bọn họ tràn ngập sát ý đại xích thiên chủ sớm đã định ra quy củ, giết càng nhiều tìm về tới bản ngã liền càng nhiều lúc trước Vũ hóa phi thăng tự chém bản ngã mà bây giờ vì tìm về bản ngã bọn hắn chuyện gì đều làm ra được mà Lý Thanh Liên tâm cũng đi theo triệt để ngồi đi mọi chuyện cần thiết đều hướng phíaỏng phương hướng phát triển cho dù lý Th Liên mạnh hơn cũng vô pháp chiếu cố tới một trận chiến này có lẽ chưa từng bắt đầu liền muốn bị lăng lam nơi lưu xuống chuẩn bị ở sau cho bóp chết ở cái nôi trong. Có thể đại thích tiên chủ lại bắt lấy cái này quay người, hướng phía Lý Thanh Liên một quyền đập tới, trong mắt của hắn đều là tàn nhẫn cùng điên cuồng. Không tiếc lấy quần tiên rơi xuống thế gian làm lý do, hắn các loại chính là Lý Thanh Liên phân tâm người khác thời điểm. Trước 1183 ý này đã quyết tâm thành bằng, chư 1183 ý này đã quyết tâm thành bằng. Chỉ thấy giờ khác này, đại thích tiên chủ đạo thân điên của đốt, hắn gần như hiến tế mình hết thảy. Đã lọt vào suy yếu xu thế đại thích đạo lực lần nữa bốc hơi vì hắn. Một hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng đệm xuống. Trời bất hổ Ma một quyền này, cũng là hắn ta nguyên tắc bên trong cuối cùng một quyền, hoàn toàn nhằm vào đối phương đại đạo nơi đánh ra một quyền. Cũng chính là này nháy mắt phân thần, để Lý Thanh Liên bỏ lỡ sau cùng phòng ngự cơ hội, một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên người. Dĩ Vãng Sở Hưu góp nhặt tại trong thân thể ám thương tại một quyền này phía dưới đều bị dẫn bạo mà ra, liền tựa như phát sinh cái gì phản ứng dây chuyền. Lý Thanh Liên hỗn độn đại đạo lại bắt đầu sụp đổ. Liền ngay cả 3000 thần ma đạo chuẩn cũng vô pháp ngăn cản, thân thể của hắn giống đồng dạng vạch phá không, máu bay lả tả, trong mắt mang theo một vẻ Ma một quyền này, lại đại xích thiên chủ không tiếc bất cứ giá nào thậm chí hiến tế đạo thân của mình nơi đánh ra một quyền. Tại một quyền này phía dưới, lý thanh liên hỗn độn thế giới cơ hồ bị xé rách. Một đạo kéo dài vô tận khe hở hiện ra ở hỗn độn trong thế giới. Đạo thân hoàn toàn vỡ vụn lý thanh liên lần nữa biến hóa mà ra, chỉ bất quá lần này lại hoa quá nhiều thời gian, lại thân thể phía trên vết rạn phân bố, hiển nhiên thương thế cũng không hề hoàn toàn khép lại. Cố kiến là đủ chấn động lay thế ở giữa lực lượng như cũ với hắn trong thân thể bừa bãi không dứt, hỗn độn thế giới bị hao tổn, lý thanh liên tự thân đại đạo bị một quyền này trực tiếp liền Đây là đại đạo tổn thương, cơ hồ không cách nào để Lại đã thương căn bản Lý Thanh Liên biết, mình vẫn là lấy Đại Sách Tiên Chủ nói, Đại Sách Tiên Chủ các loại chính là giờ khắc này, trước đó hết thể tất cả đều là đang vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Bởi vì Đại Sách Tiên Chủ biết, tại phàm Trần bên trong chính hắn không có chém giết Lý Thanh Liên năng lực, có thể mặc dù là như thế, cho dù là bỏ qua đạo thân của mình, cũng phải vì hắn lưu lại điểm kỷ niệm mới là. Không thể không nói, Đại Sách Tiên Chủ không đơn giản đối với người khác hung ác, chính đối với đồng dạng đủ hung ác. Vô tận hỗn độn khí thuận hỗn độn thế giới khe hở điên ra, Liên sắc mặt lấy mắt có thể thấy tốc độ tái nhập số một thân khí chập trùng không ngừng bước này đại đạo bên trên cơ hồ chẳng khác nào hủy mình con đường phía trước, một quyền này phai mở không chỉ vẹn vẹn đạo thân của hắn, càng tương đương với lý thanh liên bất khả hạn lượng tương lai. Mà hắn hôm nay lại không có rảnh quản thương thế của mình, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, tức tốc hướng phía Hồng Hoang đại thế giới rơi xuống. Bởi vì giờ khắc này, 22 tầng tiên chủ đã mang theo chư thiên quần tiên lực lượng đối với Hồng Hoang trên mặt đất sinh linh triển khai một trường giật chốc. Những nơi đi qua, tiên huy hoàn thế, cây nàng khắp động, không có một mảng cỏ. Trên mặt của bọn hắn mấy hoàn toàn điên cuồng có chỉ là đối với dết chóc vọng cho dù là bọn họ từng trải qua chính là từ này vô tận Phà chân bước ra truy đổi lực lượng mà đi từng vì tiên vị bỏ qua bản ngã mà bây giờ vì đoạt lại bản ngã đạt được càng cường đại hơn lực lượng lại không tiếc đối với từng trải qua cố hương dối ra ma chảo đây cũng là tất cả mọi người vì đó hướng tới tiên cố gắng cả đời nơi truy đổi tồn tại đã hoàn toàn mất phương hướng tại truy đổi lực lượng con đường bên trong trên để biến thành thiên đạo chó săn có lẽ có cực kỳ cá biệt tiên nhân không muốn như thế không muốn dùng bỏ mình cố thổ có thể cái này chưa thiên đại thế lại không phải dựa theo bọn hắn ý nghĩ nơi vận hành trên đời này có người tốt liền có người xấu, hoàn toàn chính xác không thể bởi vì cực kỳ cá biệt tồn tại liền kết luận quần tiên tính chất, nhưng hôm nay, đổ sát Hồng Hoang đại thế, đây cũng là bọn hắn tại làm sự tình. Giờ khắc này, đám Hồng Hoang cự kình, vô thượng chủ nhân sớm đã cùng quần tiên chấm giết, liền ngay cả đảo bảo đều gia nhập chiến đấu, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là hung thần. Bây giờ Hồng Hoang đại thế nghiễm nhiên biến thành chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới đều là máu và lửa rơi lên gì, mỗi giờ mỗi khắc đều có sinh mệnh mất đi, chết hoặc là Hồng Hoang cự kình, hoặc là chư thiên cổ tiên, cũng có mêng ngông chúng sinh. Mà hết thảy này hết thảy, tại Lý Thanh Liên trong mắt, lại một trận không có nhất ý nghĩa chiến tranh. Vô luận là của Tiên, cũng hoặc là phàm trần tất cả với thiên đạo phía dưới, đối mặt chính là đồng dạng địch nhân, vốn hẳn nên một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối mặt thiên đạo đại địch. Có thể với thiên đạo cùng lòng người cộng đồng thôi hóa phía dưới, lại diễn biến thành lần này bộ dạng, trận này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chiến tranh vô luận cuối cùng là là ai đã thắng, đều là bại. Bại là thiên hạ chúng sinh, người thắng cuối cùng vĩnh viễn sẽ là thiên đạo. Lý Thanh Liên liều lĩnh hướng phía hồng hoang mặt đất phóng đi, có thể chỉ thấy tia đỏ thâm lên, thân thể của hắn giống như như đất dây bị đánh bay. Ngăn trở hắn bộ pháp chính là Đại Sách Thiên Chủ, chỉ thấy hắn toàn thân máu thịt làn ra xương cốt đã bắt đầu tiêu đốt, tất cả hóa thành quần quần đại sách đạo lực trên thân. Tiêu đốt hết thể Đại Sách Thiên Chủ đã sống không được nhiều thường thời gian, mà giờ khắp này Đại Sách Thiên Chủ lại đáng sợ nhất, bởi vì hắn lực lượng đã có thể dung chuyển Lý Thanh Liên đại đạo. Hiển nhiên, Đại Sách Thiên Chủ cũng không để cho Lý Thanh Liên qua đi ý tứ. Chỉ thấy Đại Sách Thiên Chủ cười nói, ta một thế này đạo thân bởi vì phàm trần mà tổn hại, sớm nên bỏ vứt bỏ, bây giờ tặng cho ngươi làm giẫm đạp đi đến lễ tốt, liền lòng mang cảm kích tiếp nhận đi. Đại Sách Thiên Chủ sinh mệnh cấp độ sớm đã siêu việt thường nhân nhận biết, bây giờ thân thể đối với hắn mà nói, cũng vẹn vẹn một thế đạo thân thôi. Nói cách khác, cho dù là chết ở phàm trần, hắn như cũ có thể tại thượng thành đại Sách Thiên trong lấy siêu việt đỉnh phong tư thái chúng sinh. Sống thêm ra một thế, sẽ chỉ so di vãng cần mạnh. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên ngược lại là bình tĩnh trở lại, một đôi thâm thúy trong đôi mắt băng giá giống như trời đông giá rét. Hắn hiểu được đại Sách Thiên chủ dự định, lấy quần tiên rơi xuống thế gian là cơ hội, trình độ lớn nhất trên tổn thương Lý Thanh Liên, có thể chém dụng tốt nhất. Liên xem như chém không xong, cũng có thể tạo thành đại đạo tổn thương, bị mất tương lai của hắn. Tuy ý thì lại lấy thân thể tàn phế ngăn cản hắn bộ pháp, một bên khác để chư thiên quần tiên độ diện hồng hoàng chúng sinh. Nếu không tiêu tốn đại thích tiên chủ thân thể tàn phế, Lý Thanh Liên sợ là không cách nào thoát thân. Đại đạo tổn thương mùi vị như thế nào? Tương lai? Bây giờ ngươi đã không có tương lai, dưỡng tốt đại đạo tổn thương cần khắp dáng dấp tuế nguyệt, ngàn năm năm, vẫn là ức và năm. Có lẽ ngươi cũng có thể lần nữa tới quá, mà khi đó, hết thể cũng sớm đã chậm, bây giờ ngươi đã mất đi tiến lên tư cách, định hóa thành khô, mà ta định đem trường tổn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai mắt lườm mờ, lông mi bên trong ôn hòa hoàn toàn biến mất. Cay vào đó chính là không có gì sánh kịp quả quyết. A, là ta quá mức nhân từ a. Đa tạ ngươi để cho ta nhận rõ sự thực, cùng trước đó ta là cỡ nào ngây thơ. Có ít người, chú định không đáng được cứu vớt. Giờ khắc này, hai con mắt của hắn nhìn về phía tại Hồng Hoang trên mặt đất vừa bãi quần tiên, ánh mắt băng giá liền giống như nhìn đến từng cỗ tử thi. Hắn đã không yêu cầu xa vừa đem Chư Thiên quần tiên kéo chính trên tuyền hỏng, mà cần đường, cuối cùng chỉ có một cái kết cục. Giữa sân Đông Đảo Hồng Hoang cự kình, đại năng hạng người đối mặt quần tiên công sát, thì là lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong, cho dù là bọn họ có được độ diệt bảy lực lượng của tiên chỉ vì bọn hắn có muốn bảo vệ Phạm Trần chúng Sinh, mà ở trong đó lại trở thành duy nhất cả tay. Hồng Hoang đại thế phản kích mềm mại vô lực, lại chiến trường dễ dàng cho Hồng Hoang trên mặt đất, có quá nhiều cố kỵ, bị động đến cực điểm, khai chiến một lát liền đã hiện lên dấu hiệu thất bại. Chương 1184 Rồng chơi chín trời rế của tiền, chương 1184 Rồng chơi chín trời rế của tiền. Mà cho dù là bây giờ Lý Thanh Liên đại đạo tổn thương mang theo, hắn cũng như cũ có cải biến toàn bộ chiến cục lực lượng. Nhưng hôm nay cũng là bị đại thích thiên chủ ngăn lại, trong thân thể nơi nhận bạo cùng tăng ác hai con đạo ngoại thú cũng ở hắn cân nhắc phạm vây bên trong. Chỉ tiết hai thú còn chưa trưởng thành đến có thể khống chế chính chế tạo lực lượng, hoàn mỹ chấp hành lý thanh liên mệnh lệnh trình độ, tùy tiện đem bỏ vào hồng hoàng trên mặt đất, quần tiên vây cung dưới, tất gây nên hai thú tức giận. Có một mất đi khống chế, tạo thành thương vong khả năng còn muốn so chư thiên quần tiên rất nhiều. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong tay chém trời kiếm máu lại nắm, thản nhiên nói, liền để chúng ta tiếp tục vừa mới ở đó trận không đánh xong chiến đấu đi, ta sẽ đem ngươi tự tay đưa về người đại Sách Tiên. Đại Sách Tiên chuột thì là duỗi ra đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm bờ nói, bên kia người mặc a, ta cho là ngươi sẽ còn lại nếm thử một phen đâu." Lý Thanh Liên cũng là lắc đầu nói, "Không cần, tự sẽ có người đi quản, ta muốn làm, vẹn vẹn đưa ngươi lên đường thôi." Đại Sích Tiên Chủ hiếp mắt nói, "Thật đúng là muốn nhìn một chút, ta đến tuột cũng có thể lưu lại ngươi bao lâu đâu." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Tin tưởng ta, không bao lâu." Sau một khắc, hai người ầm vang đối với đụng vào nhau, kinh khủng chiến đấu dư ba ầm vang nổ vang. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Hải trở nên sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Vô tận Long Huy tự trong Đông Hải bốc hơi mà lên, chói mắt ánh xanh bao phủ toàn bộ hững hoang mặt đất, một tiếng thanh thanh lực, quần quần đến, đem không nhấn Thẳng phá mây trôi 9 tầng trời. Giờ khắc này, hóa thân 10 chân rồng vàng đẫm máu chiến đấu hăng hái long giao một đôi mắt rồng hung bạo trở lên, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một con vô tận khổng lồ 10 chân thanh long phá biển mà ra. Phong hóa vậy rồng màu xanh không phụ sáng bóng, mỗi một phiến đều có một viên ngôi sao kích cỡ tương đương, thân rồng phía trên đều là sâu đủ thấy xương vết thương, trong vết thương thậm chí đã không có máu tươi chảy ra. 10 con móng rồng dữ tợn, hai con sừng rồng giống như tự mặt đất bổ về phía bầu trời lôi đỉnh, tuyết trắng râu rồng phiêu đã ức vạn dặm xa. Một cú cái thế long uy đệ xuống, 10 chân thanh long ngửa mặt lên trời gào ghét, hư không bị ép so tinh thiết còn cứng rắn hơn. Một người thân thể, là đủ trấn áp toàn bộ hồng hoang mặt đất. Nhìn tới cái này 10 chân thanh long một mấy mắt, long dao không khỏi trong nháy mắt ở ngực đôi mắt, Lầm bẩm nói, "Lão thái gia." Đúng vậy, cái này phá biển mà ra 10 chân thanh long, chính là vắng lặng muôn đời lao thái gia, năm đó hắn tự phong trăm năm tuyết nguyệt, đem tổ long khi đều chuyển cho long giao. Vì cái gì chính là không muốn cứ như vậy không có tiếng gì mất đi, cho dù chết, chết có ý nghĩa, Lý Thanh Liên đáp ứng. Muốn đổi Tuyết Nguyệt, lão thái gia mỗi thời muội khắp đều ở nhẫn nhịn chịu lấy đau đớn, chỉ vì sống tạm tính mệnh tại nhân gian. Vì cái gì chính là giờ khác này? Kinh cùng thần nghiệm tại khoảnh khắc thì liền bao phủ toàn bộ hồng hoang mặt đất, núi bất chu đổ, trời sập, còn tiên rơi xuống thế gian, sinh tử đại chiến. Vừa mới thức tỉnh lão thái gia cơ hồ tại trong nháy mắt liền minh bạch hình thế, lại thở dài một tiếng nói, cái này liền bắt đầu sao? Không nghĩ tới liền ngay cả núi bất chu cũng đổ. Lao thái gia biết đọ sức với trời trận chiến lần ba sẽ là từ xưa đến nay thảm thiết nhất một trận chiến, thật không nghĩ đến liền ngay cả núi bất chu cũng sập. Nhưng nếu là hắn biết, chân chính đỏ sức với trời trận chiến lần 3 ba còn xa xa chưa từng bắt đầu, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, Lão Thái gia thấy được cùng Đại Sách thiên Chủ sinh tử đại chiến lý thanh liên, hắn hỗn độn thế giới đã sớm bị Đại Sách Tiên Chủ đập rách tung toé, đại đạo tổn thương tiến một bước mở rộng. Ánh mắt hai người khoảnh khắc thì đụng vào nhau, chỉ thấy Lý Thanh Liên hu giải nói, "Cơ hội ta cho ngươi, chết có ý nghĩa là tốt." Lão Thái gia cười dài một tiếng, một đôi mắt rồng nhìn về phía hồng hoang mặt đất, đuôi rồng cao cao nâng lên, hung hăng vồ xuống. Vô cùng tận lực lượng thuận đuôi rồng điên cuồng ra, cái gọi là thần long bãi cái này một đôi lực lượng chính là trên thân rồng cường đại nhất thủ đoạn công kích. Chỉ thấy một đôi sú dưới, tràn đầy tiên quang bầu trời phía trên có chỉ chốc lát yên tĩnh, mấy vạn tiên nhân còn chưa tới kịp né tránh đập xuống dưới cái đôi lớn, liền bị đập trúng. Không ngạc nhiên chút nào, sụp đổ là đầy trời mưa máu, vẩy xuống tại mặt đất, thậm chí còn mang theo từng điểm ấm áp. Một đôi xuống dưới, chụp chết mấy vạn tiên nhân. Vô luận là kim tiên, hoặc là thiên tiên, đối mặt tuyệt đối lực lượng, như cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ thấy giờ khắc này, lão thái gia chân mở hết, khổng lồ thân rồng tại hồng hoang bên trong lòng đất xoay quanh, thanh long bơi đã sớm bị vô tận tiên huyết đỏ, hung ác sát khí tung hành. Dữ tự nói, "Ngài con nhỏ, lật trời hay sao? Liên để các ngươi kiến thức một chút, đến từ quá khứ lực lượng." Giết. Chữ sát vừa ra, một thanh màu xanh long diệm hóa thành khắp trời biển lửa gào thét ma đi, nhóm lửa cổ tiên, móng rồng hoa bát, hoặc nắm, thân rồng đông đượ, nghiền ép, xoắn giết. Một đôi rồng sừng phía trên có quần quần lôi đình đánh rớt, đem kim tiên đánh cho cặn bát đều không thừa, lão thái gia thân thể phía trên mỗi một cái bộ vị đều có thể hóa thành đồ sát lợi khí, mà những này lại sớm đã hóa thành bản năng, thật sâu khắc họa tại hắn máu thịt xương bên trong, lão thái gia cả đời nơi trải qua chiến đấu vô số, có thể so với bầu trời đời sao? chém giết. Đúng là hắn muốn. Chỉ thấy Lao Thái ra một người giết vào Chư Thiên Quần Tiên trận doanh bên trong, điên cuồng bừa bãi, cho dù là Quần Tiên vây công cũng khó để nén hắn mũi nhọn. Tiên pháp đánh vào hắn thân rồng phía trên, cũng vô pháp dung chuyển màu xanh vải rồng, mấy chục kim tiên hợp lực, cũng chỉ có thể ở Lao Thái gia trên người lưu lại từng điểm vết thương thôi. Đây là một cố khiến Quần Tiên tuyệt vọng cường đại, đám tiên chủ thì là đối với hắn thuộc thủ vô sách. Hoàng Thiên Tiên chủ Hoàng Dịch không khỏi mắng, đại đạo từng vang lên gì, cái này tổ long không đã sớm đã chết ở tiên mệnh Đáng chết, vốn nên bao phủ tại lịch sử sông dài bên trong lão đồng chuyện cho tới bây giờ. Còn ra đến lẫn vào cái gì?" Hà Thiên Thiên chủ trang nghiêm nói, "Đến từ cái đó chết đi thời đại bên trong cổ xưa lực lượng, trong trời đất con rồng đầu tiên, đại đạo hằn dưỡng. Thực lực này thực tốt kinh khủng. Kể từ đó, tất phá chúng ta chư thiên quần tiên thế. Chỉ thấy ngọc Sinh Tiêu thì là khinh bị nói, bị thời đại nơi vứt bỏ lão ngoan đồng tôi, cũng liền càn rỡ nhất thời, đã sớm hẳn là chết đi lão giả. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta 22 tầng cường công mà lên, cho dù là Tổ Long, cũng muốn đem chấm Dương Ai Hoàng Hoang. Chỉ thấy giờ khắc này, thái gia đột nhiên trở lại, hung ác sát khí che lượn mà xuống. Một con móng rồng đột nhiên hướng phía Ngọc Sinh Tiêu chộp tới, hiện nhiên hắn là nghe được vừa mới. Ngọc Sinh Tiêu trong lòng kinh hãi, toàn lực tích chứa lên tiên lực, muốn thoát đi móng rồng phạm vi ba phủ, nhưng vô luận hắn làm sao trốn, từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly mảnh này hư không, liền tựa như có một cỗ lớn hư không lực đem một mực khóa chặn. Chỉ được chống lên lụa mỏng xanh tiên bảo, đứng lên một tầng lại một tầng phòng ngự, nhưng lại bị một trảo vô tình bóp nát, thiên chủ lực lượng tại giờ khắc này lộ ra là yếu đuối như thế không chịu nổi. Ngọc Sinh Tiêu cả người đều bị móng rồng chộp vào lòng bàn tay, sắc mặt đỏ lên, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là độc, chửi đối nói: "Đáng chết lão già, dung cho ta!" Ngươi cứ việc cản rỡ, đại thích tiên chủ sẽ không bỏ qua người Nhưng lão thái gia nhưng lại không dừng lại động tác, móng rồng bóp, Ngọc sinh tiêu bị nắm thân thể liền giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ tươi dòng máu tùy ý chảy ra, máu thịt từ khe hở trong bị đè ép mà ra. Đau đớn kịch liệt để Ngọc sinh tiêu liều mạng rãy rựa, Long uy chính tùy ý tàn phá lấy nàng tiên đạo, để hắn đau đến không muốn sống. Chỉ thấy giờ khác này, lão thái ra miệng rồng mở lớn, tại tiêu như ca trong mắt, nơi đó lóe ra nanh, vô tận đen nháy miệng là như thế khiến người sợ hãi. Nàng đã biết chờ đợi chính lấy cùng lại là như thế nào kết cục, trong mắt đều là hoảng sợ. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh mạch, trong miệng mình chẳng thèm ngó tới, khinh bị lao già đến tột cùng có được như thế nào làm cho người sinh ra sợ hãi lực lượng. Tiêu Khắc nói, "Không, ngươi không có tư cách như thế đối với ta." Đại Sích đại nhân. Chỉ thấy Lao Thái gia đem ngọc sinh tiêu tàn phá thân thể một cái ném vào trong muỗng, ngài a nhai án nước, nàng cũng lại không sinh tức. Miệng lưỡi bén nhọn bé con miếng, quá ồn nào, thế nhưng khó ăn gấp. Cho dù sống chui nhủi ở thế gian, cho dù bị thời đại nơi vứt bỏ, cho dù định phong không tiếp tục, cố lực lượng này như cần các ngươi ngước nhìn. Bọn hậu bối, đừng chết quá nhanh, cần để cho ta tận hứng mới là. Lão Thái gia giữ tận nói, trong mắt hung thần càng sâu. Với hắn trên thân nơi nội trộng, chính là đến từ từng trải qua Tuế Nguyệt Huy Hoàng. Chương 1185 Phàm Trần trí lên máu đã sôi, chương 1185 Phàm Trần trí lên máu đã sôi. Khổng Lồ thân rồng một lần lại một lần bừa bãi tại Chư Thiên Quần Tiên bên trong, thần thiên che mặt trời móng rồng, sẽ rách hư không đôi rồng, thiêu cháy tất cả long diễm, cơ hội trở thành sở hữu tiên nhân ngắc ngộng. Vô luận lão Thái gia thân ở phương nào, quanh người lập tức liền chống đi một mảng lớn không gian đến, không tránh kịp chỉ có đường chết một con. Trong lúc nhất thời lại xuất hiện lão thái gia một người đổi theo Chư Thiên Quần Tiên tàn sát tràn diện, bởi vì trong đó không có người nào có thể cùng lão thái gia lực lượng chống lại. Hắn một người xuất hiện, cơ hội cải biến toàn bộ chiến cuộc. Đây cũng là tổ long lực lượng, từng huy hoàng muôn đời, cho dù là bây giờ đã ở tuổi xế chiều thì, cố lực lượng này như cũng có thể để Chư Thiên Quần Tiên run rẩy, không thể khinh thường. Nhưng đám tiên chủ tự nhiên cũng không phải ăn cơm khô, đã sớm nhìn ra lao thái gia thiên mệnh đã hết, không chống được thời gian dài bao lâu, lại thân rồng phía trên vết thương phân bố, vậy cũng là dị vãng đỏ sức với trời chiến tranh thời lưu xuống. Đám tiên chủ đã sẽ không bỏ qua cơ hội này, hoàng dịch Hà lão càng là dẫn theo rất nhiều tiên nhân trận hoàn thành, hội tụ vô tận tiêu tiên, chuyên môn chọn Lao Thái gia vết thương vị trí tiến công. Trong lúc nhất thời máu thịt vảy ra, tanh hôi máu hư sen lẫn mục nát máu thịt bị từng tầng từng tầng cả đi, Lao Thái gia bị đau, không khỏi phát ra đinh thai nhức góc rổng gào thành âm. Nhưng như thế lại càng kích phát hắn hung tính, lại đối với quần tiên vây công không quan tâm mặc cho tiên pháp tấn kích chính ở trên người, triệt để bỏ phòng ngự, động tác trên tay cũng càng hung hắc. Tuyết Trung Liên nhìn đến bữa bãi tiên ngạc như nói, Lao Thái gia. Hắn? không phải đã? Nữ oa cười khổ nói, trong lòng nguyện chưa hết, cho dù là thiên mệnh đã hết. Hắn lại thế nào bỏ được rời đi? Phục Hỉ Khan khan nói, chết có ý nghĩa a? Lao Hưu a, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đúng lúc này, Phương Đông lần nữa dâng lên một cố quần quần Lam Uy, một con mười chân rồng vàng đẳng vân giá vũ, cực tốc hướng phía quần tiên trận doanh xung phong mà lên, chính là Long giáo. Miễu quát, ngàn vạn long tộc, theo ta xung phong mà lên, trợ lao thái ra một tay lực lượng. Để bọn hắn biết, cái gì gọi là mặt rồng giận dữ, cái gì gọi là long tộc vinh quang. Trong lúc nhất thời, hồng hoang trên mặt đất từng tiếng rồng gầm vang vọng trời cao, ngàn long tộc toàn thân máu, tất cả bay lên trời, theo sát long giáo bộ pháp, Giờ khắc này long uy cái thế, hiển thị rõ long tộc uy nghiêm. Chỉ thấy Hồng Vân vút cánh tay, xán tay áo, hét lên, "Đều mẹ nói loại cái gì đâu." "Đành a." "Để đám kia nhãi con kiến thức một chút, cái gì gọi là phàm trần giận dữ." Theo Hồng Vân một tiếng gầm thét, từng đạo từng đạo hư hực hình dáng cực tốc hướng phía Chư Thiên Quần Tiên xung phong mà đi, hai con ngươi đỏ tươi, trong đó tràn ngập đều là sát ý. Chư Thiên Quần Tiên lại như thế nào? Nghĩ diệt ta phàm trần hi vọng. Hoàng đại thế căn cơ, cho dù là tiên, cũng tàn sát cho ngươi xem. Đông đạo hoang cực Vô thượng chủ nhân ở đó như là thiếu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hình dáng không biết đốt lên bao nhiêu người nhiệt huyết, trong lúc nhất thời hồng hoang trên mặt đất điên cuồng hét thanh âm trời cao đầy mây. Có cái gì có thể cố kỵ? Làm liên xong rồi, lần này cần là bại, liền không còn có tương lai có thể nói, lão tử thông suốt đi ra tới. Muôn đời đến nay nhận đám đại năng ban cho, cuối cùng thành dài đến tình trạng như thế, bây giờ cũng là thời điểm chống lên thân trách nhiệm. Trẻ con, cha nếu là chết rồi, không cần bi thương, dù nói thế nào cũng là vì hồng hoang đại thế mà chết, ta cả đời này không có dạy vỏ ra manh mối gì đến, có thể chết lại muốn chết giá trị. Người cái lao bất tử cái này nói là là gì? ra trận tra con là lính, mang theo ta chính là. Thế cục vốn đã hiện ra dấu hiệu thất bại hồng hoang đại thế giới, Phạm Trần chúng sinh nhiệt huyết cũng là bị ở đó từng đạo khẳng khái chịu chết hình dáng triệt để nhóm lửa. Giờ khác này, không lòng người trong thăm dò chính lấy tính toán, bởi vì bọn hắn biết, có một bại, liền thật cái gì cũng bị mất, tất cả mọi người ý chí chỉ có một cái, đó chính là làm chết đám này từ 33 tầng trời xuống tới cầu nâng dưỡng. Tiến lại như thế nào? Tiên cũng là sẽ chết. Cho dù là cầm từng đầu mạng người đi lấp, cũng muốn đem Chư Thiên quần tiên chạy trở về. Chỉ thấy giờ khắp này, kinh hồng sau lưng Chu Tiên bốn kiếm ánh kiếm phô trào, cuốn lên từng cơn kiếm khí gió lốc, hướng phía chư thiên quần tiên điên cuồng giết tới. Chu Tiên, Chu Tiên, giết chính là tiên nhân. Thiên tiên đối mặt Chu Tiên bốn kiếm đã là không có chút nào phản kích lực lượng, liền ngay cả Kim Tiên đối mặt bốn kiếm vây công, cũng mèn mèn có thể ngăn cản một lát liền bị chém làm thì nát. Trong lúc nhất thời chân cột tay đứt bay tứ tung, tiên huyết thành mưa vảy xuống nhân gian. Cái này phàm trần là chúng ta phàm trần. Quá khứ là, bây giờ là, tương lai cũng nhất định là. Các người đám này từng từ bỏ phàm trần người tầm thường. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì mặt mũi nhập cái này Phạm trần? Cút trở về cho ta. Ta kinh hờn nơi này là tệ, phàm trần bóng tiên không dữ, ta kiếm vĩnh viễn không trở vào bao. Giờ khắc này, Trần Hành, Quỷ Nhỏ, kim Sĩ Tiểu bằng Vương mỗi một cái đều là đống máu chiến đấu hăng hái, cũng chưa từng có một khắc để bọn hắn cảm giác chính mình lúc trước không lựa chọn Vũ Hóa Phi Thăng là như thế quyết định chính xác. Lấy Lao Thái Gia hiện thân là cơ hội, Phạm trần chúng sinh ý chí bị triệt để nhóm lửa. Tại Tuyết chế phía dưới, tạo thành lấy Lao Gia làm trung tâm chiến tuyến, tử thủ hùng Dù là trên mặt đất đã thây ngang khắp đồng, thành đống thi thể thậm chí đã có ngàn thước sâu. Bùn đất đều bị nhuộm thành sắc máu, cũng không có người nào lùi bước. Thật đứng với Lý Thanh Liên câu nói kia, đại nạn phía dưới, không phân khác biệt, cái này phàm trần chúng sinh hoàn toàn chính xác có căn xấu tồn tại, nhưng lại đáng giá được cứu vớt. Nhìn đến hồng hoang trên mặt đất cảnh tượng, truyền đến từng cơn gầm thét kinh häm cho dù là Lý Thanh Liên đều rõ ràng có thể nghe. Máu me khắp người, hỗn độn đại đạo rẫm nước, một mặt trật vật Lý Thanh Liên lại cười, cười rất là vui vẻ, thậm chí cất tiếng cười to. Bởi vì hắn cục ở sinh thời nhìn thấy phàm trần chúng sinh chí chính như cùng một con ngủ say hùng sư chậm rãi thức tỉnh, một từng điểm hướng thế nhân biểu hiện ra hắn uy nghiêm. Đây là Lý Thanh Liên một chỗ kỳ vọng đợi cảnh tượng, không nghĩ tới lại tại giờ khắc này nhìn thấy, trong lúc vô hình, Đại Sách Thiên Chủ ngược lại là giúp Lý Thanh Liên một tay. Chỉ thấy Đại Sách Thiên Chủ lạnh nhạt nói, cười cái gì? Chẳng lẽ lại bị đánh ngu ngốc à? Lý Thanh Liên lại lắp đầu nói, muốn nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Bây giờ Đại Sách Thiên Chủ một thân đạo thân cơ hồ có một nửa đều đã thiêu đốt hầu như không còn, có thể đổi tới lại không có gì sánh kịp lực lượng, một lần lại một lần phá hư Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới. Nếu không phải có 3000 thần ma đạo chủng ngăn cản, sợ là sớm đã bị phá đại đạo, có thể mặc dù là như thế cũng bèn bèn miễn cưỡng tại đại sách Thiên chủ trong tay giữ được tính mạng thôi. Chỉ thấy đại sách tiên chủ nói, "Làm sao? Đem thân đã vào đất lão ngoan đồng rời ra ngoài, chính là ngươi chuẩn bị ở sau a?" "A." Mặc dù là như thế, cũng vô pháp cải biến ngươi phàm trần đã bại sự thật. Hoàn toàn chính xác, nếu là ngươi trở về, là đủ cải biến chiến cuộc, ngươi cùng tổ long liên thủ, là đủ giết lùi chư thiên. Có thể ngươi không thể quay về." Lý Thanh liên lại thật sâu hút một hơi, điều chỉnh chỉnh khí tức, thản nói, "Không cần ta xuất thủ, ta đã nói qua, ta muốn làm, vẹn vẹn đưa ngươi lên đường thôi." bọn hắn còn không có yếu đất đến để cho ta canh cánh trong lòng trình độ, hiện tại, chịu chết đi." Đại Sách Tiên chủ trận mắt nói, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. "Giết ta? Ngươi dết một cái thử một chút." Liền xem Như Bông Tha một thế này đã thần, cũng tuyệt không có khả năng để nó chết ở dưới kiếm của ngươi, muốn chết cũng là hiến tế mà chết. Hai người lại lần nữa xung phong cùng một chỗ, thẳng vào sâu trong tinh không, lần này, thật liệu lên mệnh. Chương 1186 trong tuyệt cảnh theo đuổi sinh cơ, chương 1186 trong tuyệt cảnh theo đội sinh cơ. Ma hồng hoang trên mặt đất chiến thế cũng là càng thêm giằng co, mặc dù phàm trần chúng sinh mọi người đồng tâm hiệp lực, Trí lớn đã cảm giác, có thể Chư Thiên Quần Tiên đồng dạng không phải ăn chay. Dù sau đó là đến từ 20 tầng 2 Chư Thiên lực lượng, tiên đã là siêu việt bất diệt tồn tại, phàm trần bên trong duy nhất có thể tới ngang nhau, cũng chỉ có hôn Nguyên cảnh. Có thể hàng tỷ chúng sinh trong, có thể tu đến hôn Nguyên cảnh lại có thể có mấy người. Trên lực lượng tuyệt đối chiến lệnh, tuyệt không phải vẹn vẹn bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể đè nổ trên. Bất quá cũng may còn có Đông Đảo Hồng Hoang cư kình, vô thượng chủ nhân chống vào phía trước, những người này đều tại phong môn đời, trên đường đi chính là đạp trên máu và xương sinh sinh bò lên thực lực cũng tuyệt không phải quần tiên có thể sánh ngang, mà còn có lao thái gia cái này siêu việt hết thể tồn tại chủ công, một tới hai đi, đến từ phàm trần phản công bị chư thiên quần tiên sinh sinh nhận ở, tình hình chiến đấu cũng càng thêm giằng co. Tình huống không ổn lại, cho dù là bây giờ, xuyên thấu qua màn lớn che trời ức vạn giặm lỗ rách, như cũ có quần tiên lần lượt xâm nhập phàm trần, tình thế không dư. Hiển nhiên bây giờ xông vào phàm trần, cũng mẹn mẹn 33 tầng trời quần tiên phong thôi, chư thiên bảy lực lượng của tiên giờ phút này còn chưa chưa hoàn toàn hiện ra ở trong mắt mọi người. Có thể tại cái này phàm trần bên trong nhưng cũng không có tiên khí tồn tại, cái này cũng liền đưa đến quần tiên trong cơ thể tiên khí không chiếm được bổ sung, sẽ chỉ càng dùng càng thiếu. Mà phàm trần bên này thì lại khác, dù sao đây là tại Hồng Hoang trên mặt đất, nếu là lên 33 tầng trời, sợ hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở có sinh mệnh mất đi, đây tuyệt đối là tự đỏ sức với trời thế chiến thứ hai đến nay, vô tận phàm trần nơi trải qua thảm thiết nhất một trận chiến, liền ngay cả hoàng tiên thương cũng có thiếu sót, lại cái số này sẽ chỉ một mở rộng xung dưới. Tất cả mọi người đắm chìm ở chiến hỏa khói lửa bên trong, lại quên, bây giờ thiên địa không còn có núi bất chu treo trống đang đang theo lấy hỗn độn diễn biến thay đổi. Nói cách khác, cho dù là đem Chư Thiên quần tiên chạy về 33 tầng trời, vô tận chúng sinh như cũ muốn đối mặt cái này, một mảnh đã không có tương lai thiên địa. Nếu là thiên địa quay về hỗn độn, có lẽ có người sẽ tiếp tục sống, thế nhưng vẹn vẹn cực thiểu số tồn tại ở đỉnh phong tồn tại, như thế, đây hết thể còn có ý nghĩa gì? Bây giờ phàm trần cũng vẹn vẹn tại trong tuyệt vọng dãy rủa, dùng hết hết thảy cũng muốn tranh thủ đến bắt lấy hy vọng từ cách, cũng vẹn vẹn tư cách mà thôi. Nhưng lại không ai muốn từ bỏ, bởi vì có một buông tay, liền thật không còn có cái gì nữa. Thời gian từng giây từng phút chính là Tại Tuyết Trung Liên điều tiết khống chế phía dưới, chiến cục chung quy là có biến hóa, bằng vào lao thái gia thực lực khủng bố, Ngạnh Sinh Sinh đem Chư Thiên Quần Tiên bức đến màn lớn che trời lỗ rách chỗ. Chính như cùng phòng trần, không có đại thích thiên chủ loại kia tồn tại xuất thủ, trong thời gian ngắn Quần Tiên cũng vô pháp đánh vỡ bực này rằng cỏ cục diện. Nhưng đang lúc Tuyết Trung Liên muốn nhất cổ tác khí, đem Chư Thiên Quần Tiên bức về 33 tầng trời thời điểm, lại phát hiện hồng hoang mặt đất điện cuồn trùng động. Liên giống như một lá ở gió lớn sóng lớn bên trong trôi nổi không chừng tuyển Trên mặt đất núi non sông ngòi, cỏ cây đá xanh, tất cả sở hữu đều ở từng chút từng chút vỡ vụn, hóa thành hỗn độn khí. Vạn sự vạn vật đều nguồn gốc từ tại Hỗn Độn, tự nhiên quy về Hỗn Độn, liền ngay cả chàn ngập tại trong hư không linh khí, thậm chí cả đạo quy tắc, tất cả sở hữu đều đang hướng phía Hỗn Độn khí chuyển hóa. Trời đất trung tâm đã tụ tập một viên lớn hôn Độn khí, phun trào không ngớt, thiên địa lấy tốc độ nhanh hơn tương hô hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn chưa hề có một khắc cảm thấy bầu trời là gần như thế, thậm chí có thể đụng tay đến. Phạm Chân Trúng Sinh trong lòng lạnh bướt, tăng cao chiến y dĩ nhiên đã có tiêu tán xu thế, nếu là hết thảy đều thuộc về tại Hỗn Độn, như vậy bọn hắn bây giờ gây lên lại có ý nghĩa gì? Hoàng Tiên Tiên chủ Hoàng Dịch nhìn đến một màn này không khỏi ngâm cười nói: Xem ra không cần chúng ta tiếp tục, cái này phạm Trần liền sẽ nên đón kết thúc. Thật đúng là yếu ớt không chịu nổi đâu. Chỉ thấy đế tuấn ngửa đầu, một đôi mắt vàng bên trong hình như có hóng ánh lập loè, không khỏi thở dài một tiếng nói, cái này tự bản cổ bản cho, muôn đời đến nay phân khích, liền muốn như vậy hóa thành hư không sao? Bắt đầu từ số 0. Thật đúng là không cam tâm a. Nữ va trên gương mặt, hai đạo nước mắt trong suốt tiên tĩnh chạy xuôi, cái này hết thảy tất cả cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành hối ức á. Mà lúc này, phục hi ánh mắt lại rơi ở kiến một phía trên, khàn nói, không. Đây hết thảy vĩnh viễn cũng sẽ không cuối cùng đã bắt đầu, liền không có kết thúc một khắc này. Chỉ bất quá, chúng ta thiếu xuống dưới thật sự là rất rất nhiều. Ai? Đám người như mày, Phục Hy có chút không rõ cho nên, nhưng vì sao hắn nói phiến thiên điệu này sẽ không kết thúc? Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang trầm, ánh mắt mọi người tất cả thuận Phục Hy, rơi xuống kiến mục phía trên. Chỉ thấy kiến mục giờ phút này trên đó cảnh lá đã đều tàn lụi, cứng cấp trên cảnh cây tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, đến từ các nơi, lộ ra hôn tập đến, nhưng lại bị cưỡng ép chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Tại cố lực lượng này thúc dục phía dưới, kiến mục cứng cấp thân cây bắt đầu điên cuồng lớn mạnh, nguyên bản đã hiện lên cao ngút trời tư thái nhưng đối với cầm Ca tới nói, còn xa xa chưa đủ. Nàng đem hấp thu mà đến tất cả lực lượng đều dùng cho hàm dưỡng thân cây trưởng thành phía trên, nhưng cái lực lượng này thật sự là quá cường đại, đã cường đại đến vượt qua kiến mục không chế, sẽ rách hắn bản thân đạo quy tắc trình độ. Mà như thế cũng đổi lấy kiến mục phi tốc trưởng thành, cháng kiện thân cây đã một chút nhìn không thấy bờ, cho dù là một vòng mặt trời đặt ở kiến mục trước mặt, cũng nhỏ bé mịt mở giống như hạt bụi nhỏ. Từng cây giống như cầu long dạng dễ cây vốn lượn khúc chết, ngập tại hồng hoang bên trong lòng đất mỗi một nơi hẻo lánh, thật chặt khóa lại mặt đất, không để cho vỡ nát. Thẳng tắc thân cây thẳng tắc chống vào bầu trời phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời bị đỉnh chấn động không nứt. Thiên địa ở giữa hình thành khủng lỗ lực hấp dẫn tại giờ khắc này đều tác dụng ở kiến mục phía trên. Kia đến tột cùng là như thế nào một cỗ lực lượng kinh khủng a, trên đời này cũng chỉ có bản cổ sống lưng mới có thể tiếp nhận. Chỉ thấy kiến mục vỏ cây sụp đổ, thân cây rung chuyển không nứt, phát ra không chịu nổi gánh nặng biến hình thanh âm, sắc xanh lục nhở cây bị sinh sinh đẩy ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới giờ khắc này, kiến mục lại đứng ra, muốn lấy mình thân cây đứng vững bầu trời, trời mà chết, thay thế núi bất khu, làm hồng hoang đại thế căn cơ mà bầu trời nặng sớm đã siêu ra kiến mục mức cực hạn có thể chịu đựng, đám hồng hoàng cực kình đã biết, vô luận thành công hay không, kiến mục đều đã lại không đường sống, bởi vì cô kia lực lượng khổng lồ sớm đã siêu ra kiến mục phạm vi chịu đựng, sẽ rách hắn đạo quy tắc. Giờ khắc này, Phục Hy nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi đỏ ngầu, cùng đồng nói, "Đáng chết! Đáng chết ta. Thân tan ra ánh sáng lung linh, xung phong tại Chư Thiên Quần Tiên bên trong, cho dù là Phục Hy, tại giờ khắc này cũng là đại khai sát giới, chỉ vì phát tiết trong lòng vô lực cũng phẫn nộ. Bồ Đề rãi nhắm lại hai con ngươi, nói, "Kiếm mục thân, muốn trời mà lên, các ngươi còn đang chờ cái gì?" Nếu không chiến, sao đúng với đã chết đi đồng bào? Duy chiến như thế. Vô luận thắng bại, chúng ta hình dáng cuối cùng rồi sẽ khắc họa tại dòng sông thời gian bên trong. Vì trong lòng trí, đến chết không hối hận. Theo lão phu giết, giờ khắc này, chỉ thấy bồ đề tóc trắng mẩy trắng tất cả hóa thành đỏ như sắc máu, liền ngay cả làng da, đôi mắt, hết thẻ hết thảy đều hóa thành sắc máu, sắc ý ngập trời sen lẫn sát khí vỡ đêm mà ra. Thời khắc này bồ đề lại không tiếp tục ép chính đẻ xuống bản tính, hóa thân huyết bồ đề tiên mà đi Chương 1187 như thật vô tình sao rơi lệ, chương 1187 như thật vô tình sao rơi lệ. Kiến Mộc muốn chống trời mà lên, thay thế núi bất chu tồn tại, thậm chí không tiếc chặt đứt tự thân con đường phía trước, chỉ vì kia một cái hư vô mở mịt khả năng. Phạm Chân chúng Sinh đã hơi có vẻ xu hướng suy tàn sĩ khí lần này điên cuồng đốt, chỉ so với trước đó càng thêm tăng vọng. Không ai muốn từ bỏ, cho dù con đường phía trước là như thế sao vời. Nhưng dù cho như thế, bầu trời như cũ chưa từng ngừng lại hạ xuống thế, dù sao trời cùng đất chỉ thấy lực hấp dẫn quá mức kinh khủng, dù La Kiến Mộc bỏ qua hết thảy, cũng không thể cản. So với phiến thiên địa này tới nói, nàng còn chưa đủ mạnh. Nhưng Cẩm Ca cũng hoàn toàn không có ngừng xuống dưới ý tứ, chứa đựng ở thân cây bên trong lực lượng kinh khủng một lần lại một lần bộc phát, nổ tung thân cây ở vỡ vụn cùng lấp đầy quá trình bên trong một lần lại một lần tuần hoàn qua lại. Không ai biết, cuối cùng phải thừa nhận như thế nào thảm khổ. Kiến Mộc thẳng tắp thân cây tại thiên địa dưới áp lực trở nên thô to, hắn đường kính đã đạt 10 vực lớn, toàn bộ đô quảng đã không còn tồn tại, bị thân cây đều vùi lớp. Theo kiến mục lớn mạnh, thiên địa dung hợp thế trung quy là bị chống đỡ. Thế nhưng mẹn mẹn như thế mà tôi, đối với toàn bộ hồng hoang mặt đất tới nói, còn thiếu rất nhiều. Nay bầu trời chỉ cần chống lên đến mới được, không phải vậy như cũng không cách nào cải biến quy về hỗn độn kết quả. Có thể vấn đề chính là kiến mộ hấp thu lực lượng đã sớm bị dùng hết, nàng cấp đoạt lại xung quanh mắt Trần có thể thấy sở hữu năng lượng, như cũng chưa đủ. Nàng, như gụ không cách nào chống lên mảnh trời này khung. Chỉ thấy đúng lúc này, một đạo tuyết trắng thanh nhãnh phù hiện ở kiến mộ phía trên, một bộ váy trắng tuyệt mỹ, theo gió tung bay, tay trắng ôm ấp cổ cầm, tại cái nền mạo và lửa bối cảnh xuống lộ ra là như thế thế lương. Chính là ca, chỉ thấy hắn độc lập với kiến mộ phía trên, đen nhánh đôi mắt đẹp bên trong phản chiếu lấy vô số khẳng khái chịu chết, chưa từng quay đầu hình dáng từng đầu hoạt bát sinh mệnh ở tàn lụi, ở nên gì, chẳng biết tại sao, khỏe mắt của nàng phía trên có hai giọt nước mắt trong suốt sẹt qua gương mặt. Cứ như vậy ngồi xếp bằng, cổ cầm đặt ngang ở trên gối, tay trắng nhẹ nhàng ngập thì, tiếng đàn du dương vang vọng toàn bộ hồng hoang mặt đất. Trong âm thanh của đàn mang theo gió rạo, mang theo đường về, mang theo hồng trần của quận, mang theo nồng đậm không bỏ cùng lưu luyến. Tiếng đàn từ ban đầu huyền truyện du dương cho tới bây giờ bao la hùng vĩ rộng rãi, nghĩa vô phàm cố, như biểu đạt chính là cẩm ca tâm tính chuyển biến. Tại tiếng đàn này phía dưới, Phàm Trần chúng Sinh bởi vì sợ hai cái chết mà sinh lòng lòng run dậy lại đột nhiên an bình dưới, trong mắt mang theo một vẻ quyết tuyệt cùng thoải mái. Trên đời này không ai không e ngại tử vong, đó cũng không phải chuyện mất mặt, trái lại, trực diện tử vong thì cần muốn càng nhiều dũng khí. Nhân sinh tử cổ thủy vô tử, lại không thể chết không có chút ý nghĩa nào. Trong lúc nhất thời Phàm Trần chúng Sinh gào thét không dứt, xung phong không ngừng, Mạnh Sinh Sinh đem Chư Thiên Quân Tiền trận doanh lần nữa lùi 3000 trượng. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã không tiếp tục sợ hãi cái chết. Giờ khắc này Cầm Ca nhìn lại đại thế, nhìn lại núi sông, trong mắt nước mắt trong suốt buông xuống, cười nói, ta đối với Tuế không nghĩ rằng sơn uổng đã tỉnh. Đã vô tình, ta lại tại sao lại rơi lệ? Tiếng đàn quanh quẩn thì, nàng hư ảo đạo thân trong ngần ẩn có ánh sáng trắng mất đi, thân hình càng thêm hư ảo. Ma kiến một phía trên lại đốt nổi ngút trời sinh mệnh sống, cầm ca đem hết thảy tất cả đều hóa thành kiến mục chất dinh dưỡng, thậm chí bao gồm nàng mình. Để kiến mục có thể chống trời mà lên. Liền ngay cả chất chứa tại trèo chống thiên địa tứ cực 4 cái trụ trời bên trong lực lượng giờ phút này cũng tận số chạy trở về. Nếu thật có thể chống lên mảnh này bầu trời, chi tiết trời đất tứ cực trụ trời cũng liền không còn có tồn tại ý nghĩa. Được cố lực lượng này tràn vào, kiến mục cục bắt đầu trưởng thành. Thân thể bên trong thỉnh thoảng phát ra rợn người chen ép tâm thành, tại cái này dưới áp lực cực lớn, kiến mục chính từng chút từng chút tăng cao lấy. Toàn bộ bầu trời cũng dần dần bị chùng lên, tại trong hư không nơi tụ tập khí nhẹ khí nặng cũng chậm chậm bị kéo ra. Mà đại giới chính là kiến mục lửa sinh mệnh điên cuồng yếu bớt, Cẩm Ca thân thể cũng lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ hư hào xuống dưới. Bây giờ nàng đầy trong đầu đều là Lý Thanh Liên hình dáng, nhất cử nhất động của hắn, tất cả sở hữu đều thật sâu khắc gấn tại hắn trong đầu. Tại cuối cùng này một khắc, Cẩm Ca cỡ nào nghĩ gặp lại Lý Thanh Liên một mặt, cho dù là một chút cũng tốt, dù sao đây cũng là Cẩm Ca tồn tại ý nghĩa. Có thể nàng lại không thể Ở chưa hoàn thành sứ mạng của mình trước đó, cỗ này tưởng nghiệm không thể tiêu tán, cũng chính là cỗ này tưởng nghiệm, làm khiến một chất dinh nhuyễn dượn, chống nó trở thành. Hiện tượng luôn luân mỹ hảo, chỉ tiếc cầm ca không thể toàn nguyện. Bầu trời chính từng chút từng chút bị kiến mục chống lên, phàm Trần chúng Sinh trong lòng càng là đã chấn, càng thêm vấn đấu bên mình. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy hồng hoang mặt đất phía tây phương hướng lại sáng lên một đạo ánh xanh, tia sáng thông thiên trói lọi chín châu mặt đất. Bọ họ. Một tiếng trầm châu giống thanh âm tự ánh xanh bên trong truyền đến, trong lúc nhất thời chư thiên quần tiên cảm giác trái tim của mình liền tựa như bị người nào dùng trọng truy hung hăng cho một cái. Mắt lộ ra kinh hãi, tất cả hướng phía cái kia đạo ánh xanh phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một con màu xanh châu nước lớn bốn vó đạp đất, ngựa đầu điên cuồng hét. Thân rộng lớn, thậm chí không thua láo thái ra thân rồng. Màu xanh da châu thô giáp đến cực điểm, trên đó to to nhỏ nhỏ vết xẹo phân bố, mặc dù đã khép lại, chỉ nhìn lấy vết thương, liền là đủ sáng tỏ hắn từng nơi trải qua chém giết là như thế nào thảm liệt. To như vậy tròn trịa mắt châu bên trong chính là bị đè nén đến cực hạn lửa giận, dàn mua âm quanh tại hồng hoang trên mặt đất. Giờ này khắc này, nếu là lại không ra tay, lại sao xứng đáng tổ sư dạy bảo. Trư Thiên Quân Tiên Liên đệ các ngươi đến thử lão đầu tử áp đáy hòng bản lĩnh đi. Ở đó đầu đứng ngang ở giữa đất trời Thanh Nưu cũng không phải nứt đất châu thần, mà là nhất khí đạo tổ sư, Thanh Nưu đạo nhân. Giờ này khác này, luôn luôn đem mình không đếm xỉa đến, không quan tâm Thanh Nưu đạo nhân rốt cục vẫn là lựa chọn xuất thủ, chính như hắn nói tới. Phạm trần chúng sinh tất cả là ngăn cản quần tiên vây công mà khẳng khái chịu chết nghĩa vô phà cố, kiến mục muốn chống trời mà lên, tự chém con đường phía trước. Tiếp dẫn là che chở chúng sinh, đốt lên lửa Phật, bể nát thánh nhân đạo ấn. Thiên hạ này tất cả mọi người cái này hồng hoang đại thế tương lai nỗ lực, mà hắn Thanh Nưu đạo nhân nếu là còn không xuất thủ, cùng mình không qua được, một bướng bỉnh đến cùng. Hắn sợ chết sau nhìn thấy lao tử, cũng phải bị hắn hung hăng sửa chữa một phen. Nhìn đến ở đó đầu đứng ngang ở giữa thiên địa thanh lưu, kinh hồng tùy ý nước mắt tại trên gương mặt tùy ý chảy xuôi, đã phân không rõ trên mặt tột cùng lại là máu tươi vẫn là nước mắt. Có thể trong con mắt của hắn lại mang theo một vẻ kích động cùng vui mừng, không nghĩ tới mình có thể tại sinh thời thấy cảnh này. Chỉ thấy thanh lưu đạo nhân đầu lâu buông xuống, hai cây mút trời sừng châu giống như trăng khuyết, thẳng đối với chư thiên quân tiên. Một con bóng chính bất an đảo động lên mặt đất, vạn núi xanh bị móng châu nhẹ nhàng một cái, liền nứt đá, hắn tựa hồ ở tụ tập lực lượng. Trên thân châu cơ bắp giống như cốt thép cây sắt vặn cùng một chỗ, chật tự rõ ràng, đều hở ra, lực lượng kinh khủng thậm chí đã có thực chất hóa dấu hiệu. Trong hai lỗ mũi toát ra một cố khí trắng, Thanh Nưu đạo nhân ánh mắt cũng hóa thành màu đỏ thấm, bốn vó điên cuồng đạp, hồng hoang mặt đất chấn động không ngừng, khổng lồ thân thể hung hang hướng phía chư thiên quần tiên đỉnh đi. Mà đây cũng là Thanh Nưu đạo nhân trong miệng áp đáy hỏm bản lĩnh. Đã là châu, tự nhiên có đỉnh người bản lĩnh. Chương 1188. Chấm dứt tưởng niệm theo gió tán, chương 1188. Chấm dứt tưởng niệm theo gió tán. Chỉ thấy hắn màu đen sừng phía trên, bị một tầng màu xanh kia nơi bao bọc, sáng như thanh dương lưu loát như lơi đào, những nơi đi qua, thư không giống như vải rách đồng dạng bị mở ra. Cái này một đỉnh đến thực sự là quá nhanh, cơ hội trong nháy mắt liền phá vỡ chư thiên quần tiên chiến tuyến. Một tôn lại một tôn thiên tiên, kim tiên thân thể bị sừng châu vô tình nát, càng có chút bị trực tiếp xuyên ở sừng châu phía trên, giống như mức quả, có thể nói chết không nhắm mắt. Vô luận cỡ nào tiên pháp đánh vào hắn đầu châu phía trên, đều không thể dung chuyển hắn mảy may, không thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Đám tiên chủ đã sớm ý thức được thanh Nưu đạo nhân có lai lớn, cùng phía trên vị kia rất có mượn gốc, đã sớm nhanh lùi lại mà đi, muốn tránh đi mũi nhọn. Nhưng dù vậy, Vẫn như cũng là có ba tôn thiên chuẩn bị đỉnh vợi vặn, hai tôn trực tiếp hóa thành thiên nát, còn sót lại một tôn nữa người cũng biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này Thanh Nưu đạo nhân liền giống như một thanh đâm vào địch nhân trong lòng lực kiếm sắt một, sinh sinh hủy đi chư thiên quần tiên chiến tuyến. Hắn đầu châu phía trên bị máu tươi nhuộm hết, thiên nát treo khắp nơi đều là, cực kỳ kinh ngợi, ai có thể nghĩ tới bình thường nguẫn thanh nguẫn khí thanh Nưu đạo nhân khởi sướng uy tới lạ như thế kinh khủng. Một mạch đạo minh trong tu sĩ tại giờ khắc này vung to, lão thái ra là cười dài nói, "Tốt, tốt, tốt. Nói xong, phong thế không ngừng Hoàn toàn không để ý tự thân thân rồng ở đó từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, tại Lao Thái gia tới nói, nhất làm cho hắn trấn an tiểu chết, chính là chết ở phía trên chiến trường này, đây mới là chết có ý nghĩa. Có thanh lưu đạo nhân cái này một kinh khủng chiến lực gia nhập, hồng hoang đại thế lực lượng một cường tráng lại cường tráng, mà chư tiên bảy tiền quy tắc là bị ép thở không được, vừa lui lại lui. Dù sao bọn hắn trong cơ thể tiên lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, lại thêm màn lớn che trời áp chế, sớm đã lực bất tòng tâm, dù sao tiên nguyên không giống với linh khí, pháp vô biên cũng mặc kệ dùng. Hoàn dịch trong miệng chửi mắng không thôi, quay đầu nhìn, chỉ thấy màn lớn che trời lỗ rách chỗ đã không còn có quần tiên rơi xuống thế gian hình dáng, hiện nhiên thấy tình thế đầu không tốt, không muốn xuống tới. Dù sao một đường đến nay, thật vất vả có tiên nhân vị, ai cũng không muốn đem tính mệnh đắp lên phạm trần bên trong, đó cũng không phải thuộc về bọn hắn chiến tranh, mà là thuộc với thiên đạo chiến tranh. So với thu hồi bản ngã tới nói, đương nhiên là mạng nhỏ tới quan trọng hơn một chút. Đại Sách Tiên Chủ bên kia còn chưa kết thúc sao? Lấy Đại Sách Tiên Chủ thực lực, chỉ là Lý Thanh Liên không phải tiện tay liền có thể bóp chết tồn tại, vì sao muốn lâu như vậy? Hoàn dịch lo lắng nói, không có Đại Sách Tiên Chủ lực lượng, vẻn vẹn bằng vào chúng ta lực lượng, không cách nào phá ván cờ. Nếu là bị như vậy bức về 33 tầng trời, mặt mũi ở đâu?" Dục Thiên Tiên chủ xấu nói. "Đáng chết, lại bị một chút phạm trần dồn đến cái này phần. Nhưng Hà lão lại cười khổ nói, "Sự tình xa không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, các ngươi nếu là thật sự như thế xem thưởng Lý Thanh Liên, gánh chịu hồng hoang đại thế, là đại thế chủ nhân tồn tại, cũng liền cách cái chết không xa." Hoàn dịch cau mày nói, "Hà lão, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Hà lão thở dài, "Ta mặc dù không biết đại thích tiên chủ muốn làm cái gì, nhưng ta lại biết, trận chiến này Lý Thanh Liên không chết được. Chúng ta chỉ là mồi thôi." Bây giờ Lý Thanh Liên tại Phàm Trần bên trong chỉ sợ không người có thể lấy tính mạng của hắn. Dục Thiên Tiên chủ trừng mắt, mang theo vẻ tức giận nói, "Vậy cái này một trận chiến ý nghĩa đến tuột cùng vì sao?" "Ngươi, chết đi ngàn vạn tiên nhân, vẹn vẹn ngồi. Vậy chúng ta thì sao?" Hà Thiên Tiên chủ hiếp mắt nói, "Ngươi cảm thấy chúng ta so với bọn hắn nhiều cái gì sao?" "Mồi câu chính là mồi câu. Chớ có suy đoán thả câu người tâm tư, ngươi đoán không được, cũng nghĩ không rõ." Khuynh nhủ chư vị một câu, đem hết toàn lực bảo tồn tự thân liền đã đầy đủ, một trận chiến này cũng không phải là thuộc tại chúng ta chiến tranh. Mà một trận chiến này còn xa xa chưa từng chân chính bắt đầu ầm ầm, từng tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến, chỉ thấy tại trong hư không hội tụ mà lên khí nhẹ cùng độ khí triệt để bị kéo ra, bầu trời sinh sinh bị định trở về, nhưng ở đó vang lên suốt ở thiên địa tiếng đàn cũng theo đó im bặt mà dừng. Trong lòng của tất cả mọi người đều là đi theo trầm xuống, chỉ thấy thời khắc này kiến một vô biên lớn, thẳng tắp thân cây trở thành thế gian duy nhất, trên đó không có cánh cây, không có phi lá. Hết thảy hết thảy đều hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp thân cây, chỉ còn một cây thẳng tắp thân cây, định trụ mặt đất, chống đỡ nổi bầu trời. Có thể trong đó cũng rốt cuộc không cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức, càng không cần nói đạo quy tắc loại hình hạ. Bây giờ kiến mục đã sinh cơ không tiếp tục, hóa thành phân vụn, tồn tại ở thời gian tác dụng duy nhất chính là chống lên phiến thiên địa này. Kiến mục rốt cục vẫn là thay thế núi bất chu tồn tại, chống được bầu trời, có thể giờ khắc này, lại không ai vui vẻ lên được, phàm trần chúng sinh tất cả trầm mặc. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở đó đạo tại kiến mục phía trên bóng hình xinh đẹp. Nàng quần thân mà ngồi hình dáng là như thế hư ảo, thậm chí đã đến mắt thường không thể gặp trình độ, đối với Lý Thanh Liên thuần túy nhất tưởng niệm thì trở thành hắn như cũ tồn tại ở thế gian này lý do duy nhất. Chống đỡ lấy nàng không theo tán đi, hai đầu gối của nàng đã sớm không thể thừa nhận của cẩm, cổ cầm phía trên dây đàn đứt đoạn. Đức gãy dây đàn phía trên còn dính lấy từng điểm đỏ tươi, cứ như vậy trực tiếp xuyên qua hai đầu gối của nàng, hướng phía mặt đất thẳng rơi mà đi, thẳng thấy cầm ca gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vết giải thoát, nàng bỏ hết thảy, cuối cùng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ trong lòng lại không trói buộc, chỉ thấy hắn trong mắt đều là khát vọng cùng chờ đợi, vươn người đứng dậy, hướng phía Bao La tinh không được đến. Thanh Liên, ta làm được, ta vì ngươi chống được mảnh khung trời này, từng trải qua muốn vì ngươi che gió che mưa tâm nguyện kết thúc. Thanh Liên, ngươi tại nơi nào, ta muốn gặp ngươi. Có thể theo động tác của nàng, thân thể lại càng thêm phai mở. Gió mát thổi, hóa thành từng sợi khói trắng, theo gió mà qua. Trong mắt nàng thế giới sớm đã mơ hồ, rốt cục, nàng vẫn là xa xa thấy được ở đó đạo tự tinh không bên trong đạp tới hình dáng. Mặc dù đã nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, có thể cầm các biết, đó chính là Lý Thanh Liên, giơ ra tay trắng, muốn đi đột vào, có thể cánh tay của nàng cũng chậm rãi theo gió trôi qua. Rốt cục, nàng vẫn là biến mất, hóa thành từng sợi linh quang hiển nhiên, mà trên mặt của nàng lại mang theo một vẻ thỏa mãn. Vẫn là gặp được, là đủ, là đủ. Giờ khắc này, tự tinh không bên trong trở về Lý Thanh Liên nhìn trời đất ở giữa một màn phiêu tán điểm sáng màu trắng. Hắn đột nhiên ý thức được mình tựa như mất đi cái gì, trong lòng kịch liệt đau nhức đau hắn thậm chí không thể thở nổi. Bước ra một bước, liền đã đến điểm sáng trước đó, đưa tay muốn đi bắt, nhưng lại cái gì đều bắt không được, Lý Thanh Liên liều mạng nằm lấy, thậm chí không tiếc vận dụng thời gian phát tắc Cầm ca. Là ngươi a Cầm ca. Ta đến rồi. Ta tôi a Ngươi trở lại cho ta, ngươi có thể nào cứ đi như thế? Ta còn chưa từng cùng ngươi. Trong tay của hắn vẫn là cái gì đều chưa bắt được, lời ra đến khỏe miệng cũng là im bặt mà dừng. Ánh sáng trắng tắt hết, nhìn đến mình giống tuyết lòng bàn tay, Lý Thanh Liên trầm mặc, trong mắt thần quang không tiếp tục, đều là trống, giống, chết đồng dạng chỗ trống. Hắn liền như là một cây gỗ đồng dạng đứng ở hư không bên trên, đầu lâu buông xuống, không lúc đích. Giờ này khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là phạm trần chúng sinh, hoặc là chư thiên con tiên, mà đúng lúc này, bọn hắn mới phát hiện, Lý Thanh Liên một con khác trong tay, dẫn theo rõ ràng là đại xích thiên chủ đầu lâu. Từ cái cổ chỗ còn có máu tươi nhỏ xuống, trên mặt biểu lộ cũng ngưng trệ tại kinh ngạc phía trên. Chương 1189 quân lính tan quần tiên lui trên 1189 quân lính tan rã quần tiên lui. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, cuối cùng đại Sách tiên chủ lại sẽ chết ở Lý Thanh Liên trên tay, kết quả này quả thực ngoài dự liệu của bọn hắn. Đại Sách Thiên chủ cường đại đã thật sâu khắc ấn ở Trư Thiên quần tiên trong đầu trong, bây giờ đầu của hắn lại bị Lý Thanh Liên nhấc trong tay. Loại tương phản mạnh liệt này làm cho quần tiên tại đối mặt Lý Thanh Liên hình dáng thời điểm, trong lòng bắt đầu diễn sinh ra từng kia từng sợ sợ hãi. Người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cường đại đến ngay cả đại Sách Thiên chủ đều không làm gì được trình độ. Chỉ thấy bây giờ Lý Thanh Liên đồng dạng không có tốt đến đi đâu. Sau đủ thấy xương giữ tận vết thương tại bàn cổ đạo thân phía trên răng khắp nơi, trong đó đại thích đạo lực ăn mòn không ngừng, hoàn toàn không có khép lại xu thế. Mà những này đều tính không được cái gì, nhất là dọa người vẫn là Lý Thanh Liên đã rách rưới hỗn độn đại đạo, tựa như sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Còn không có có thấy người có thể đem đạo của mình tổn thương thành tình trạng như thế này, Lý Thanh Liên bây giờ còn sống, cũng đã là một cái kỳ tích. Hà lão nhìn lấy Lý Thanh Liên trong tay nơi nói đầu lâu, một đôi đục ngầu trong đôi mắt tinh mang lưu chuyện, hiển nhiên, trong lòng bọn họ chỗ kỳ vọng đợi đại thích tiên chủ sẽ không tới vì bọn họ phá cục. Mùi cuối cùng cũng mẹn mẹn mùi tôi, có thể Hà lão cũng biết, Đại Sách Thiên Chủ Tuyển sẽ không chết ở Lý Thanh Liên trên tay. Sâu kiến chính là sâu kiến, liền xem như cường đại tới đâu, cũng vô pháp đổ tiên dị thần, lại chỉ cần thượng Thanh Đại Sách Thiên Tồn tại một ngày, Đại Sách Thiên Chủ liền sẽ không bao giờ rơi xuống. Trong nháy mắt Hà lão liền muốn minh bạch Đại Sách Thiên Chủ chủ tính, sợ là hắn này đến, cũng mẹn vẹn vì chặt đứt Lý Thanh Liên con đường phía trước con đường phía trước tôi, Lý Thanh Liên, cái này một thân đạo tổn thương mới là muốn. Đoạn Lý Thanh Liên con đường phía trước, liền tương đương với đoạn Hồng Hoang đại thế con đường phía trước, vì thế Đại Sách Thiên Chủ không tiếc bỏ qua mình một thế đạt thân, quả nhiên là đủ hung Chỉ thấy Lý Thanh Liên trên tay chậm rãi búng lòng, viên địa bị hắn nhấc trong tay đầu lâu tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đập xuống trên mặt đất, nhấc lên từng cơn bụi mù. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên cái đầu túi thấp sọ chậm rãi nâng lên, một đôi mắt đen nhìn thẳng chư thiên quần tiên. Trong lúc nhất thời quần tiên sinh sợ, tất cả lui lại mấy bước, đây là tới từ ở bản năng phía trên e ngại. Cái này tột cùng lại là như thế nào một đôi mắt a, băng giá, cô tịch, giống như muôn đời đậm sâu, trong đó không mang theo chút nào cảm xúc chấn động, băng giá liền giống như cô tịch tinh không. Chỉ thấy Lý Thanh Liên động, trong tay kiếm máu nắm chặt, hai con ngươi hung bạo chợt lên. Vô tận hỗn độn lực lượng giống như nổi điên đồng dạng hướng phía trong kiếm hội tụ mà đi. Diễn sinh mà ra ánh kiếm đem xung quanh nhức vạn giảm hư không giống như vài rách đồng dạng xé rách. Hà Lao nhìn lấy một màn này, không khỏi cùng hứng nói, "Lui, Riêng phần mình bảo mệnh." Nói xong đi đầu hóa thành một đạo tia tiên cực tốc hướng phía màn lớn che trời lỗ rách vào tới, giờ khắc này quanh người hắn lông tơ sớm đã dựng thẳng mà lên, đối mặt một kiếm kia, tựa hồ cái mạng nhỏ của mình đã không thuộc về mình. Giờ này khắc này, hắn trong đầu cái gì đều không nghĩ, trong mắt chỉ có ức vạn rặm lỗ rách, bởi vì chỉ có trở lại 33 tầng trời một khắc này, mệnh của hắn mới là thuộc về mình. Một câu ra quần tiên kinh, mà Lý Thanh Liên một kiếm này dĩ nhiên đã chém xuống. Ánh kiếm hiện lên sắc đen nhánh, vắt ngang thiên địa, cực tốc chém tới, mặc dù hiện lên sắc đen nhánh, nhưng lại cho người ta một loại trói mắt cảm giác, phun trào tia đen càng giống là nhiều đám cháy hừng hực ngọn lửa. Tại cái này một giới thân kiếm, thiên địa ảm đạm phai mờ, tựa như đã không có thanh âm tồn tại. Ánh kiếm phía dưới, quần tiên biến mất hẳn, từng đạo từng đạo kim tiên, tiên tiên thân thể yếu giống như đậu hũ đồng dạng bị ánh kiếm vô tình xoát Chân cột tay đứt loạn, huyết hóa thành mưa như chút nước mưa to buông xuống đất, một rỡi kiếm, càng đem chư thiên quần tiên trận doanh một chém làm hai. Vợ ra mấy ngàn vạn dặm nhộn động. Đối mặt loại này không thèm nói đạo lý siêu nhiên lực lượng, Chư Thiên Quần Tiên cũng không tiếp tục làm không có chút ý nghĩa nào kiên trì, liền giống như rối loạn, liều mạng hướng phía màn trời lô đen mà đi, tốc độ không biết so lúc đến nhanh lên mấy lần. Không có cái gì so một màn này càng hạ giận, phàm trần chúng sinh vì đó gieo họ, thậm chí có người ngồi quỷ chân trên đất gào khóc, hôn lấy thổ địa. Bọn hắn một lần nữa bảo vệ mình cố thổ. Trong lúc nhất thời phàm trần chúng sinh hùa lên, các loại đạo pháp to đi lên, đối mặt chạy tán loạn Chư Thiên Quần Tiên, càng là theo đuổi không bỏ, có thể một cái là một cái. Thuộc về tiên uy nghiêm tại một trận chiến này trong bị triệt để cha đạp tiên không còn là như vậy sao không thể chạm tồn tại cho dù là giữ tại Phạm Trần kiếm trong tay cũng có thể chạm đến lý Thanh Liên một câu không nói trong mắt của hắn sớm đã là vô tận băng giá chỗ mi tâm giữ lâu một về ôn hòa rốt cuộc tìm không được giờ khác này Lý Thanh Liên thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh sông vào giữa sân trong tay kiếm máu xẹt qua cái này đến cái khác tiên nhân cái cổ đầu lâu tựa như hạt mưa đồng dạng rất xuống toàn thân dính đầy máu tươi hắn liền giống như tự kiểu ưu địa ngục trong đi ra từ thần đồngạ vô tình thu gạch lấy từng đầu sinh mệnh trong mắt thế giới sớm đã là một mảnh đỏ như máu một người một kiếm Thông hành quần tiên bên trong, không người có thể làm hắn rối nhọn. Hắn thậm chí nghe không được quần tiên rên rỉ thanh âm, cảm giác không thấy mũi kiếm xẹt qua máu thịt vướng víu cảm giác, giờ này khác này, tại hắn trong đầu quanh quẩn, vẹn vẹn từng trải qua tại dưới chân nàng theo gió chập trần một góc cỏ nhỏ. Đó là từng trải qua kiến mục. Hà Lao thậm chí không dám quay đầu nhìn lên một cái, trong lòng đều là kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước cái đó tiện tay liền có thể bóp chết Lý Thanh Liên lại phát triển đến cái nại tình trạng, mà lại vẫn là ở đạo của mình đã tổn thương tình huống dưới, tàn sát quần tiên cũng như là dễ trớ. cục, hắn xuyên qua màn lớn che trời lỗ rách, hung thoải mái một hơi tiên cũng theo đó rút đi, có thể hoàn chỉnh trở lại 33 tầng trời bên trong, chỉ có không đến 2/3, ở Lý Thanh Liên, Lao thái gia, Thanh Nhưu đạo nhân dẫn đầu dưới, một phen truy sát, còn tiên tổn thất thậm chí muốn xa xa lớn hơn trước đó. Trên mặt đất sớm đã bày khắp một tầng thật dày tiên xác, một màn này quả thực không cách nào tưởng tượng, phải biết bây giờ nằm dưới đất mỗi một bộ thi thể lạnh băng, sinh thời đều là ở đó xa không thể tiên nhân a. Hà Lao ở Lý Thanh Liên trở về một khắc này liền biết, chư thiên quần tiên đại thế đã mất, nếu ngươi không đi, liền đi không được. Bây giờ xuyên qua màn lớn che trời, cũng coi như là thoải mái một hơi. Còn chưa chờ hắn lòng, Đã thấy toàn thân đấm máu Lý Thanh Liên lại cũng không có ý dừng lại, cầm trong tay chém trời kiếm máu, mặt không biểu tình, lại thẳng tắp hướng phía 33 tầng trời Thiên đánh tới. Còn chưa kịp, xa xa liền có thể cảm nhận được một cỗ quần quật sát ý đập vào mặt. Đáng chết. Hắn điên rồi sao? Hà La mắng, nói xong không quan tâm hướng phía chính hắn dị thiên cực nhanh mà đi. Hắn vốn nghĩ, Lý Thanh Liên tuyệt không có khả năng xuyên qua màn lớn che trời, giết tới 33 tầng trời, bởi vì như thế vừa đến, liền chính giữa đại thích tiên chủ ý muốn, 33 tầng trời, thế nhưng là địa bàn của hắn. Lý Thanh Liên dùng cái này thân thể bị trọng thương tiến đến, kết cục không cần nhiều lời. Cái này quả thực chính là muốn chết hành vi. Nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Liên như cũng không có ngừng xuống dưới ý tứ, cầm Ca rời đi sớm đã để thần trí của hắn bị sông lên đầu sát ý nơi căn ướp, bây giờ Lý Thanh Liên chỉ đọc lấy một cái. Đó chính là giết sạch Thiên Hạ Tiên. Trước 1190 ngoái nhìn lại nước mắt đôi hàng, trước 1190 ngoái nhìn lại nước mắt đôi hàng. Nhưng mà giờ khắc này, nữ hoa nhìn đến liều Linh hướng phía Lô Jack mà đi Lý Thanh Liên, trong mắt không khỏi đều là lo lắng. Nàng tự nhiên minh bạch trong đó từng đạo, cũng biết Lý Thanh Liên trong lòng tổn cùng lại là như thế nào cùng nộ, mắt nhìn Cẩm Ca rời đi, thậm chí không thấy được nàng một lần cuối cùng chưa từng giải quyết xong nàng tưởng niệm. Lý Thanh Liên không có làm rất rất nhiều, có thể đây hết thể đều đã chậm, nữ hoa biết Lý Thanh Liên trọng tình nghĩa, quần tiên bất diệt, hắn quyết không dừng tay. Không khỏi mở miệng nói, Thiên Lang, mau mau ngăn lại Thanh Liên. Hắn nếu là đi tới, liền không thể nào trở về. Như thế chẳng phải là chính giữa địch nhân ý muốn. Phạm trấn bên trong ai cũng có thể chết, duy chỉ có Lý Thanh Liên không thể chết. Nhưng mà còn chưa chờ nữ hoa mở miệng, Thiên Lang liền sớm đã vọt lên đi ra, một thân áo đỏ nàng thật chặt đuổi theo Lý Thanh Liên, trong mắt đẹp đều là ánh. Không ai so với nàng rõ ràng hơn Lý Thanh Liên trong lòng đau nhức, có thể càng là như thế liền càng phải ngăn cản hắn, dù là thiên Lang bây giờ đồng dạng đối với cái này Chư Thiên Quần Tiên hận thấu xương, hận không được đem bọn hắn ăn sống nuốt ưi. Có thể nàng lại biết cái gì là phải làm, cái gì không thể làm. Chỉ thấy hắn ôm chặt lấy Lý Thanh Liên eo hổ, khàn cả giọng nói, "Thanh Liên, đừng đi, người không thể đi, dừng lại a." Có thể Lý Thanh Liên nhưng không có ngừng lại hình dáng ý tứ, thân thể vẫn hướng về màn lớn che trời lỗ jack mà đi. Khan khàn nói, "Lang Nhi, ngươi biết ta ý, thả ta ra, để cho ta đi, nếu ta không đi, gọi ta như thế nào đối mặt cầm ca." Có thể Tiên Lang lại liều mạng giữ chặt Lý Thanh Liên. Khốc giọng nói, "Thanh Liên, ta biết, ta đều biết. Có thể ngươi quay đầu nhìn xem ta, nhìn xem cái này chúng sinh a." Thiên Lang tiếng khóc để lý Thanh Liên trong mắt tức giận rút đi mấy phần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Lang một thân hồng trang rách dưới, trên thân vết máu vô số, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vết máu, nước mắt chạy trôi ở hắn trên gương mặt, vạch ra từng đạo ơn ký. Nhìn lại phàm Trần chúng sinh, đỏ tươi sương máu tràn ngập mặt đất, chiến hậu hồng hoang mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, núi sông mỡ vụt, thời nàng cấp động. Liên thể mình cả đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy thi thể, một ngày trước, bọn hắn vẫn là từng đấu hoạt bát sinh mệnh. Không biết bao nhiêu người quỳ trên mặt đất, ôm trong ngực tàn khuyết không đầy đủ thi thể, ngửa đầu khóc giống, tiêu gạo, một ngày này, vô số người chính mất đi tình cảm chân thành, vô số gia đình vỡ vụn. Chiến tranh, chết đi chẳng phải là một loại giải thoát? Sống tiếp mới là cần tiếp nhận thống khổ, trong lòng vết thương không cách nào khép lại. Cần mang theo cái này tàn khốc vết thương vượt qua dài dằng dặc quãng đời còn lại. Loại kia mỗi một lần nghĩ đến trong lòng đều sẽ giống như xé rách đồng dạng đau đớn lại vĩnh viên đi theo bọn hắn, thẳng đến vào đất ngày đó. Lý Thanh Liên bộ pháp cuối cùng vẫn là chịu đựng, trong tay kiếm máu tàn ra, nhìn đến hết thệ trước mắt. Hắn thật chặt cắn môi dưới, trong mắt hình như có nước mắt đỏ quanh. Hắn đem đầu thật sâu chôn ở Thiên Lang trong ngực, ôm thật chặt nàng, tựa như bương lòng tay, nàng liền sẽ từ trước mắt mình biến mất. Vô thanh vô tức, Thiên Lang lại có thể cảm nhận được trước ngực mình ngắt, Lý Thanh Liên tràn mi mà ra nước mắt thấm ướt và táo của nàng. Hắn không muốn để cho chúng sinh nhìn thấy mình yếu ớt một mặt, chỉ có thể chôn ở Thiên Lang trong ngực, im mắng khóc, dùng cái này phát tiết trong lòng đau nhức. Thiên Lang có thể cảm nhận được Lý Thanh Liên thân thể run rẩy, mắng thú thích nhất là để cho người ta lo lắng, cái này lấy bả vai gác lên toàn bộ hồng hoang đại thế nam nhân. Ở chưa từng nắm chặt trong tay vật một khắc này, vẫn là khóc. Thiên Lang nhẹ nhàng vỗ Lý Thanh Liên phía sau lưng, nước mắt đồng dạng nhận không được tràn mi mà ra, Ôn Nhu nói, kết thúc, hết thể đều kết thúc. Một màn này, kéo dài rất rất lâu, rốt cục, Lý Thanh Liên ngẩng đầu lên, Thiên Lang lại đem ở đó một trường cẩm ca liêu xuống cổ cầm tự tay giao cho Lý Thanh Liên. Nhìn đến cổ cầm trên đứt đoạn dây đàn, cùng trên đó dính vào máu tươi, Lý Thanh Liên môi chua chua, cầm ca một cái nhăn mày, một nụ cười từng cái ở trước mắt sẽ qua, giống như có thể đụng tay đến, nhưng lại xa không thể chạm. Chỉ thấy hắn tay gắt gao chế trụ cổ cầm, thần sâu hút một hơi, một con khác tay huyền hóa kiếm máu, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu mây đen, hắt khắp đến cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô nổi lên vô cùng, thêm điều này có chút rên rỉ cùng thương cảm, chiến tranh cho đến giờ chính là như thế tàn khốc, thắng lợi thường thường là xây dựng ở vô cùng vô tận thi thể cùng đau sót phía trên. Có thể giờ khắc này, Phàm Trần cần gieo họ, bởi vì bọn hắn chống đỡ chư thiên quần tiên tiến công, giữ vững cố thổ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vung tay lên, 3000 đại đạo bên trong sinh đại đạo được không hết hỗn độn lực lượng vào, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa lạc tắc. Vô tận xanh biết ánh sáng rẽo rắc đất, trong đó mang theo không có gì sánh kịp sinh cơ. Chỉ thấy tại cái này tia sáng phía dưới, núi sông tái tạo, có cây sinh trường tốt, một lát liền đã hóa thành dãy núi rừng cổ. Kia xác chết khắp nơi chiến trường thì là bị vô tận có cây nơi bao bọc, thi thể hủ hóa, hóa thành chất dinh dưỡng, hợp ở thiên địa trong và vận, triệt để trở thành hồng hoang mặt đất một bộ phận. Sinh tại hồng hoang, sau khi chết cũng làm quy về hồng hoang, đây là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất tại sinh đại đạo được bao phủ xuống, đảo mắt cũng đã tỏa sáng hắn nên có cơ. Liên ngay cả đứng sừng sững với trời trong đất, đã tính kiến một phía trên, cũng là sinh ra một chút xanh biếc chồi non. Chỉ quá lại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, chết đi cuối cùng đã qua đời đi, vô luận như thế nào đều không thể vãn hồi. Bây giờ Lý Thanh Liên, mượn nhờ Hồng Hoang đại thế cùng 3000 đại đạo lực, đã có tạo hóa đại thế lực lượng. Sắc mặt của hắn lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tái nhật xuống dưới, rách dưới hỗn độn đại đạo để nữ oa đám người lo lắng không thôi, sợ Lý Thanh Liên cứ như vậy ở phạm Trần chúng sinh trước mặt đổ xuống. Mặc dù Lý Thanh Liên đã lung lay sắp đổ, nhưng lại cũng không có ngừng xuống dưới ý tứ, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng sinh an tâm. Hết thảy hết thảy quy về vắng lặng, Lý Thanh Liên ánh mắt lại rơi vào màn lớn che trời lỗ rách phía trên. Bất chú khu nào Không còn có cái gì có thể ngăn chặn cái này, lỗ rách đồ vật, ước vạn rằm lỗ rách, quả thực để cho người ta nhức đầu gốc. Xuyên thấu qua cái này lỗ rách, Lý Thanh Liên có thể cảm giác được thuộc với thiên đạo lực lượng chính giả dích không dứt buông xuống, lặng yên ảnh hưởng hồng hoang trong đại thế hết thảy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại rơi vào lao thái ra trên người, giờ khác này, Lý Thanh Liên răng tép cắn chặt, muốn nói chút cái gì, có thể lời đến khỏe miệng, lại vô luận như thế nào cũng nói không ra. Chỉ thấy lao thái gia trên mặt lộ ra một vẻ ý cười nói, "Cổ tôn, ta đi, không cần như thế chú ý, có thể để cho ta chết trên chiến trường, liền là đối với ta tốt nhất cứu rồi." Lý Thanh Liên hốc mắt lần nữa ớt át, lại đối với Lao thái gia thật sâu lệ sụt xuống, khàn khàn nói: "Thay ta giữ vững trăm năm, dốc hết toàn lực đến Chư Thiên Quần Tiên Thế Công, trăm năm phía sau, ta tới chống đỡ vị trí của ngươi." Lý Thanh Liên biết, Lao thái gia cũng còn sót lại cái này trăm năm thời gian, chuyến đi này, sợ là cũng không trở về nữa nói chuyện, cái này liền tương đương với tự tay đẩy Lao thái gia đi chịu chết. Lý Thanh Liên có thể nào mở hàm miệng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có Lao thái gia có phần này thực lực giữ vững lô rách. Lại hắn sớm đã là tất chết người, lão thái gia là lựa chọn duy nhất. Có thể mặc dù biết rõ như thế, Lý Thanh Liên lại như cũng không đành lòng. Chương 1191 Nặng hoán sinh cơ lòng bên Ngụy, chương 1191 Nặng hoán sinh cơ lòng bên Ngụy. Có thể cái này màn lớn che trời lỗ rách nhất định phải có người ngăn chặn, không phải vậy 33 tầng Trư Thiên Công điển sẽ chỉ cuốn đất lại đến. Nếu là lại đến như thế một lần, đối với Phạm Trần tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đặc kích, đại chiến qua đi hồng hoang đại thế giới cần nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cuộc không chịu nổi như thế tàn phá. Phạm Trần một ngày còn có hy vọng, còn có nghịch thiên ý, 33 tầng trời thế công tuyệt sẽ không đình chỉ. Chỉ có đem ngăn ở màn lớn che trời bên ngoài, giữ vững Phạm Trần cửa lớn, mới có thể đổi lấy vô tận Phạm Trần thời gian thở dốc. Chỉ thấy Lao thái gia thở dài một tiếng nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng, lại ngươi à. một trận chiến này quá khó khăn, lại ngươi bây giờ. Còn không chờ Lao thái gia nói xong, Lý Thanh Liên liền lắc đầu nói, ta không ngại. Lao thái gia còn muốn nói tiếp chút cái gì, có thể thấy được Lý Thanh Liên trong mắt quyết ý, lại chưa từng nói ra lời, mà chỉ nói, ta cái này liền đi tới, không phải vậy đám kia nhai con lại nên làm ẩm ý không ngừng. Ta chờ ngươi. Lão thái gia nói xong, vũ động khổng lồ thân rồng thẳng vào màn lớn che trời bên ngoài, theo động tác của hắn, máu đỏ tươi hắc hóa thành mưa máu rơi xuống thế gian. Hắn chưa từng quay đầu nhìn lên một cái. Bởi vì Lao thái gia tại thế gian này đã không giang mục, hắn tất cả niệm vang, đều theo muôn đời trước đó tự phong tiến nguyệt, nhắm đôi mắt lại một khắc này chặt đứt. Vô luận là lưu luyến vẫn là không bỏ, đều không nên tồn tại ở Lao thái gia trong lòng, hắn đã là cái người đã chết. Bây giờ cái này tiếp nhận muôn đời thống khổ nơi đổi lấy trăm năm kế nguyệt, vẹn vẹn muốn cho mình chết có ý nghĩa thôi, ngoài ra, không còn gì khác. Lao thái gia không phải là không muốn quay đầu, quay đầu nhìn nhìn lại chính mình một tay lôi kéo lên long tộc, từng trải qua lão hưu. Có thể hắn lại không thể, bởi vì hắn sợ mình lần này đầu, liền không muốn lại đi tới. Long giao nhìn đến lão thái gia bóng lưng rời đi, Trong mắt to như hạt đậu giọt nước mắt trượt xuống, khàn gã giọng nói, "Vì sao? Vì sao không nhìn nữa con một chút, ta làm được ngại chờ mong a?" Có thể lao thái ra lại không lại quay đầu, khổng lồ thân rồng hoàn toàn biến mất ở màn lớn che trời lỗ rách bên trong. Không bao lâu, từng cơn kinh khủng chấn động tự màn trời lỗ rách bên trong chuyển đến, thỉnh thoảng có tàn khuyết không đầy đủ tiên sắc rơi xuống nhân gian, hiển nhiên, 33 tầng trời đã chuẩn bị xong mới thế công, vì cái gì chính là gõ mở phạm trần cửa lớn. Tiếng hoan hô đã qua, cảm thụ kia từ màn trời lỗ rách đến từng cơn kinh khủng chấn động có ai vui vẻ lên được, một áp lực trầm trọng liền giống như dao trời đồng dạng nằm ngang ở đỉnh đầu của mọi người, giống như lúc nào cũng có thể chém xuống tới. Đại chiến đã qua, Lý Thanh Liên trong lồng ngực một dẫn theo ở đó khẩu khí rốt cục bông lòng xuống đi, hắn đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể nhẹ nhàng giống như sợi đông, liền ngay cả cất bước khí lực cũng không có. Thiên Lang đã sớm cảm thấy Lý Thanh Liên không đúng, lấy thân thể của mình làm hắn dựa vào, không đến mức để Lý Thanh Liên tại phạm trần chúng sinh trước mặt ngã xuống. Hắn là tất cả mọi người chủ tâm cốt, cho dù ai ngã xuống, Lý Thanh Liên đều tuyệt không thể ngã xuống. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cố nén hôn mê ý nghĩ, Quay đầu hướng phía Tuyết Trung Liên nói, "Tuyết tỷ, hết thảy liền giao cho ngươi, sau 3 ngày lại đến tìm ta." Tuyết Trung Liên chỉnh trọng gật đầu, gian nan nhất thời khắc đã vượt được qua, còn lại xuống dưới cục diện dối rắm, liền chính là công tác, chiến hậu cần phải làm sẽ chỉ càng nhiều. Còn tốt tại điểm này, Tuyết Trung Liên sớm có lập kế hoạch, trong lòng vẫn là lo lắng Lý Thanh Liên nhiều một chút, vẹn vẹn 3 ngày, đủ à? Thiên Lang đỡ lấy Lý Thanh Liên về tới núi Tẩy Trần, chỉ thấy núi Tẩy Trần tính cả toàn bộ phù thế sơn hải đã hóa thành một vùng phế tích, chúc xanh biển sen tất cả không ở. Chỉ có một gốc cây đào nọ rộng, chính là đảm bảo, thời khắc này đảm bảo đứng dưới tảng cây lo lắng mà đối đãi. Thấy Lý Thanh Liên trở về, nước mắt vẫn là bất tranh khí chảy ra, còn sống liền tốt. Chậm rãi đến Lý Thanh Liên bên cạnh, nhẹ nhàng tiêu lên, "Anh?" Lý Thanh Liên mạnh gạt ra một vệ mỉm cười, vướt ve Đào Bảo Nhu thuần tóc, khàn khàn nói, "Không sao, hết thảy đều quá khứ." Có thể vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con ngươi hung bạo chợt lên, một miệng lớn máu đen bị hắn không tự chủ được phun ra, máu đen rơi trên mặt đất, tự trong đó bốc hơi ra một cỗ nồng đậm đại sức đạo lực. Mặc dù Lý Thanh Liên cuối cùng chém đại sức tiên chủ một thế đại chính có thể cũng đồng dạng không có mò được chỗ tốt. Đào bảo tất nhiên là lo lắng vô cùng, còn muốn nói tiếp chút cái gì Có thể thiên lang lại cắn chặt môi dưới, lắc đầu, đào bảo cắn chặt môi dưới, lau khô nước mắt, hô, ta đi giúp Tuyết tỷ bận việc. Nàng không muốn lại nhìn thấy chật vật như thế Lý Thanh Liên, mỗi nhìn thấy một lần, trong lòng đều giống như sẽ rách đồng dạng kịch liệt đau nhức. Thời khắc này Lý Thanh Liên liền ngay cả mở hai mắt ra khí lực cũng không có, mơ mơ màng màng, màng lẩm bẩm, Lang Nhi, ta mệt mỏi. Thật xin lỗi, cái này phòng trúc vốn là lưu cho người ta đem động phòng hoa chúc địa phương, gánh chịu hai người chúng ta quá nhiều hồi ức, nhưng hôm nay, chỉ thấy phòng chúc đã rẽ tại phía tích bên trong, mặc dù từng sụp đổ, có thể nửa bên phòng đã khuynh đảo. Thiên Lang lắc đầu ôn nhu nói, "Không cần thật có lỗi, đủ loại hồi ước hoàn toàn ngươi trong lòng ta, bây giờ ngươi ta có tại, không phân khác biệt, cái này liền đầy đủ." Nói xong đỡ lấy Lý Thanh Liên đi vào rách dưới phòng trúc trong, đem hắn đặt lên giường, để Lý Thanh Liên thoải mái gối chính lấy đuổi, nhẹ nhàng vuốt ve trán của hắn. "Ngủ đi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút." Thiên Lang ôn nhu an ủi, nàng nghe em lời nói trong, Lý Thanh Liên mí mắt càng ngày càng nặng. Trong miệng vô ý thức lầm bầm nói, "Dù có trấn áp hồng hoàng đại thế năng lực, ta vẫn là cái gì đều không có bắt lấy." Thiên Lang nghe nói, môi chua chua, thật vất vả nhịn xuống nước mắt lần nữa tràn mi mà ra nhưng lại bị nàng lau khô một vệt rửa sạch, bây giờ cũng không phải khóc thời điểm. Lý Thanh Liên ngủ thật say, ngủ rất say rất nặng, hô hấp đều đều. Tại trong lúc ngủ mơ, bàn cổ đạo thân bắt đầu từng chút từng chút tự chủ chữa trị Lý Thanh Liên thân thế, tái tạo đạo thân, bài xuất đại xích đạo lực, gân cốt ở lớp đầy, máu thịt ở diễn sinh. Nhưng không thể xóa đi đại đạo tổn thương nhưng không có mảy may lớp đầy tư thế, đây là đại xích tiên chủ đóng ở Lý Thanh Liên trong thân thể một cây cái đinh. Cũng là căn này cái đinh, cắt đứt Lý Thanh Liên con đường phía trước. Ở Lý Thanh Liên ngủ say trong khoảng thời gian này, che trời đạo minh cũng là bắt đầu chuyển động. Tái tạo sơn môn, trấn an dân tâm, mai táng vô số rơi xuống tu sĩ, là sống sót tu sĩ chữa thương, chuyển vận khan hiếm tài nguyên. Trận chiến này, che trời đạo minh tổn thất nặng nề đến cực điểm, không nói trước những cái đó rơi xuống hồng hoang cực kình, vô thượng chủ nhân, liền ngay cả trong môn đệ tử chết càng là vô số kể. Xung phong thời điểm, trong đạo minh đệ tử luôn luôn xung phong ở phía trước nhất, bởi vì bọn hắn biết, thân là che trời đạo minh đệ tử trên vai gánh vác sứ mệnh. Mặc dù thương vong thảm trọng, có thể lạc đà còn lớn hơn ngựa che trời đạo minh như cũng có điều khống chế toàn bộ hồng đại bản lĩnh. Tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định, liền có Di Sơn đạo hải năng lực, vẹn vẹn 3 ngày trời công phu, chiến hậu hồng hoang mặt đất liền đã đại biến. Trên mặt đất một lần nữa tỏa ra hắn vốn có sinh cơ, tất cả mọi người đi theo bọn rồ lên, vô luận tu vi bao nhiêu, luôn có chút sự tỉnh chính là có thể làm. Chương 1192 từng sợi tơ vàng phá sương sớm, trước 1192 từng sợi tơ vàng phá sương sớm. Một màn này cũng làm cho là hồng hoang mặt đất bận trước bận sau đông đảo hồng hoang cự kình, vô thượng chủ nhân ấm lòng vô cùng. Chính như cùng Lý Thanh liên nói, phàm Trần chúng sinh chí đã theo một trận chiến này bị triệt để nhóm lửa, đây có lẽ là trận chiến này lấy được lợi ích duy nhất. Màn trời lỗ rách tồn tại để tất cả mọi người ý thức được, cái gì gọi là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, môi hở răng lạnh đạo lý, lớn không nói vì giành được Hồng Hoang đại thế, liền xem như vì cái mạng nhỏ của mình, cũng đáng được bọn hắn đi phân đấu một phen. Từ loại này xu thế đến xem, màn trời lỗ rách tồn tại, cũng coi như không được chuyện gì xấu. Vẹn vẹn ba ngày trời công phu, Hồng Hoang mặt đất đột biến, thậm chí đã nhìn không ra chiến hậu vết tích, hố to tan ra hổ, vực sâu thành sông lớn. Đây cũng là Hồng Hoang mặt đất mê nơi người, luôn có thể cho người ta không tưởng tượng được kinh hỉ, mỗi một lần phá hư, đều có thể tại phế tích bên trong nhen đón tân sinh, độc nhất vô nhị làm cho người say mê, chính hợp đạo sinh tử luân hồi. Mà đoạn này trong lúc đó, vốn là tiến về phù thế sơn hải là Lý Thanh Liên chúc mừng nhiều mặt thế lực, còn tồn tại ở thế cũng là ai về nhà nấy. Kinh Hồng đám người cùng Thanh Nưu đạo nhân cùng nhau trở về nhất khí đạo mình, lúc gần đi thật sâu nhìn đã hóa thành một vùng phế tích núi tồi trần, tất cả mọi người biết, hắn đang nhìn Lý Thanh Liên. Vẹn vẹn tở dài một tiếng, không nhiều lời cái gì, Thanh Nưu đạo nhân vẫn là rời đi. Đế Tuấn cũng trở về yêu tộc, dù sao hắn vô tận yêu ở tại dưới chân núi Chu, nơi đó càng là thời gian chiến tranh tai nạn trầm trọng khu, đây đối với yêu tộc tới nói, đồng dạng là một đả kích trầm trọng. Bên kia đồng dạng cũng có thật nhiều sự tình trở lấy hắn đi xử lý, yêu vực không thể một ngày không đế. Nhưng hắn lúc gần đi lại đối với Tuyết Trung Liên nói, đợi ta chấm dứt trong tộc sự tình, sẽ cùng ngươi tinh tế thương thảo. Tuyết Trung Liên nghe nói, lại trong mắt một sáng lên, hiển nhiên trong câu chữ Đế Tuấn đã có hướng che trời đạo minh dựa sát vào ý tứ. Một trận chiến này ở tự mình trải nghiệm qua 33 tầng trư thiên lực lượng của bệ tiên, cùng đại thích tiên chủ không thèm nói đạo lý thực lực về sau, đã hoàn toàn thay đổi Đế Tuấn ý nghĩ. Bây giờ đế Tuấn lại nhận đồng lý Thanh Liên lúc trước nói tới câu nói kia. Đại nạn phía dưới, không phân người ta. Đế Giang loại đám tổ vu cũng là đi. Lúc đến 10 tôn, rơi đi thời điểm, lại chỉ còn lại 7 tôn. Cường Lương, Dự Tư, Thiên Mô tất cả rơi xuống mệnh tại chỗ. Chết bởi đại thích thiên chủ tay. Mà chúc Dung cùng Cộng Công cũng là rơi xuống, Cộng Công tức thì bị Lý Thanh Liên tự tay nơi chém. Bây giờ trên đời này 12 tổ vu đã không tiếp tục, chỉ còn cái này 7 tôn, Đế Giang mặc dù trong lòng đau buồn, nhưng lại cũng nói không ra cái gì. Dù sao nếu là không có Cộng Công một màn này, một trận chiến này cũng sẽ không phát sinh, núi Bất Chu cũng sẽ không kinh động. Động Na núi Bất Chu, tội chính là thiên hạ này tương sinh, Lý Thanh Liên một kiếm lấy hắn tính mệnh, đã là tiện nghi hắn Nhưng mà nước lựa hai thần vị trí sẽ không chống không, còn sẽ có mới tổ Vu sinh ra, nhận đám tổ Vu danh tiếng. Chỉ bất quá lại không còn là từng trải qua người. Ba tầng trời thoáng qua liền mất, thế nhân đều tại bận rộn bên trong, thậm chí quên đi đau Bửn, chỉ bất quá thường xuyên ngẩng đầu, chưa từng nhìn thấy núi Bất Chu, lại có thể được thấy kiến một vĩ đại dáng người, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không tin tưởng. Lại nói phương Hoài Cửu, thức tỉnh thời điểm lại tự nhiên là sau trận chiến, phía sau nơi nhận phần mộ lại nhiều một tòa, mộ bia phía trên lại không có ấn, bởi vì cái kia vốn nên khắc vào mộ bia phía trên chữ, bây giờ bị Lý Thanh Liên nơi nhận. Các họa tại trên mu bàn tay, Chỉ thấy Phương Hoài Cựu gãy gái, gái đầu, lần này không giống với lần trước, hắn nhớ rõ đã phát sinh qua hết thảy, thậm chí mình trước khi chết một khắc cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, đều thật sâu khắc ấn tại hắn trong óc. Bị núi bất chu đập chết ta. Hô. Xem ra ta lại muốn đổi tên, Phương Hoài Lục. Đọc lấy vì sao như thế vấp. Phương Hoài Cựu lẩm bẩm, hướng phía Lý Thanh Liên vị trí mà đi, có một số việc, nhất định phải cho hắn biết mới được. Sáng sớm, kia nắng đầu tiên xuyên thấu dày nặng sương sớm, giống như từng cây tơ vàng đồng dạng xuống mặt đất, vẫn như cũng là như vậy ấm áp. Lý Thanh Liên mở ra mịt mờ mắt buồn ngủ, mơ màng tỉnh lại, lại cảm giác quanh thân vô cùng đau nhức liền ngay cả một ngón tay đều không muốn nhúc đích, liếm liếm phát khô bờ môi, hai con mắt của hắn chậm rãi có tiêu cự. Lại phát hiện mình đang nằm ở tàn phá phòng trúc trên giường, trên thân còn che kín một trường tuyết trắng giá thú, đập vào mi mắt lại thì lang, chính đưa lưng về Lý Thanh Liên nhìn đến tàn phá phòng trúc là người. Thời khắc này tiên lang lại cởi xuống một thân hồng trang, thay đổi một bộ màu trắng nát hoa váy dài, một con tóc xanh vén lên thật cao, lại không tiếp tục tùy ý hắn buông xuống. Nàng đã không đang vì thiếu nữ, mà là gả làm vợ, cái này vật trang sức chính là đã xuất giá thiếu nữ nơi trải, trên đó cắm một cây hoa lan toàn tử, không thi phấn trăm điểm, nhưng lại càng cao hơn lủng trang diễm mạc chỉ thấy hắn trên gối đặt vào nàng cởi xuống dưới hồng trang, hồng trang rách tung toé, tràn đầy vết máu, nhưng lại bị Thiên Lang chồng chất tấm tấm rồng dã, một vệt đỏ khăn cô dâu đắp trên hắn. Một màn này, lại nhìn Lý Thanh Liên muối chù chùa, khàn khàn nói, "Lang nhi, thật xin lỗi, ta vốn hẳn nên." Thiên Lang nghe nói Lý Thanh Liên thanh âm, không khỏi đột nhiên quay đầu, trong mắt đẹp có tiêu cự, trong đó đều là mừng rỡ, không khỏi nói, "Thanh Liên, Người đã tỉnh a, quá tốt rồi, ta chính lo lắng." Có thể thấy được Lý Thanh Liên đôi con mắt rớt ra Lang lại không có nói thêm gì đi nữa, mà là dịu dàng cười một tiếng, tiến lên chậm kéo Lý Thanh Liên đem ôm chính ở trong ngực, bưng lấy gương mặt của hắn, tại hắn trên môi thật sâu một hôn. Hắn có thể cảm giác được đến từ phần môi mềm mại cùng ngắt, phun chính ở trên gương mặt như lan đồng dạng hương khí, rút nhẹ nhẹ lông mi, phấn nộn trên gương mặt một vệt đỏ thắm. Lý Thanh Liên thề, hắn đợi này tuyệt sẽ không quên một màn này, nàng ngỗi một chỗ đều thật sâu hấp dẫn chính lấy ánh mắt. Đối mặt Thiên Lang Ôn Như, Lý Thanh Liên chỉ là vụng về đáp lại, một hồi lâu sau. Hai môi phân ly, thiên lang trên gương mặt một vệt đỏ thắm càng đi, lại nói, "Nấc hay không nốc, ta đã là người của ngươi, vô luận phát sinh cái gì, hai người chúng ta đều đã kết làm cảnh, dây dợ vào." Không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì, nếu là như vậy, mới thật đả thương lòng ta đâu, ngươi ta muôn đời tuế nguyệt cùng nhau đi tới, ngươi hẳn phải biết, ta ý nghĩ, vẫn là ngươi hối hận rồi, không muốn ta rồi." Thiên Lang trong mắt hiện lên một vẻ mỉm lẫm, "Nói đùa." Lý Thanh Liên thật sâu nhìn đến Thiên Lang con ngươi, tay to gắt gao nắm chặt Thiên Lang tay nhỏ, lắc đầu nói, "Có ngươi, thật tốt." Thiên Lang cười, ánh nắng xuyên qua rách dưới phòng trúc, vung tiến đến, chiếu vào nàng bên cạnh trên mặt, là như vậy mê người, khiến người ta say mê. Thân thể như thế nào? Cái này 3 ba ngày đến, ta có thể cảm giác được ngươi đạo thân thể bên trong lực lượng phụ trợ nhưng cũng không dám tùy tiện dò xét. Lý Thanh Liên lúc này mới có công phu dò xét thân thể của mình, lại thở dài một tiếng, tình huống cùng hắn nghị cũng không xuất nhập. Quả nhiên, bản cổ đạo thân đã đều khôi phục, trong đó đại thích đạo lực hết sức bị tỉnh thế sen xanh hóa giải. Có thể hắn bản thân đại đạo lại vẫn như cũng là một bộ thủng trăm ngàn lỗ bộ dáng, không có chút nào khôi phục xu thế, thậm chí không có chuyển biến xấu cũng đã là vận hạnh. Thân thể tổn thương đã đều khôi phục, không đủ thành, mà đại đạo tổn thương lại không cách nào khôi phục, đây là đại thích thiên chủ chủ tính, không tiếp đụng ngã núi bất chủ, hỏng hồng hoang căn cơ, lấy 33 tầng chư thiên quần tiên làm mồi nhử. Vì cái gì chính là chém ta con đường phía trước. Hắn làm được, bây giờ ta, đại đạo tổn hại, không cách nào lại phóng ra một bước. Lý Thanh Liên yên tính nói, bình tĩnh đáng sợ, liền tựa như trong miệng người không chính là, nghe thiên lang trong lòng hơi lạnh. Quả là thế a. Chương 1193 sinh tại gian khổ chết ở An, chương 1193 sinh tại gian khổ chết ở An. Hiển nhiên, Lý Thanh Liên đối với mình bây giờ tình trạng có một cái phi thường rõ ràng nhận biết, nếu là người thường bị chém đứt con đường phía trước, có lẽ sẽ chỉ tại vô tận trong thống khổ trầm luân. Dù sao cả đời sở tu hóa thành cho bụi, nửa bước không tiến. Đây đối với truy cầu đỉnh phong tu sĩ tôi nói, có lẽ so giết hắn còn khó chịu hơn. Có thể Lý Thanh Liên khác biệt, trong lòng của hắn khó chịu sao? Đồng dạng khó chịu, có thể cho dù là dạng này, nhưng cũng không cách nào cải biến sự thật này. Lý Thanh Liên ngược lại còn cảm thấy có một tia may mắn, Chí Ít không có mất đi càng nhiều liền ngăn cản lại đến từ 33 tầng trời thế công, chỉ Ít mình bây giờ còn sống. Mặc dù con đường phía trước bị chém, có thể Lý Thanh Liên biết, chỉ cần mình còn sống một ngày, liền không thể dừng lại tiến lên bộ pháp, bởi vì mảnh này đại thế cần tiến lên. Con đường phía trước bị chém, liền lại tích con đường phía trước Bất gì cũng sẽ tìm được biện pháp, có thể nói dễ dàng, đại đạo tổn thương muôn đời đến nay cơ hội không có được chữa trị, ví dụ, Lý Thanh Liên nơi này cũng là không có chút nào đầu mối. Thiên Lang chỉ có thể yên lặng nắm chặt thanh liên tay, cho hắn lực lượng. Lý Thanh Liên lại khàn khàn nói, Lao thái ra dùng tự thân tính mệnh đổi lấy trăm năm ăn ổn, mà cái này trăm năm cũng là quyết định thắng bại trăm năm. Việc cần phải làm quá nhiều, ta cái này đại đạo tổn thương, chỉ có thể tạm thời thả một chút, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mà trăm năm về sau, ta cũng đem tiếp nhận lão thái gia vị trí, lấy thân chắn màn trời lỗ Lang trong mắt không khỏi nổi lên một vệt lo lắng không khỏi nói, có nắm chắc a. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, tổ long nếu là thủ được, ta cũng có thể thủ được, chỉ bất quá, lại không biết muốn thủ nhiều lâu dài, mới có thể để cho cái này Hồng Hoang đại thế làm tốt nên chiến 33 tầng trời chuẩn bị. Còn nếu là không ở bây giờ trên cơ sở làm ra đột phá, sợ là muốn chết ở phía trên núi lạ. Thiên Lang đại mi hơi nhiều nói, có thể ngươi đại đạo tổn thương không phải để ngươi không cách nào ở tiến một bước a. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trên mặt nổi lên một vệ cười khổ nói, đúng vậy à, cho nên liền lâm vào tự cục bên trong, cái này trăm năm, chính là liền phá cho ta vãn cờ thời gian. Tại Thiên Lang Lý Thanh Liên tự nhiên không có cái gì cần thiết giấu dến, mà nàng cũng có quyền lợi biết, Lý Thanh Liên bây giờ đối mặt tình trạng. Vậy người khác đầu, người khác liền thủ không được a. Hồng Hoang đại thế giới trong nhiều như vậy đỉnh phong tồn tại. Còn chưa chờ Thiên Lang nói xong, Lý Thanh Liên liền phủ định hoàn toàn nói, không nói trước không ai có thể ngăn cản được 33 tầng chư thiên quần tiên thế công. Lần này đi, chỉ có thể là ta. Là đang ép mình cũng tốt, đi chịu chết cũng tốt, bị chém đứt con đường phía trước chỉ có như vậy mới có thể 벗 ra. Hiển nhiên Lý Thanh Liên trong lòng sớm có dự định, Thiên Lang thở dài một tiếng. Nàng biết Lý Thanh Liên có một quyết định, liền không ai có thể thay đổi, trong lời nói Thiên Lang có thể nghe ra Lý Thanh Liên cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là mỗi một bước đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, ta ở cái này phẳng trần chờ ngươi về nhà. Thiên Lang dịu dàng cười một tiếng, đem trong lòng tất cả lo lắng đều đè xuống, cái gọi là phu sướng phụ tùy, ở nhận định Lý Thanh Liên một ngày kia trở đi, Thiên Lang liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Đúng lúc này, một tia đạo tự trước phòng trúc ngưng tụ mà ra, chính là Tuyết Trung Liên, 3 ba ngày kỳ hạn đã qua, nàng liền tới. Vẹn vẹn 3 ba ngày trời công phu, đã thấy Tuyết Trung Liên tiểu thụy quá nhiều. Hiện nhiên là dùng thần quá độ, che trời đạo minh nơi đi ra mỗi một bước đều cần nghĩ sâu tính kỹ, bởi vì hắn liên quan lấy hồng hoang đại thế tương lai. Tuyết Trung Liên chú ý cẩn thận đi ra từng bước một, mỗi một bước đều tính toán vô số, bây giờ đã là tâm lực lao lực quá độ. Thanh Liên, thân thể như thế nào? Tuyết Trung Liên không khỏi quan tâm nói. Nhưng mà tất cả nguy cơ giờ phút này đến Lý Thanh Liên trong miệng, lại chỉ hóa thành một câu không ngại tôi. Mặc dù không biết là thật là giả, có thể Tuyết Trung Liên vẫn là thật giải thoát một hơi. Không cần để ý ta, bây giờ hồng hoang đại thế như thế nào? Lý Thanh Liên trong mắt hiện ra một vẻ ưu Tuyết Trung Liên nói, Vẫn là dựa theo trước đó phương pháp, đã sơ bộ an ổn xuống, còn lại xuống dưới liền cần thời gian dài tu dưỡng sinh tức. Đứng ở hồng hoang trên mặt đất vô số đạo bia mặc dù nát khuyết, có thể lưu giữ lại, cũng có thể như thường lệ sử dụng, ngược lại là bất đi không ý chuyện. Phu Thế Sơn Hải đã vỡ, che trời đạo mình không thể một ngày không sân môn, không có cùng ngươi thương lượng, liền định ở núi Côn Luân phía trên, bây giờ đã bắt đầu trùng kiến công việc. Lý Thanh Liên bật đầu, khan khan nói, "Côn Luân a, cũng có thể." Yêu tộc bên kia, Tuyết Trung Liên yên tĩnh nói, "Đem 3 ngày đến phát sinh sở hữu sự tình, tất cả cùng Lý Thanh Liên nói tới." Lý Thanh Liên bật đầu Khi thị chen vào hai câu, Vạch Tuyết Trung Liên khiếm khuyết địa phương, mỗi một câu nói đều chính giữa bỏ sót. Bây giờ Tuyết Trung Liên lại lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được tâm hắn nghị kỳ náo, nguyên bản nàng lấy chính là từng bước cẩn thận, sớm đã tính không lộ chút sơ hở. Có thể dưới sự chỉ điểm của Lý Thanh Liên, vẫn có chỗ thiếu sót, đây cũng là tầm mắt khác biệt mang đến trên lệnh, lúc đầu phương diện này Tuyết Trung Liên muốn ở xa tại Lý Thanh Liên phía trên. Có thể tại Lý Thanh Liên độ cao phía trên có thể nhìn thấy phong cảnh, lại bây giờ Tuyết Trung Liên không cách nào nhìn thấy, cái gọi là đứng cao, tự nhiên cũng liền nhìn xa. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên thật dài thoải mái một hơi nói, chính là những thứ này, tiếp xuống liền muốn rượi vào thời gian đi vượt lên. Lý Thanh Liên không khỏi hai quyền nắm chặt, thở dài, Người biết, bây giờ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Tuyết Trung Liên lại cắn chặt môi dưới, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, không biết màn trời đó lô jack nên xử lý như thế nào. Còn có tu bổ có thể sao? Lúc trước viên kia năm màu đá thần vẫn đứng ở Đông Hải Tân, còn có thể dùng tới a. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lắc đầu nói, núi bất chu tồn tại đâm xuyên hết thảy, nơi đó nguyên vốn dĩ là bỏ sót chỗ, chính như lúc trước lời nói, trong thiên hạ không có thập toàn tầm mỹ, liền ngay cả đại đạo cũng không viên mãn nói chuyện. Không có núi bất chu trong đỡ, màn trời này lỗ rách không còn có chắn khả năng. Đây là ta phạm trần cửa lớn, thông qua hắn, nơi trực diện chính là 33 tầng trời. Về phân khối kia năm màu đá thần, mang tới cũng là vô dụng, lại hắn đã sớm có mình tạo hóa, liền bỏ mặt làm thôi. Tuyết Trung Liên nghe nói, trên mặt ưu sầu lại sâu hơn, vậy liền như thế bỏ mặt không quan tâm. Lý Thanh Liên lại cười nói, không biết Tuyết Tỷ biết có, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui câu nói này. Vừa dứt lời, Tuyết Trung Liên liền ngã hút một lương khí nói, ngươi nói là, màn trời này lỗ liền là phàm trần chúng sinh gian nan khổ cực. Lý Thanh Liên đầu nói, đã là áp lực Có thể đồng dạng cũng là động lực, không ai muốn chết, chỉ cần còn muốn sống, liền muốn tiến lên, màn trời này lỗ rách lại thúc dục chúng sinh tiến lên. Để bọn hắn từ đầu đến cuối ý thức được, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Trời này còn xa xa chưa từng thanh minh. Tuyết Trung Liên không khỏi ngạc nhiên nói, như thế nói đến, màn trời này lỗ rách tổn tại chẳng phải là chuyện tốt? La Ma luyện phàm Trần chúng sinh đá mài đao. Lý Thanh Liên lại cười khổ nói, đừng quá nghĩ đương nhiên, đừng đến lúc đó bị mài nhỏ không phải đá mài đao, mà là mũi kiếm. 33 tầng chư thiên quân tiên cũng không phải ăn chay, muốn nắm giữ tốt phân cấp, liền giống như tại mũi đao phía trên khiêu vũ. Không cẩn thận, chính là mệnh đưa hoàng tuyển kết cục.